Trước 1112, Vũ Cương, người Vũ phương ế vật này. Đi mau, ta này. chống đỡ không Đi đỡ đ chi mau, ợ c bao lâu. thanh vào lâu. âm chuyển Hẳn Nì p ư lam b ọ nhìn người a i b xem hạn nghị như vậy thất khổng tuôn máu thừa nhận lớn lao thống khổ lại như cũng lựa chọn vì bọn họ tranh thủ đ ả o t à u thời gian h ò a diện tim đau đớn một hồi nhưng hắn cũng biết mình nếu là quay trở lại hạn n g ị đem hy sinh không có chút giá trị viêm hình người ta toàn lực bảo hộ đại gia rời đi phương lam cắn răng một cái hướng về viêm điện đạo、Tốt. viêm điện nhẹ gật đầu đã hạn n ị như vậy hy sinh chính mình bảo đảm bọn hắn tất cả mọi người rời đi bọn hắn cũng không thể phụ hắn n h dù là hao t ổ n hết tất cả bọn hắn cũng muốn khiến người khác sống sót ông lập tức hắn cùng phương lam hai người liều dùng hết khả năng bạo phát ra từ mình lực lượng thi triển cường đại luật pháp mà trong cùng một lúc bên trong vũ hóa đình thủ lĩnh đám nhân tộc này người tu đạo dự định liều chết đánh một trận ta đề nghị tạm thời tránh mũi nhọn ta vậy đồng ý tạm thời tránh mũi nhọn đãi bọn hắn lực lượng hao hết lúc chúng ta có thể tùy tiện một k í c h đem bọn hắn chấn áp không đáng hiện tại cùng bọn hắn mạnh hám không sai chúng ta như vậy cùng bọn hắn mạnh hám tất nhiên sẽ thụ một chút thương đối với chúng ta sau đó đoạt bảo giờ bất lợ tạm thời tránh m ũ i nhọn là sáng suốt lựa chọn một đám yêu tộc người tu đạo thần sắc bên trong chúng hiện đầy kinh nghi bất định c h i sắc bọn hắn hoàn toàn nhìn không thấu hạn n g h i dùng mình linh thể năng lực chế tạo ra rộng rãi huế tượng mỗi người bọn họ mắt trông được đến h o a diện đều là phương lam cùng viêm điện các loại tất cả mọi người bộc phát trong cơ thể tất cả lực lượng q ù n g bạo vô cùng thi triển cường đại đạo pháp oanh đến cùng bọn hắn liều chết một trận chiến l i ê n ngay cả vụ hóa đình cũng là không thể một chút xem thấu đây là huế t ư ợ n hắn thần sắc bên trong chúng cũng là hiện đầy vẻ kinh nghi nhân tộc người tu đạo tại liều chết một trận chiến bên trong chúng có thể bạo phát sức mạnh như thế lượng à? có chút đáng sợ à? vũ hóa đình bị mình nhìn thấy một màn khiếp sợ đến tạm thời tránh mũi nhọn đi rút lui đối mặt đáng sợ như thế một màn vũ hóa đình cũng là lựa chọn tạm thời tránh mũi nhọn không có lực lượng tại không bị thương tình hùng dưới ngạnh hám mình nhìn thấy đây hết thảy theo hắn lời nói vang lên một đám yêu tộc người tu đạo lập tức tràn ngập ra riêng phần mình lực lượng phi t ố c hướng phía sau triệt hồi bọn hắn triệt thoái phía sau đồng thời lại là nắm trong tay các tộc yêu thú ngăn tại bọn hắn phía trước nên đón hạn nghỉ tạo nên đáng sợ huyết tượng g ố n g khắp thiên yêu thú tiếng g ố n g thảm chấn động cả vùng không gian. h ắ n nghỉ bỗng nhiên phun ra một vùng máu hắn bây giờ thi triển mình linh thể năng lực đã đến cực hạn toàn bộ thân thể càng là đến dầu hết đèn t ắ t tình trạng nhưng thấy liên vũ hóa đình đều không có nhìn thấu hắn kiến tạo huyết tượng bị chấn nhiếp đến lựa chọn triệt thoái phía sau lúc hắn rốt cục thở dài một hơi đồng thời trên mặt nổi lên tiếu dung có thể lấy sức một mình ta bảo vệ tất cả mọi người cũng đáng lại cho bọn hắn tranh thủ cuối cùng một chút thời gian a h ắ n nghỉ thoải mái bạo phát ra từ mình cuối cùng lực lượng thiêu đốt mình sinh mệnh cùng thần hồn song đồng bên trong chúng hiện hiện ra càng huyền bí quan mang sử dụng mình linh thể cường đại năng lực h ắ n tạo nên giả tượng mặc dù đáng sợ đến cực điểm nhưng chỉ cần vũ hóa đình tự mình xuất thủ một k í c h liền sẽ trong nháy mắt xuyên thủng dù sao hắn thực lực bây giờ cảnh giới mới thần tàng cảnh một tầng mà vũ hóa đình lại là thần tàng cảnh đ ỉ n h phong trên lệnh quá xa c ư ơ n g đại năng lực bạo phát hạ h ắ n nghỉ tại trong khoảnh khắc nắm trong tay một nhiều hơn phân nửa y ê u thú cũng là tại đồng thời hắn thất không t u ô n máu thân thể lung lay sắp đổ h ắ n nghỉ cưỡng chế chống đỡ lấy gian nan không chế y ê u thú đến kiến tạo càng rất thân huyết tượng chấn nhấp vũ hóa đình các loại yêu tộc người tu đạo không dám tùy tiện xuất thủ như vậy liền có thể cho phương lam bọn người tranh thủ đến càng nhiều thời gian nhưng mà đúng lúc này không gian bên trong chúng đột nhiên vang lên một đạo duệ sắc vô cùng chim tiếng khóc đáng sợ sóng âm tại không gian bên trong chúng quanh quẩn cơ hồ là tại trong khoảnh khắc chính là đánh nát hạn mì tạo nên đáng sợ huyết tượng hạn mì năng lực cũng là tại huyết tượng bị kích phá trong chấp nhoáng này trở về tại thân thể t h i ê u đốt sinh mệnh cùng thần hồn càng là tại thời khắc này gián đoạn sở hữu huyết tượng đều biến mất không gian lần nữa khôi phục đến trạng thái bình thường hạn mỹ đột nhiên p h u n ra một n g máu tiếp lấy hắn đột nhiên nhìn về phía chim tiếng gào truyền đến phương hướng khi nhìn thấy hướng về bên này bay tới một cái cự đ i ệ thời điểm hắn trong nháy mắt mặt sám như cho yêu tộc người tu đạo cuối cùng vẫn là thất bại trong găng tấc hắn n h ĩ mặt sám như cho mắt thấy hắn có thể hy sinh chính mình trợ giúp phương lam bọn người đào tầu thoát hiểm lại không nghĩ rằng một vị yêu tộc người tu đạo đột nhiên đến phá vỡ đây hết thảy vũ cương cùng một thời gian nhìn về phía bay tới cự đ i ệ u người còn có vũ hóa đình các loại yêu tộc người tu đạo vũ hóa đình một chút chính là nhận ra được đến con này cự đ i ệ u liền là thủ hạ hắn vũ cương vũ hóa đình không có để ý đến vũ cương quay đầu nhìn về phía chiến trường trong tích tắc vũ hóa đình lê dại còn lại yêu tộc người tu đạo cũng là trong nháy mắt liên dạy. c á gặp tại hai đạo cường đại đạo pháp chi bên trong chúng nhân tộc đắm người trong nháy mắt còn như như lưu quang rời đi lại bị các ngươi lừa gạt tới vũ hóa đình giờ phút này rốt có biết vừa rồi bọn hắn nhìn thấy cái kia đáng sợ cảnh tượng chỉ là bọn hắn nhìn thấy với tượng đường đường thần tàng cảnh cường giả tối đỉnh lại bị con kiến hôi nhân tộc người tu đạo l ư a gạt hoàn toàn liền là x ỉ nhục muốn chết ông vũ hóa đình giận dữ trong n g á y mắt hiện ra quần bạo lực lượng quần bạo vô cùng trực tiếp hướng về hạn nghỉ đánh tới cũng là tại đồng thời thi triển đạo pháp đưa tiến đá m người phương lam cùng viêm điện xuất hiện ở hạn nghỉ bên cạnh hai vị sư minh các ngươi tội gì đi mà quay lại hạn nghị cười khổ nói chúng ta có thể nào lưu n g ư ơ i một người ở đây chiến đấu kề vai chiến đấu mới là cuộc sống điều thú vị phương lam cười nói không sai sống tạm bỡ không là chúng ta phong cách viêm điện cười nói hàn ni cười một tiếng nói vậy liền kề vai chiến đấu ba người tùy theo mãnh liệt mình cuối cùng lực lượng chuẩn bị nên chiến cuồng bạo o à n h đến vũ hóa đình nhưng vào lúc này siêu. một viên di tán lấy tinh thần vô cùng lực lượng hạt châu đột nhiên từ một cái phương hướng oanh đến hạt châu những nơi đi qua tại không gian bên trong chúng đều là lưu lại một đầu thật dài vặn và mang di tán lấy cường đại uy năng hạt châu kính bắn thẳng về phía chính đánh phía hàn ni mấy người vũ hóa đình vũ hóa đình cảm ứng được lệnh thấu xương a n h đến hạt châu không thể không từ bỏ cảnh sát hàn ni ba người thu thế một trưởng vô hướng a n h đến hạt châu、vâng. Cùng lực chúng, châu lượng tàn phá bửa bãi bên trong, chúng, hạt châu kia trong nháy mắt bị đánh bạo bửa bãi bị bay hạt mắt trở phá kia vũ ề v hóa đình tràn ngập l ệ n h thấu xương lực lượng lơ lửng tại thiên không bên trong chúng đột nhiên nhìn về phía chấn động cực đại cánh hướng bên này bay tới vũ cương nổi giận nói vũ cương ngươi cái này không dùng được phế vật ngươi dùng ngươi yêu hạnh oanh kích bọn hắn vậy mà chạy hướng đến như thế không hợp thoái thưởng oanh đê ta Trước tập. cho các lưu luyện、tập. Ngoanh lệnh. Ph ngươi cái này đến yêu tộc người tu đạo như thế không hợp t h o i t h ư ờ n g dùng yêu hạch oanh kích bọn hắn đúng là hội l ệ c h đến đánh phía vũ hóa đình ngược lại t r ợ bọn hắn hóa giải một lần nguy cơ vũ cương giờ phút này một ngụm đem bị oanh trở về yêu hạch n mất xuống tiếp lấy hắn khinh thường nhìn về phía vũ hóa đình vũ hóa đình ngươi thằng ngu này ta dùng yêu hạch oanh liền là ngươi hắn bây giờ có m ớ i chỗ dựa đã là không chút nào đem vũ hóa đình để ở trong mắt không giống như trước tiết như vậy đối vũ hóa đình k h n g đúng tùy tiện vũ hóa đình đánh chửi ngươi nói cái gì vũ hóa đình hoàn toàn không thể tin được vũ cương cái phế vật này thù hạnh ta nói ngươi là ngu xuẩn ta giàu gì cũng không trở thành anh lệnh ta chính là cố ý anh ngươi thằng ngu này trước kia ta cẩn thận từng ly từng tí hầu hạ ngươi ngươi không đem ta khi yêu nhìn xem như r a s u ố t sai sử đánh chửi từ nay về sau ta không hầu hạ ngươi cái này ngu xuẩn vũ cương cảm giác mình nay này trời rốt cuộc xả được cân giận ha ha ha còn lại yêu t ộ c một đám người tu đạo thấy một màn này cùng nhau phá lên cười vũ hóa đ ỉ n h thủ lĩnh thủ hạ ngươi cái này tiểu lâu la rất g ô n g của a không phải sao cũng dám dẫm lên ngươi người chủ nhân này trên đầu thật là làm cho chúng ta mở rộng tầm mắt ta ngươi thật sự là điều dạy một cái hảo thủ hạ a chúng ta bội phục đến cực điểm chuyện gì xảy ra hàn nghỉ kinh ngạc nhìn xem một màn này đạo cái này tiểu yêu giống như vậy không cường a làm sao dám như thế tứ không k i ế n sợ ta cũng cảm thấy không thể tưởng tượng nổi tiểu yêu này không chỉ có gan to bằng trời với lại tựa hồ còn có ý tương trợ chúng ta viêm điện đạo tiếp tục xem tình huống a phương lam gật đầu nói vũ cương người m u ố n chết vũ hóa đình tại nghe xong vũ cương n ụ ư mạn cùng nghe đám người chế d ê u về sau trong nháy mắt lựa giận công tâm ông một đạo quần bạo lực lượng giống như trợt vang lên cột lớp xoáy đang sợ trực tiếp hướng về vũ cương đánh tới vũ cương lực lượng mười phần không hề sợ hãi dọc theo con đường này hắn đều đem trên lưng vị này đạo ra hảo hảo hầu hạ n g mới vừa cảm giác được vị này đạo ra muốn xuất thủ gián đoạn hạn nghị tiếp tục thi pháp lúc hắn s u n g phong nhận việc chủ động xuất thủ bên trong gãy mất hàn nhi sau đó lại s u n g phong nhận việc thay hàn nhi ba người giải vây vị này đạo ra tất nhiên sẽ xuất thủ che chở hắn quả nhiên một đạo huyền bí lực lượng xuất hiện hình thành một đạo năng lượng vách tường ngăn tại trước mặt anh. vũ hóa đình cái tia đạo a n đến lực lượng trực tiếp đánh vào năng lượng trên vách năng lượng vách tường không n ú c n í c h tí nào tùy tiện hóa giải vũ hóa đình anh đến lực lượng tiếng cười nhạo tại cười biến nhạo、so、này lúc một Tất đám kinh hãi lại không thể tưởng tượng nổi ánh mắt bên trong chúng vũ cương cười hắt hắc đem hắn cái kia to lớn đầu to để thấp một chút đám người cái này mới nhìn đến đứng tại vũ cương trên lưng bình thản tĩnh nhiên sở thiên ngao nhất tất cả mọi người là chấn động mạnh một cái không chỉ có phương lam bọn người nhận ra sở thiên hiện tại ngao nhất bộ d á n g vũ hóa đình các loại yêu t ộ c người tu đạo cũng là tại lúc này nhận ra sở thiên ngao nhất bộ d á n g hải tộc một mực đang tìm ngao nhất mà hải tộc một mực cùng cựu châu có liên hệ bởi vậy phương lam ba người đều gặp ngao nhất chân dung hải tộc mặc dù cùng yêu t ộ c không có liên hệ nhưng yêu t ộ c người tu đạo vẫn là biết được tin tức này vũ hóa đình cùng ở đây chư vị yêu t ộ c thủ lĩnh đều là thấy qua ngao nhất chân dung nhận ra sở thiên sắt na chư vị yêu tập thủ lĩnh ngự không đi tới vũ hóa đình bên cạnh vũ hóa đình thủ lĩnh nghe nói vị này hải tộc nao g nhất thực lực cảnh giới thâm bất khả chắc bây giờ hắn xuất hiện sự tình k h ó làm hiện tại chúng ta làm sao bây giờ vũ hóa đình thần sắc bên trong chúng nổi lên vẻ mặt nghiêm trọng tại bọn hắn nhận được tin tức bên trong chúng s á c thực truyền ngôn cái này hải tộc nao g nhất thâm bất khả chắc về phần mạnh bao nhiêu không có người biết vậy không có người biết lời đồn đại này có phải là thật hay không thực nhưng từ vừa rồi có thể tùy tiện ngăn cản hạ hắn một k í c h kia đến xem cái này nao g nhất thực lực cảnh giới tuyệt sẽ không so với hắn yếu thậm chí khả năng còn muốn thắng qua hắn sợ thiên giờ phút này bình thản nhìn thoáng qua vũ hóa đình nói các ngươi bây giờ rời đi a nói xong sở thiên rời mắt nhìn về phía linh hỏa sơn đỉnh núi trên đỉnh núi thời khắc b ư ớ c hơi lấy nham tương nóng hởi nhiệt k h í lại còn kèm theo một vòng nhạt méo h à o quang sở thiên ngự không mà lên hướng về linh hỏa sơn đỉnh núi đi đến hắn muốn cướp đoạt linh hỏa sơn bên trong chúng bảo vật một đám yêu tộc người tu đạo cùng nhau chấn động m ố n chết vũ hóa đình một tiếng gầm thét hắn vậy không trần trờ nữa lời đồn đại này bên trong chúng hải tộc ngao nhất tuy là cao thâm mặt trác nhưng dù cho mạnh hơn hắn vậy c ư n g không đi nơi nào hắn cùng ở đây yêu t ộ c chúng cường g i ả đồng loạt ra tay tất nhiên có thể chấn áp lại cái này ngao nhất cùng một chỗ liên hợp xuất thủ vũ hóa đình trong nháy mắt tuân r a phát hiện mình lực lượng thi triển yêu t ộ c cường đại đạo pháp còn lại yêu t ộ c thủ lĩnh cùng người tu đạo cũng là trong nháy mắt hiện lên lực lượng cùng thi triển đạo pháp giống trên mặt đất những cái kia yêu thú càng là gào thét lên tiếng thân hình khổng lồ trên mặt đất đột nhiên đập mạnh sau đó tựa như như là tháo côn g bạo vô cùng hướng về ngự không mà đi sợ thiên chém rết mà đến sợ thiên mảnh mặt làm ngơ liên nhìn cũng không nhìn một chút đây hết thảy ánh mắt của hắn một mực nhìn lấy linh hòa sơn đỉnh núi bình thản tĩnh nhiên ngự không đi đến nhưng lúc này v ù v ù hai thanh di tán lấy cường đại huy năng phi kiếm đột nhiên phá để chống từ cái kia từng đầu phóng lên tận trời chém giết hướng sở thiên yêu thú trên thân thể chém giết m ạ qua từng đầu khổng lồ yêu thú trong nháy mắt mất mạng giống như thiên thạch nặng mới ẩm v a n g đánh tới hướng địa mặt hai thanh cường đại phi kiếm thế không thể đỡ không có có một đầu yêu thú có thể ngăn cản một kích những cái kia yêu thú còn không có tiếp cận đến sở thiên chính là từng cái mất mạng v ỡ lạc rơi hướng địa mặt ông không gian chấn động chi bên trong chúng hai đạo di tán lấy bành trướng linh khí có tuyệt đại phong hoa dung mạo thân ảnh xuất hiện ở sở thiên một trái một phải thân tăng cảnh định phong người tu đạo khi nhìn thấy xuất hiện tại sở thiên tả hữu cái này hai bóng người cùng cảm ứng được giờ phút này hai người tràn ngập ra thực l ự c lúc vũ hóa đình cùng một đám yêu tộc người tu đạo đột nhiên đại trấn thần thần hi hi hai vị tiết tử phương lam h ạ n ni viêm điện ba người nhìn thấy thần thần hi hi lúc trong nháy mắt nghẹn ngào kêu lên vừa rồi bọn hắn chỉ chú ý tới sở thiên cũng không nhìn thấy khoanh chân ngồi tại vũ cương trên lưng tu luyện thần, thần hi hi bây giờ nhìn thấy thần, thần hi hi như vậy xuất hiện kinh ngạc cùng vô cùng kích động sở thiên nhìn thoáng qua kinh hãi bên trong chúng vũ hóa đình Hướng về thần thần Hi Hi nói, đã bọn hắn không đi, liền lưu cho lưu người nói, bọn liền luyện、tập. Nói xong, về tập. đi, đã các sở thiên ngự không hướng về Linh hòa Sơn Hòa về đi đến. Trước 1114, gặp lại hòa Nhi. Sở thiên đi tới r ư c gặp Nhi. linh hòa sơn miệng núi lửa đáng sợ nhiệt độ cao đập vào mặt nhưng đối với sở thiên tới nói những n à y nhiệt độ cao lại là cũng không tính là gì quanh thân tràn ngập linh khí nồng nặc trực tiếp đi vào núi lửa chi bên trong chúng sở thiên quanh thân tạo thành một đạo cường đại linh khí kết giới nóng hồi xích hồng nhàm tương không cách nào xâm nhập sở thiên một mét gạo phạm vi bên trong sở thiên tra xét núi lửa bên trong chúng cái tiêu đạo nhạt m é hà quang hướng rơi xuống đồng thời hướng về đạo này hào quang nơi phát nguyên tìm kiếm cái này ngọn núi lửa rất lớn rất sâu đáng sợ nham tương chi bên trong chúng còn có sinh vật du động đây là lòng đất sinh vật trời sinh không sợ nham tương bọn chúng sinh hoạt tại nham tương bên trong chúng liền như sinh vật biển sinh hoạt tại hải dương bên trong chúng đồng dạng những này lòng đất sinh vật tựa hồ biết sở thiên không dễ t r ọ c bởi vậy mặc dù đối sở thiên ngoại lai này sinh vật nhìn chằm chằm nhưng cũng không có công kích sở thiên sở thiên vậy cũng không hề để ý những này du động đ á biển sinh vật không một lát sở thiên đã là tại nham tương chi bên trong chúng hạ lạc gần hai ngàn mét gạo sâu như vậy chỗ n h ư n ế u đổi lại là thần tàn g cảnh người tu đạo đã là cực hạn xuống chút nữa liền sẽ nguy hiểm cho đến sinh mệnh nhưng đối sở thiên t ớ i nói lại hào không có gì đáng ngại mà theo chiều sâu không ngừng biến sâu du động tại nham tương bên trong chúng lòng đất sinh vật cũng là trở nên càng mạnh đã xuất hiện có thể so với ngưng khí cảnh người tu đạo lòng đất sinh vật Thôn Đột một đất vật, phát đột thiên thôn nhiên, khí cảnh sinh nhiên hướng phệ ngưng lòng lượng, miệng lớn, ra. ra cái mở mà lực sở về bạo đầu này khổng lồ lòng đất sinh vật trên thân thể xuất hiện một đạo bạch quang cái này đạo bạch quang giống như một thanh đáng sợ lưỡi dao trực tiếp đem lòng đất sinh vật thân thể r ạ c h ra sau đó liền nhìn thấy tràn ngập linh khí kết giới sở thiên từ con này lòng đất sinh vật trong cơ thể đi ra sở thiên y nguyên lần theo nhàm tương bên trong chúng cái kia bôi nhạt méo hào quang hướng phía dưới rơi đi sau lưng đầu kia khổng lồ lòng đất sinh vật đã mất mạng sau đó t r u n g quanh những cái kia lòng đất sinh vật trong nháy mắt nào tới điên cùng nuốt đầu kia lòng đất sinh vật lúc bình thường cường giả thôn vệ bọn chúng nhưng khi cường giả chết đi về sau liền trở thành bọn chúng cường đồ đại、bộ. sở thiên một đường lần theo nham tương bên trong chúng cái k i ê u bôi nhạt nhẽo hào quang tung tích xuất hiện lòng đất sinh vật cũng là càng ngày càng mạnh đã là xuất hiện có thể so với thần tàng cảnh người tu đạo lòng đất sinh vật trong lúc đó sở thiên gặp mấy lần công kích nhưng đều không ngoại lệ những công kích này sở thiên lòng đất sinh vật đều biến thành còn lại chính là ngọn nguồn sinh vật thuốc bù giờ phút này sở thiên đã là hạ lạc gần ba mét gạo sâu như vậy độ lấy sở thiên đ o a n chừng cũng chỉ có hóa thần cảnh trở lên người tu đạo mới có thể tiếp nhận tu đạo giới thực lực cảnh giới phân chia là n ư n g khí thần tàng linh h a i hóa thần nhập đạo phản hư s ở thiên thân hình ngừng lại không còn tung tích nham tương bên trong chúng di tán lấy cái kia b ô i hào quang liền là tại cái này chiều sâu chi bên trong chúng s ở thiên hiện tại vị trí địa phương giống như thân ở biển dung nham chi bên trong chúng đập vào mắt chỗ tràn đầy nóng hổi xích hồng nham tương chầm chầm rúng động liền như vậy dùng mắt thấy lời nói ngoại trừ có thể nhìn thấy nham tương bên ngoài căn bản không nhìn thấy bất luận cái gì cho dù là du động lòng đất sinh vật cũng chỉ có thể dùng thần thức cảm ứng không cách nào thấy rõ s ở thiên con ngươi chi bên trong chúng hiện, hiện ra một vòng nhạt méo kim a n g tùy theo sợ thiên nhìn thấy thế giới biến đổi Hắn đã là có tại thường y rõ chỗ nham này t nhân mắt bên trong chúng cái này rất là không thể tưởng tượng nổi nhưng đối với lòng đất sinh vật tới nói đây cũng là không thể bình thường hơn được ngược lại sẽ cảm thấy lục địa trên thế giới hết thạy không thể tưởng tượng nổi sở thiên không để ý đây hết thạy nhìn về phía một cái phương hướng đó là nham tương bên trong chúng phiêu tán cái kia bôi hào quang nơi phát nguyên ánh mắt xuyên thấu nham tương một mực kéo dài cuối cùng thấy được tại chỗ kia h à o quang nơi phát nguyên tràn ngập một đ o à n kỳ huyền h ỏ a diễm hỏa diễm lợn lờ đúng là so với nham tương còn mạnh hơn sợ thiên ánh mắt xuyên thấu đoàn kia kỳ huyền h ỏ a diễm khi thấy kỳ huyền h ỏ a diễm bên trong chúng cái k i u đạo đã là rất là hư hảo sinh vật lúc sợ thiên giật mình cũng là tại đồng thời đoàn kia kỳ huyền h ỏ a diễm bên trong chúng sinh vật tựa hồ cũng là cảm ứng được có kẻ ngoại lai đối ngươi có uy hiếp nó đột nhiên mở mắt ra ngay sau đó thu đã là hư hảo vô cùng đó một tiếng kêu to đạo này tiếng gào lên sắt na như là một đạo không thể trái nghịch mệnh lệnh cái này phiến biển dung n h a m bên trong chúng lòng đất sinh vật cùng nhau nhìn về phía sở thiên giống mỗi đầu đáng sợ lòng đất sinh vật cùng nhau gào thét biển dung n h a m bên trong chúng trong nháy mắt còn như sóng chiều c u ộ n cuộn bắt đầu sau đó liền gặp sở hữu lòng đất sinh vật đều là cùng bạo hướng về sở thiên v ọ t tới tại những này khổng lồ hình thù kỳ quái đáng sợ lòng đất sinh vật bên trong chúng đã là xuất hiện một đầu có thể so với hóa thần hoàn cảnh ngọn nguồn sinh vật bên dưới cảnh giới lòng đất sinh vật cũng là có mười mấy đầu kiếm ra sở thiên trên ngón tay càn không g ớ i di tán ra hào quang trước đó s ở thiên dùng để phi hành thanh phi kiếm kia phơi bày ra đi s ở thiên không cần huyễn hóa quyết tấn chỉ là dùng ý niệm khống chế miệng bên trong chúng q u ắ t khẽ ở giữa thanh phi kiếm kia trong nháy mắt di tán lấy lực lượng cường đại hướng về c u ồ n g bạo vọt tới lòng đất sinh vật đánh tới s ở thiên thanh phi kiếm này cường đại dường nào lại từ s ở thiên tự mình sử dụng uy năng càng là đáng sợ trên đường đi phi kiếm thế như t r ẻ tre xông vào trước mặt những cái kia cấp thấp đáy biển sinh vật trong nháy mắt bị phi kiếm chém giết sau mặt có thể so với ngưng khí cảnh thần tăng cảnh linh thai cảnh lòng đất sinh vật cũng là ngăn cản không nổi s ở thiên phi kiếm một ít từng cái bị phi kiếm chém giết giống đầu kia có thể so với hóa thần hoàn cảnh ngọn nguồn sinh vật giờ phút này gầm thét một tiếng nhấc lên một mảnh cuồng bạo nham tương những này đáng sợ nham tương trong nháy mắt bạo phát tóc lực lượng đáng sợ đón lấy đánh tới phi kiếm ngay sau đó ông đầu này lòng đất sinh vật phun ra một hạt trâu đây là lòng đất sinh vật linh hạch suốt đời lực lượng chỗ tinh hoa linh hạch đồng thời đón lấy phi kiếm phi kiếm c h ạ g phá lòng đất sinh vật khống chế nham tương trí lực mà chém về sau tại linh hạch phía trên linh hạch sinh ra một vết n ư ớ c nhưng đỡ được sở thiên phi kiếm nhưng ngay trong nháy mắt này phi kiếm tại sở thiên khống chế phía dưới trong nháy mắt vòng qua linh hạch giống như một đạo lưu quang chốc lát ở giữa chém về phía đầu kia lòng đất sinh vật đầu kia lòng đất sinh vật lập tức cảm ứng được nguy cơ đến nhưng sở thiên thu vi sao mà tinh thâm khống chế phi kiếm tốc độ là nhanh chóng biết bao dù là đầu kia lòng đất sinh vật phản ứng lại nhanh vậy không làm nên chuyện gì đoàn kia kỳ huyền h ỏ a d i ễ m bên trong chúng cái kia sinh vật lần nữa phát ra tiếng gạo sau đó liền gặp kỳ huyền h ỏ a d i ễ m bắt đầu huyền hóa trong khoảnh khắc biến thành một cái cự đại vô bằng kỳ huyền h ỏ a đ i ệ u c u ầ n quận thần uy trong nháy mắt di tán tại cái này phiến biển dung nham chi bên trong chúng ngay sau đó toàn bộ nham tương thế giới đều lật dâng lên kinh khủng nham tương chi lực phi tóc q u ầ n tập nhưng mà sở thiên lại là không có xuất thủ nữa hắn nhìn xem đầu kia kỳ huyền hòa diệu hiếm thấy phát ra thanh nham bên mái hòa nhi đang vang lên s á t na nguyên bản cồn u g bạo của c u ộ n vận tập kinh khủng nham tương chi lực biển dung nham đột nhiên ngừng lại đầu kia tràn ngập c u ộ n c u ộ n thần uy to lớn hòa điều càng l à tại lúc này i ê n tĩnh lại nó ngơ ngác nhìn xem sở thiên cảm ứ n g đến sở thiên giờ phút này tràn ngập ra khí t ứ c qua tốt một lát thu nó phát ra một tiếng kích động kêu to cự đại vô bằng thân thể trong nháy mắt thu nhỏ biến thành một cái hư hảo nhỏ hòa điều nó tại nham tương bên trong chúng vạch ra một đạo sóng lửa trực tiếp hướng về sở thiên bay tới sở thiên mỉm cười nhìn xem bay tới hòa điều cái này chỉ hòa điều liên lạ ở thế giới còn không có thai kiếp trước sống nhờ tại mì sầm mờ đảo cái kia ngọn núi lửa bên trong chúng cái kia chỉ hòa điệu lúc trước hắn cùng giang h i ể u nguyệt cùng tô đại đồng sự đoàn xây đi mì sầm mờ đảo du lịch lúc còn cùng cái này chỉ hòa điệu gặp một lần cái này chỉ hòa điệu sống nhờ tại mì sầm mờ đảo cái kia ngọn núi lửa bên trong chúng cũng là bởi vì tại ngàn năm trước hòa điệu đại nạn đã tới chỉ còn lại có thần hồn tồn tại hắn n h ậ n tâm như vậy kỳ huyền hòa điệu như vậy tiêu vong liền tìm kiếm khắp nơi có thể cho hòa điệu thần hồn tồn sống địa phương về sau tìm được mì sầm mờ đảo cái kia ngọn núi lửa đã là quá khứ hơn bảy mươi năm hòa điệu bây giờ gửi ở lại đây hẳn là bởi vì thế giới thai kiếp nguyên nhân hòa điệu giờ phút này bay đến sở thiên lòng bàn tay bên trong chúng nó nghi hoặc đánh giá sở thiên dùng thân hồn đừng rẽ thiên ca ca ngươi làm sao biến thành bộ dáng này vừa rồi nếu không phải ngươi di tán ra khí tức ta đều kém chút xuất thủ cùng ngươi đánh đây là ta một thân phận khác gọn ngao nhất sở thiên giải thích một chút hắn bây giờ miễn hóa thành làng a o nhất bộ dáng liên khí tức đều là hoàn toàn cả biến tại hắn không có đem khí tức biến nào khi trở về xa xa tương đối đối giới liên hỏa nhi cũng là không nhận ra hắn nguyên lai là dạng này bất quá thiên ca ca ngươi bộ dáng này xấu q u á à hòa nhi đạo sở thiên bị hỏa nhi lời nói chọc cho cười cười sở thiên nhìn xem hỏa nhi hư hảo thân thể nói bây giờ linh khí khôi phục ngươi có lẽ có thể tại ngoại giới tồn sống lần này ta mang ngươi rời đi à. tốt lắm tốt lắm hòa nhi lập tức nhảy cấm hoan hô nhưng sau một khắc nó lại phảng phất như nhớ ra cái gì đó lại ủ rũ bắt đầu nói ta thần hồn chỉ sợ đã không thể bên ngoài lạ mặt cất tiếp lấy nó thất lạc giải thích nói lúc trước thế giới thai tiếp linh khí khôi phục về sau ta trước đó sống nhờ cái tia ngọn nú lửa hủy ta vốn cho rằng linh khí khôi phục về sau ta liền có thể tại ngoại giới sinh tồn nhưng ta phát hiện ta thần hồn tại ngoại giới bên trong chúng y nguyên không cách nào tồn sống tại ngoại giới đoạn thời gian kia ta thần hồn trở nên so trước kia càng m ỏ n g manh s ở thiên hít một tiếng hỏa nhi thần hồn xác thực so trước kia hư hảo rất nhiều cơ hồ đến muốn tiêu vong tình trạng tại biết ta thần hồn không thể tại ngoại giới tồn sống về sau ta một đường tìm kiếm mới sống nhờ địa ta gần như sắp sắp không kiên trì được nữa lúc rốt cục tìm được cái này ngọn núi lửa sau đó sống nhờ tại nơi này tồn sống đến bây giờ cuối cùng đợi đến thiên ca cả đến là ta sơ sót sợ thiên thần sắc bên trong chúng nổi lên tự trách c h i sắc cho tới nay hắn đều sơ sót hỏa nhi nếu không có hỏa nhi may mắn tìm được mới sống nhờ chỉ sợ hỏa nhi đã tan thành m â y khói thiên ca ca ngươi không cần tự trách ta cho ngươi biết một tin tức tốt ta gửi ở lại đây về sau không chỉ có thể còn sống sót ta thần hồn cũng là khôi phục một điểm mặc dù khôi phục rất c h ậ m rất chậm nhưng ta có thể cảm giác được ta thần hồn chân chân thật thật đang khôi phục hỏa nhi đạo thần hồn đang khôi phục sợ thiên có chút ngạc nhi đúng thế hòa nhi nhẹ gật đầu sau đó dùng nó cánh chỉ hướng nó vừa rồi đến chỗ này phương thiên c a ca ngươi nhìn liền là loại kia thần dị hào quang để cho ta vẫn còn tồn tại cũng là nó để cho ta thần hồn tại phục hồi từ từ sở thiên nhìn về phía hỏa nhi trước đó vị trí chỗ ở quả nhiên nhìn thấy tại hỏa điệu vừa rồi chiếm cứ vị trí ý nguyên di tán lấy một đạo nhạt m ẽ o hào quang đạo này hào quang so với nham tương bên trong chúng phiêu tán hào quang có nồng đậm rõ ràng một điểm sở thiên vốn cho là nham tương bên trong chúng phiêu tán nhạt m ẽ o hào quang là bởi vì hỏa nhi nguyên nhân bây giờ bị hỏa nhi một nhắc nhở như vậy mới biết được loại kia hào quang cũng không phải là đến từ hòa nhi sở thiên đem phi kiếm cùng viên kia linh hạch thu hồi càn khôn giới về sau mang theo hỏa nhi đi tới hỏa nhi vừa rồi sống nhờ chỗ quả nhiên phát hiện hỏa nhi tại về tới đây lúc tại loại này thần dị hào quang tẩm b ổ dưới hỏa nhi hư hào trên thân thể hiện hiện ra một vòng yếu ớt thần dị rực rỡ thiên ca ca, bây giờ thấy đi loại này hào quang có thể tẩm b ổ ta t h ầ n hồn hỏa nhi nhảy cấm đạo sở thiên nhẹ gật đầu hắn phong thích thần thức cẩn thận d o xét một cái hỏa nhi thần hồn tại loại này thần dị hào quang tẩm bồ bên trong chúng hỏa nhi thần hồn thật là tại cực kỳ chậm chấm một chút điểm khôi phục sở thiên thu hồi thân thức trầm ngâm một chút nói nếu là loại này hào quang để ngươi t ổ n sống cũng phục hồi từ từ ngươi t h ầ n hồn như vậy nếu là có thể đem loại này hào quang đầu nguồn lấy đi ngươi tại ngoại giới liền có thể còn sống sót cũng tương tự có thể phục hồi từ từ t h ầ n hồn ta cùng thiên ca ca muốn đồng dạng hòa nhi liên tục không ngừng điểm nó cái đầu nhỏ nói ta trước đó cũng muốn đi lấy loại này hào quang đầu nguồn nhưng ta chỉ có thể đến tới mình không cách nào lại sâu dò xét nếu không ta hội hồn phi phép tán đã t a tới vậy thì không phải là vấn đề sở thiên cười cười ừ hòa nhi kích động liên tục không ngừng gật đầu ông sở thiên quanh thân tràn ngập ra càng mạnh linh khí hình thành một tòa càng huyền bí cường đại kết giới đem hắn cùng h ỏ a nhi bao phủ ở tại bên trong chúng tiếp theo sở thiên khống chế thân thể lần nữa hướng về đáng sợ nhàm tương dưới thế giới hàng mà đi thiên c a c a xuống chút n ữ a chỗ sâu sẽ có càng mạnh lòng đất sinh vật h ỏ a nhi bay đến sở thiên trên đầu vai nhắc nhở không quan hệ bọn chúng còn uy hiếp không được ta sở thiên đạo hắn bây giờ thực lực liên lúc trước minh một thế giới minh vô nhai lấy độ kiếp thực lực đều không làm gì được hắn những này lòng đất sinh vật càng không khả năng làm gì được hắn sở thiên khống chế thân thể một mực đang nham tương bên trong chúng rơi đi xuống xung quanh nham tương trở nên càng ngày càng đáng sợ nhưng s ợ thiên thi triển l i n h khí kết giới gì nó cưỡng hãn trở nên càng ngày càng đáng sợ nham tương cũng là l â y không động được một điểm s ợ thiên con n g ư ơ i bên trong chúng hiện hiện lấy một vòng nhạt nhẽo kim mang nhìn hướng phía dưới ngược dòng tìm hiểu hào quang chân chính đầu n g u ồ n tại kim mang hiện h i ệ nay n s ợ thiên ánh mắt không trở ngại chút nào một mực hướng về phía dưới kéo dài cũng không biết dọc theo bào xa hắn rốt c u c thấy được hào quang chân chính đầu m ư ờ n ở nơi đó tràn ngập nồng đậm hào quang nhưng mà khi ánh mắt của hắn muốn muốn xuyên thủng cái k i a nồng đầm hào quang điều tra bên trong là lúc nào lại phát hiện dù là mình con ngươi bên trong chúng hiện hiện lấy kim mang vậy không cách nào xuyên tấu h vào loại này hào quang chi bên trong chúng là cái gì s ở thiên thần sắc chi bên trong chúng nổi lên vẻ kinh nghi t r ư ớ c 1116, có thể so với phản hư cảnh lòng đất sinh vật thiên ca ca ngươi thế nào đứng tại s ở thiên đầu vai h ỏ a nhi thấy được s ở thiên thần sắc bên trong chúng vẻ kinh nghi cúp ít kinh dị hỏi ta vừa định điều tra cái tia đạo hào quang bên trong chúng chi vật nhưng loại này hào quang rất kỳ dị bằng vào ta chi năng vậy không thể xuyên thủng đi vào sở thiên nói ra hỏa nhi kinh hãi nó nhưng là hiểu rõ sở thiên thực lực tại thế gian này không nói tu đạo tản l ụ i nhân tộc liền là tu đạo một mực sinh sôi lấy từng cái dị tộc chỉ sợ cũng không người là nó thiên ca ca đối thủ c ư ư n g đ ạ i như thế thiên ca ca đúng là cũng vô pháp điều tra cái kia h à o quan g bên trong chúng chi v ậ n thiên ca ca chúng ta trở về đi ta lưu tại cái này nham tương thế giới bên trong chúng đều là giống nhau không cần đến ngoại giới đi nó không hy vọng sở thiên vì nó mà đi đặt mình vào nguy hiểm ngươi không thể ở lại chỗ này nữa sở thiên lắc đầu nói không lâu sau đó cái thế giới này có thể sẽ xuất hiện lần thứ hai thai kiếp đến lúc đó chỗ này núi lửa rất có thể vậy biết biến hóa hội nguy cơ đến ngươi thần hồn lần này đi hải tộc hiểu rõ một ít chuyện về sau hắn liền sẽ tiến vào khôn minh khởi động khôn minh đại trận đến lúc đó thế giới khả năng còn sẽ xuất hiện thai kiếp một khi chỗ này núi lửa tại thai kiếp bên trong chúng biến hóa không còn thích hứng hỏa nhi sinh tồn hỏa nhi muốn lại tìm kiếm được sống nhờ rất khó rất có thể như vậy tan thành mấy khói hiện tại hắn vô luận như thế nào đều muốn đem chỗ kia hào quang đầu nguồn bà hộ hỏa nhi không chỉ có thể phục hồi từ từ thần hồn còn có thể ngoại giới tồn sống sợ thiên tràn ngập linh khí hình thành cường đại kết giới tại càng ngày càng đáng sợ nham tương chi bên trong chúng trực tiếp hướng về hào quang đầu nguồn rơi đi theo chiều sâu không ngừng làm sâu sắc nham tương thế giới trở nên càng ngày càng hưng hiểm mà chỗ kia hào quang cũng là càng ngày càng rõ ràng lần nữa hạ lạ c gần vạn mét sâu chỗ sợ thiên cách chỗ kia hào quang đầu nguồn khoảng cách càng ngày càng gần g i n g nhưng mà đúng lúc này toàn bộ nham tương thế giới bên trong chúng đều là đột nhiên vang lên rít lên một tiếng âm thanh âm thanh âm vang lên thời điểm đáng sợ nham tương mạnh liệt ra cồn bạo vô cùng lực lượng từ bốn mặt hào phóng hướng về sở thiên cái này kẻ ngoại lai、like、oanh kích mà đến phản hư cảnh một tầng lòng đất sinh vật sở thiên song đồng bên trong chúng hiện hiện lấy nhạt n h é o kim mang tùy theo liền thấy được chỗ kia hào quang cách đó không xa chiếm cứ một đầu g i ữ t ậ n vô cùng đáy biển sinh vật con này đáy biển sinh vật thực lực cảnh giới đã là có thể so với phản hư cảnh người tu đạo nó vốn là đang n g ư ợ n lấy di tán hào quang tu luyện giờ phút này cảm ứng được sở thiên đến lúc nó đột nhiên mở hai mắt ra hai mắt như bước cháy l ư n g thực rít lên một tiếng trong nháy mắt ấy đáng sợ nham tương trí lực hướng về sở thiên oanh đến đối mặt bốn phương tám hướng oanh đến đáng sợ nham tương chi lực sở thiên bình thản thong dong r ồ i n g ó n tại trước mặt không gian bên trong chúng vạch ra một đạo phù văn đi ra phá sở thiên vươn tay tại vạch ra phù văn bên trên có chút vỗ miệng bên trong chúng quắt khẽ ở giữa phù văn lập tức bay ra kết giới tại nham tương bên trong chúng đột nhiên tràn ngập ra thần dị vô cùng phù văn v n sóng lập tức làm cho nham tương đạo ngược quần quận vê anh hai loại sức mạnh điều động nham tương chi lực trong nháy mắt đối oanh ở cùng nhau tựa như là tưởng tượng hai đạo thủy triều đối oanh cùng một chỗ nham tương thế giới tại đối oanh ra đột nhiên nhắc lên một đạo đáng sợ nham tương song lớn lan đến gần nơi xa những cái kia thực lực yếu lòng đất sinh vật trong nháy mắt oanh sát giống đầu kia giữ t ậ n lòng đất sinh vật như là mình uy nghiêm nhận lấy khiêu khích lần nữa nghiêm nghị gào thét nham tương thế giới đột nhiên c u ầ n c u ộ n tiếp theo nó thân thể phơi bày ra thân hình khổng lồ đã là tiếp cận trăm mét gạo sao mà khổng lồ quanh thân đỏ lân cho dù là tại nham tương chi bên trong chúng cũng có thể nhìn thấy di tán lấy đáng sợ rực rỡ điên cuồng u ầ n quận nham tương bên trong chúng đầu kia lòng đất sinh vật di tán lấy lực lượng cường đại trực tiếp hướng về sở thiên hoành đến sở thiên trước mặt nổi lên thanh phi kiếm kia kiếm trận hiện sở thiên miệng bên trong chúng khẽ quát một tiếng phi kiếm lập tức tràn ngập ra nó cường đại u y năng trên đó trận văn lộ ra hệ ra lưu quan g dận động tại trận văn lưu động phía dưới phi kiếm u y năng càng thêm cường đại huyền bí vô cùng đi sở thiên ý niệm nắm trong tay phi kiếm phi kiếm trong nháy mắt tràn ngập cường đại u y năng hướng về kia đầu o à n h đến giữ tận lòng đất sinh vật đánh tới cường đại u y năng tràn ngập phía dưới làm cho phi kiếm những nơi đi qua đem nham tương đều là sắp x giống đầu kia lòng đất sinh vật gào t h é t đột nhiên một trào chụp về phía phi kiếm lực lượng cường đại trong nháy mắt làm cho phi kiếm chấn động thậm chí bị chấn động đến hướng về sau bay m ấ y m é t gạo lòng đất sinh vật s ắ c thực không tầm thường s ở thiên đối đầu này lòng đất sinh vật thực lực tán thưởng một tiếng mà hậu chiêu bên trong chúng huyên hóa ra một đạo quyết tấn miệng bên trong chúng quắc khẽ kiếm trận mở ông lập tức liên l ạ p phi kiếm hiện ra quần quận uy năng phát động toàn bộ nham tường không gian một tòa to lớn kiếm trận phơi bày ra đem đầu kia khổng lồ lòng đất sinh vật bao phủ ở tại bên trong chúng、chấn. sở thiên miệng bên trong chúng lần nữa quá khẽ kiếm trận chi trung lập giờ tràn ngập ra rộng rãi huy năng thanh phi kiếm kia di tán lấy vô số kiếm ý từ bốn phương tám hướng hướng về bị bao p h ủ tại kiếm trận bên trong chúng lòng đất sinh vật chém tới một trận kim loại giao kích âm thanh cùng lực lượng tiếng oanh kích cùng đầu kia lòng đất sinh vật tiếng gầm gừ trong nháy mắt tràn ngập tại cả vùng không gian bên trong chúng tòa kiếm trận này mặc dù còn chấn g i ế t không được nó nhưng tạm thời vây khốn nó vẫn là có thừa sở thiên dùng kiếm trận tạm thời k h ố n trụ đầu kia khổng lồ lòng đất sinh vật sau đó trực tiếp hướng về kia đạo hào quang đầu nguồn đi đến g i n g bị vây ở kiếm trận bên trong chúng đầu kia lòng đất sinh vật thấy sở thiên đi hương cái k i a đạo hào quang đầu mờn giữ tợn gào thét nó buộc phát c u ầ n bạo lực lượng l ạ n h thấu xương q u a n h kích lấy kiếm trận nhưng chính như sở thiên nói kiếm trận mặc dù còn chấn giết không được nó nhưng đem nó vây khốn vẫn là có thừa tại kiếm trận cường đại vi năng phía dưới nó trong lúc nhất thời cũng vô pháp dung chuyển kiếm trận lúc này nó đột nhiên phun ra mình linh hạch vây anh làm dùng cường đại linh hạch công kích phía dưới cả tòa kiếm trận trong nháy mắt chấn động thậm chí sinh ra một tia vết rách nhưng mà nó linh hạch cố nhi mạnh nhưng muốn xông ra tòa này to lớn kiếm trận lại như c ũ khó mà biện pháp đang oanh kích số lần về sau kiếm trận mặc dù không ngừng sinh ra vết rách nhưng đầu này khổng lồ lòng đất sinh vật p h ả n phất như ý thức được nhất thời một lát cũng khó có thể phá vỡ kiếm trận nó đột nhiên ngừng lại từ bỏ phá trận đến sao đã là sắp đi đến cái kia đạo hào quang đầu nguồn sở thiên không có nghe được đầu kia lòng đất sinh vật oanh kích lúc vô ý thức quay đầu nhìn thoáng qua kiếm trận bên trong chúng đầu kia lòng đất sinh vật cái này xem xét phía dưới sở thiên lông mày lại là hơi nhữ lại hắn vốn cho là đầu này lòng đất sinh vật sáng suốt lựa chọn không còn tiêu hao linh hạch lại không nghĩ rằng cũng không phải là như thế Theo mà đầu kia bị vây ở kiếm trận bên trong chúng khổng lồ lòng đất sinh vật giờ phút này như là thi triển thuộc dưới lòng đất sinh vật đặc biệt đạo pháp khổng lồ thân thể trên hạ thể tạo nên một tầng huyền bí gợn sóng sau đó giống nó như là thi triển đạo pháp hoàn thành một tiếng kêu to tiếng gào lên sắt na sở thiên trong nháy mắt sinh ra một vòng báo động đến từ phía sau mình phương cái kia đạo hà o quang cái này bôi đột nhiên sinh ra báo động làm cho sở thiên đều là chấn động một cái siêu sở thiên không chút do dự trong nháy mắt hoa thành một đạo cầu vồng chốc lát ở giữa rời xa sau lưng phương đạo này há quang đầu mườn t ấ u chương xong t r ư ớ c một nghìn một trăm mười bảy khối thứ ba huyền ngọc tàn t h i ế n tại hóa thành cầu vồng chốc lát ở giữa rời xa đồng thời sở thiên trong nháy mắt vạch ra một đạo tràn ngập đạo vận cường đại phu văn bàn tay vỗ ông phu văn buộc phát thần dị đạo vận trực tiếp bay đến sở thiên hậu phương ngăn cản cái k i a đạo hào quang bên trong chúng oanh đến lực lượng vê anh côn b ạ o lực lượng giao kích bên trong chúng cường đại đạo vận phu văn lại chỉ là thoáng cản trở một cái hào quang bên trong chúng oanh đến lực lượng chính là trong nháy mắt tiêu tán hào quang bên trong chúng là vật gì vì sao lại có sức mạnh như thế lựa sở thiên có chút kinh hãi hắn đã không giành quay đầu xem xét lần nữa vạch ra đạo vận phù văn đập hướng phía sau mình ngăn cản lãnh thấu xương oanh đến lực lượng s ở thiên một liên thi triển năm đạo đạo vận phù văn mới cuối cùng đem oanh đến lực lượng y ế u bớt s ở thiên ngừng thân hình sau đó một trưởng gỗ ra lực lượng cường đại trực tiếp đón lấy cái k i a đạo oanh đến sức mạnh còn x u ấ t lại lúc này mới cuối cùng đem cái k i a đạo hào quang c h i lực tiêu trừ v anh cũng là tại lúc này đầu kia bị vây ở kiếm trận bên trong chúng khổng lồ lòng đất sinh vật mượn nhờ thi triển đạo này đạo pháp điều động hào quang tri lực a n h phá kiếm trận thoát ly kiếm trận về sau nó cái kia gần trăm mét gạo thân hình khổng lồ chốc lát ở giữa đi tới cái kia đạo hào quang phía trên c h i ế m cứ nó tuy là có thể thi triển đạo pháp điều động hào quang chi lực nhưng cũng phảng phất như thừa nhận lớn lao thống khổ c h i ế m cứ tại hào quang phía trên lúc toàn bộ mà đều là rung động v ạ n vẹo lên bất quá nó cái tiết như đ ố c đáng sợ hai mắt lại là lửa g i ậ n thao thiên nhìn c h ầ m c h ầ m sở thiên giống nó hướng về sở thiên rít lên một tiếng lực lượng đáng sợ xen lẫn một đạo hào quang chi lực trực tiếp hướng về sở thiên a n h đến có chút coi thường sở thiên thân sắc có chút ngưng tụ hào quang đầu nguồn hiện lên lực lượng cường hãn là sở thiên bất ngờ bây giờ đầu này lòng đất sinh vật có thể điều động hào quang chi lực có chút khó giải quyết sở thiên đưa tay trộm một cái như vậy phi kiếm trực tiếp đi tới tay hắn bên trong chúng đang muốn thi triển cường đại đạo pháp thời điểm sở thiên nhưng lại khẽ giật mình hắn đông nhiên cảm ứ n g được mình mang tại trên cổ thiên tâm ngọc giờ phút này sinh ra phản ứng tràn ngập ra một vòng thần dị huyền quang thiên tâm ngọc sao lại đột nhiên sinh ra phản ứng hẳn là sở thiên con ngươi bên trong chúng trong nháy mắt hiện, hiện ra kim a n g đột nhiên nhìn về phía chỗ kia hào quang đồng ồn bây giờ tại đầu kia lòng đất sinh vật không tiếc đại giới điều động hào quang c h i lực dưới ánh mắt của hắn đã là có thể xuyên qua hào quang nhìn thấy bên trong mặt c h i vật khi thấy bên trong mặt vật thể lúc sở thiên đột nhiên chấn động huyền ngọc tàn t h i ế n sở thiên hiện tại rốt c ụ c minh bạch hào quang c h i lực vì sao sẽ mạnh mẽ như thế chính là bởi vì bên trong là một khối huyền ngọc tàn t h i ế n bây giờ bị cái kia lòng đất sinh vật đem lực lượng điều dùng được thiên tâm ngọc tùy theo chính là sinh ra phản ứng không nghĩ tới huyền ngọc tàn phiến hội xuất hiện ở đây đây là xuất hiện khối thứ ba huyền ngọc tàn phiến hai bên ngoài hai khối huyền ngọc tàn phiến đã là liều hợp lại cùng nhau trong a tòa kia n huyền môn hư ảnh tại t hư bên c h ú n g Đối với c á i n à y khối thứ ba huyền ngọc tàn thiến, thiên nhất định phải tàn Trong ba ngay ngọc Ông. được. sợ mắt s ợ thiên tràn ngập ra bàng bạc linh khí bắt đầu thi triển cường đại đạo pháp cùng lúc đó ngoại giới chi bên trong chúng ưu u nguyên bản vẫn còn có chút bình tĩnh núi lửa đột nhiên bắt đầu l ậ t dâng lên đại lượng nham tương mãnh liệt mà ra sau đó thuận ngọn núi quần quần xuống đồng thời tại quần quận mà ra nham tương chi bên trong chúng bắt đầu tràn ngập ra đáng sợ hảo quang giờ phút này thần thần hi hi đang đứng tại vũ cương sở biến thành cự điệu trên lưng Thủ ân lấy lấy hi hi, thần thần, hi hi từ i nham tương quần quận trình độ đến xem cùng công tử giao thủ đầu kia lòng đất sinh vật rất cường đại hi hi cũng là ở một bên n ắ m trong tay phi kiếm chém giết yêu tộc cùng công tử chiến đấu lòng đất sinh vật hẳn không phải là công tử đối thủ nhưng nó giống như mượn bảo vật có cùng công tử lực lượng chống lại thần thần đạo ta vậy cảm thấy loại này hào quang rất đáng sợ hẳn là đầu kia lòng đất sinh vật mượn nhờ bảo vật hi hi nhẹ gật đầu lúc này hai người dưới chân vũ cương đối với phía dưới miệng núi lửa tràn ngập ra càng ngày càng đáng sợ hào quang cảm thấy sợ hãi hắn kinh hại hướng về thần thần hi hi nói hai vị tin ê tử nếu không chúng ta rời khỏi nơi này trước ca muốn là trước kia thần thần hi hi nghe được vũ cương nói câu nói này nhất định phải nói vũ cương là tham sống sợ chết tiểu yêu nhưng là hiện tại thần thần hi hi lại là đồng ý vũ cương đề nghị từ núi lửa dùng hiện lên càng ngày càng bánh liệt hào quang để các nàng tâm bên trong chúng cũng bắt đầu tim đập nhanh vũ cương đạt được thần thần h i h i đồng ý về sau lập tức chấn động cặp k i a cánh khổng lồ cấp tốc bay khỏi miệng núi lửa trên không nhưng mà đúng lúc này vê anh đột nhiên miệng núi lửa tăng lên bạo phát đáng sợ nham tương trong nháy mắt phóng lên tận trời bạo phát trăm mét gạo độ cao nóng hổi nham tương sen lẫn c ự thạch lên tới không trùng giống như thiên thạch t ầ m v a n g rơi xuống phía dưới cái này còn không phải đáng sợ đáng sợ là từ núi lửa bên trong chúng phun ra ngoài hà quang a vũ cương sợ biến thành cự điệu mặc dù kịp thời bay mất nhưng là y nguyên bị phun ra ngoài hà quang lan đến gần lập tức thống khổ kêu thảm một tiếng thần o lớn t â n không nắm xuống thể trực tiếp t h đều được, là dưới. rơi thần, thần hi hi quá sợ hãi hào quang đáng sợ còn muốn vượt qua các nàng đoạn trước thiên linh t u y ệ t bích thần thần hi hi không chút do dự lập tức khống chế mình phi kiếm thi triển cường đại đạo pháp ông hai người đạo pháp chi lực t ư ơ n hướng chốc lát ở giữa tạo thành một đạo huyền bí năng lượng vết tưởng đột nhiên đẩy ngăn cản tác động đến mà đến đáng sợ hào quang Phúc. thần thần hi hi bỗng nhiên phun ra một mụn màu đến trong trước mắt này bị hào quang đáng sợ uy năng trọng thương nhưng cuối cùng vẫn là tạm thời chặn lại tác động đến mà đến hà chỉ dư ba còn không mau đi thần thần hướng về vũ cương hét lớn dù là chỉ là hà chỉ dư ba cũng là thật là đáng sợ các nàng đạo pháp hình thành thiên linh t u y ệ t bích cũng là không ngăn cản được bao lâu tại cái này trong khoảnh khắc đã hiện đầy vết rách vũ cương rốt cục thành công t r ư ở n g không lấy thân thể Siêu. hắn cưỡng chế áp chế thân thể thống khổ b ộ c phát ra cồn bạo lực lượng lấy tốc độ nhanh nhất cấp tốc bay đi nhưng mà liền tại bọn hắn muốn thoát ly hiểm cảnh lúc đột nhiên một đạo lực lượng đáng sợ hướng về đã sắp không chống đỡ nổi nữa thần, thần hi hi đánh tới chỉ thấy một vị yêu tộc thanh niên người tu đạo đột nhiên xuất hiện hắn hí cười nhìn lấy thần thần hi hi đưa tay ở giữa một đạo cường đại đạo pháp chi lực trong nháy mắt hiện lên vê anh đáng sợ đạo pháp chi lực tại lệnh thấu xương không gian bên trong chúng thế không thể đỡ trực tiếp đánh phía thần thần hi hi linh thai cảnh người tu đạo cảm ứng được đạo này vanh đến cường đại đạo pháp chi lực s á t na thần thần hi hi sắc mặt k ỳ biến các nàng hoàn toàn không có dự liệu được tối bên trong chúng đúng là còn ẩn tặng có yêu tộc người tu đạo với lại vẫn là so với nàng nhóm còn cường đại hơn linh thai cảnh người tu đạo thấu chương xong chương một nghìn một trăm mười tám huyền ngọc tàn phiến hiện thân thần thần hi hi muốn chống cự hào quan vi năng hiện tại vị này linh thai cảnh yêu tộc thanh niên như vậy đột nhiên xuất hiện đánh lén hai người đã không g i n h ngăn cản đ á n h đến đạo pháp chi lực và ảnh cương đại đạo pháp chi lực trong nháy mắt đánh vào thần thần hi hi hộ thể kết giới phía trên thần thần hi hi hộ thể kết giới vỡ tan đột nhiên phun máu côn bạo lực lượng bên trong chúng thần thần hi hi người bị thương nặng trực tiếp hướng về địa mặt đập tới thần thần hi hi tiết tử chính đánh giết lấy yêu thú phương l a m cùng viêm điện thấy thần, thần hi hi thụ trọng thương từ trên cao rơi xuống phía dưới hai người trong nháy mắt quá sợ hãi hai người đồng thời tràn ngập ra lực lượng dùng sức mạnh nâng rơi xuống phía dưới thần thần hi hi tại hai người lực lượng hiệp trợ dưới thần thần hi hi lúc này mới từ vừa rồi trọng kích chi bên trong chúng thở ra hơi ổn định thân hình tiếp được ta nha vũ cương tiếng gọi ở mỹ âm đồng thời vang lên hắn một mực biến thành cự địa nguyên hình gánh chịu lấy thần thần hi hi yêu tộc thanh niên vừa rồi một k h kia mục tiêu tuy là thần thần hi hi nhưng đạo pháp chi lực bạo phát lực lượng không thể coi thường hắn cũng là gặp trọng kích biến thành hình người c ự c tốc hướng về địa mặt rơi đập mà đến h ắ n n h ỉ suy nghĩ một chút vẫn là hiện lên một đạo lực lượng nâng rơi xuống vũ cương đạo hữu đa tạ vũ cương thở dài một hơi hướng về hàn n h ị cảm kích không khắc hàn ni h nhẹ gật đầu một đoàn người bình ổn trạng đứng trên bầu trời thần thần hi hi ngưng trọng nhìn về phía vị t i a đột nhiên xuất hiện đánh lén các nàng yêu tộc thanh niên thần thần nói hi hi hiện tại làm sao nếu như chúng ta không có có thụ thương lời nói còn có thể cùng hắn chống lại nhưng bây giờ đã không phải là đối thủ của hắn hi hi ngưng trọng nói hai vị tiên tử hắn thực lực cảnh giới là linh hai cảnh tầng thứ hai thần thần hi hi thần sắc bên trong chúng hiện đầy vẻ mặt ngưng trọng các nàng thực lực cảnh giới bây giờ mới thần tàng cảnh vĩnh phong như tại toàn thịnh thời kỳ liên thủ còn có thể cùng vị này yêu t ộ c cường giả thanh niên chống lại một hai nhưng hôm nay các nàng trước bị hào quang uy năng trọng thương tiếp lấy lại bị cái này yêu t ộ c thanh niên đánh lén trọng thương đã không cách nào sẽ cùng yêu t ộ c thanh niên chống lại linh thai cảnh tầng thứ hai phương lam cùng viêm điện cùng hạn nhì nghe được thần thần hi hi nói ra cảnh giới này đồng thời hít sâu một hơi tại thần thần hi hi còn chưa tới đến trước một cái thần t à n g cảnh định phong vũ hóa đ ỉ n h liền có thể chấn giết bọn hắn bây giờ lại đã tới cái đáng sợ linh thai cảnh tầng hai cường giả hai vị t i ế t tử hắn so với các ngươi muốn còn mạnh hơn vũ cương giờ phút này mở miệng thân thể thụ trọng thương để hắn rất là suy yếu dung giọng nói hắn là chúng ta yêu t ộ c xâm nhập nhân tộc thủ lĩnh gọi linh phong kính chúng ta gọi hắn là linh đại nhân hắn thực lực cảnh giới tuy là linh thai cảnh tầng thứ hai nhưng hắn yêu t ộ c huyết mạch rất cường đại huyết mạch bạo phát xuống có thể đạt tới có thể so với các người n h â n tộc linh thai cảnh tầng thứ năm thực lực t phương l a m ba người đột nhiên chấn động liên thần sắc bên trong chúng đều là nổi lên vẻ kinh ngạc l i ê n ngay cả thần thần hi hi cũng là đột nhiên đại trấn như vậy lời nói coi như các nàng toàn thịnh thời kỳ đều không phải là cái này linh phong kính đối thủ húng chi hiện tại bản thân bị trọng thương linh đại nhân giờ phút này bản thân bị trọng thương vũ hóa đình cùng còn sống các yêu tộc người tu đạo thấy linh phong kính đến lúc cùng nhau đại hỷ cung kính cho linh phong kính hành lễ trước đó tại đối mặt thần thần hi hi cường đại đạo pháp lúc bọn hắn đã lòng như cho n g ộ i cơ hồ liền bị thần thần hi hi đoạn d i ệ n bây giờ linh phong kính đến thế cục lập tức chuyển biến hiện tại người chết liền là thần thần hi hi linh phong kính đứng lơ lửng trên không hướng về vũ hóa đình bọn người khẽ gật đầu rời mắt nhìn về phía thần thần hi hi phương hướng hai mắt tại thần, thần hi hi cái kia hoàn mỹ trên thân thể quan sát tỉ mỉ cuối cùng đem ánh mắt rơi vào thần thần hi hi cái kia dung nhan tuyệt mỹ bên、trên. Cực phẩm A. nhìn xem thần thần hi hi cái kia giống nhau như lúc dung nhan tuyển mỹ linh phong k í n h thần sắc bên trong chúng một mảnh lửa nóng bực này hoàn mỹ nhân tộc nữ tử trở thành ta nô lệ ngày ngày hưởng dụng hoàn toàn liền là tu đạo điều thú vị a thần thần hi hi nhận bực này vũ n ụ lập tức lựa dận công tâm vô c h i cùng đồ ngươi chắc chắn sẽ nỗ lực thê thảm đau đớn đại giới thần thần hi hi lạnh leo quát lên một tiếng lớn huyền tiên kiếm vực mở hai người cưỡng chế đẻ ép trong cơ thể thương thế tay bên trong chúng huyền, hóa huyền bí quyết tấn ông quyết tấn ra hiện sắt na hai người cái kia hai thanh thần hi phi kiếm lập tức tràn ngập ra quần c u ộ n lực lượng trên đó trận văn trong nháy mắt lưu quang dật động trận văn lưu động sát na vô số đáng sợ kế i m ý, phơi bày ra sau đó giống như nhảy lưới mạng đồng dạng tại không gian bên trong chúng sen lẫn lửa l ờ hình thành một t ò a cường đại kiếm vực ông phương lam cùng viêm điện hai người cũng là trong cùng một lúc tràn ngập ra c u ồ n bạo lực lượng tế ra bản thân bản m ệ n h pháp bảo chuẩn bị liều chết một trận chiến h ắ n nghị lực lượng hiện lên song đồng bên trong chúng hiện hiện ra tia sáng kỳ dị đã mỗi hợp linh phong kính đầy mắt k i n h thường linh đại nhân chúng ta đi đem các nàng bắt vũ hóa đình hoàng bước lên phía trước đến chủ động chờ lệ không cần linh phong kính k h o á t tay á o hai mắt nóng bỏng nhìn c h ầ m c h ầ m thần thần hi hi đạo như thế cương liệt nữ tử ta tự mình động thủ thu phục mới có ý tứ đang khi nói chuyện hắn cùng bạo lực lượng trong nháy mắt hiện lên nhưng mà ngay tại hắn m u ố n xuất thủ giờ、Ấm、ẩm ẩm nguy nga linh hoa sơn đột nhiên chấn động kịch liệt t a n h minh bắt đầu chấn động kịch liệt liên quan xung quanh hải vực đều là nhấc lên mười mấy m gạo đang sợ thủy triều ngay sau đó anh, một đạo đường kính gần trăm m gạo n h a n tương trụ từ núi lửa bên trong chúng phun ra ngoài Lên tận trời. Đáng sợ nham tương trụ, đi. thần a m t ư thần hi hi vừa rồi khắc sâu trải nghiệm qua loại này hào quang đáng sợ giờ phút này thấy b à n g bạc hào quang từ núi lửa bên trong chúng phun ra ngoài lập tức quá sợ hãi hai người lập tức bạo phát tóc bây giờ bảo vật tức sắc xuất hiện trước mặt lấy bảo vật là hàng đầu tri vụ bắt bọn hắn là tiếp theo tuần tự lui tạm lánh núi lựa y năng bảo vật xuất hiện giờ lại lập tức xuất thủ linh phong kính đẻ xuống đuối thần thần hi hi lòng mơ ước dẫn theo đám người trực tiếp lui lại đợi thối lui đến khoảng cách an toàn về sau hắn ngừng lại nhìn phía linh h o a sơn linh hòa sơn bên trong chúng bạo phát đáng sợ như thế cảnh tượng tức sắp xuất hiện bảo vật tất nhiên không phải tầm thường linh phong kính ánh mắt càng ngày càng nóng rực v a n h giờ phút này linh hỏa sơn lần nữa dị động bộ phát ra càng thêm đáng sợ nham tương trụ bay thẳng mây xanh tại thương khung bên trong chúng bạo tán ra k h ắ p ngày trời đáng sợ dòng nham thái tinh đồng thời ông một đạo sáng chói hào quang bay thẳng mây xanh tràn ngập tại toàn bộ thương khung bên trong chúng tại cái này sáng chói hào quang chi bên trong chúng đã là có thể nhìn thấy một vật phơi bày ra sau đó lơ lửng đang không ngừng bạo phát tóc đáng sợ nham tương trụ đỉnh di tán tại thương không bên trong chúng hào quang đều rút về về tới huyền ngọc tàn phiến chi bên trong chúng huyền ngọc tàn phiến di tán lấy thần dị vô cùng rực rỡ lượn lờ tại không gian bên trong chúng lượn lờ rực rỡ bên trong chúng ẩn ẩn có thể gặp đến cường đại đạo văn c h ậ m chậm lưu động tại huyền ngọc tàn phiến phía dưới chính là không ngừng dâng lên mà ra cao tới ngàn mét gạo đường k í n h gần trăm mét gạo đáng sợ nham tương trụ nham tương trụ không ngừng dâng trào một mực duy trì lấy độ cao này như là một tòa cao tới ngàn mét gạo nham tương bình đại tại t h ầ n dị trưng bày lấy huyền ngọc tàn phiến cảnh tượng đáng sợ lại hùng vĩ linh đại nhân bảo vật xuất hiện vũ hóa đình kích động hướng về linh phong kính đạo đoạt lấy bảo vật linh phong kính trong nháy mắt hạ lệ lập tức vũ hóa đình các loại yêu tộc người tu đạo tràn ngập lực lượng xuất lĩnh lấy có thể phi hành yêu thú hướng về thiên khung bên trong chúng cái kia ngàn mét gạo độ cao bên trên huyền ngọc tàn phiến lao đi hai vị t i ê n tử chúng ta muốn đi đoạt bảo a phương lam viên điện hạn nghị ba người nhìn về phía thần thần hi hi không cần bảo vật không phải bọn hắn cất đoạt vậy không phải chúng ta có thể cất đoạt thần thần hi hi lắc đầu quả nhiên tại thần thần hi hi lời nói rơi xuống đồng thời liền nhìn thấy cái kêu bay về phía nham tương trụ đ ỉ n h yêu thú vừa ở vừa chạm đến lượn l ờ tại không gian bên trong chúng rực rỡ s á t na chính là kêu thê lương thắng thiết sau đó hóa thành cho t à n không tốt lui lại vũ hóa đ ỉ n h thấy một màn này lập tức quá sợ hãi hắn không nghĩ tới huyền ngọc tàn phiến di tán ra rực rỡ đáng sợ như vậy hắn cuốn q u y ế t triệt thoái phía sau còn lại yêu tộc người tu đạo cũng là quá sợ hãi triệt thoái phía sau một vị chưa kịp triệt thoái phía sau ngưng khí cảnh tầng tám người tu đạo chạm tới tràn ngập tại không gian bên trong chúng cái kia đáng sợ lại thần dị rực rỡ cũng là trong nháy mắt mất mạng hóa thành cho tàn t trên mặt đất nhìn xem đây hết thể phương lam mấy người hít vào một ngụm khí lạnh đây vẫn chỉ là rực rỡ biên giới đã là như thế đáng sợ bên trong mặt tất nhiên càng là đáng sợ quả nhiên món k i a bảo vật không phải bọn hắn có thể c ấ p đoạt bầu trời vũ hóa đình cũng là trong nháy mắt ý thức được điều này chỉ là tại loại này rực rỡ biên giới hắn cũng đã cảm ứng được tử vong nguy cơ nếu là lại đi vào liên hắn đều phải mất mạng linh đại nhân món bảo vật này vi năng thật là đáng sợ chúng ta chỉ sợ rất khó cất đoạt vũ hóa đình bận địu đẻ xuống tâm bên trong chúng hồi hộp hướng về linh phong kính đạo linh phong kính nhẹ gật đầu hắn cũng là nhìn ra món bảo vật này không phải bọn hắn cấp bậc này người tu đạo có thể c ấ p đoạt đang muốn mở miệng nói chuyện lúc ánh mắt của hắn lại là bỗng nhiên nhìn về phía một phương hướng khác chỉ thấy giờ phút này tại khổng lồ nham tương trụ một cái khác mặt đột nhiên hiện ra quần quận ma khí quần quận ma khí bên trong chúng một tòa rộng rãi đại trận xuất hiện ma tộc hiến tế đại trận linh phong kính đột nhiên đại trấn hắn không nghĩ tới ma tộc người vậy mà cũng là dấu ở tối bên trong chúng hiện tại mới xuất hiện đội bảo linh phong kính hào n h ã lực tại tòa kêu ma khí c u ầ n c u ộ n rộng rãi đại trận bên trong chúng một vị ma tộc thanh niên cởi nhìn lấy linh phong kính cái này thật là ta ma tộc hiến tế đại trận món bảo vật này thuộc về ta ma tộc tế nói xong ma tộc thanh niên trong nháy mắt kết ấn trận bên trong chúng còn lại ma tộc người tu đạo vậy là đồng dạng kết ấn theo lấy bọn hắn kết ấn xuất hiện bọn hắn pháp bảo chi bên trong chúng trong nháy mắt hiện ra đại lượng thần hồn đây là bọn hắn diện sắt nhân tộc thần hồn số lượng nhiều đến trăm vạn m ạ tính ông theo đại lượng nhân tộc thần hồn như t ế trận pháp trong nháy mắt hiện ra quần quận ly năng toàn bộ không gian đột nhiên chấn động sau đó liền gặp một tòa ma khí c u ộ n c u ộ n vòng xoáy thông đạo phi tốc thành hình từ giữa mặt tuần hướng ra khí tức khủng bố đi ra hắn muốn hiến tế ra ma tộc đại năng linh phong kính tâm bên trong chúng sợ hãi cái này xuất hiện bảo vật không phải bọn hắn có thể c ấ p đoạn chỉ có đại năng mới có thể c ấ p đoạn bây giờ n h â n tộc thế giới mặc dù cùng từng cái dị tộc sinh ra thông đạo nhưng có thể từ thông đạo đến nhân tộc người tu đạo mạnh nhất vậy chỉ là linh thái cảnh muốn đệ dị tộc đại năng hóa thần giáng lâm ý nguyên chỉ có thể dựa vào hiến tế hừ món bảo vật này là thuộc về ta yêu tộc hiến tế lại trận linh phong kính hét lớn một tiếng h sau đó một tòa yêu khí thao tiên hiến tế đại trận xuất hiện bắt đầu hình thành một tòa vòng xoáy thông đạo linh phong kính ngươi đã chậm một bước vị tiêu ma tộc thanh niên cười to sau đó tay hắn bên trong chúng q u y ế t tấn cùng kính hướng về hình thành ma tộc thông đạo nói cùng tỉnh h ma tôn giáng lâm thu lấy bảo vật ông không gian chấn động chi bên trong một tôn ma khí quần quận hư ảnh từ ma tộc thông đạo bên trong chúng đi ra đáng sợ huy áp trong nháy mắt như là sơn nhạc nguy nga đột nhiên bao phủ toàn bộ không gian không sai đây là một kiện trí cường bảo vật vị k i ê u ma tôn hư ảnh nhìn thấy huyền ngọc tàn p h i ế n lúc hai mắt bên trong chúng đáng sợ ma khí còn như ngọn lửa bốc hơi nhảy lên hắn trực tiếp hướng về huyền ngọc tàn p h i ế n trộm tới một chảo này uy năng vô cùng đáng sợ trực tiếp đem hư không đều là cảo nát huyền ngọc tàn phía di tắn tại không gian bên trong chúng rực rỡ tuy là không ngừng suy yếu hắn một chảo này chi lực nhưng cũng không thể hoàn toàn ngăn cản ầm ầm đột nhiên linh hỏa sơn bên trong chúng lần nữa buộc phát ra một đạo tiếng oanh minh tiếp lấy liền gặp một đạo lực lượng cường đại phóng lên tận trời trực tiếp đánh phía cái k i a đạo ma tôn hư ảnh lực lượng vê anh trong chốc lát đem ma tôn lực lượng đánh tan ngay sau đó liền gặp một đạo tràn ngập huyền bí quang mang thân ảnh từ miệng núi lửa s u n g ra đang không ngừng bạo phát tóc nham n tương h trụ bên trong chúng kính bắn thẳng về phía huyền ngọc tàn phiến công tử đi ra thần thần hi hi nhìn thấy đạo này xuất hiện bóng ư ờ i lúc lập tức đại hỷ cắp nàng công tử cuối cùng từ núi lửa bên trong chúng đi ra từ núi lửa bên trong chúng đi ra đạo thân ảnh này chính là sở thiên sở thiên tràn ngập bàng bạc linh khí tại nham tương trụ bên trong chúng tính bắn thẳng về phía đỉnh huyền ngọc tàn t h i ế n trước đó dưới đất nham tương thế giới bên trong chúng cùng đầu kia lòng đất sinh vật chiến đấu bởi vì đầu kia lòng đất sinh vật có thể điều động huyền ngọc tàn t h i ế n một đạo hào quan g chi lực hao tốn hắn một chút thời gian mới đem đánh bại sau đó sở thiên lại nghĩ hết biện pháp hao phí vài kiện bảo vật mới cuối cùng đem huyền ngọc tàn p i ế n đáng sợ uy năng áp chế tiến huyền ngọc tàn p i ế n nếu không lời nói liên hắn đều không thể tới gần huyền ngọc tàn p i ế n có thể nghĩ tại không có áp chế ai biết tại hắn đem h u y ề n ngọc tàn phiến đáng sợ uy năng áp chế gần h u y ề n ngọc tàn phiến đang muốn cướp đoạt h u y ề n ngọc tàn phiến lúc h u y ề n ngọc tàn phiến lại là đột nhiên hóa thành một đạo hồng quang lấy một loại nhanh vô cùng tốc độ rời đi nham tương thế giới liên sở thiên trong lúc nhất thời đều không có truy núi sở thiên một đường truy tung cho tới bây giờ mới từ nham tương bên trong chúng đổi tới rốt cục muốn lấy được ngươi sở thiên nhìn qua lơ lửng tại nham tương trụ đỉnh h u y ề n ngọc tàn p i ế n thở dài một hơi hắn dưới đất nham tương thế giới bên trong chúng hao phí nhiều như vậy tinh lực cùng vài kiện bảo vật áp chế huyện ngọc tàn p i ế n uy năng hiện tại cu t âm thanh âm vang lên thời điểm liền gặp một thanh huy năng c u ẩ n quận ma truy từ tòa kia ma tộc vòng xoáy thông đạo bên trong chúng bay ra tràn ngập thao thiên ma khí lơ lửng tại ma tôn hư ảnh trước mặt ma tôn hư ảnh tay bên trong chúng lần nữa huyên hóa quyết tấn ầm ầm thiên địa linh khí trong nháy mắt giống như thủy chiều hướng về ma la truy tụ tập mà đến tại không gian bên trong chúng hình thành đáng sợ khí lưu càng là gió lốc mọc lan tràn thiên địa vì chi biến sắc chết ma tôn hư ảnh tay bên trong chúng quyết tấn hướng về sở thiên đột nhiên vỗ ma la truy trong nháy mắt buộc phát kinh khủng uy năng hướng về sở thiên doanh kích mà đến cảnh tượng đáng sợ đến cực điểm Đi. sở thiên trong cùng một lúc tế ra một thanh phi kiếm ông phi kiếm tràn ngập bảng bạc lực lượng buộc phát ra kinh thiên một kiếm trực tiếp đón lấy oanh đến ma la truy hai kiện phát bảo mạnh mẽ tại thiên k u n g bên trong chúng giao kích cùng một chỗ v anh phát bảo khủng bố lực lượng bạo tán mà mở quét sạch toàn bộ thiên k u n g phong vân rúng động x o o n g biển thao thiên. Nhân tộc vì sao lại có cường giải như vậy. Ma tôn hư ảnh tràn ngập quần quận ma khí, thi t r i ể n đạo pháp duy trì lấy mình ma la truy cùng s ở thiên phi kiếm chống lại giang co. b ả n thể hắn mặc dù không cách nào giáng lâm n h â n tộc nhưng hắn tôn này hư ảnh tế ra ma la truy về sau vẫn có thể b ộ c phát ra phản hư c ả n h thực lực mạnh như thế thực lực đúng là cũng bị s ở thiên c h ặ t lại. Bây giờ phi kiếm kéo lại ma tôn hư ảnh s ở thiên cũng là không có ngăn cản trực tiếp hướng về nhằm tương đỉnh huyền ngọc tàn phiến vào tới ầm ầm nhưng vào lúc này lại một đường kinh khủng đạo pháp chi lực hướng về hắn mình tới đạo này đạo pháp chi lực cùng ma tôn hư ảnh lực lượng so sánh không hề yếu đây là yêu tộc linh phong tính đem yêu tộc đại năng hư ảnh tế hiến đi ra yêu tộc đại năng cái tia to lớn hư ảnh xuất hiện sắt na chính là tay bên trong chúng quyết tấn thi t r i ể n ra cường đại vô cùng đạo pháp trực tiếp đánh phía sở thiên cường đại đạo pháp chi lực những nơi đi qua thiên khung đều là sinh ra vết rách sở thiên rời mắt nhìn thoáng qua buộc phát bàng bạc linh khí đột nhiên đấm tới một quyền một quyền này chi lực đánh cho trời đều nứt ra và anh hai đạo lực lượng đáng sợ tại thiên k u n g bên trong chúng đánh vào bắt đầu đáng sợ cảnh tượng giống như hủy thiên diệt、địa. ma tộc hiến tế đại trận bên trong chúng linh phong k í n h bị chấn động đến đột nhiên vun máu trận bên trong chúng còn lại một chút thực lực yêu yêu tộc người tu đạo càng là trực tiếp mất mạng linh phong k í n h thần sắc bên trong chúng tràn đầy hoảng sợ hắn hoàn toàn không thể tin được sở thiên mạnh mẽ như vậy một người liền có thể cùng ma tộc cùng yêu tộc đại có thể chống đỡ hơn nữa còn không hề rơi xuống hạ phong một chút nào tôn này yêu tộc đại năng hư ảnh thần sắc bên trong chúng cũng là kinh nghi không muốn nhân tộc còn có mạnh mẽ như vậy người tu đạo ta tôn này hư ảnh dạng này trạng thái tuyệt không phải là đối thủ của hắn huyết mạnh tế yêu tộc đại năng hư ảnh bàn tay trong nháy mắt huyễn hóa ra yêu khí quần c u ậ n quyết tấn quyết tấn ra hiện s á t na liền gặp trong khu vực này đến hàng vạn mà tính yêu thú mạch máu trong người phá thể mà ra giống như thủy triều mãnh liệt hướng về yêu tộc tòa này hiến tế đại trận vào tới trận bên trong chúng vũ hóa đình các loại yêu tộc người tu đạo trong cơ thể thuần khiết yêu tộc huyết mạch cũng là tại lúc này phá thể mà ra yêu tôn tha mạng a vũ hóa đình các loại yêu tộc người tu đạo sợ hãi cầu xin tha thứ nếu như trong cơ thể của bọn họ yêu tộc huyết mạch bị quất tận bọn hắn liền mất mạng các ngươi có thể làm việc cho ta cũng là chết có ý nghĩa Yêu tộc A giờ n khác này linh phong kính êu thê lương thăng thiết phụ thân đại nhân vì vì cái gì không có người biết hắn nhưng thật ra là tôn này yêu tộc đại năng dòng dõi cũng là bởi vì nguyên nhân này hắn mới được phái đến nhân tộc thế giới đến thành làm thủ lĩnh bất quá mẫu thân hắn chỉ là phổ thông yêu tộc bởi vậy hắn tại yêu tộc thế giới bên trong chúng thân phận địa vị cũng không cao chỉ có trong cơ thể ngươi có được ta huyết mạch mới có thể tạm thời gánh chịu ta lực lượng ngươi tồn tại cũng chỉ là làm việc cho ta vị này yêu tộc đại năng đối chính mình cái này như tử không có chút nào thương hại hóa làm lực lượng cùng c u ầ n bạo vọt tới sở hữu yêu tộc huyết mạch đều tràn vào linh phong kính trong cơ thể sở thiên cũng không để ý tới đây hết thảy kính bắn thẳng về phía nham tương trụ đỉnh huyền ngọc tàn phiến giống một tiếng c u ầ n bạo vô cùng gầy tiếng giống đột nhiên đem từ phía dưới miệng núi lửa bộc phát ra ngay sau đó ẩm ẩm một hạt trâu tràn ngập lực lượng đáng sợ càng là sen lẫn một vòng hào quang trí lực đang dâng tới càng khủng bố hơn nham tương bên trong chúng lạnh thấu xương hướng về sở thiên đánh đến còn không hết hy vọng a sở thiên mướn mày đây là đầu kia lòng đất sinh vật đem cuối cùng lực lượng ẩn tập tại nó linh hạch bên trong chúng buộc phát ra liều chết một k í c h đầu này lòng đất sinh vật hao hết hết thảy đã là tại linh hạch bên trong chúng ẩn tập một đạo hào quang trí lực cuối cùng này liều chết một k í c h so cái kia đạo ma tộc hư ảnh cùng yêu tộc đại năng hư ảnh lực lượng cường đại hơn nhiều sở thiên cũng không thể không nghiêm túc đối đãi ông sở thiên di tán lấy bàn bạc linh khí hạch xuất ra một đạo cường đại phù văn đi ra c h ấ n sở thiên k h ẽ quát một tiếng một trưởng v ũ tại đạo phù này văn phía trên trong một chớp mắt phù văn hiện lên thần dị vô cùng phù văn chi lực trực tiếp nên hướng phía dưới v a n h đến kinh khủng linh hạch vê a n g cả hai giao phong thiên địa đều vì thế mà chấn động giao phong là sinh ra lực lượng kinh khủng mang theo kinh khủng nam h tương quét sạch cái này phiến thiên địa trong phạm vi mười mấy dặm tại thời khắc này đều rơi ra kinh người tâm hồn d ò n nham thạch tinh vũ nên đến địa mặt không ngừng oanh minh hải dương không ngừng mãnh liệt cái này nhân tộc người tu đạo là cảnh giới gì xã hội cường đại như thế tôn này cùng sở thiên phi kiếm rằng có ma tộc h ư ảnh chấn động không ngừng sở thiên hiện tại thế nhưng là tại cùng hắn còn có yêu tộc đại năng đối kháng lại còn có đáng sợ như thế lực lượng cùng núi lửa bên trong chúng đầu kia đáng sợ lòng đất sinh vật đối kháng giờ phút này tại đến hàng vạn mà tính yêu tộc huyết mạch ra chỉ dưới đã là thành công thay thế linh phong k í n h vị kia yêu tộc đại năng cũng là chấn động không ngừng hắn không nghĩ tới sở thiên c ư ờ n g hãn còn muốn vượt qua hắn đoạn trước bất quá hắn tùy theo chính là vui mừng chính là ta đoạt lấy bảo vật thời cơ bây giờ sở thiên không chỉ có bị ma tôn hư ảnh kiềm chế còn bị càng đầu kia lòng đất sinh vật c u ố n lấy chính là cho hắn cướp đoạt huyền ngọc tàn phiến cơ hội ông lập tức yêu tộc đại năng hiện lên càng thêm lực lượng đáng sợ mặc dù hắn hiện tại chiếm cứ linh phong kính cỗ thân thể này chỉ có thể duy trì thời gian rất ngắn ở giữa nhưng thực lực liền mạnh hơn dùng để cướp đoạt huyền ngọc tàn phiến, phiến lúc lại đột nhiên nhìn về phía một cái phương hướng chỉ thấy giờ phút này tại thiên k h n g một cái phương hướng bên trong một đạo đáng sợ cầu rồng trực tiếp hướng về bên này phong tới lại còn có đáng sợ cường già đến đây là những dị tộc khác cường giả không phải hắn tràn ngập khí tức biểu hiện cũng không phải là dị tộc cường giả yêu tộc đại năng kinh hại không thôi đạo này hóa thành cầu vồng đến người di tán khí t ứ c làm hắn đều sinh ra tim đập nhanh cảm giác Trước một、bước. Thật đáng sợ khí tức. Trên mặt đất thần thần thành thở, tâm trong, trúng, trong mắt tôn tộc rung bước. được hư hư chậm cảm cái cầu cùng 1121, đã đáng đạo đến động. đại khí hi hi, hóa nhân khí hơi nháy ảnh ma bên ứng vồng năng sợ kia yêu rồi ả Vừa chỉ thấy cầu v ò n g kia chốc lát ở giữa đến đi tới nham tương trụ đ ỉ n h khu vực bên trong cầu v ò n g t ắ n đi hiện ra một người không nghĩ tới nơi này sẽ xuất hiện một khối cùng ta đã từng đ ạ t được khối kia tàn phiến cùng loại bảo vật đây là ta hắn nhất định phải được cười một tiếng bàn tay một chảo một đạo huyền bí vô cùng lực lượng trong n g á y mắt hình thành một cái bàn tay lớn trực tiếp xuyên thấu huyền ngọc tàn phiến di t á n tại không gian bên trong chúng rực rỡ chụp vào lơ lửng ở vùng trung tâm huyền ngọc tàn phiến lan s ở thiên tiến quát tại lúc này vang lên sở thiên giờ phút này đã là triệt để đem cái kia lòng đất sinh vật diệt s á t hóa thành một đạo cầu vòng hướng về nham tương trụ đình phong tới đồng thời đâm ra một quyền đáng sợ một quyền chi lực trực tiếp hướng về kia vị người tu đạo hành kích mà đi h ừ vị kia người tu đạo lạnh lùng vừa quát danh với ta bảo không biết tự lượng sức mình luyện thể chi lực ca ha ha để ngươi xem một chút cái gì gọi là luyện thể chi lực hắn cười lạnh một tiếng buộc phát ra lực lượng đáng sợ t i n h không ba quyền hắn quát lên một tiếng lớn quanh thân tràn ngập sáng chói lực lượng đồng dạng đấm ra một quyền ầm ầm một quyền này chi lực đánh ra đáng sợ dị tượng trong chốc lát thiên điệu biến sắc mang theo đáng sợ dị tượng chi lực một quyền kinh khủng hiện ra tại không gian bên trong chúng sau đó trực tiếp hướng về sở thiên đánh tới đây là người tu đạo có thể tu luyện được luyện thể chi lực nhìn thấy một màn này ma tôn hư ảnh cùng vị kia yêu tộc đại năng cùng nhau cảm thấy kinh hãi thần thần hi hi phương lam bọn người tâm bên trong chúng càng l à thản n h i ê n dân g lên một vòng hoảng sợ vị kia người tu đạo một quyền chi lực thực sự thật là đáng sợ hoàn toàn vượt ra khỏi các nàng tưởng tượng liền là liên sở thiên tâm bên trong chúng đều lấy làm kinh hãi vị này đột nhiên đến đoạt bảo người tu đạo luyện thể chi lực đúng là không yếu hơn hắn bao nhiêu ầm ầm sở thiên không thể không bạo phát lực lượng lại đấm một quyền đánh ra sở thiên một quyền này so vừa rồi một quyền kia không biết cường đại đến mức nào đồng dạng một quyền đánh ra đáng sợ dị tượng đón lấy vị kia người tu đạo anh đến đáng sợ một quyền anh, hai h loại mang theo đáng sợ dị tượng lực lượng trong nháy mắt giao kích ở cùng nhau toàn bộ thiên khung tại thời khắc này đều như là bị h o à n h phá sinh ra đáng sợ đến cực điểm hủy diệt cảnh tượng các loại lang liệt lực lượng quét sạch cả mảnh trời khung nhằm tương trụ ầm vang bạo liệt bắn tung toé đến toàn bộ thiên địa bên trong chúng tại cái này quanh một cái kích bên trong chúng sở thiên bị chấn động đến tại thiên không bên trong chúng bay ngược mấy trăm mét gạo vị kia người tu đạo bị chấn động đến tại thiên không bên trong chúng bay ngược mấy ngàn mét gạo hắn luyện thể chi lực vậy mà so ta còn m u ố n c ư ờ n g hắn giữ v ơ n g thân thể lúc đầy mắt hoảng sợ đột nhiên nhìn về phía sở thiên sở thiên t ạ i ổn định thân hình lúc vậy là đồng d ạ n g nhìn về phía vị kia người tu đạo nhưng mà khi bốn mắt xa xa tương đối lúc hai người lại đồng thời giật mình hư kỷ sở thiên ngơ ngác nhìn xem vị kia người tu đạo vị này đột nhiên đến bà bảo luyện thể chi lực so với mình không kém bao nhiêu người tu đạo lại là hư kỷ sở thiên hư kỷ ngốc trệ nhìn xem sở thiên hắn không nghĩ tới luyện thể chi lực so với chính mình còn mạnh hơn người lại chính là sở thiên đang lúc hai người đều ngơ ngẩn giờ đột nhiên một đạo đại hỷ chi tiếng vang lên thu vị tia chiếm cứ linh phong kính thân thể yêu tộc đại năng hoàn toàn không nghĩ tới vị này đến cường đại người tu đạo đúng là giúp mình một đại ân để cho mình được đại tiện nghi quả nhiên là bọ ngựa bắt ve hoàng tước tại hậu giờ phút này tại sở thiên cùng hư kỷ đều bị r i ê n phần mình lực lượng đẩy lui thời khắc hắn xuất thủ tuyệt hảo thời cơ đã đến bây giờ hắn tạm thời có thân thể có thể ngắn ngủi buộc phát ra lực lượng cường đại hắn không có bỏ qua lần này tốt đẹp thời cơ trực tiếp tế ra bản thân pháp bảo thi triển đạo pháp cường đại đạo pháp chi lực trong nháy mắt đem huyền ngọc tàn phiến b a o khỏa. tại yêu tộc đại năng không c h ế giới giống như một đạo như lưu quang kính bắn thẳng về phía yêu tộc tòa kia vòng xoáy thông đạo sở thiên lúc này hồi phục thần trí trong nháy mắt hoa thành một đạo cầu vồng hướng về yêu tộc đại có thể vào tới đồng thời đáng sợ đấm ra một quyền ầm ầm một quyền này thiên đ i ệ biến sắc sinh ra đáng sợ dị tượng k i nhưng k h dị t mà sở thiên một quyền này chi lực cường đại dường nào yêu tộc đại năng pháp bảo tự hủy lực lượng tuy là cường đại nhưng cũng vô pháp ngăn cản sở thiên lực lượng ta không cần chiến thắng ngươi chỉ cần ngăn cản ngươi một cái liền có thể yêu tộc đại năng cũng không có e ngại sở thiên hắn cười lớn một tiếng、bạo. tay hắn bên trong chúng lần nữa nguyên hóa quyết tấn trong n g a y mắt thân thể của hắn đột nhiên tràn ngập ra sáng trói lực lượng hắn hiện tại chiếm cứ cố này linh phong kính thân thể hấp thu đến hàng vạn mà t í n h yêu tàu huyết mạch còn đã bao hàm hiến tế đại trận chi lực cùng hắn lực lượng bạo phát đi ra cùng với đáng sợ vâng lực lượng kinh khủng bạo phát đi ra lại thêm c h i cưng vừa hắn pháp bảo tự hủy bạo phát tóc lực lượng kinh khủng như vậy chồng chất lên nhau càng khủng bố hơn ẩn ẩn đã là tạo thành một đạo dị tượng toàn bộ lực lượng đột nhiên nên kích sở thiên lực lượng vâng cả hai giao phong lực lượng thiên địa đều là vì chi giao động hắn thành công hắn đây hết thể lực lượng mặc dù không cách nào đánh tan sở thiên lực lượng nhưng lại thành công để sở thiên lực lượng trệ lười biếng mấy giây liền l à cái này mấy giây h u y ề n ngọc tàn phiến bị yêu t ộ c đại năng bản thể thu vào yêu t ộ c vòng xoáy thông đạo bên trong chúng sau đó vòng xoáy thông đạo cấp tốc đóng kín vây anh sở thiên lực lượng đánh vào vòng xoáy thông đạo chi bên trong chúng nhưng cuối cùng vẫn là đã trở một bước vòng xoáy thông đạo vỡ vụn tiêu tán h u y ề n ngọc tàn phiến bị vị k i a yêu t ộ p đại năng mang vào yêu tập thế giới bên trong chúng đáng chết sợ thiên tâm bên trong chúng lần đầu dâng lên lựa giận h ắ n không nghĩ tới mình hao phi đại lượng tinh lực cùng vài kiện bảo vật đã có thể được đến cái này khối thứ ba huyền ngọc tản tiến h để hỏa nhi có thể tại ngoại giới tồn sống lúc cuối cùng vậy mà lại bị vị này yêu t ộ c đại năng đánh cắp s ở thiên trong lòng dâng lên l ử a giận l i ề n muốn chuẩn bị đi tìm nhân tộc cùng yêu tộc thông đạo tiến vào yêu tộc giờ trên đầu vai lại là đột nhiên vang lên hỏa nhi cùng hắn giao lưu âm thanh yêu ớt thiên c a c a không cần lại đuổi theo s ở thiên nhìn về phía trên đầu vai hỏa nhi lập tức tâm bên trong chúng g i ậ mình hỏa nhi có thể tồn sống đến bây giờ chính là dựa vào huyền ngọc tản tiến di tán thần dị lực lượng thế nhưng là bây giờ Huyền ngọc thật à n p i ế n bị vị kêu ê y sâu nhìn xem sở tiên thanh âm đã là càng ngày càng suy yếu hòa nhi chịu đựng ta sẽ nghĩ biện pháp bảo chủ ngươi sở thiên trong nháy mắt hiện ra mình thân hồn đem hỏa nhi bao khỏa ở tại bên trong chúng dù minh thân hồn đến tầm bộ hòa nhi nhưng mà sở thiên lại phát hiện đây đã là hoàn toàn không làm nên chuyện gì hỏa nhi thần hồn thân thể vẫn còn đang trở nên càng ngày càng hư hảo Trước 1122, thiên cơ không gian. thiên Thiên tổn thần vật ta thần tồn thấy thiên tổn thần từ thần thiên. Tại nó nói chuyện cái này chút thời gian, thân thể nó trở nên càng thêm tới lượng dưỡng, hư cơ ca ca, cần có lực cách cùng can chuyện cái càng không không hao mình hồn, không hồn không Hỏa nhi hao mình hồn mình hồn, khuyên gian. lại lại nuôi nói gian, kêu yêu món ôn nào sống. đến nó này nó nên bảo hảo. suy vô đã Đã là sở sở nhưng n à y khối huyền ngọc tàn phiến đã là bị vị kia yêu tộc đại năng cướp đi dù là hiện tại lập tức đi yêu tộc thế giới cướp đoạn đạt được thiên tâm ngọc cũng là không còn kịp rồi huyền ngọc tàn phiến đột nhiên sở thiên não hải bên trong chúng sinh ra một cái ý niệm trong đầu vừa nghĩ đến đây sở thiên lập tức ở tâm bên trong chúng mặc niệm một tiếng thiên cơ đeo tại trên cổ hắn thiên tâm ngọc tùy theo tràn ngập ra thần dị hào quang thần dị hào quang xuất hiện s á t na sở thiên chính là cùng hỏa nhi biến mất tại không gian bên trong chúng một giây sau thiên kak đây là nơi nào đứng tại sở thiên trên đầu vai hỏa nhi ngốc kinh ngạc nhìn xem xuất hiện ở trước mắt mảnh này rộng rãi lại thần thánh vô cùng không gian nơi này có nguy nga đến không cách nào hình dung sơn nhạc dùng con mắt đều căn bản không nhìn thấy sơn nhạc cuối cùng ở nơi nào toàn bộ không gian bên trong chúng cái kia tinh thuần đến khó nói lên lời linh khí hình thành một mảng lớn một mảng lớn thần dị n ồ n g hậu dày đặc mây mù rất nhỏ hô hấp một cái đều có thể tại trong hơi thở hình thành thần dị linh khí hơi nước linh khí tinh thần cùng n ồ n g hậu dày đặc trình độ khó có thể tưởng tượng chỉ rất nhỏ hít một hơi chỉ sợ đều có thể chống đỡ qua tại ngoại giới tu luyện mấy chục năm hấp thu linh khí nhất là thần dị l ạ mảnh không gian này thiên cung tại cái kia nồng hậu d à y đặt tầng tầng linh khí tầng mây bên trong chúng ẩn ẩn hiện hiện lấy lộng lây t h ầ n quang t h ầ n quang lộng lây mờ mịt mơ hồ có thể g ặ p đến một t o a rộng rãi đến không cách nào tưởng tượng hoang cổ đại trận ở vào hắn bên trong chúng đây là thiên cơ không gian siêu s ở thiên dùng mình thần hồn kín bao vây lấy h ỏ a nhi trong n g á y mắt hóa thành một đạo cầu vồng bàn hướng về bầu trời xuyên qua một tầng lại một tầng thật d à y linh khí mây mù tại mây mù bên trong chúng kéo một đầu thật dải khí lưu mang qua tốt một lát sợ thiên thẳng tới thiên cung dưới chân chính là rộng rãi hoang cổ đại trận thiên cơ, thiên cơ đại trận loại kia rộng Cùng vô biên uy năng rung động thật sâu đến h ỏ a nhi sở thiên cũng không có dừng lại hắn ngẩng đầu nhìn hướng về bầu trời siêu hóa thành cầu v ồ n g mang theo h ỏ a nhi trực tiếp vào tới đây là h ỏ a nhi ngẩng đầu nhìn lại lần nữa rung động đến nó vừa rồi coi là tại chỗ này thiên cơ không gian bên trong chúng vừa mới tòa kia thiên cơ đ ạ i trận liền là thiên khung hiện tại mới phát hiện tại cái này thiên khung phía trên còn có thiên khung nó ngẩng đầu nhìn thiên khung ở nơi đó di vung lấy một mảnh vô cùng vô cùng thần dị rực rỡ tại rực rỡ chi bên trong chúng tồn tại một tòa giống như là thông hướng một cái khác giới mặt rộng rãi đại môn hư ảnh đây là huyền môn hư ảnh sở thiên nói cho hỏa nhi đáp án sở thiên nhìn về phía huyền môn hư ảnh ở trung tâm cái kia đạo huyền bí ấn ký phía trên ở nơi đó khảm nạm lấy cái kia hai khối hợp lại cùng nhau huyền ngọc tàn thiến hắn hiện tại không cách nào kịp thời đi lấy về yêu tộc đại năng cấp đi khối kia huyền ngọc tàn thiến có lẽ cái này hai khối hợp lại cùng nhau huyền ngọc tàn thiến có thể bảo trụ hỏa nhi ông giờ phút này huyền môn hư ảnh khu vực bên trong tràn ngập rực rỡ đem sở thiên cản trở xuống dưới không cách nào tiếp cận huyền môn hư ảnh s ở thiên thử một cái phá vỡ huyền môn hư ảnh tràn ngập tại không gian bên trong chúng rực rỡ nhưng trong lòng thì thẳng tắp chìm xuống dưới lấy hắn chi năng vậy không cách nào phá vỡ không cách nào phá mở không gian bên trong chúng tầng này rực rỡ chính là không đến gần được huyền môn hư ảnh không đến gần được huyền môn hư ảnh liền không cách nào nếm thử trên đó huyền ngọc tàn phiến phải chăng có thể bảo trụ hỏa nhi mở cho ta s ở thiên bàng bạc linh khí trong n g á y mắt ấ p ủ sau đó hắn đột nhiên đấm ra một quyền kinh khủng một quyền chi lực giống như thiêu đốt tinh thần di tán lấy lực lượng kinh khủng đột nhiên đánh phía ngăn cản đường đi rực rỡ ông rực rỡ như là một đạo cường đại vô cùng m à n sáng tại sở thiên cái này đáng sợ một quyền đoanh k í c h dưới lưu quan giật động chặn lại sở thiên một k í c h này sau đó tùy tiện hóa giải sở thiên lại bị chấn động đến khỏe miệng tràn ra một vòng máu ngược lại bắn đi thiên ca ca đừng lại vì ta để cho mình tụ thương không quan hệ sở thiên thấy hỏa nhi thân thể sắp tiêu tán tay bên trong chúng trong nháy mắt huyện hóa ra thần dị vô cùng quyết tấn thiên cơ khải ông theo quyết tấn ra hiện tòa k i ế rộng rãi thiên cơ đại trận trận văn lưu chuyển tràn ngập ra nồng đậm rực rỡ đem chọn cái không gian đều là chiếu giỏi đến thần dị vô cùng đồng thời hiện ra vô cùng cường đại vi năng sở thiên phải dùng thiên cơ lực lượng đem huyền môn hư ảnh rực rỡ tuyệt bích v u a n h mở không thể làm nhưng mà ngay lúc này trấn thủ sứ càn thanh âm vang lên tại không gian bên trong chúng vì sao sở thiên giật mình trước mắt không phá nổi cũng không thể phá vỡ càn thanh âm quanh quẩn tại toàn bộ không gian bên trong chúng sở thiên chấn nhiên nhìn về phía tòa kia thần dị huyền môn hư ảnh trước mắt lấy thiên cơ chi lực vậy không phá nổi huyền môn hư ảnh rực rỡ tuyệt bích a mà huyền môn hư ảnh rực rỡ tuyệt bích không thể phá a thiên c a ca, có thể cùng ngươi lại ở chung một chút thời gian đã đủ rồi không cần lại vì ta hao tổn lực lượng cùng thần hồn hòa nhi càng ngày càng suy yếu năn nỉ s ở thiên dừng lại càn ngươi có thể giúp ta bảo trụ hòa nhi a s ở thiên hướng về càn hỏi không gian bên trong chúng một mảnh yên tĩnh càn cũng không có lại trả lời s ở thiên tâm bên trong chúng thích một tiếng đ ừ n g khởi động thiên cơ thiên cơ lực lượng tùy theo tắn đi bình tĩnh lại s ở thiên đem hỏa nhi đặt ở trong lòng bàn tay bên trong chúng hòa nhi đã đi đến điểm kết thúc nó đã là không có khí lực lại đ ư n g đấy suy yếu bất lực nằm tại sợ thiên trong lòng bàn tay bên trong chúng gian nan dùng nó đầu nhẹ nhàng gọi lấy sở thiên trong lòng bàn tay thiên ca ca có thể tại cái này một khắc cuối cùng tiêu tán tại tay ngươi tâm bên trong chúng ta đã đủ hài lòng nghe được câu này sở thiên tâm bên trong chúng ngũ vị t ạ p trợn hắn muốn cho h ỏ a nhi sống sót thế nhưng đã bất lực nhìn xem h ỏ a nhi thần hồn thân thể tại tay mình tâm bên trong chúng càng ngày càng hư hảo sở thiên hít một tiếng hắn đã không còn cách nào lưu lại h ỏ a nhi thần hồn thần hồn đột nhiên sở thiên nhớ tới một vật lập tức trên ngón tay của hắn càn khôn giới hiện hiện hà o quang một viên di tán lấy huyền bí rực rỡ hà châu tùy theo phơi bày ra hòa nhi ta hiện tại đưa ngươi sống nhờ tại viên này hồn châu bên trong chúng viên này hồn châu liền là lúc trước hắn minh vực thế giới bên trong chúng minh hóa đ ỉ n h muốn luyện hóa hắn cuối cùng lại bị hắn phản s á t đem cái k i a lượng lớn thần hồn luyện hồn đạt được hồn châu hồn châu toàn bộ từ thần hồn luyện hóa không có bất kỳ tạp chất gì có được là tinh t h u n nhất h ồ lực lập tức sở thiên tại hư không bên trong chúng vạch ra một đạo huyền dị phú văn phù văn tùy theo đem đến đem tiêu tán hỏa nhi bao trùm sợ còn như g ợ n nước h u y ề n dị ba động bên trong chúng p h ù văn bao vây lấy h ỏ a nhi hóa thành một đạo lực lượng trực tiếp chui vào hồn c h â u bên trong chúng sau đó liền gặp hồn c h â u bên trong chúng xuất hiện bị p h ù văn bao t r ù m h ỏ a nhi hỏa hồng thân ảnh nhưng là cái này cũng vẹn vẹn chậm lại h ỏ a nhi thần hồn thân thể hư thảo tiêu tán tốc độ càn bây giờ có thể không giúp ta bảo trụ nó lần này càn mở miệng trả lời có thể âm thanh âm vang lên lúc liền gặp một đạo lực lượng tôn hướng mang theo hồn trâu bắn về phía huyền môn hư ảnh phương hướng hồn châu lơ lửng tại huyền môn hư ảnh tòa kia rộng rãi rực rỡ kết giới đ ỉ n h chót rực rỡ kết giới sinh ra một vòng yếu đ ớt gợn sóng hình thành một loại thần dị lực lượng lượn lờ tại hồn châu t r u n g quanh sở thiên nhìn chằm chằm hồn châu tại rực rỡ gợn sóng kỳ huyền lực lượng lượn lờ dưới hồn châu bên trong chúng hỏa nhi mặc dù đã lâm vào hôn mê nhưng thần hồn thân thể lại là đã đ ỉ n h chỉ hư hào cùng tiêu tán sở thiên rốt cục thở dài một hơi hiện tại ổn định hỏa nhi thần hồn thân thể chỉ cần cướp đoạt đến vị kia yêu tộc đại năng cấp đi huyền ngọc tàn tiến liền có thể để hỏa nhi một lần n nghĩ tới đây lúc sở thiên lại nghĩ tới một vấn đề bây giờ hắn không cách nào làm cho họa nhi tiếp cận huyền môn hư ảnh nếu như đến lúc đó đạt được khối kia huyền ngọc tàn phiến huyền ngọc tàn phiến bay đến huyền môn hư ảnh chi bên trong chúng họa nhi chẳng phải là cũng không thể đạt được khối kia huyền ngọc tàn phiến lực lượng ôn dưỡng càn trước đó có một khối huyền ngọc tàn phiến có thể làm cho họa nhi thần hồn thân thể khôi phục nếu như khối kia huyền ngọc tàn phiến bay đến huyền môn hư ảnh bên trên có hay không còn có thể mượn dùng nó lực lượng ôn dưỡng họa nhi sở thiên nhìn về phía cái kia như là chống đỡ lấy cái này phiến thiên địa cản lên tiếng hỏi thăm. hiện tại tác dụng tại viện kia hồn châu bên trên duy chỉ lấy nó không tiêu tán lực lượng liền là huyền môn hư ảnh bên trên huyền ngọc tàn phiến lực lượng nghe xong câu nói này sở thiên yên tâm từ càn ý tứ đến xem khối kia huyền ngọc tàn phiến dù cho bay đến huyền môn hư ảnh bên trên càn g cũng là có thể điều động ra khối kia huyền ngọc tàn phiến lực lượng lập tức sở thiên không còn lưu lại hơi chuyển động ý nghĩ một chút rời đi thiên cơ không gian giờ phút này ngoại giới bên trong chúng nguyên bản côn bạo p h ư ớ phát thóc, linh hòa sơn giờ phút này ngừng lại trước đó lúc chiến đấu sinh ra quét sạch cái này khiến thiên địa lực lượng đáng sợ chầm chậm bình phục xu toàn bộ thiên địa lần nữa khôi phục tới không nghĩ tới món bảo vật này cuối cùng sẽ bị yêu tộc người c ấ p đi cái k i ê u đạo ma tôn hư ảnh thấy không gian bình phục xuống tới hít một tiếng sau đó hắn hóa thành một đạo lực lượng thông qua tòa kêu ma tộc vòng xoáy thông đạo về tới ma tộc thế giới vòng xoáy thông đạo tiêu tán theo vị t ê u ma tộc thanh niên nhìn thoáng qua thần thần hi hi bọn người phương hướng dẫn theo ma tộc một đám người tu đạo tùy theo rời đi ma tộc người rời đi phương làm cùng viêm điện cùng h ắ n nhi thấy ma tôn hư ảnh tiêu tán cùng một đám ma tộc người tu đạo rời đi rốt cục thở dài một hơi sau đó đám người lại cùng nhau nhìn phía hư kỷ phương hướng hai vị tiên tử hắn là địch hay bạn phương lam ngưng trọng vấn đề thần thần hi hi khẽ lắc đầu các nàng cũng không nhận ra hư kỷ nhưng hư kỷ vừa rồi hiện ra thực lực lại là để các nàng kinh hại không thôi vừa rồi hư kỷ cùng các nàng công tử giao thủ một k í c h kia đúng là đem các nàng công tử đều l y lui có thể nghĩ hư kỷ thực lực cường h ã n bao nhiêu hắn là ai nhìn không giống như là dị tộc viêm điện đạo các ngươi nhìn có người đến vũ cương lúc này đột nhiên kêu lên đám người nhìn lại quả nhiên nhìn thấy một đoàn người không chế lấy khổng lồ hải thú từ hư kỷ hậu phương phương hướng ngự không đến khi thấy một đầu hải thú phía trên một vị nữ từ lúc thần thần hi hi đồng thời kinh ngạc ngao vi người tới chính là ngao vi sau lưng ngao vi còn có cái k i a bốn vị tỷ nữ ngao mai ngao lan ngao trúc ngao cúc mà tại ngao vi bên cạnh thân còn có một người đó chính là người mặc một bộ l ụ i trắng quần áo dung nhan tuyệt mỹ bị màu trắng mạng c h e mặt c h e di tán lấy tuyệt đại phong hoa vũ linh yên một đoàn người k h ô n g chế lấy cường đại hải thú đến đứng tại hư kỷ bên cạnh hư tiên sinh đạt được bảo vật ta ngao vi hướng về hư kỷ hỏi các nàng vốn là cùng hư kỷ cùng nhau đến đây và bảo nhưng ở đường xá chi bên trong chúng h ư kỷ cảm ứng được bảo vật hiện thế dẫn đầu chạy đến nơi này c á c nàng một đoàn người rơi vào sau mặt hiện tại mới đổi tới không có h ư kỷ cười khổ lắc đầu không có ngao vi thần sắc trung lập giờ nổi lên vẻ kinh ngạc đạo lấy hư tiên sinh thực lực còn có người ở trước mặt ngươi cướp đi bảo vật h ư kỷ càng là cười khổ hắn lúc đầu coi là đối với món kia bảo vật hắn là bắt vào tay ai biết sở thiên vậy tại đ o ạ i bảo hay là hắn hỏng sở thiên đoạt bảo truyệt tốt càng làm cho hắn không nghĩ tới sự tình cuối cùng vậy mà lại bị yêu tập đại năng cướp đi bảo vật hắn đang muốn mở miệm trả lời ngao vi lúc vũ linh yên giờ phút này lại là đột nhiên t ố t ra ngao nhất khối kia ngọc thạch thà ca cái kia là anh ta ngọc thạch ngao vi thuận vũ linh yên đoán phương hướng nhìn lại trong nháy mắt chính là thấy được lơ lửng tại thiên không bên trong chúng thiên tâm ngọc cái kia thật là ngao nhất ngọc thạch lúc trước ta gặp qua vũ linh yên nhẹ gật đầu nàng lụa trắng phía dưới hai mắt kinh ngạc nhìn xem lơ lửng tại thiên không bên trong chúng khối kia thiên tâm ngọc lúc trước sở thiên tại hải tộc n g h h chuyển hải tộc tòa kia hiến tế đại trận lần thứ nhất tiến vào thiên cơ lúc vũ linh yên gặp qua sở thiên khối này thiên tâm ngọc lúc trước sở thiên từ thiên tâm ng cứ như vậy gần trong gang tất xuất hiện ở trước mặt nàng có thể nói nàng lúc ấy đem sợ thiên cả thân thể đều xem hết nhớ tới lúc trước tình cảnh vũ linh yên tâm bên trong chúng không hiểu dâng lên một vòng khó nói lên lời cảm xúc như vậy ta ca có phải hay không cũng ở nơi đây ngao vi lập tức kích động nàng lời nói vừa dứt ông nguyên bản bình tĩnh lơ lửng tại thiên không bên trong chúng thiên tâm ngọc giờ phút này đột nhiên hiện hiện ra huyền ngọc hảo quang đợi cho hảo quang tán đi lúc một bóng người hiện lên hiện tại không gian chi bên trong chúng ca nhìn thấy sở thiên bây giờ chỗ huyền hóa ngao nhất bộ dáng s á t nà ngao vi kích động như điên trong nháy mắt giống như một đạo như lưu quang lướp về phía sở thiên vũ linh yên nhìn thấy sở thiên thời điểm tâm bên trong chúng không hiểu hơi nhúc nhích một chút sau đó nàng cũng là kìm lòng không được lướp về phía sở thiên cùng một thời gian một phương hướng khác bên trong công tử đi ra thần thần hi hi nhìn thấy sở thiên từ thiên tâm ngọc bên trong chúng đi ra cũng là một trận mừng rỡ hai người đồng thời ngự không hướng về sở thiên bay đi cái này ngao nhất có bị lực lớn như vậy a như thế nào liên thần thần hi hi hai vị t h i tử đều đúng hắn như vậy si mê phương lam ba người thấy một màn này cùng nhau ngốc kinh ngạc thần thần hi hi tuyệt đại dung mạo đương nhiên không cần phải nói ngao vi dung mạo mặc dù không có thần thần hi hi loại kia thịnh thế dung nhan nhưng vậy không kém là bao nhiêu còn có vũ linh yên tuy là l ụ i trắng che lấp không nhìn thấy chân chính dung nhan nhưng từ nàng cái kia di tán lấy khí tức liền có thể khiến người ta mơ màng đến cái này là bực nào tuyệt mỹ dạng này tứ đại mỹ nữ lại là đồng thời lướt về phía sở thiên sở thiên nghe được ngao vi tiếng gọi ở mỹ quay đầu nhìn lại khi thấy ngao vi cùng vũ linh yên lúc h ắ n ngơ ngác một chút không nghĩ tới ngao vi cùng vũ linh yên cũng tới lúc này sở thiên lại là khe giật mình hắn nhìn thấy nguyên bản kích động hướng về mình lướt đến ngao vi đột nhiên ngừng lại vũ linh yên cũng là c h ậ m c h ậ m dừng lại hai nữ đều là đang nhìn phía sau hạ phương sở thiên kinh ngạc quay đầu nhìn lại ngạc nhiên nhìn thấy hướng về mình lướt đến thần thần hi hi cũng là ngừng lại thần thần hi hi cũng là đang nhìn hướng ngao vi cùng vũ linh yên hai người tứ nữ ánh mắt đối diện lẫn nhau thân ở trung tâm điểm sở thiên rõ ràng cảm ứng được tại tứ nữ ánh mắt xen lẫn dưới không gian bên trong chúng nhiều hơn mấy phần khó tạ để n n h ì t r ă m hai m ư ai sẽ thắng hi hi nhìn tình huống này cô gái lụa trắng kia tựa hồ đối với công tử chúng ta rất có tình ý thần thần lơ lửng tại thiên không bên trong chúng nhìn chăm chú vũ linh yên phương hướng ánh mắt chi bên trong chúng mang theo một vòng nữ nhân ở giữa ý hi hi gật đầu chuyến tâm nói cái kia ngao vi liền không cần để ý nàng là công tử ngao nhất thân phận muộn muội cái này lụa trắng nữ tử hẳn là hải tộc vị kia vũ linh yên nghe nói nàng không chỉ có lấy khuynh thế dung nhan còn tràn ngập tài hoa là cái kình bị ca hai nữ tâm bên trong chúng tràn đầy lưng trọng giống vũ linh yên như vậy dung nhan cùng tài hoa tập vào một thân nữ tử nếu là si mê với các nàng công tử lời nói đối các nàng tới nói cạnh tranh áp lực quá lớn linh yên tỉ tỉ hai vị kia giống như tiên tử nữ tử giống như vậy thích ta ca một bên khác ngao vi lơ lửng tại thiên không bên trong chúng đánh giá thần thần hi hi kinh ngạc lại cảnh giác hướng về bên cạnh thân vũ linh yên truyền âm vũ linh yên nhẹ gật đầu cho tới nay nàng đều cho rằng tại thế gian này rất khó có người có thể cùng nàng so sánh thế nhưng là hôm nay gặp mặt thần thần hi Hi, nàng mới biết được ngoại trừ nàng bên ngoài còn có, có thể cùng nàng so sánh kỳ nữ tử thần thần hi hi vô luận là dung nhan vẫn là khí chất đều lại không chút nào so với nàng yếu nhất là thần thần hi hi tu đạo di tán ra khí tức để nàng lập tức chính là phán định đi ra hai người đối tu đạo một đường giải chỉ sợ sẽ không so với nàng kém không nghĩ tới lục địa nhân tộc người tu đạo bên trong chúng còn có dạng này kỳ nữ tử vũ linh yên thì thảo thở d à i linh yên tỉ tỉ ngươi nói ta ca một mực không có tin tức có phải hay không liền là cùng các nàng hai cùng một chỗ ngao vi nhìn qua thần thần hi, hi hướng về vũ linh yên nói có phải hay không cũng là bởi vì nguyên nhân này ta ca mới không trở về hải tộc thậm chí vui đến quên cả trời đất đến liên một tin tức đều không trở về chúng ta có lẽ vậy vũ linh yên hít một tiếng nàng mặc dù không hiểu rõ sở thiên nhưng sở thiên dù sao cũng là nam nhân gặp được thần thần hi hi bực này tuyệt sắc tu đạo nữ t ử nếu là có cơ hội có thể cùng các nàng trở thành đạo nữ thế gian có thể có mấy cái nam tử có thể thờ ơ vũ linh yên l ù i trắng phía dưới ánh mắt nhìn về phía sở thiên nàng tâm bên trong chúng thì thảo ngươi cũng sẽ không ngoại lệ a bị t ứ nữ ánh mắt kẹp ở giữa sở thiên hoàn toàn không minh bạch t ứ nữ ở trong tối bên trong chúng trao đổi cái gì như vậy bị kẹp ở giữa cảm giác được từ nữ ánh mắt chi bên trong chúng định ý để hắn không hiểu ra sao nhưng lúc này sở thiên đột nhiên nhìn thấy hư kỷ muốn lặng lẽ chạy trốn hư kỷ sở thiên hô một tiếng trong n g á y mắt hoa thành một đạo lưu quang bắn về phía muốn chạy đi hư kỷ sở hư kỷ nghe được sở thiên gọi mình lập tức giật nảy mình trong n g á y mắt hoa thành một đạo lưu quang đào tầu hắn bật thốt lên liền nghĩ đến gọi sở thiên nhưng chợt nhớ tới sở thiên hiện tại là huyên hóa thành ngao nhất bộ dáng c ũ n g q u y ế t đ ổ i giọng ngao nhất đây là hiểu lầm trước đó ta cũng không biết ngươi tại đoạn bảo a món kia huyền ngọc tàn phiến cuối cùng sẽ bị yêu tục đại năng cướp đi chính là bởi vì hắn đến tới ra tay kiềm chế sở thiên từ đó để cái tia yêu tộc đại năng chiếm tiện nghi dẫn đến sở thiên bỏ lỡ cao minh đến huyền ngọc tàn phiến thời cơ bây giờ sở thiên tất nhiên là tới tìm hắn tinh s ổ ngươi dừng lại ta có việc cùng ngươi đ à m sở thiên đuổi theo hư k ỳ đạo bây giờ hỏa nhi tạm thời bảo vệ đối với hư k ỳ dẫn đến mình bỏ lỡ đạt được huyền ngọc tàn phiến chuyện này hắn cũng không hề để ý hắn muốn cùng hư k ỳ đ à m luận là có liên quan vị tia thượng giới c ư ờ n giả g lưu tại thế gian này thiên toàn khư độ trận sự tỉnh thấy hư kỷ không có dừng lại hắn trong nháy mắt hóa thành một đạo cầu vồng truy hướng hư kỷ hư kỷ quay đầu nhìn xem sở thiên hóa thành cầu vồng gia hỏa này khẳng định là tới tìm ta tính sổ sách trước đó cùng sở thiên lúc giao thủ hắn cũng đã biết mình không phải sở thiên đối thủ mình muốn là dừng lại khẳng định sẽ bị sở thiên hung hăng đánh một trận hắn nào dám dừng lại ngao nhất có chuyện gì không vội ở cái này nhất thời chúng ta ngày khác bàn lại Siêu sự Sở sau ngươi thiên đuổi giải cầu chuyện Thư kỷ cũng là trong nháy mắt hóa thành một đạo cầu vồng, trốn được càng nhanh. Ta trước tình một mặt theo, thích nháy hóa Chốn nhanh không hề khác phía được kỷ cũng càng cũng Cùng vồng là là đàm ra rõ đạo đó để V ý ở hắn nhận định sở thiên là tới tìm hắn tính s ố sách sở thiên chân mày cao lại hư kỷ con hàng này thế mà chất vấn nhân phẩm hắn xem ra không xuất thủ là không để lại ra hòa này khó trách hư tiên sinh không có đạt được bảo vật nguyên lai là ta ca vậy tại đòa bảo hậu phương ngao vi thấy một màn này nói từ tình huống bây giờ đến xem tựa hồ là hư tiên sinh phá hủy ta ca đòa bảo ta ca hiện đang tìm hắn tính sổ vũ linh yên khẽ gật đầu nàng trước đó cũng là kỳ quái lấy hư kỳ thực lực như thế nào không có đạt được bảo vật hiện tại rốt c u c minh bạch chuyện gì xảy ra ngao công tử cũng không phải là như vậy nhỏ h ạ người lúc này thần t hi ầ n h hi chủ động ngự không đi tới các ngươi tốt ta là thần thần ta là hi hi thần thần hi hi đi vào ngao vi cùng vũ linh yên bên cạnh rất có lễ phép tự giới thiệu ngươi tốt ta là ngao vi ngao vi cũng không có lãnh đ ạ m c ũ n g b i ế t giới thiệu mình ngao công tử trước đó cùng chúng ta đề cập qua ngươi chúng ta biết ngươi ngươi là ngao công tử mượn mội hi hi ôn tồn lễ độ cười nói thật sao ngao vi rất là cao hứng lập tức liền đối thần thần hi hi không có lý vị này chính là đại danh đỉnh đỉnh vũ linh yên tiên tử a hi hi mỉm cười hướng về ngao vi khẽ gật đầu về sau nhìn về phía vũ linh yên ngao công tử vậy cùng chúng ta đề cập qua n g ư ơ i nói ngươi là hải tộc đệ nhất kỳ nữ tử hôm nay gặp mặt quả như hắn nhưng vũ linh yên không nói gì chỉ là khẽ gật đầu nhưng trong lòng thì hít một tiếng xem ra ngao nhất rời đi hải tộc những năm này một mực lưu luyến tại hai vị này nữ tử bên người cùng hai vị này nữ tử quan hệ đã không phải bình thường thần thần hi hi có thể nói ra những lời này để vũ linh Yên ý thức được sở thiên cùng thần thần hi hi quan hệ t h â m bên trong chúng không khỏi có chút thất lạc lúc trước sở thiên rời đi hải tộc thời khắc nàng hướng sở thiên thăm dò m ệ n ý cùng sở thiên cùng đi giữa thiên địa tìm đạo nhưng bị sở thiên tự tuyệt nhưng hôm nay sợ thiên lại là cùng thần thần hi hi cùng một chỗ lại cùng hai người quan hệ đã như vậy mà thiết vê anh lúc này bầu trời xa xa bên trong chúng đột nhiên chuyển đến lực lượng tiếng oanh minh mấy người tùy theo rời mắt nhìn lại theo mà liền gặp tại bầu trời xa xa bên trong chúng hai loại vô cùng cường đại lực lượng tại không gian bên trong chúng đụng nhau xen lẫn lực lượng đáng sợ làm cho cái k i a phiến thiên không lạnh tấu xương vạn vẹo vô cùng đánh nhau sinh ra kinh khủng mây vỏng một đạo lại một đạo tại thiên không bên trong chúng khuyết tán dù là đám người hiện tại cách đến rất xa tại cảm ứng được lan tràn mà đến lực lượng dư ba lúc cũng là tâm bên trong chúng rung động phương lam viêm điện hàn ni vũ cương bốn người giờ phút này cũng là ngự không đi tới tứ nữ bên cạnh nhìn thấy bầu trời xa xa bên trong chúng đáng sợ cảnh tượng lúc bốn người chấn động không ngừng không biết đạo gia cùng vị tia người tu đạo ai sẽ thắng vũ cương vô ý thức đạo hắn lời nói vừa ra khỏi miệng trong nháy mắt chính là đạt được đáp lại công tử thạc a ngao nhất tộc trường cơ hội là tại vũ cương lời nói rơi trong nháy mắt tiếp theo thần thần hi hi vũ linh yên ngao vi ngao tộc mai lan trúc cúc b ố n tỷ bật thốt lên chính là trả lời vũ cương ân vũ cương gây dại phương lam cùng viêm điện cùng hắn y, cùng nhau t r ậ n mắt hốc m ồ m n h ì n xem chữ nữ t h ầ n s ắ c bên trong chúng tràn đầy không thể tưởng tượng nổi bọn hắn hoàn toàn không nghĩ tới cái này ngao nhất tại chữ nữ tâm bên trong chúng địa vị sẽ cao như vậy l i ê n là liên thần thần hi hi hai vị t i ê n tử vậy mà vậy như vậy đối ngao nhất có cường đại lòng tin h ư kỷ miệng bên trong chúng tuôn ra một n g ụ m màu đến sở thiên ngươi làm sao so trước kia còn mạnh hơn h ư kỷ hồi hộp nhìn xem sở thiên đây là hắn cùng sở thiên lần thứ hai giao thủ lần thứ nhất giao thủ là hắn từ linh ngữ tộc phong ấn bên trong chúng đi ra trên biển cả cùng sở thiên giao thủ lần này giao thủ hắn vốn cho rằng bây giờ thực lực mình khôi phục nhiều như vậy dù cho không chiến thắng được sở thiên đánh cái ngang tay vậy là có thể nhưng mà ai biết lần giao thủ này phía dưới hắn ý nguyên thua xạ tại sở thiên với lại hắn còn phát hiện sở thiên luyện thể chi lực so trước đó lúc giao thủ cường hãn rất nhiều h ắ n tự nhiên không có khả năng biết sở thiên luyện thể chi lực so trước kia mạnh hơn là bởi vì tại minh vực thế giới bên trong chúng cùng thiên k i ế p đối kháng cùng cùng thượng giới vị cường già kia đối kháng nguyên nhân sở thiên vậy là không thể nào nói cho hắn biết hư kỷ dừng tay ha ta cũng không phải là tại cùng ngươi so đo trước đó sự tình là thật có mặt khác sự tình cùng ngươi trò chuyện với nhau sở thiên tận tình khuyên bảo giải thích nói ẩm ẩm giải thích ở giữa sở thiên lại đấm một quyền đánh ra một quyền này chi lực lập tức sinh ra kinh khủng dị tượng quân bạo vô cùng hướng về hư kỷ đánh tới h ư kỷ thấy sợ thiên một quyền này h à n h đến ra đầu đều là trong nháy mắt t ê một cái tại hắn trong trí nhớ bọn hắn tinh không c ự thú chủng tộc luyện thể chi lực chính là tuyệt thế vô song lại không nghĩ rằng cái này nhân tộc sợ thiên luyện thể chi lực so với hắn còn yêu nghiệt ầm ầm h ư kỷ cuống quýt bạo phát tóc luyện thể chi lực đồng dạng sinh ra một loại đáng sợ dị tượng nên kích sợ thiên một quyền này chi lực vê anh hai loại lực lượng đáng sợ giao phong ở cùng nhau h ư kỷ trực tiếp phun ra một ngụ máu đi ra ầm ầm một đợt còn chưa bình sợ thiên lại là cường hát một kích tiếp tục hướng về hư kỷ h à n h tới thư kỷ đấy lòng đều là r u lên ta cùng hắn ở giữa đến cùng ai là yêu người ta sở thiên không chỉ có luyện thể chi lực kinh khủng trong cơ thể linh khí vậy mà cũng là kinh khủng đến cực điểm phải biết sở thiên trước đó thế nhưng là một người đối kháng vị kia ma tộc hư ảnh cùng yêu tộc đại năng cùng đầu kia cường đại mà ngọn nguồn sinh vật còn có cùng hắn giao thủ một lần hiện tại lại cùng hắn chiến đấu lâu như vậy nên lực lượng hao hết nhưng vượt qua hắn dự đoán là hắn hiện tại cũng có chút ăn không tiêu sở thiên vậy mà còn sinh long h o ạ hổ còn có lực lượng kinh khủng sở thiên không đánh ngươi không phải có việc sao chúng ta dừng lại hảo hảo đàm người không nói sớm sở thiên có chút bất đắc dĩ đạo một quyền này đã thu không trở về v â anh lực lượng đ á n g sợ trực tiếp đánh phía hư kỷ hư kỷ vội vàng bạo phát lực lượng ngăn cản côn g bạo lực lượng bên trong chúng hư kỷ bị oanh đến như là một viên t h á o đã đánh tới hướng địa mặt địa mặt bị hư kỷ ném ra một cái hố to đi ra dơ lên khắp ngày trời bùi đất cùng đá vụn sở thiên không có xuất thủ nữa ngự a không nhẹ nhàng rớt xuống nhấc dơ tay lên khắp n à y trời bùi đất cùng đá vụn lập tức tắn đi sở thiên rơi vào hố to bên cạnh nhìn về phía hố to bên trong chúng hư kỷ hố to bên trong chúng thư kỷ ngã chồng vó nằm khóc không ra nước mắt nhìn về phía sở thiên sở thiên ngươi vừa rồi một quần kia tuyệt đối là pha tạp tư toán thư kỷ đạo lấy sở thiên thực lực làm sao có thể thu không trở về một quần kia ngươi nếu là không một mực đào tẩu hảo hảo dừng lại cùng ta nói chuyện ta làm sao lại xuất thủ ngăn cả ngươi ta nếu là không có xuất thủ ngăn cả ngươi ta dù cho có tư toán cũng không tiện bạo phát đi ra sở thiên nghiêm túc nói thư kỷ á khẩu không trả lời được đứng lên đi cùng ta đàm nói chuyện sở thiên đạo ngươi đây là cùng ta nói chuyện thái độ thư kỷ đạo con không nguyện ý đàm à chúng ta tiếp tục đi thẳng đến ngươi cam tâm tình nguyện cùng ta đàm mới thôi s ở thiên mỉm cười lực lượng một lần nữa tràn ngập ra thư kỷ giật nảy mình siêu hắn trong nháy mắt từ hố to bên trong chúng bắn đi ra đi tới s ở thiên bên cạnh giữa ngươi và ta ai là ai a không cần thiết động can q u a lớn như vậy thư kỷ liên liền cười nói ngươi muốn là trước kia có cái này giác ngộ ta vậy không cần thiết xuất thủ giữ lại ngươi s ở thiên cười cười thu lại mình lực lượng giữ lại thư kỷ khỏe miệng giật một cái tốt một cái giữ lại a lúc này thần t hi ầ n h hi cùng vũ linh yên mấy người cũng ngự không đến thấy sở thiên cùng hư k ỳ tựa hồ có chuyện cần các nàng không có lựa chọn đi tới đám người liền mà chuẩn bị danh o địa chỉ bất quá mọi người tại chuẩn bị danh o địa thời điểm nhìn nhiều hư k ỳ vài lần khi hi linh yên tỉ tỉ t a c a đem hư tiên sinh đánh thành đầu heo ngao vi vui cười hướng về vũ linh yên truyền âm vũ linh yên nhẹ gật đầu màu trắng dưới khăn che mặt trên dung nhan khó được nổi lên một vòng tiếu dung hư kỷ nhìn thấy đám người dị dạng ánh mắt nhìn mình lúc này mới ý thức được mình khuôn mặt quả thực chật v ậ không chịu nổi hắn cuốn quít dùng mình lực lượng để cho mình khuôn mặt khôi phục lại sở thiên ngươi mới vừa rồi là không phải cố ý đánh ta mặt h ư k ỳ hỏi tại ngươi thân thể này bên trên ngươi mặt chống cự năng lực yếu nhất sở thiên đạo h ư k ỳ kém chút bạo tẩu hắn mặt chống cự năng lực yếu nhất liền chuyên hướng trên mặt hắn đánh a quá khinh người nhưng ở hít sâu một hơi về sau h ư k ỳ vẫn là đẻ xuống bạo tẩu đánh không lại sở thiên còn muốn bạo tẩu chẳng lẽ lại còn phải lại lần bị sở thiên giáng thành đầu heo không thành Tốt, hiện tại cùng ta đàm một việc sở thiên lời nói nhập chính đề h ư kỷ không có lập tức tiếp sở thiên lời nói hắn hiếu kỳ đánh giá sở thiên đánh giá tốt một lát h ắ n cười h h h h h h nói xem ra ngươi thật có sự tình muốn hỏi ta không nghĩ tới a sở thiên ngươi vậy muốn cầu cạnh ta thời điểm a ông trong n g a y mắt sở thiên lực lượng tràn ngập ra có chuyện hào h ả o nói có chuyện hào h ả o nói h ư kỷ giật mình t ê u lên cuốc n bít này ra nói liên tục ta đều là huynh đệ đừng hơi một tí liền độc thủ một màn này dẫn tới cách đó không xa chứ nữ a một trận tiếng cười l i ê n vũ linh yên đều là hi hiếu gặp bật cười thần thần hi hi cười nhất vô trái lấp phương lam mấy người thì là mặt múi tràn đầy kinh dị lấy hư kỷ cường đại như vậy người tu đạo vậy mà tại cái này ngao nhất trước mặt sợ thành dạng này vũ cương lại là mặt mũi tràn đầy sùng bái thầm nghĩ đạo gia quả nhiên cực kỳ cường hắn a sở thiên đem mình lực lượng liễm trở về trong cơ thể cười nhạt nhìn xem hư kỷ nói ta không thích động thủ nhưng động thủ lúc cũng chính là ta không thích thời điểm hư kỷ lật một chút bạch nhãn cũng là hắn hiện tại còn không đánh lại sở thiên muốn là hắn đánh thắng được sở thiên sở thiên dám ở trước mặt hắn như thế cuồng hắn tất nhiên hảo dạy một chút sở thiên làm người như thế nào nhưng bây giờ hắn vẫn là kẻ thức thời mới là tuấn kiệt hư kỷ cũng không dám lại tại sở thiên trước mặt làm loạn hắn nhìn xem sở thiên trầm ngâm một chút nói ngươi đừng nói, trước, ngươi muốn nói chuyện. nhìn xem ta có thể không thể đoán chúng sở thiên nhẹ gật đầu thỏa mãn hư kỷ hư kỷ suy tư một chút nhìn chăm chăm sở thiên tục nói bằng vào ta trước đó đối ngươi hiểu rõ cái này dưới mặt sự tình đã có rất ít ngươi không hiểu rõ sự tình mà ngươi lại tìm đến đến ta hỏi sự tình như vậy ta phỏng đoán ngươi muốn biết sự tình liền làm một năm trước tòa kia đến từ thượng giới trận pháp sự tình thư kỷ thần sắc chi bên trong chúng hiếm thấy nổi lên một vòng n g ư n g trọng đạo tòa kia đến từ thượng giới thần trận vỡ vụn về sau hình thành đại trận gọi thiên toàn khư đội trận ngươi trước kia gặp qua loại trận p h á p này thư kỷ có thể nói như vậy xuất trận p h á p danh để sở thiên ý thức được thư kỷ trước kia tất nhiên gặp qua quả nhiên thư kỷ nhẹ gật đầu thư kỷ cũng không có lập tức giải thích tòa trận p h á p này mà là đạo sở thiên ngươi cũng đã biết trừ bọn ngươi ra cái này dưới mặt bên ngoài tại vũ trụ bên trong chúng vẫn tồn tại vô số cái giống các ngươi dạng này dưới mặt những này dưới mặt tại thượng giới mắt bên trong chúng gọi chung là hạ giới đều là thư ừ t ợ n g g i kỷ tục nói g trị. t Sở nhưng các ngươi cái này làm tinh hạ giới tựa hồ cùng với những cái khác hạ giới rất khác biệt làm sao cái khác biệt sở thiên tâm bên trong chúng hơi nhúc ních một chút trước kia ta vẫn là bản thể thời điểm nói đến đây thời điểm h ư kỷ trợt là đ ề hắc sở thiên n g ư ơ i biết ta vẫn là bản thể thời điểm hùng vị đến mức nào ba khí sao ta nói với ngươi nhớ năm đó ta vẫn là bản thể thời điểm đây chính là tại tinh không bên trong chúng lôi kéo khắp nơi tại vũ trụ mênh mông bên trong chúng tùy ý ngao du đi ngang qua có thể qua lại đến tùy ý một cái hạ giới chế ba cái này hạ giới đều là trò trẻ con tại vũ trụ mênh mông bên trong chúng ta đều là xông ra một cái hiển hách hung danh cái này hung danh liền là nói chính đề sở thiên trực tiếp đánh gây hư kỷ lời nói g ắ t chính nói đến hưng khởi hư kỷ lập tức cứng đờ hắn xấu hổ cười cười nói trước kia ta đi qua rất nhiều giới mặt có thể trực tiếp cảm ứng được thượng giới đối bọn chúng thống trị nói cách khác thượng giới có thể khống chế tùy ý một cái hạ giới sinh tử nhưng ta tại các ngươi cái này làm tinh giới trên mặt nhưng không có cảm ứng được đến từ thượng giới thống trị chi lực liền xem như một năm trước tòa kia thần trận xuất hiện lúc tràn ngập ra từ thượng giới lực lượng cũng không phải là loại kia thống trị chi lực nói cách khác thượng giới còn không có thống trị chúng ta cái này làm tinh giới mặt sở thiên đạo bằng vào ta phỏng đoán có khả năng thượng giới thống trị không được các ngươi cái này giới m ặ thư kỳ đạo thống trị không được sợ thiên tâm bên trong chúng chấn động một cái thư k ỳ nhẹ gật đầu các người cái này g i ớ i mặt rất kỳ quái nhìn cùng với những cái khác hạ giới không hề khác gì nhau nhưng là để cho ta cảm thấy ly kỳ lạ các người cái này g i ớ i mặt phát sinh một lần đáng sợ hai kiếp sau đúng là tại khuyết trương mạnh lên nếu như về sau còn có thể như vậy tiếp tục kéo dài lời nói ta đều suy đoán các người cái này g i ớ i mặt có thể hay không như vậy thoát ly hạ giới tấn thăng làm tượng giới hạ giới có thể tấn thăng làm tượng giới sợ thiên tâm bên trong chúng lần nữa chấn động vén nổi xoáo cái thế giới này k u y ế t trương mạnh lên nguyên nhân hãn tự nhiên biết đây là bởi vì khởi động một tòa hoang cổ đại trận nguyên nhân làm hắn chấn động là hạ giới đúng là có thể tấn thăng làm thượng giới đây chỉ là ta quan trắc đến các ngươi cái này g i ớ i mặt cải biến lung tung muốn một loại suy đoán ngươi vậy đừng coi là thật hư kỷ cười khổ một cái nói tại vũ trụ mênh mông bên trong chúng ta vậy chưa nghe nói qua có hạ giới tấn thăng làm thượng giới sự tình liên t r u y ề n thuyết đều không có s ở thiên nhẹ gật đầu nhưng hắn tâm bên trong chúng vẫn đang suy nghĩ nếu như tương lai đem chín tòa hoang cổ đại trận toàn bộ khởi động liệu sẽ như hư kỷ suy đoán đồng dạng cái này dưới mặt hội tấn thăng làm thượng giới bất quá loại sự tình này còn quá xa vời sở thiên thu hồi suy nghĩ nói nói một chút thiên t o à n khư độ trận sự t ì n h thư kỷ gật đầu nói cái này cùng thượng giới đối từng cái hạ giới thống trị có quan hệ đúng nói đến đây ta còn nghĩ tới các ngươi cái này hạ giới cùng với những cái khác hạ giới khác biệt ta đi vào các ngươi cái này dưới mặt những năm này hiểu rõ đến các ngươi cái này dưới mặt người tu đạo đúng là c ầ n độ kiếp phi thăng mới có thể đến đạt thượng giới còn lại hạ giới không phải như thế sở thiên kinh ngạc nói thư kỷ nhẹ gật đầu ta không biết trừ bọn ngươi ra cái này hạ giới bên ngoài Phải chăng cái còn có cái khác ta không á c ta k h biết biết, bên giới loại liền tại tình ta trụ trong, hạ huống Nhưng mênh mông là này. vũ cần h hạ hội không ú n từng người g giới tu cái cơ c đạo, đều độ kiếp phi thăng không cần thăng. Không độ kiếp phi thăng. Không sai vừa rồi ta và ngươi nói những cái k i a hạ giới đều là từ thượng giới trực tiếp khống chế khi cảnh giới đến một cái trình độ về sau thượng giới như coi trọng hắn sẽ trực tiếp dùng thống trị chi lực mang đến thượng giới s ở thiên tâm bên trong chúng vén nổi sóng không nghĩ tới còn lại hạ giới đúng là không cần độ kiếp phi thăng sợ thiên trầm ngâm một chút về sau nói không cần độ kiếp phi thăng nhìn rất tốt nhưng lấy ta suy đoán b ọ người hắn vậy đem nhận một loại nào đó quy tắc hạn chế. h tắc nào này n vậy quy đem đó Điều một loại k ô khỏi khác thiên muốn đến nhà chim hoang nhau. làm muốn sở vật đến cùng động n g dã khác nhau. Người nói không sai tại thượng giới thống trị dưới những cái kia hạ giới mặc dù nhìn so với các người kết giới này cường đại vô số lần nhưng đã mất đi sáng tạo biến số khả năng mà thượng giới vậy không cho phép thống trị hạ giới xuất hiện không thể không biến số những cái kia hạ giới hoàn toàn liền là thượng giới nô lệ cái này nên nói đến thiên toàn khư đ ộ trận n g h e đến đó lúc sở thiên nghiêm túc một điểm thư kỷ tục nói tại thượng giới không chế sở hữu hạ giới bên trong chúng đều tồn tại thiên toàn khư lộ trận mỗi đến một cái đặc biệt thời gian nó liền sẽ mở ra sau đó đem từng cái hạ giới bên trong chúng thiên tài đều thu vào hắn bên trong chúng đem bọn hắn mang đến một chỗ đem bọn hắn mang đi chỗ nào s ở thiên hỏi không có người biết thư kỳ lắc đầu đạo mỗi lần một lần nữa từ thiên toàn khư độ trận bên trong chúng trở về người dưới tình huống bình thường có một phần trăm, phần lớn thời gian liên một phần trăm cũng chưa tới với lại bọn hắn một lần nữa sau khi trở về đã không nhớ rõ đã từng phát sinh qua chuyện gì dùng bất luận cái gì đạo pháp đều không thể ngược dòng tìm hiểu đi ra với lại trở về những người này có ít người trở nên điên Có ít nói g không chịu đổi, cũng ư ờ i nổi, trở tàn nên phá chịu c chút n g ư ờ thiền tư trở nên cường hắn hơn. Nói nên cường xong lời cuối cùng h ư k ỳ trầm ngâm một chút nói ra mình phỏng đoán đi qua ta mấy ngàn năm hiểu rõ thiên toàn khư độ nhìn từ bề ngoài mặc dù là cho hạ giới một trận chớ đại tạo hóa nhưng ta thông qua các loại phương pháp diễn toán ẩn ẩn cảm giác thiên toàn khư độ trận là thượng giới dùng để chơi một trò chơi một trò chơi sở thiên thì thào đọc lấy bốn chữ này nếu như thiên toàn khư độ thật sự là thượng giới dùng để đối hạ giới chơi một trò chơi như vậy đây cũng là một trận trò chơi gì thiên toàn khư độ trận lúc nào sẽ khởi động h ư kỷ lắc đầu đạo xuất hiện tại các ngươi cái này dưới mặt thiên toàn khư độ trận cùng ta gặp qua thiên tuyển khư độ trận tựa hồ cũng có chút khác biệt nhưng đây chỉ là ta một loại cảm giác về phần bất đồng nơi nào ta vậy không được biết nó có thể hay không khởi động ta vậy không được biết dù sao thượng giới không có khống chế các ngươi cái này không thể khống hạ giới nói đến đây lúc thư kỷ thần sắc bên trong chúng nổi lên vẻ thận trọng hướng về sở thiên tục nói nhưng ngươi tốt nhất vẫn là khác hy vọng nó có thể khởi động sở thiên nhẹ gật đầu n g h e xong hư kỷ mới vừa nói những lời kia hắn đã cảm giác được tòa kia thiên toàn khư độ trận cũng không phải là chuyện tốt cuối cùng vẫn là không sánh bằng các nàng a hiểu rõ song thiên toàn khư độ trận sự tình về sau sở thiên hiếu kỳ nhìn về phía hư kỳ ngươi mới vừa nói ngươi tại vũ trụ bên trong chúng lôi kéo khắp nơi như thế nào lại rơi đến trình độ như vậy khu khu cái này không trọng yếu hư kỳ ho khan một tiếng chuyền đề tài nói đúng ta vậy có chuyện muốn hỏi ngươi sở thiên gặp hư kỳ không muốn nói ra lưu lạc đến trình độ như vậy nguyên nhân vậy không hỏi tới nữa vấn đề gì hỏi đi sở thiên nhẹ gật đầu trước đó thượng giới tòa kia thiên toàn thần trận phụ xuống thời giờ ta đều coi là thượng giới muốn nô dịch các ngươi cái này d ư ớ i mặt nhưng về sau lại đột nhiên vỡ vụn ngươi cũng đã biết là nguyên nhân gì s ở thiên gật đầu nhưng cũng không có nói nguyên nhân không phải là ngươi oanh phá a thư kỷ đột nhiên chấn động kinh hãi phải xem lấy s ở thiên không phải s ở thiên khẽ l ắ t đầu oanh phá thượng giới tòa kia thiên toàn t h ầ n trận cùng đánh lui thượng giới vị cường giả kiêng người xác thực không phải hắn mà là khôn minh không gian chi bên trong chúng c h ấ n thủ sứ hoang hô thư kỷ thấy không phải sợ thiên thật dài thở dài thở một hơi nếu như là sợ thiên a n h phá thiên toàn thân trận như vậy sợ thiên vậy quá kinh khủng tư i lại phải ế p lấy chuyện này, hắn thử tham chăng cùng n dò, g ơ i liên quan. Sở thiên có chuyện quan. nhẹ này đầu, Sở gật vậy k h ô n g cần thấy i i ế t g u giếm cái gì. cái T. t Hư h kỷ ấ sở thiên thừa nhận hắn một hơi còn không có tùng xong lại trong nháy mắt hít vào một ngụm khí lạnh ngươi vậy mà cùng thượng giới đối kháng yêu người ta ta phải cách ngươi xa một chút cáo tử siêu hư k ỷ phảng phất như sợ hãi sẽ cùng sở thiên ở c h u n g đang nói nói xong hạ s á t na chính là hóa thành một đạo cầu v ồ n g trong nháy mắt đi xa liền cái này còn tự xưng tại vũ trụ bên trong chúng lôi kéo khắp nơi sở thiên thấy hư kỳ trong nháy mắt rời đi có chút im lặng hắn đã là nhìn ra hư kỷ tại biết hắn cùng thượng giới đối kháng về sau hư kỷ sợ hai đem mình vậy dính hữu vào sở thiên im lặng thu hồi ánh mắt đi hướng cách đó không xa đám người dựng doanh địa tạm thời doanh địa bên trong chúng phân làm hai cái khu vực một khối khu vực là thần thần hi hi cùng phương lam mấy người đại biểu nhân tộc người tu đạo doanh địa một cái khác khối khu vực là ngao vi cùng vũ linh yên cùng bồ t ỷ đại biểu hải tộc người tu đạo doanh địa sở thiên vô ý thức liền đi hướng về phía thần thần hi hi dựng doanh trướng đạo ra một mực canh giữ ở doanh địa bên trong chúng vũ cương giờ phút này thấy sở thiên đi tới vội vàng nên đón ân cần nói nhỏ đã vì ngài chuẩn bị xong ngon miệng thơm ngọt kỳ chân dị quả còn có một số rượu ngon còn cần nhỏ cái gì phục vụ à đạo ra một mực mở miệng phân p h ó liền là ngươi dạng này ân cần để cho ta rất không quen sở thiên nhìn xem ân cần không tưởng nổi vũ cương đạo ngươi mặc dù là yêu nhưng cũng là người tu đạo phải có điểm người tu đạo bộ dáng tại đạo ra trước mặt ta nào tính là người tu đạo vũ cương vội và nói nhỏ liền là đạo ra một cái nho nhỏ người hầu người hầu liền nên có người làm bộ dáng đạo ra đem nhỏ lưu lại lúc nhỏ liền đã có g ấ c n ộ ngươi vẫn là làm về lúc trước ngươi gặp được ta lúc biểu hiện bộ dáng kia a sở thiên đạo lúc trước vũ cương gặp được hắn muốn đoạt hắn bảo vật giờ bộ dáng vậy đơn giản hung uy vô cùng so hiện tại mở miệng một tiếng bộ dáng nhỏ thuẫn mắt nhiều Bịch. vũ cương nghe xong sở thiên nói câu nói này lập tức quỳ gối trên mặt đất càng là than thở khóc lóc nói ra đạo gia nhỏ đã biết sai là nhỏ lúc trước ngu xuẩn vô tri b ạ o phạm đạo gia tiên uy mời đạo gia tha thứ muốn là đạo gia để ý sự kiện kia đạo gia có thể hung hăng đánh ta mang ta tra tơ ta thậm chí rất nhỏ nhỏ chỉ cầu đạo gia không nên đuổi ta đi sở thiên không còn gì để nói cách đó không xa từ doanh trướng bên trong chúng đi tới phương lam mấy người ngạc nhiên nhìn xem một màn này bọn hắn có chút khó tin một mực ở trong mắt bọn họ cường hoành yêu tộc khi nào trở nên như thế liền mặt cũng không cần đứng lên đi sở thiên bất đắc dĩ nói h ả o h ả o vũ cương hai bận bịu i đứng lên sở thiên quan sát một chút vũ cương thấy vũ cương t h ụ thương không nhẹ phỏng đoán đến vũ cương sở t h ụ thương hẳn là lúc trước hắn còn không có từ linh hòa sơn đi ra giờ t h ụ thương lúc trước hắn còn chưa hề đi ra lúc yêu tộc cường đại đã xuất hiện đem thần thần hi hi đều là trọng thương tại dưới tình huống đó tham sống sợ chết vũ cương nhưng không có phản loạn thần thần hi hi còn tính là có chút ưu điểm viên này thần tàng cảnh cấp bậc linh hạch cho ngươi cầm lấy đi mau chóng khôi phục thực lực linh hạch là lúc trước hắn tại nham tương thế giới bên trong chúng đánh chết lòng đất sinh vật thu tập được hắn nguyên bản kế hoạch là tại hiểu rõ thiên toàn khư độ trận sự tình về sau liền vào nhập khôn minh không gian khởi động khôn minh đại trận nhưng bây giờ trước tiên cần phải đi yêu t ộ c thu hồi khối kia huyền ngọc tàn p i ế n đi yêu tập lúc hắn còn cần đạt được vũ cương tạ ơn đạo gia tạ ơn đạo gia vũ cương kích động cũng ít tiếp được linh hạch đây chính là lòng đất sinh vật tu vi kết tình vận tập lòng đất sinh vật là tinh thuần nhất lực lượng với hắn mà nói hoàn toàn liền là bảo vật vô giá hấp thu khối này linh hạch o về sau thương thế hắn không chỉ có thể khôi phục nhanh chóng còn rất có thể thực lực tấn thăng sở thiên không có lại nói cái gì trực tiếp đi hướng thần thần hi hi lều vải thần thần hi hi trước đó vậy là bị thương không nhẹ hắn giờ phút này đã là cảm ứng được thần thần hi hi tại lều vải bên trong chúng chữa thương hắn siêu tập đến linh h ạ c vừa vặn có thể cho thần thần hi hi t r ư ớ thương suy tư bên trong chúng sở thiên đã là đi vào thần thần hi hi lều vải ngao nhất đi vào hai vị tiên tử lều vải phương lam cùng viêm điện cùng hàn y, cứng đờ nhìn xem một màn này tại trong lòng bọn họ bên trong chúng thần thần hi hi thế nhưng là không cho phép kẻ khác khinh nhuần tiên tử a thế nhưng là bây giờ thần thần hi hi đối cái này đến từ hải tộc ngao nhất không chỉ có tình cảm mất tiết h ngao nhất lại còn có thể đơn độc trực tiếp đi đến thần thần hi hi lều vải bên trong chúng cô nam hai nữ cùng chỗ một cái lều vải a bọn hắn không dám tưởng tượng lều vải bên trong chúng hội xảy ra chuyện gì cùng một thời gian bên trong một bên khác ngao mai bốn tì thấy sợ thiên như vậy đi vào thần thần hi hi danh trướng Cũng q u ta chạy vào n g o doanh doanh doanh Ngao doanh vào doanh Vi Vi Vi Vi vừa đi hai nữ nhân kia doanh ta ca đi hai kia thiên đi vào thần thần Hi Hi Taka ra Ta trướng, trưởng nữ nhân trướng. nữ nhân trướng. cúng trướng, thần thần trướng. chạy Tỷ, tộc quýt được gặp lúc sở mới vừa rồi còn đang nghĩ lần này cùng ta ca gặp mặt ta ca tại cùng hư tiên sinh nói xong sự tình về sau nhất định sẽ tới nơi này cùng ta cô mội mội này gặp mặt không nghĩ tới ta ca lại là đi trước hai nữ nhân kia nơi đó ngay cả ta cô mội mội này đều quên ai ngao m a i bốn tỷ hít một tiếng ngươi nói chúng ta nên khổ sở vẫn là cao hơn đâu liền đúng vậy à tộc trưởng có bản thân đạo lữ chúng ta hẳn là thay tộc trưởng cao h ứ n g mới là nhưng tộc trưởng có đạo lữ liền đem chúng ta đem quên đi làm sao xử lý a khu c u ngao vi đột nhiên vội ho một tiếng đánh gây bốn tỷ lời nói bốn tỷ trong nháy mắt ý thức được một sự kiện cũng quýt ngừng lại các nàng đ ố n g nhiên nghĩ tới vũ linh yên thích các nàng tộc trưởng các nàng vừa mới nói những lời này chẳng phải là muốn để vũ linh yên khó chịu a bên cạnh một tòa doanh t r ư ứ n g trước một bộ lội trắng vũ linh yên lặng im nhìn xem s ở thiên đi vào thần thần hi hi doanh chứng ngao nhất ngươi cùng các nàng đã phát triển đến một bước này đến sau tại ngươi tâm bên trong chúng ta cuối cùng vẫn là không sánh bằng các nàng a có c h ú trời mỹ dưới bóng đêm sở thiên từ thần thần hi hi doanh trướng bên trong chúng đi ra đi hướng ngao vi doanh trướng tộc trường canh giữ ở doanh trướng bên ngoài mai lan trúc cúc bố tỷ thấy sở thiên đến mừng rỡ cho sở thiên thi lễ sở thiên mỉm cười gật đầu đi vào ngao vi doanh trướng ngao vi lúc đầu tại tu luyện nghe được bốn tỷ thanh â m lúc từ tu luyện bên trong chúng hồi tỉnh lại giờ phút này thấy sở thiên đi tới nàng lập tức kích động đón nhận đến đây ca ngươi cùng hai vị tẩu tẩu xong việc sao tẩu tẩu sở thiên kinh ngạc một cái nha đầu này đem thần thần hi hi xem như hắn đạo lữ sở thiên vậy cũng không có nói ra trần tướng cười cười nói để ca nhìn xem ngươi hiện tại tu luyện tới trình độ nào t ố t ngao vi lập tức đem mình cảnh giới hiện ra đi ra thân tăng cảnh tầng thứ năm đối với ngao vi có thể tại hơn bảy mươi năm tu luyện tới cảnh giới này sở thiên vậy coi như hài lòng có thể cùng một chút tu đạo thiên tài so sánh với đương nhiên ngao vi có thể tại hơn bảy mươi năm tu luyện tới cảnh giới này nguyên nhân chủ yếu nhất hay là bởi vì ngao vi trong cơ thể có một vòng lòng tộc huyết mạch sở thiên s o n g đồng nổi lên một vòng nhạt nhẽo kim mang đánh giá ngao vi thân thể theo mà liền nhìn thấy tại ngao vi thân thể mặt ngoài có một tầng nếu có như vô liên sở thiên đều cần s o n g đồng hiện hiện kim mang mới có thể trông thấy kỳ huyền thần vận loại này kỳ huyền thần vận chính là lòng tộc huyết mạch thần vận ngao vi trong cơ thể lòng tộc huyết mạch tại tu luyện cựu thiên huyền lòng kinh về sau so trước kia dày đặc một kia ka ta thiên phú thế nào ngao vi thu lại mình cảnh giới cũng í t kỷ cánh hướng về sở thiên dò hỏi cùng hai vị tẩu tẩu so r a là các nàng thiên phú cường vẫn là ta cùng các nàng so r a ngươi thiên phú muốn yếu một ít sở thiên ăn ngay nói thật thần thần hi hi cùng ngao vi tu đạo thời gian cơ bản giống nhau nhưng thần thần hi hi bây giờ đã đến thần tàng cảnh định phong muốn không bao lâu liền sẽ đột phá đến linh thái cảnh mà ngao vi mới là thần tàng cảnh năm tầng phải biết ngao vi còn có long tộc huyết mạch gia t r ỉ mà thần thần hi hi nhưng không có thần thần hi hi hoàn toàn là bằng vào cá nhân tu đạo thiên phú có thể nghĩ thần thần hi hi tu đạo thiên phú mạnh cỡ nào k bây giờ có hai vị tẩu tẩu về sau tâm tư đều hướng về các nàng đều không thèm để ý ta cô muội muội này ngao vi p h ả n nàn nói s ở thiên dợ khóc dợ cười giữa ngón tay càn khôn giới hiện hiện ra một vòng hào quang tùy theo liền gặp một kiện bảo vật hiện ra đi ra món tiêu long tộc bảo vật ngao vi lập tức nhận ra được s ở thiên nhẹ gật đầu món bảo vật này chính là long tộc ngọc giản ngao vi tu luyện c ử u thiên huyền long kinh liền l à từ hắn bên trong chúng đoạt được trước đó n g ư ơ i l ĩ n h nộ cái tia bộ phận là long tộc cựu thiên huyền long kinh cơ sở bộ phận hiện tại ngươi cảnh giới đủ rồi đã có năng lực tiến hành theo chất lượng lĩnh nộ g cấp độ càng sâu bộ phận thứ nay về sau liền do ngươi đến đảm bảo nó long tộc ngọc giản lơ lửng tại ngao vi trước mặt đem nó cho ta ngao vi tuy là kinh h ỉ nhưng nàng vẫn lắc đầu ta không thể lưu lại món bảo vật này ca trước ngươi nói qua thực lực ngươi đều là lĩnh nộ g nó được đến nó đối với ngươi mà nói quan trọng hơn nó đối với ta mà nói đã không nhiều l ắ m chỗ dùng trước đó tại hải tộc đối ngao vi nói những lời kia là vì để ngao vi đối với hắn người ca ca này không còn hoài nghi mượn cớ nói hắn cải biến là bởi vì tìm hiểu lòng tộc ngọc giản sau n nói g khi h c y ệ n thiên trên đó nàng tay c Khôn i i ớ liền n nữa h phát hiện tại sở thiên thi pháp tế lệ dưới mình cùng trên ngón tay c à n không giới thành lập một loại thần kỳ liên hệ Lại n s n thiên c h u động một cuối h phía ú t cùng vạch ra một đạo phù văn in dấu tại ngao vi cái này mai càng khôn giới bên trên có đạo phù này văn trừ phi có người đạo hạnh thắng qua hắn nếu không cho dù tìm được ngao vi cái này mai c ả n khôn giới vậy vào không được càng khôn giới nội bộ Tốt, bây giờ lĩnh hội long tộc Ngọc giản A. ngao ư từng từng một tiếng rộng rãi vô cùng tiếng long âm trong nháy mắt tràn ngập tại ngao vi toàn bộ thần hồn bên trong chúng ngao vi kém chút chịu đựng không nổi lúc này ngao vi long tộc huyết mạch thần vận xuất hiện làm cho ngao vi chịu đựng được sở thiên ở một bên lạng im bảo hộ lấy ngao vi nhưng ngao vi không kiên trì nổi nguy hiểm cho đến sinh mệnh Hắn sở ẽ r thiên, thiên tự nhanh qua, trôi t lẩm bẩm nói xong sở thiên thi triển đạo pháp hình thành một tòa trận pháp kết giới tránh cho ngao vi thụ đến ngoại giới quá dày sở thiên đi ra doanh trướng đi vào bên ngoài mặt sở thiên nhìn về phía thần thần hi hi doanh t r ư ớ n g thần thần hi hi chính hấp thu đầu kia mạnh nhất lòng đất sinh vật linh hạch đầu kia lòng đất sinh vật cảnh giới có thể so với phản hư cảnh người tu đạo châu ngưng tụ linh hạch gì nó c ứ n g hãn thần thần hi hi đang hấp thu nó lực lượng về sau không chỉ có thương thế đã khỏi hẳn với lại đã muốn đột phá cảnh tượng rất nhanh liền sẽ đột phá đợi thần thần hi hi cảnh giới sau khi tấn thăng liền là có thể lên đường đi yêu tộc thế giới ngao nhất lúc này vũ linh yên ôn nhu thành em truyền tới chỉ thấy một bộ lụa trắng vũ linh yên giờ phút này đi tới linh yên tiểu thư sở thiên bay đầu nhìn về phía đi tới vũ linh yên có thể đi đi a vũ linh yên đi tới sở thiên trước người có chút tung bay màu trắng dưới khăn che mặt hai mắt mang theo một vòng v ẻ phức tạp nhìn xem sở thiên sở thiên tâm bên trong chúng t hít một tiếng đối mặt vũ linh yên lúc tâm hắn bên trong chúng rất phức tạp trên người vũ linh yên để hắn có một loại ly nhi cái bóng cảm giác đi một chút đi sở thiên k h ẽ thở dài một tiếng nhất cuối cùng vẫn gật đầu đáp ứng xuống thấu chương xong chương một nghìn một trăm hai mươi chín cho mượn chuyện cũ cho thấy tâm ý dưới bóng đêm vũ linh yên cùng sở thiên dạo bước lấy vũ linh yên mở miệng phá vỡ bình tĩnh ngao nhất còn nhớ rõ lúc trước chúng ta lần thứ nhất gặp bà ta nhớ kỹ sở thiên nhẹ gật đầu đạo đó là tại hải tộc vương thành huyền đàn hồ ngươi vì hải tộc các tộc thiên tài đảm kinh luận đạo thời điểm vũ linh yên thấy sở thiên còn nhớ rõ lúc trước sự tình nàng k h é p cười một cái đúng vậy à ở đây tất cả mọi người đối ta kính ngưỡng và phần khiêm tốn nghe ta đảm kinh luận đạo chỉ có ngươi không giống bình thường để cho ta chú ý tới ngươi về sau nếu không có ta xuất thủ thăm dò ngươi buộc ngươi không thể không hiển lộ thực lực ta còn không biết ngươi cảnh giới cùng đối thiên địa tri đạo như thế tinh thông sở thiên nghe được vũ linh yên nói lên lúc trước sự tình cũng là khó được cười cười cũng chính bởi vì ngươi khi đó thăm dò lập tức để cho ta trở thành hải tộc tất cả mọi người công địch trong thiên hạ chỉ có người hầu không bị người đ ấ u kỵ vũ linh yên cười cười như ngươi vậy kỳ tài dù cho lại ẩn tàng địa thấp cũng sẽ bị người chú ý sở thiên cười khổ một cái vũ linh yên nhớ lại chuyện cũ tùng nói về sau ngươi tại hải tộc tư cách giải thi đấu bên trên biểu hiện càng là kinh d i ệ m đến ta bất quá để ta gặp được ngươi thực lực chân chính sự tình lại là lúc trước ta cùng ngươi theo hải tộc các tộc lao g a chủ đi hải tộc linh tế cấm địa thời điểm sở thiên nhớ lại lúc trước sự t ì n h t ò a thứ n h ắ t hoang cổ đại trận thiên cơ liền là lúc trước nịch chuyển h ả i tộc cái kia tòa tế đàn cổ xưa xuất hiện vũ linh liên tục nói ta nhớ được lúc ấy chúng ta bị vây ở cái kia tòa tế đàn cổ xưa bên trong chúng lúc ta còn cho rằng ngươi vì tự vệ là tại hiến tế ngươi nhưng về sau mới biết được là ta hiểu l ầ m ngươi cái kia về sau ta ấy n ấ y thật lâu không cần ấy n ấ y sở thiên thu hồi suy nghĩ đạo ngao nhất ngươi cũng đã biết ban đầu ở linh tế cấm địa bên trong chúng lưu lại cho ta không thể xóa bỏ ấn ký sự tỉnh là cái gì không vũ linh yên đạo sở thiên lắc đầu hắn không thích đi đoán là lúc trước ngươi từ ngươi mang khối ngọc thạch này bên trong chúng đi ra gần trong gang tất xuất hiện tại ta trước người thời điểm sự kiện kia đã thật sâu khắc ở ta nội tâm bên trong chúng ta cả đời này cũng vô pháp quên ta vậy không dùng mình quên vũ linh yên dừng bước nhìn về phía sở thiên nói ra lời nói bên trong chúng mang theo một vòng khó nén tình ý sở thiên ngơ ngác một chút theo mà tâm bên trong chúng thở dài vũ linh yên đây là đang ngượng nói lên chuyện cũ hướng hắn ư ớ n g h cho thấy tâm ý a sở thiên trong lòng có chút phức tạp đối với có ly nhi cái bóng vũ linh yên hắn trong lúc nhất thời không biết nên như thế nào trả lời vũ linh yên ông lúc này không gian bên trong chúng chuyển đến một đạo rất nhỏ huyền dị gợn sóng đây là cảnh giới tăng lên giờ sinh ra gợn sóng sở thiên bay đầu nhìn về phía phía doanh địa cũng không phải là thần thần hi hi đột phá cảnh giới tăng lên sinh ra gợn sóng là từ vũ cương doanh trướng bên trong chúng chuyển lên ra vũ cương trước đó đạt được hắn cho một viên thần tàng cảnh linh hạch bây giờ hấp thu về sau không chỉ có thương thế đã khỏi hẳn cảnh giới cũng là có tăng lên ta cảnh giới tấn thăng vũ cương kích động t h a nhâm vang lên sau đó liền gặp vũ cương từ doanh địa chạy vừa ra vũ cương tại doanh địa bên trong chúng trông thấy sở thiên thân ả n h lúc hắn trong nháy mắt cướp đến sở thiên trước mặt cách động hướng về sở thiên thi lễ đa tạ đạo ra trước đó ban thưởng linh hoạch lời nói vừa nói xong vũ cương chính là bỗng nhiên cảm giác toàn thân phát lệnh đạo này hàn ý đến từ sở thiên bên cạnh vũ linh yên vũ cương trong nháy mắt tim đập nhanh ý thức được mình tựa hồ không nên tới q u ấ y dày vị tiên tử này cùng đạo ra thế giới hai người đạo ra ta vũ cương tâm nhãn tương thông nào dám ở lại chỗ này nữa ngươi không cần lại rời đi ngay tại cái này đi thần thần hi hi hai vị tiên tử cảnh giới sắp tấn thăng sở thiên ngăn trở vũ cương lại rời đi thần thần hi hi cảnh giới tấn thăng sắp đến đợi hai nữ sau khi tấn thăng bọn hắn liền lên đường đi yêu tộc thế giới quả nhiên tại sở thiên lời nói rơi xuống giờ ba hai đạo kỳ huyền gợn sóng giống như vô hình nước gợn sóng đồng thời từ thần thần hi hi chỗ trong danh t r ư ớ n g tràn ngập ra kỳ huyền gợn sóng những nơi đi qua đúng là làm đến trên mặt đất những cái kia c ỏ khô một lần nữa h o à n phát sinh cơ từ khô heo chầm chậm chuyển lụt một chút nguyên lẽ ra không nên tại mùa này nở hoa thực vật càng là tại loại này kỳ huyền gợn sóng bên trong chúng mở ra đoá hoa cảnh tượng huyền bí vô cùng thần thần hi hi từ thần tàng cảnh đ ỉ n h phong tấn thăng đến linh t h a i cảnh nhưng cũng không có dừng lại ba thần thần hi hi doanh trướng bên trong chúng lần nữa chuyển đến tiểu cảnh giới tấn thăng gợn sóng sau đó một mực tấn thăng đến linh t h a i cảnh tầng thứ ba thần thần hi hi cảnh giới tấn thăng mới cuối cùng ngừng lại giờ phút này doanh địa chung quanh đã là sinh cơ giạt dạo hương hoa thấm vào ruột gan cực kỳ ưu mỹ thần thần hi hi hai vị tiên tử thiên phú quả nhiên cường h ạ n a chúng ta xa xa không kịp doanh địa biên giới phương làm viêm điện hạng ị ba người cảm t h ắ n nhìn xem một màn này từ thần tàng cảnh đỉnh phong vượt qua đến linh thái cảnh lại liên tục vượt qua ba cái tiểu cảnh giới vực này thiên phú tu luyện có thể sưng yêu người ta một bên khác mai lan trúc cúc bốn tỷ nhìn xem một màn này truyền âm đừng rẽ các nàng có cường đại như vậy thiên phú tu luyện thành cho chúng ta tộc trưởng phu nhân cũng không tệ à. a i vũ linh yên nhìn xem một màn này tâm bên trong chúng khẽ thở dài một tiếng thần thần hi hi thiên phú tu luyện hoàn toàn vượt ra khỏi nàng đón o trước lúc này đã là tấn thăng hoàn tất thần, thần hi hi từ doanh trướng bên trong chúng đi ra nhìn thấy sở thiên cùng với vũ linh yên hai người do dự muốn không được qua đây sở thiên nhìn thoáng qua ngao vi doanh t r ư ớ n g phương hướng ngao vi vẫn còn đang tìm hiểu long tộc n g ọ c giảng tại lúc trước hắn thiết trí trận pháp kết giới bên trong chúng không có nguy hiểm sở thiên thu hồi ánh mắt hướng về bên cạnh vũ linh yên nói linh yên tiểu thư đợi ngao vi từ tu luyện bên trong chúng sau khi tỉnh lại rời đi chỗ khác nàng một tiếng ta đã rời đi người muốn rời đi vũ linh yên không nghĩ tới sở thiên nhanh như vậy liền lại muốn đi sở thiên nhẹ gật đầu cũng không có cùng vũ linh yên nói thêm cái gì vũ cương chúng ta đi thôi được rồi vũ cương trong nháy mắt huyên hóa biến thành một cái cự đ i ể u sở thiên đi tới vũ cương rộng lớn trên lưng thần thần hi hi cũng là đến làm bạn tại sở thiên bên người thu vũ cương phát ra một tiếng to rõ thanh âm sau đó chấn động cánh khổng lồ một trận cồn g phong chi bên trong chúng vũ cương thân thể khổng lồ lập tức bay về phía không trung ngao nhất người muốn đi đâu vũ linh yên lúc này mới hồi phục tinh thần lại hoảng hỏi vội sở thiên quay đầu nhìn thoáng qua vũ linh yên cuối cùng vẫn là không tiếp tục cùng vũ linh yên nói cái gì sở thiên thu hồi ánh mắt tại vũ cương vũ cánh phi hành phật dưới chốc lát ở giữa biến mất ở chân trời vũ linh yên thất thần nhìn qua sở thiên biến mất phương hướng cuối cùng k h ẽ thở dài một tiếng vừa rồi nàng đơn độc cùng sở thiên ra bước mượn hồi ước chuyện cũ cho sở thiên biểu lộ mình tâm ý nhưng cuối cùng nàng không có đạt được mình muốn đáp án mà sở thiên cử động nhưng cũng cấp ra nàng đáp án trong lòng ngươi đã không cách nào dung hạ ta đến sao vũ linh yên màu trắng mạng che mặt dung nhan tuyệt mỹ phía trên c h ậ m chậm nổi lên một vòng cô đơn thấu chương xong chương một nghìn một trăm ba mươi yêu tộc giới bích thông đạo thông hướng yêu tộc thế giới tòa kia giới bích thông đạo ngay tại hai kiếp qua đi phi đại lục bên trên hai kiếp qua đi thế giới trở nên cực kỳ rộng lớn lấy vũ cương tốc độ siêu âm tốc độ cũng là phi hành một tháng lâu phi đại lục mới xuất hiện tại ánh mắt bên trong chúng phi đại lục tại hai kiếp qua đi biến hóa chỉ sợ là biến hóa lớn nhất một cái tại hai kiếp trước phi đại lục khoa học kỹ thuật cùng kinh tế liền xa xa không đổi kịp quốc gia khác hai kiếp lúc căn bản không có cái gì lực lượng để chống đỡ hai kiếp lực lượng đối mặt yêu tộc xâm lấn cái kia càng là không có có sức mạnh ngăn cản bây giờ phi đại lục có thể nói cơ bản bị yêu tộc khống chế khắp nơi hoành hành lấy khổng lồ yêu thú trên đó nhân loại cơ bản trở thành yêu tộc người tu đạo nô lệ vũ cương một đường bay đến tiến nhập không phải đại lục chứ không Hắn phóng thích ra mình khí hiếp chúng, thú, khiến cho không hư ảnh, chúng, lịch đường trên cùng bên trong, mãng.、Vũ、cương, người cũng đã biết cướp đi bảo vật tôn này hư ảnh, tại các người yêu tộc bên trong, một mặt dám tộc tức, đất trời biết vật tại đã đi cướp gì? các ra lai uy bầu yêu yêu lấy lô là bảo Vũ sở thiên lúc này dò hỏi đạo gia nhỏ tại yêu tộc vị ti thất tiện liền ngay cả trước đó chết đi vị kia linh phong kính đại nhân ta cũng không có tư cách tham kiến tôn này hư ảnh liền càng không phải là ta có thể biết vũ cương đạo người tiểu yêu này vậy quá vô dụng một điểm sở thiên bên người thần thần nhịn không được nói tiên tử nói là vũ cương cũng không s i n khí đạo hai vị tiên tử trước đó cũng nhìn thấy cái kia nho nhỏ vũ hóa đ ỉ n h đều không coi ta là yêu nhìn ta còn có cái gì địa vị bất quá về sau lại là tốt về sau ta đi theo đạo gia cùng hai vị tiên tử những cái kia đ ạ i yêu nhóm ai còn dám xem thường ta n g ư ơ i ngược lại là rất t h ứ c thời hi hi cười nói đó là tự nhiên hai vị tiên tử trên thế giới này có một đầu không thay đổi định luật cái kia chính là cường giả v i tôn có thể đi theo hai vị tiên tử cùng đạo gia cường giả như vậy ta tin tưởng đây là ta yêu sinh làm chính xác nhất sáng suốt lựa chọn vũ cương đạo thần thần hi hi không phản bác được sợ thiên nợ nụ cười vậy không lại nói cái gì đối với cướp đi huyền ngọc tàn phiến tôn này h ư ảnh cũng chỉ có thể đi yêu tộc thế giới d ò xét bây giờ hỏa nhi đã là bà trụ đoạt lại khối kia huyền ngọc tàn phiến cũng không cần chặt như vậy bách sở thiên rời mắt nhìn về phía phía dưới ánh mắt xuyên thấu qua phía dưới nhàn nhạt mây mù thấy được trên mặt đất cảnh tượng tại sở thiên ký ức bên trong chúng hiện tại đoán một khu vực như vậy hẳn là đã từng man tộc lãnh địa man tộc lãnh địa mặc dù vẫn còn nhưng là bây giờ lại đã trở thành yêu tộc người tu đạo không chế địa man tộc những đại gia tộc kia đã biến thành yêu tộc nô bục nhớ tới man tộc sở thiên não hải bên trong k h Bạch Bạch vũ, vũ cương nhẹ gật đầu đạo lúc trước dối bích thông đạo còn không có biến hóa lúc chống cự chúng ta yêu tộc xâm lấn lực lượng liền là man tộc nhưng về sau theo dối bích thông đạo biến hóa có thể chứa cảng mạnh yêu thú cùng yêu tộc người tu đạo đi ra man tộc lại vâu ngăn cản chi lực bây giờ đã toàn bộ bị yêu tộc nô dịch bất quá man tộc cũng không tính là bị yêu tộc nô dịch man tộc hình thành bản thân liền là yêu tộc cùng nhân tộc kết hợp hình thành một chủ n g tộc bọn hắn bản thân liền là yêu tộc người hầu bây giờ yêu tộc giáng lâm lần nữa thành vì bọn họ chủ nhân thôi sở thiên không hỏi nữa man tộc sự tình bạch la cũng chỉ là cùng hắn đã từng có một chút gặp nhau mà thôi hắn vậy không cần thiết để ý tới những chuyện này đạo ra lạc liệt đại hạp cốc mới tới giới bích thông đạo là ở chỗ này chúng ta là cứ như vậy trực tiếp vượt qua vẫn là huyên hóa thành hình người a được rồi vũ cương đáp xuống địa mặt tùy theo huyên hóa thành hình người sở thiên khí t ứ c lúc này vậy chuyển hóa thành yêu tộc người tu đạo khí t ứ c sau đó sở thiên lần nữa vạch ra một đạo phù văn một phân thành hai chui vào thần thần hi hi thân thể thần thần hi hi khí t ứ c tùy theo chuyển hóa thành yêu tộc người tu đạo khí t ứ c vũ cương thấy nghẹn họ nhìn chân chối đạo gia ngươi hội thi triển chúng ta yêu tộc công pháp và đạo pháp có cái gì ngạc nhiên thần thần hi hi nhìn xem vũ cương như vậy kinh dị bộ dáng tức giận đạo đối tại công tử chúng ta tới nói nho nhỏ yêu tộc công pháp tính toán cái gì nho nhỏ yêu tộc công pháp coi như cái gì vũ cương gian nan trẹn họ một cái nước bọt Là là thần thần hi hi m thần thần hi hi. hắn đã là nhìn ra sở thiên như vậy chuyển hóa ra yêu tộc người tu đạo khí tức liền là tránh cho tại yêu tộc thế giới bên trong chúng sinh ra không tất yếu phiền phức mà hắn cho sở thiên những ngày ngọc bài vậy là trước kia tại linh hòa s ơ n lúc từ những cái kia chết đi yêu tộc người tu đạo đọc được sở thiên nhận lấy một bài sau đó một nhóm bốn người ngự không mà lên hướng về lạc liệt đại h ạ p cốc yêu tộc giới bích thông đạo bay đi không một lát rộng rãi lạc liệt đại h ạ p cốc liền là xuất hiện ở trước mắt hẻm núi trước thông đạo đóng giữ lấy từng đầu khổng lồ yêu thú còn có mấy vị yêu tộc người tu đạo người đến người nào hắn bên trong chúng một vị người tu đạo lên tiếng quát hỏi nếu là ở trước kia lấy vũ cương hèn bọn thân phận địa vị hắn tất nhiên sẽ túi đầu không lương quá khứ lấy lòng một phen sau lại đưa lên một chút bảo vật nhưng là bây giờ khác biệt không chỉ có là bởi vì hắn trước đó hấp thu sở thiên cho hắn viên kia linh hoạch thực lực tấn thăng càng là có sở thiên tòa này núi d ự a lớn trước mắt những này thực lực không cường người tu đạo hắn còn sợ rất v à lại hắn hiện tại là sợ thiên người tại cái này mấy tiểu yêu trước mặt hắn còn c h n g đúng chẳng phải là bôi nhọ tự mình đạo ra liên ngươi vũ cương đại gia vậy không biết sao vũ cương n g ầ g đầu đ ỡ t ngực nghiêm nghị hét lớn hét lớn ở giữa hắn khí tức tràn ngập ra hình thành một đạo huy áp gia hỏa này còn có đùa nghịch tuy phong thời điểm bên cạnh thần, thần hi hi thấy vũ cương như là biến thành người khác đồng dạng kinh ngạc đồng thời cũng là vì đó g h é mắt t h â n tăng cảnh chú canh giữ ở lối ra một đám yêu tộc người tu đạo cùng nhau kinh hãi t h â n tăng cảnh yêu tộc tiểu yêu tại yêu tộc thế giới bên trong chúng mặc dù chỉ là tầng giới chót người tu đạo hào vô thân phận có thể nói nhưng đi vào nhân tộc thế giới sau lại khác biệt có thể thông qua giới bích thông đạo người tu đạo mạnh nhất cũng chỉ mới linh thái cảnh bên dưới cảnh giới tại nhân tộc thế giới bên trong chúng cảnh giới càng cao địa vị liền càng cao giống bây giờ vũ cương thần t ă n g cảnh giới đã là có tư cách trở thành một vị thủ lĩnh đại nhân là chúng ta mắt vụ về không có nhận ra là vũ cương đại nhân đại nhân mời một đám yêu tộc người tu đạo không còn dám ngăn cản kiểm tra vũ cương tâm hoa nộp h ó n g không nghĩ tới hắn cũng có thể có uy phong một ngày trời bất quá hắn vẫn là có tự mình hiểu lấy không dám đắc ý quyền hình đạo ra hai vị tiên tử mời hắn t ố i bên trong chúng cung kính hướng về sở thiên cùng thần thần hi hi truyền âm sở thiên khẽ gật đầu một nhóm bốn người đi hướng đại hạp cốc g i ớ i bích thông đạo đi chưa được mấy bước mấy người nhưng lại ngừng lại chỉ thấy giờ phút này thật dài hẻm núi bên trong chúng cái t i ế giới bích trên lối đi giờ phút này đột nhiên hiện hiện lên vận sóng như ánh sáng g i ậ t động sau đó liên l ạ p một đội yêu tộc người tu đạo vừa vặn từ giới bích thông đạo bên trong chúng đi ra từ r ư c yêu tộc thanh niên quỷ tộc thanh tự, t yêu tộc giới bích thông đạo bên trong chúng đi tới cái này đội người tu đạo nhân số chín trăm hãn bên trong chúng có một nửa đều là thần t ă n g cảnh bước này đội hình xuất hiện tại nhân tộc bên trong chúng đó là cực kỳ đáng sợ đội hình phải biết giống phương lam như thế nhân tộc đỉnh tiêm người tu đạo cũng là mới thần t ă n g cảnh với lại có thể cùng phương lam tướng so với dân tộc người tu đạo cả nhân tộc chỉ sợ đều vì số không nhiều hiện tại từ giới bích thông đạo bên trong chúng đi ra yêu tộc người tu đạo lại nhiều đến hơn năm mươi vị có thể nghĩ b ự c này đội hình đối nhân tộc tới nói nhiều đáng sợ mà tại b ự c này cường đại đội hình trước lại là một vị yêu tộc thanh niên linh thai cảnh đình phong thần thần hi hi cảm ứng ra thanh niên cảnh giới lúc tâm bên trong chúng đột nhiên chấn động một cái các nàng hai người hiện tại mới là linh thai cảnh tầng thứ ba hắn là hóa thần cảnh yêu tộc người tu đạo s ở thiên bình thản nói ra cái gì một bên vũ cương d ọ a cho phát sợ hắn áp chế cảnh giới thần hi hi hi kinh dị hỏi hắn có phải là vì có thể từ giới bích thông đạo bên trong chúng đi ra một mực á p chế cảnh giới không có ở yêu t ộ c thế giới đột phá hắn nếu muốn tấn thăng đến hóa thần cảnh trong khoảnh khắc liền có thể đột phá tấn thăng s ở thiên nhẹ gật đầu giải thích một chút chính như s ở thiên nói tới đồng dạng vị kia yêu t ộ c thanh niên một mực á p chế cảnh giới không có ở yêu t ộ c thế giới bên trong chúng đột phá rốt cục không cần lại áp chế cảnh giới thanh niên tại từ giới bích thông đạo bên trong chúng đi tới một khắc này chính là ngượng à y trời buông thả cười to ta rốt cục đi tới nhân tộc thế giới nhân tộc này thế giới đem thần phục tại ta dưới chân Siêu. trời. thiên nói, giới, lên bầu trời. Như là quân Hắn hướng Như hạ, nói, nhân thế h mắt bắn trong ngáy tộc từ lâm là ông m a a y trở đi, sẽ v n l ê nói tà tự quỷ hương mệnh. Ông. n xong lúc q u ỷ tự đột nhiên bộc phát ra mình toàn bộ lực lượng bành trướng lực lượng trong nháy mắt giống như thủy triều tàn phá b ử a bãi tại thiên không chi bên trong chúng sau đó hắn s o n g t r ư ở n g huyễn hóa quyết tấn miệng bên trong chúng quắt c h ó i thai phá cho ta tạch tạch tạch. tại quyết tấn hiện ra phía dưới thân thể của hắn như là pháo đột nhiên huyền bí vang lên cuối cùng ba cảnh giới tấn thăng huyền bí gọn sóng từ thân thể của hắn chuyển ra đối với người khác người tu đạo tới nói cảnh giới tấn thăng khó so trèo lên ngày trời nhưng đối với q u ỷ tự tới nói lại là đơn giản như thế thuộc về hóa thần cảnh khí tức cường đại trong nháy mắt tràn ngập tại toàn bộ không gian bên trong chúng theo q u ỷ tự cùng nhau đi ra cái kia một đám người tu đạo tại q u ỷ tự khí tức cường đại bao phủ xuống cùng nhau không người đóng tại hẻm núi cửa thông đạo cái kia một đám yêu tộc người tu đạo cùng nhau thân thể run dậy quỳ dạp trên đất bọn hắn cảnh giới cao nhất cũng mới ngưng khí cảnh đ ỉ n h phong đối mặt hóa thần cảnh đáng sợ khí tức u ý áp làm sao không sợ hãi những cái kia khổng lồ hung hãn yêu thú giờ phút này càng là toàn bộ nằm dạp trên mặt đất như là nhận đáng sợ kinh hãi thân thể khổng lồ cùng nhau run r u dậy bầu trời bên trong chúng q u ỷ tự hài lòng nhìn xem một mặt này nhưng đột nhiên ánh mắt dừng lại hắn phát hiện trên mặt đất đúng là có bốn người cũng không có quỳ lạy bốn người các ngươi tiểu yêu vì sao không quỳ sở thiên cùng thần thần hi hi bây giờ đều là tràn ngập yêu t ộ c người tu đạo khí tức q u ỷ tự còn không có cái năng lực kia thấy rõ đi ra đem sở thiên cùng thần thần hi hi trở thành tiểu yêu vũ cương ngươi ăn tim gấu mật báo không thành theo quỳ tự đi ra cái tiêm ộ t đám tu đạo bên trong chúng có một vị người tu đạo nguyên lai là dân tộc thế giới bên trong chúng về sau quay trở về yêu t ộ c thế giới lần này theo q u ỷ tự lần nữa tới đến nhân tộc thế giới hắn nhận biết vũ cương nói q u ỷ đại nhân lần này tới nhân tộc thế giới là tiếp nhận linh đại nhân thành làm thủ lĩnh còn không nhanh q u ỷ xuống t ì n h tội vũ cương giờ phút này không chỉ có thân thể đang run dậy liền tâm tạng đều đang run dậy lấy nếu là không có s ở t h i ê n tại hắn khẳng định cái thứ nhất liền q u ỷ từ q u ỷ tự đi ra một khắc này thấy sau lưng nương theo lấy năm mươi vị thần tàng cảnh người tu đạo hắn cũng biết q u ỷ tự lai lịch bất p h ẳ n chỉ sợ so cái kia chết đi linh phong tính lai lịch còn, còn đáng sợ hơn lúc ấy hắn dọa đến liền n u y n quỳ nhưng hắn hiện tại đã lựa chọn đi theo sở tiên h nếu là hắn như vậy ti tiện quỷ người khác vậy hắn về sau đem khẳng định không bao giờ còn có thể có thể đi theo sở tiên h không biết thời thế đồ vật gan dám như vậy đối quỳ đại nhân đại bất tính muốn chết vị tia người tu đạo vô cùng dữ t ậ n hét lớn một tiếng trong nháy mắt buộc phát ra c u ồ n g bạo lực lượng đến cuốn lên khắp ngày trời đuôi đất lạnh thấu xương vô cùng trực tiếp hướng về vũ cương c h ấ n sát mà đến vũ cương t r ợ n cắn răng một cái cũng là không thèm đếm sỉa và n h địa mặt lom chi bên trong chúng hắn cũng là quần bạo nên đón tiếp lấy hh vũ cương Ta a đ người giàu không có có cơ lại nhưng â n t ư ơ i đã là thần tàn cảnh vị k i ê u người tu đạo ngược lại bắn đi đẩy mắt hoảng sợ tại hắn trong trí nhớ vũ cương chỉ là ngưng khí cảnh tầng tám hắn là ngưng khí cảnh mười tầng vũ cương so với hắn yếu rất nhiều hiện tại vũ cương lại là thần tàng cảnh b à n h ném bay ra ngoài hắn đập vào hẻm núi nham trên vách đá đã làm ấ t mạng m u ố n chết cái kêu một đám yêu t ộ c thần tàng cảnh người tu đạo bên trong chúng một vị người tu đạo nghiêm nghị hét lớn côn bạo lực lượng trong nháy mắt tràn ngập ra vũ cương tâm kinh đ n g hàn hắn bây giờ tuy là thần tàng cảnh nhưng cùng trước mắt những này thần tàng cảnh so sánh còn chưa đủ nhị siêu vũ cương rất có tự mình hiểu lấy trong nháy mắt cướp về tới sở thiên bên người không nghĩ tới ta quỷ tự vừa tới đến n h â n tộc thế giới đã có người tới khiêu chiến ta uy nghiêm quỷ tự giờ phút này từ không trung bên trong chúng rơi xuống đưa tay ngăn trở thủ hạ động thủ hắn nhìn thoáng qua vũ cương sau đó nhìn về phía sở thiên cười n h ạ t nói hắn kịp thời lui trở về bên cạnh ngươi xem ra hắn cho rằng ngươi có thể bảo vệ hắn ha ha ngươi vậy chẳng qua là một cái tiểu yêu tôi h vậy mưu t o à n có thể bảo vệ hắn vũ cương có tự mình hiểu lấy mà ngươi không có sở thiên bình thản tĩnh nhiên nhìn xem quỷ tự tại hắn nói chuyện ở giữa trên ngón tay càn không giới hiện, hiện ra một vòng hảo quang sau đó bang một thanh phi kiếm phơi bày ra di tán lấy lực lượng cường đại q u ỳ tự sửng sốt một chút ngươi thế mà còn muốn lấy ra tay với ta ha ha ha q u ỳ tự như là thấy được thiên đại tiếu thoại lên tiếng cười như điên sau đó hắn đột nhiên lạnh lẽo ngu xuẩn vô c h i tiểu yêu ở trước mặt ta xuất thủ muốn chết hiện tại ta để ngươi biết cái gì là huyết mạch c ắ c chế ông tại hắn nói chuyện ở giữa q u ỳ tự trên thân thể đột nhiên tràn ngập ra yêu dị đáng sợ tinh lực đây là hắn yêu tộc huyết mạch lực lượng tại bọn hắn yêu tộc bên trong chúng giảng cứu lấy huyết mạch càng là cao dai huyết mạch loại kia sức chế, càng là đáng sợ q u ỷ tự có được huyết mạch liên l ạ yêu t ộ c bên trong chúng mấy đại đỉnh cấp huyết mạch thứ nhất chương một nghìn một trăm ba mươi hai phù văn đ o ạ n huyết mạch theo q u ỷ tự huyết mạch hiện ra đến một loại khó nói lên lời đáng sợ huyết mạch huyết áp trong nháy mắt di t á n tại cả vùng không gian bên trong chúng ông không gian đột nhiên chấn động mơ hồ có thể gặp đến tại khắp này trời đáng sợ huyết mạch huy áp bên trong chúng một đầu đáng sợ đến cực điểm khổng lồ yêu thú h ư ảnh như ẩn như hiện di tán lấy vô hình đáng sợ u y áp loại kia nguồn gốc từ huyết mạch đáp chế trong nháy mắt làm cho ở đây sở hữu yêu tộc sợ hãi tới cực điểm run dày v ảnh b ảnh từng đầu khổng lồ y ê u thú không chịu nổi loại này đáng sợ huyết mạch đáp chế như là pháo lấy ngàn mà tính y ê u thú một đầu tiếp một đầu bạo liệt mà chết d ơ lên huyết vụ đẩy trời sau đó toàn bộ bị q u ỷ tự tinh lực hấp thu đại nhân tha mạng yêu t ộ c một đám người tu đạo cùng nhau sợ hai đến q u ỷ dạp trên đất không ở run dậy cầu xin tha thứ bọn hắn cho dù là yêu t ộ c người tu đạo tại đối mặt q u ỷ tự phóng thích huyết mạch đáp chế lúc đều hào vô sức chống cự trong cơ thể của bọn họ huyết mạch đều tại như là nước sôi c u ồ n bạo cuột quận bọn hắn căn bản không khống chế được n h ư lại không dừng lại bọn hắn cũng sẽ như những cái kia yêu thú Bạo thể vũ cương quỳ nằm ở trên mặt đất đây là nguồn gốc từ huyết mạch đáp chế tại quy tự huyết mạch tràn ngập ra một sát na kia thân thể của hắn liền không hề bị khống chế bản năng quỳ xuống yêu tập huyết mạch đáp chế thật là đáng sợ một khi cao hơn chính mình dai huyết mạch hiện lên loại kia là cấn tại huyết mạch bên trong chúng không dung cải biến áp chế liền sẽ để cho mình lên i một điểm phản kháng tư cách đều không có húng chi q u ỷ tự huyết mạch thuộc về mấy đại cao giai huyết mạch thứ nhất sao mà đáng sợ kinh khủng、Phúc. vũ cương sắc mặt sắc trắng như tờ giấy quỳ dạp trên đất kịch liệt sợ run tại loại này khó nói lên lời kinh khủng huyết mạch áp chế bên trong chúng không chỉ có thất khổng đang dâng lên máu thân thể càng là tại sinh ra vết rách huyết mạch chi khi không ở trôi qua như tại d i vãng hắn đã sớm cầu xin tha thứ nhưng bây giờ dù là đã cảm giác được, chết, cảm giác được tử vong đã đem mình bao phủ hắn vậy không rên một tiếng cưỡng chế chống đỡ lấy nhiều thoải mái tinh lực ca quy tự mở ra lấy hai tay nhắm hai mắt thần sắc vô cùng thoải mái hấp thu không gian chi bên trong chúng tinh lực đây chính là ta huyết mạch đáp chế là cao quý nhất cường đại huyết mạch thế gian ngoài ta còn a i ha ha ha quy tự lên tiếng cùng tiếu vô cùng cùng n ạ o sau đó hắn mở mắt ra nhưng mà hắn mở mắt ra sắt na trên mặt cùng tiếu chính là đ ố n g nhiên cứng đờ hai mắt phóng đại nhìn xem sợ thiên cùng thần thần hi hi các ngự như thế nào không nhận ta huyết mạch á p chế ảnh hưởng cái này sao có thể u y tự thần sắc bên trong chúng tràn đầy khó có thể tin hắn huyết mạch là yêu tộc bên trong chúng cường đại nhất cao quý mấy đại huyết mạch thứ nhất sở thiên cùng thần thần hi hi cái này ba cái tiểu yêu làm sao có thể không có có nhận đến nửa điểm ảnh hưởng chẳng lẽ các ngươi trong cơ thể có được có thể so với ta huyết mạch yêu tộc huyết mạch sở thiên cũng không để ý tới quy tự r ồ i n g ó n tại trước mặt hư không bên trong chúng bắt đầu vẽ phủ văn nhìn thấy sở thiên vẽ phủ văn s á t na quy tự trong lòng không h i ể u thản nhiên dâng lên một vòng dự cảm không tốt hắn cũng không biết tại sao lại có loại cảm rất này hừ đã các ngươi không nhận huyết mạch đắp chế vậy liền dùng thực lực triển ép ngươi chỉ là tiểu yêu t r i ể n ép các ngươi dễ như trở bàn tay vừa v ẫ n có thể hấp thu ngươi huyết mạch quy tự t h ầ n sắc bên trong chúng nổi lên lửa nóng có thể như vậy không nhận hắn huyết mạch ảnh hưởng huyết mạch có thể nghĩ mạnh bao nhiêu chí ít sẽ không thua kém hắn huyết mạch nếu như hắn có thể hấp thu hắn huyết mạch đem sẽ trở nên cường hắn hơn ông trong nháy mắt quy tự cồn u g bạo lực lượng mạnh liệt mà hiện h ó a thần cảnh bạo phát lực lượng chỗ sinh ra đáng sợ khí lãng trong nháy mắt làm cho xung quanh một đám yêu tộc người tu đạo cùng yêu thú đồng thời vậy bao quát vũ cương cùng nhau phun máu bay ngược ra ngoài chất bên trong chỉ còn sợ ở thiên cùng thần thần hi hi. Hát hát, huyết thuộc ta. tự thiếu. tới tộc thế giới, đúng là có thể hi hi. mạch Không nghĩ nhân ngươi giới, cùng nóng cùng đến đúng có ư Quỷ về vừa lửa là đ c có đến thiên ể so v ớ hắn huyết mạch huyết mạch. h t Sở i lạnh nhạt không gợn sóng nhìn xem q u ỷ tự giờ phút này h ắ n phủ văn đã là hoàn thành đi s ở thiên miệng bên trong chúng nhàn nhạt, nhạt phun ra cái chữ này bàn tay tại phủ văn bên trên có c h ú t vỗ ông trong nháy mắt h u y ề n bí phủ văn bay đến quỷ tự hướng trên đỉnh đầu ha ha liền cái này phá đạo pháp chính bạo phát lực lượng thi triển yêu tộc đạo pháp l i sau, sau đó liền t gặp quy tự huyết mạch phi tốc rời khỏi thân thể tuân hướng phụ văn ngươi muốn đoạt đi ta huyết mạch quy tự cũng không cười nổi nữa trên mặt hiện đầy hoảng sợ hắn hoàn toàn không có nghĩ qua mình muốn cấp đi sở thiên huyết mạch đồng thời sở thiên thế mà cũng là muốn cấp đi hắn huyết mạch ngươi còn không có cái năng lực k i ệ c cấp đi ta huyết mạch quy tự giữ tợn gào thét muốn bạo phát ra từ mình lực lượng oanh phá phủ văn lực lượng thế nhưng hắn lại hoảng sợ phát hiện tại phủ văn lực lượng bao phủ phía dưới hắn không chỉ có thân thể không cách nào lại động đạn một điểm thậm chí ngay cả mình lực lượng cùng thần hồn cũng sẽ không tiếp tục thụ hắn chính mình trường khống hiện tại hắn đã biến thành cái thất gỗ bên trên thịt cá không có một chút tư cách phản kháng chỉ có thể mặc trò xâm lược huyết mạch cấm chế quy tự mang theo một tia hy vọng cuối cùng hét to đây là yêu tộc bên trong chúng trong nháy mắt quy tự huyết mạch cấm chế bạo phát ra loại tia nồng đậm đáng sợ huyết mạch cấm chế chi lực trong nháy mắt hiện lên di tán ra đáng sợ huyết áp quy tự càng thêm giữa sắt na này cảm ứng được huyết mạch cấm chế bạo phát xuống thực lực mình cảnh giới trước đó chưa từng có cường đại mình có được càng lực lượng kinh khủng một sắt na q u ông cũng là trong cùng một lúc bên trong theo quy tự mạnh lên phủ văn hơi chấn động một chút cũng là tùy theo mạnh lên tràn ngập ra lực lượng cường đại hơn bao phủ quy tự cướp đoạt q u ỷ tự huyết mạch n động một a tại phù văn lực lượng bao phủ bên trong chúng q u ỷ tự theo huyết mạch phi tốc trôi qua thê lương kêu thảm lên t i ứ u tiểu thiếu ra cái kêu một đám đi theo q u ỷ tự đi ra yêu tộc người tu đạo giờ phút này theo q u ỷ tự huyết mạch bị phù văn cướp đoạn ở dưới đã là đối bọn hắn đã mất đi huyết mạch á p chế tác dụng bọn hắn toàn bộ khôi phục lại giờ phút này thấy q u ỷ tự thê thảm bộ dáng cùng nhau quá sợ hãi ông trong nháy mắt sở hữu yêu tộc người tu đạo cùng bạo bạo phát lực lượng hướng về sở thiên đánh tới sở thiên thợ ơ bang bên cạnh thân thần hi hi hi lại là trong nháy mắt tế ra mình phi kiếm hai người tay bên trong chúng huyện hóa quyết tấn trong nháy mắt một chỉ siêu hai thanh phi kiếm tràn ngập quần c u ộ n thần uy trong nháy mắt hướng về yêu t ộ c chúng người tu đạo đánh tới vũ cương giờ phút này cũng là bộ phát mình lực lượng diễn sắt những cái tia vọt tới yêu thú cùng thực lực yêu yêu t ộ c người tu đạo trong lúc nhất thời toàn bộ không gian bên trong chúng đều là tràn ngập lạnh thấu xương vô cùng lực lượng sở thiên bình tĩnh nhìn xem p h ủ văn cướp đoạt quỷ tự huyết mạch theo quỷ tự huyết mạch không ngừng bị đoạt đã có thể thấy tại phù văn phía trên hiện ra một viên huyết mạch châu huyết mạch châu di tán lấy thần dị rực rỡ chầm chậm chuyển động loại bỏ hắn bên trong chúng tạp trước, lưu lại tinh thuần nhất bộ phận phù văn phía dưới quy tự càng ngày càng suy yếu giống ngay tại quy tự huyết mạch bị toàn bộ cướp đi một khắc này đột nhiên như là x u ấ t phát quy tự huyết mạch bên trong chúng bí pháp nào đó quy tự trong cơ thể bạo phát ra một đạo kinh khủng thú giống âm thanh trấn cả vùng không gian tiếp lấy một đạo nổi giận âm thanh âm vang lên ai dám cướp đi con ta huyết mạch tiếng giống thảm chấn động mây xanh ngay sau đó ông một đạo không thuộc về quy tự vĩ nạn chi lực từ quy tự trong cơ thể mãnh liệt mà ra tại không gian bên trong chúng hình thành một đạo kinh khủng đến cực điểm tinh lực năng lượng tự trào chết hét to âm thanh vang lên lần nữa sau đó liền gặp bầu trời bên trong chúng cái tiêu đạo tinh lực tự trào di tán lấy huy hoàng thần uy trực tiếp hướng về sở thiên oanh đến lực lượng đáng sợ trực tiếp làm cho bầu trời đều là đồ sụp phụ thân đại nhân lưu tại trong cơ thể ta một đạo bảo mệnh đạo pháp hiện tại xuất hiện tất nhiên có thể cứu ta một mạng chỉ cần có thể đoạt lại ta huyết mạch ta cũng không cần chết đã là gần như tử vong q u tử thấy đạo này vĩ nạn chi lực xuất hiện thân bên trong chúng trong nháy mắt nổi lên nồng đấm hy vọng phụ thân hắn đại nhân là yêu tộc mấy đại yêu tôn thứ nhất cường đại dương nào lưu ở trong cơ thể hắn một đạo bảo mệnh đạo pháp há lại sở thiên có thể ngăn cản sở thiên lạnh nhạt không g ậ n sóng bình thản nhìn xem từ trên trời giáng xuống cái kia tinh lực cự trảo đưa tay vỗ ông vỗ chi lực trong nháy mắt tại không gian bên trong chúng hình thành một đạo cường đại cự t r ư ờ n g đón lấy tinh lực cự trảo hai loại lực lượng kinh khủng tại thiên không bên trong chúng giao kích cùng một chỗ sở thiên cấp bậc này giao thủ lực lượng sao mà đáng sợ vê anh côn bạo vô cùng lực lượng trong nháy mắt tàn phá bừa bãi cái này phiến thiên đ i ệ sinh ra năng lượng c h i ề u dân giống g như thủy c h i ề u l à n tràn những nơi đi qua địa phương này lấy ngàn m à tính khổng lồ yêu thú trong nháy mắt biến thành cho tàn những cái kia ngưng khí cảnh yêu tộc người tu đạo cũng là cùng nhau mất mạng người là người phương nào không gian bên trong chúng vang lên lần nữa thanh âm lần này thanh âm bên trong chúng nổi lên một vòng khó nén hồi hộp phảng phất như hắn không nghĩ tới sở thiên đúng là có thể tùy tiện ngăn lại hắn một cách này thanh âm rơi xuống lúc hắn lực lượng cũng là hao hết liên phụ thân lưu tại trong cơ thể ta đạo này bảo mệnh đạo pháp đều không thể chấn sát hắn ngược lại bị hắn tùy tiện hóa giải vì tự sở ợ hãi phải xem lấy s thiên Hắn vây ố n cho là, p đi tay viên tia r o n g c huyết hắn n đạo mạch châu trực tiếp ê đi tới bàn tay hắn bên trong chúng uy tóc huyết mạch từ phẩm giai đến xem cùng cuối cùng cái tia đạo đạo pháp chi lực đến xem n g ư sở thiên sự đáng sợ đã hoàn toàn vượt ra khỏi bọn hắn tưởng tượng mau rời đi về yêu tộc thế giới đem việc này hợp thành báo lên để yêu tôn đại nhân biết chấn sát tiểu thiếu gia người là ai một vị thần tàng cảnh người tu đạo ra tiếng quát to Hùng phát hiện cùng tuân mình bạo vô lực ra l ư ợ n Bọn hắn g giờ bây cách yêu thiên ộ c c giới b í thông t không đạo ạ xa, tại chống cự lúc, có có bích thần thần hi hi phi hoàn thể thông trốn toàn người giới một từ kiếm kiếp, đạo qua về y u tộc thế t h giới. i Sở ê lúc này nhìn về phía cái kia một đám còn sống thần tàn g cảnh người tu đạo những n à y thần t à n g cảnh người tu đạo càng là không có một tia sức phản kháng cái kêu một đám người tu đạo không ai lại có thể đào tẩu toàn bộ bị giam cầm sau đó huyết mạch đều bị phù văn đoạt lấy ra a tiêu thê lương thảm thiết tâm t h a n h lập tức vang lên tại không gian bên trong chúng nhưng cũng không lâu lắm thanh âm chính là đình chỉ phù văn bao phủ phía dưới một đám yêu tộc người tu đạo huyết mạch toàn bộ bị phù văn cướp đi tại phù văn lực lượng chi bên trong chúng một vừa hóa thành cho t à n phù văn phía trên hiện ra một viên huyết mạch châu phù văn tán đi huyết mạch châu đi tới sở thiên bàn tay bên trong Viên này y h u ế trước mạch t đó tại quỳ tự huyết mạch gáp chê xuống vũ cương như vậy không có hướng về quỳ tự thần phục cầu xin tha thứ huyết mạch đã là thụ trọng thương từ nay về sau đều khó có khả năng lại có cơ hội tăng cảnh giới lên đây chính là yêu tập huyết mạch gáp chê đáng sợ viên này huyết mạch châu cho ngươi luyện hóa về sau ngươi huyết mạch có thể đạt được tiến hóa đang khi nói chuyện sở thiên tay bên trong chúng viên kia huyết mạch châu bay đến vũ cương trước mặt cái này vũ cương vẫn là có chỗ thích hợp chí ít cho tới bây giờ còn không có phản l o ạ n qua tạ ơn đạo gia tạ ơn đạo gia vũ cương kích động như điên hai tay bưng lấy tình lực châu tâm bên trong chúng càng thêm xác định tự mình lựa chọn chân thành đi theo sở thiên không có sai đi thôi thiết yêu tộc thế giới sở thiên thi triển một cái đạo pháp trực tiếp đi hướng giới bích thông đạo tại hắn sau khi đi cái kia đạo đạo pháp chi lực tràn ngập tại h h phương a địa n này, trừ đ o pháp h c lực t i ê u tán, phương n địa à y vậy tự ạ dạng. Tại i thi, chiến cái giới. Giống. không không thể, tích như chưa Thấu chương ngay từng đồng song. gì có tộc cả có, Trước tộc một bộ vết thế t yêu xảy yêu đấu đều quỷ ra là 1134, chết một khắc này cũng là s ở thiên tiến vào yêu tộc thế giới đồng thời bao la vô ngần yêu tộc thế giới chi bên trong chúng mấy đại chủ phong thứ nhất quỷ mang phong bên trong đột nhiên buộc phát ra một đạo chấn thiên động địa tiếng thú gạo đáng sợ sóng âm còn như sóng triều đồng dạng lan tràn quỷ mang phong trong phạm vi trăm dặm sở hữu yêu thú đều bị sóng âm chấn động đến thất khổng tuần máu có cảnh giới yếu y ê u thú trực tiếp bạo thành một đoàn huyết vụ ngay sau đó ông một đạo kinh khủng năng lượng giống như l ệ n h thấu xương vô cùng năng lượng trụ lớn từ nguy nga vô cùng quỳ mang phong bên trong chúng tuân ra phóng lên tận trời sắt na phong vân b i ế n sắc hôn tiên á m địa lôi điện đan sen trong vòng phương viên trăm dặm số lượng hàng trăm ngàn y ê u thú tại lúc này cùng nhau run dậy nằm dạp trên mặt đất nguy nga quỳ mang phong bên trong chúng sở hữu yêu tu người tu đạo cũng là cùng nhau lướt đi tu luyện run dậy hướng về nguy nga chủ phong quỳ lạy xảy ra chuyện gì yêu tôn như thế nào tức giận như vậy không rõ ràng nhưng từ yêu tôn bạo nổi g i ậ n lửa đến xem chỉ sợ phát sinh sự tình ghê Tiếp p á p chỉ. Một đạo rộng rãi thanh âm, chủ thanh phong Một âm, rộng từ đạo rãi nguy nga b n n t r o gớm chúng, chúng. thai Nghe truyền đến truyền người bên trong, chúng, ra, vào mỗi vị yêu tu người tu t ra, yêu vào vị đạo mỗi i nội pháp chỉ nội dung về sau, về cao mười mấy mét yêu、so、hung hung t thần thần hi hi lúc này vũ cương khí tức cực tốc hạ xuống đột nhiên phun ra một ngụm màu đến sở thiên nhìn thoáng qua vũ cương vũ cương huyết mạch trước đó bị quỷ tự huyết mạch á p chế trọng thương hiện tại đã không chịu nổi lại không khôi phục huyết mạch tiến hóa huyết mạch vũ cương cách cái chết không xa đi phía trước này tòa đỉnh núi cái sơn động kia ở nơi đó vũ cương bắt đầu hấp thu viên kia huyết mạch châu tiến hóa huyết mạch phía trước là một tòa cao tới v à n mét gạo sơn nhạc nguy nga cái này ngọn núi cao mặc dù rất cao nhưng không phải cao nhất tại yêu t ộ c thế giới bên trong chúng cao như vậy phòng chỗ nào cũng có sơn nhạc nguy nga bên trong chúng đại thụ tham gia ngày trời đường kính đạt mười mấy mét gạo đại thụ lọt vào trong tầm mắt đều là dãy núi chi bên trong chúng tùy thời có thể gặp khổng lồ y ê u thú ghé qua nhưng sở thiên chỉ hang núi kia vài dặm phạm vi bên trong lại là không có y ê u thú ghé qua như cùng một cái lãnh địa giống lúc này tòa kia cao đại trong sân động đột nhiên buộc phát ra một tiếng đáng sợ tiếng thú gạo chấn động đến ngọn núi đều đang chấn động phạm vi lãnh địa bên ngoài những cái k i a y ê u thú nghe được đạo này tiếng thú gạo sắt na nhao nhao đào tẩu toàn bộ dây núi bên trong chúng đều vang lên ẩm ẩm y ê u thú chạy trốn âm thanh tiếp lấy liền gặp một đầu cao tới hơn mười mét gạo hình gấu yếu thú từ hang núi kia bên trong chúng vỏ ra giống nó tràn ngập quần bạo lực lượng hướng về đến sở thiên mấy người gào thét ngưng khí cảnh đình phong yêu thú vũ cương nhìn xem cái này con yêu thú xuất hiện ra đầu tê dại một cái muốn là lúc trước hắn gặp được cái này con yêu thú khẳng định bay đầu liền chạy tại yêu t ộ c thế giới bên trong chúng phần lớn yêu thú huyết mạch là không thích hợp viễn hóa thành hình người dù cho cảnh giới có thể so với người tu đạo thực lực có cường hắn nữa vậy viễn hóa không thành hình người giống như đầu này hình gấu yêu thú thực lực có thể so với ngưng khí cảnh đình phong người tu đạo cũng thay đổi không thành được người、Và、anh lúc này cái nào đầu gấu hình yêu thú đột nhiên đạp mạnh địa mặt đ ị a mặt dạn n ớ c r ơ lên khắp ngày trời bụi đất cùng đá vụn bên trong chúng nó cùng bạo vô cùng hướng về sở thiên đánh tới dạng n à y một con yêu thú thực lực tuy chỉ là ngưng khí cảnh đ ỉ n h phong nhưng đủ để đánh giết nhân tộc một vị thần tàng cảnh người tu đạo hiu hi hi phi kiếm lúc này xuất hiện k í n h bắn thẳng về phía hình gấu yêu thú giống hình gấu yêu thú gào thét một tiếng răng nanh dày đặc miệng lớn bên trong chúng đột nhiên phun ra một đạo lực lượng đánh phía hi hi phi kiếm không chút nào lay không động được hi hi phi kiếm một điểm phi kiếm thế không thể đỡ trực tiếp hướng về nó đánh tới hình gấu yêu thú nổi giận bộc phát c u ồ n g bạo yêu lực đột nhiên một chảo hướng về hi hi phi kiếm vô tới một chảo này chi lực làm cho không gian đều là trong nháy mắt và mẹo nhưng mà hi hi phi kiếm cường đại dường nào nhất là đầu này chỉ là ngưng khí cảnh định phong yêu thú có thể ngăn cản phi kiếm trong nháy mắt đem đầu này hình gấu yêu thú tay gấu chém xuống ngao tịch liệt đau đớn trong nháy mắt làm cho nó tàn gạo lên tiếng đồng thời nó vậy trong nháy mắt ý thức được mình không phải cái này người này đối thủ、Siêu. nó phấn khởi tất cả lực lượng tại thiên không bên trong, chúng, trong nháy mắt chuyển hướng phi tốc đào tẩu không phải giết nó sở thiên ngăn trở hi hi hi hi theo mà đem phi kiếm thu hồi lại một đoàn người tùy theo rơi vào sơn động trước mặt sơn động tự lớn chỉ là cửa hang liền có cao m ộ mươi mét có thể nghĩ trong sơn động không gian có bao nhiêu trống trải đạo ra ta liền trước hấp thu huyết mạch châu đi vào trống trải sơn động bên trong chúng vũ cương đã là nhanh s ắ p không kiên trì được nữa n h ư lại không hấp thu huyết mạch châu hắn thật muốn mất mạng sở thiên nhẹ gật đầu vũ cương tại sơn động ở giữa nhất mặt tìm một chỗ ngồi cúp í t đem viên kia di tán lấy huyền dị quang trạch huyết mạch châu đem ra một ngụm mất vào theo huyết mạch châu vào trong bụm vũ cương cũng là biến hóa thành cựu điệu nguyên hình vũ cương mười mấy mét gạo thân hình khổng lồ lại cũng chỉ chiếm sơn động một phần ba vũ cương lúc này đã coi lại thành một đ o ạ n trên thân thể tràn ngập ra một tầng tinh lực tinh lực lượn lờ như khói mờ mịt nhìn tựa như là một cái tinh lực kè lớn đem vũ cương bao khỏa ở tại bên trong chúng công tử hắn đây chính là tại luyện hóa viên kia huyết mạch châu thần thần nhìn xem tinh lực kè lớn h i ế u kỳ hỏi thăm sở thiên nhẹ gật đầu đây là cấp thấp huyết mạch luyện hóa phương thức mà cao gia huyết mạch luyện hóa muốn phức tạp rất nhiều sở thiên thấy giải thích một chút sau đó thi triển đạo pháp hình thành một tòa trận pháp kết giới đem vũ cương chỗ tinh lực cự trào bao phủ ở tại bên trong chúng cái này không chỉ có thể tránh cho vũ cương tiến hóa huyết mạch khí tức tràn ra đi càng có thể tránh khỏi viên kia huyết mạch châu huyết mạch s ó i mòn lấy vũ cương năng lực muốn luyện hóa xong viên kia huyết mạch châu hẳn là sẽ muốn hai ba ngày trời chúng ta tạm thời ngay tại bên trong hang núi này ở hai ba ngày trời ta đi trải tấm thảm ta đi tìm chút t u ổ i lửa thần thần hi hi nghe xong muốn ở chỗ này ở hai ngày trời lập tức vui vẻ các nàng đã thật lâu không cùng công tử dạng này sinh hoạt qua theo mà hai người phân công hợp tác thần thần ra ngoài đi làm bụi lửa hi hi thì là thi pháp tại sơn động bên trong chúng làm ra một khối ánh sáng cả cùng không nhiễm c h â n thế hơn m ộ mươi mét gạo đất trống lại thi pháp hình thành kết giới tránh cho bụi đất tiến vào doanh địa sau đó nàng tại doanh địa giường giữa bên trên thoải mái dễ chịu mềm mại lông xù tấm thảm lại ở giữa thi pháp tạo dựng thành một cái hỏa lô công tử mau tới hết thể t r ả i tốt về sau ở giữa giấy lên một đống lửa thần thần hi hi để trần trắng non, non mềm chân đứng tại mềm mại trên thảm khoái hoạt hướng về sở thiên gác ánh lửa chiếu rọi để bản thân liền là tuyệt mỹ vô cùng hai người càng thêm lộng、lấy. Thần thần hi hi t chương chương nướng nướng. đây là cái nào đầu gấu hình yêu thú bị chém xuống trên cánh tay thịt thần thần mới ra đi lúc ngoại trừ làm tủi lửa trở về còn mang về những ngày thịt những ngày thịt có tiếp cận nặng hai mươi cân mấy trăm cân gấu cánh tay chỉ lấy xuống hai mươi cân không đến có thể thấy được những n à y thịt là cái kia gấu cánh tay tinh hoa nhất bộ phận bởi vì yêu thú có thể tu luyện tại linh khí tẩm bổ dưới chất thịt phá lệ khác biệt không chỉ có đối với người bình thường là đồ đại bổ đối người tu đạo đều là vô cùng hữu ích tại dạng này chất thịt bên trong chúng tồn tại tinh hoa bộ phận có thể nghĩ ẩ n chứa linh lực cỡ nào sung túc chất thịt ngon đến khó lấy diễn tả bằng ngôn từ mà đem những n à y thịt lấy ra nướng cái kia hoàn toàn liền là phung phí của trời đương nhiên phung phí của trời là đối với người khác mà nói đối với sở thiên cùng thần, thần hi hi tới nói những này thịt vậy không tính là gì chi chi chi thần, thần phụ trách thịt nướng thịt nướng tại họ diễm thiêu đất dưới còn không có thêm gia vị liền tràn ngập tự nhiên hương khí trong suốt sáng long lanh dầu trâu từ thịt nướng bên trong chúng toát ra càng là tràn ngập ra mùi hương n g â y mất những n à y dầu trâu phá lệ huyền bí nó cũng không phải là phổ thông dầu trâu mà là hoàn toàn do chất thịt bên trong chúng linh lực hình thành xuất hiện giờ liền sẽ vung phát tóc có thể nói những n à y dầu trâu mới là tinh hoa nhất bộ phận một khi sói mòn xong những tinh hoa này thịt cũng liền phế đi thần thần làm sao lại để tinh như vậy hoa dầu trâu vung phát tóc chạy mất hết còn không có vung phát tóc thần thần chính là xuất ra một loại đặc chế gia vị rơi tại chất thịt bên trên mặt Cùng đặc chế châu dung gia hợp dưới, vị dầu hi hi hi hi, hi hi ừ tốt công tử tại yêu tập thế giới bên trong chúng chỉ có yêu tập ca hi hi nhu thuận liên tục không ngừng gật đầu sau đó giống hiếu kỳ bảo bảo hỏi thăm sợ thiên, thiên, thiên vô ý thức ngài lấy tùng n h i những ngày ma tộc chính là thuần khiết yêu tộc cùng nhân tộc kết hợp sinh ra chủ tộc cái này vẫn phải từ thượng cổ linh khí thời đại nói lên bởi vì yêu tu thực sự quá khó khăn lại giảm cứu huyết mạch điều này sẽ đưa đến yêu tộc nhân khẩu có ít cho nên bọn hắn liền nghĩ đến cùng nhân tộc kết hợp hi hi mượn cha hỏi cơ hội lại ném đ ú t sở thiên ngâu nô sở thiên n g a y lấy c h ấ n quả nhẹ gật đầu tục nói xác thực như thế vì để cho yêu tộc lớn mạnh yêu tộc người tu đạo liền nghĩ đến cùng nhân tộc kết hợp biện pháp cuối cùng cũng là thành công yêu cùng hình người thành man tộc không chỉ có lây yêu đặc tính còn có nhân tộc tu luyện đặc tính ngâu nô sở thiên nuốt vào miệng bên trong chúng bị hi hi thừa cơ ném uy c h ấ n quả tục nói ra từ đó về sau yêu tộc chính là trắng trận bắt người tộc một chút thiên phú người tốt kết hợp hình thành man tộc cuối cùng nhân tộc cường giả tức giận không thể không ra tay ngăn cản yêu tộc、ngô. hi hi người khác cho ăn sở thiên thấy hi hi lại muốn nhân cơ hội b y mình c ố n q u y ế t ngăn cản tốt công tử hi hi cười đùa gật đầu bộ dáng đã nhu thuận lại đ ộ n người công tử bây giờ yêu tộc thế giới còn có bao nhiêu man tộc nhân c ầ u đâu hi hi cha hỏi vừa dừng lại thần thần thanh â m lại gấp ngầm lấy văng lên sở thiên thuận miệng hồi đáp tại mấy ngàn năm trước đó ta đến yêu tộc thế giới lúc yêu tộc thế giới bên trong chúng man tộc nhân tộc có chừng năm sáu trăm triệu ngâu nô thần thần mượn sở thiên nói chuyện cơ hội cắt một khối nhỏ đã nương chín thịt nướng ném đút tới sở thiên miệng bên trong chúng vậy bây giờ đâu thần thần bận b i ể u hiếu kỳ hỏi tham đúng vậy à công tử đều đi qua mấy ngàn năm yêu t ộ c thế giới bên trong chúng còn có bao nhiêu nhân khẩu hi hi cũng liền liên hỏi tham s ở thiên một bên ngai lấy thịt vừa nói linh khí khô kiệt mặc dù vậy ảnh hưởng nghiêm trọng đến yêu t ộ c thế giới dẫn đến yêu t ộ c thế giới phong bế cùng nhân tộc thế giới thoát ly ngâu nô thần t hi ầ n h hi tay mắt lanh lẹ một người uy thịt nướng một người uy c h ấ n quả s ở thiên m i ệ n g bên trong chúng túi tục nói nhưng yêu t ộ c thế giới còn có linh khí cũng không có giống nhân tộc thế giới như vậy khô kiệt yêu tộc thế giới mặc dù thụ linh khí ảnh hưởng nhưng tu đạo cơ hồ không có đ ứ c gãy bằng vào ta phán đoán bây giờ yêu tộc thế giới dù cho man tộc giảm bớt đời đời phồn diễn sinh sống d ư ớ i hẳn là cũng còn có mấy trăm triệu ngông nô thần thần hi hi vội vàng ném uy s ở tiền h đồng thời như là rất là hiếu kỳ hiếu kỳ bảo bảo đồng dạng hỏi man tộc là yêu tộc cùng nhân tộc chế tạo ra như vậy ai mạnh hơn đâu đúng vậy à chúng ta nhân tộc thiên phú tu luyện nếu là không có linh khí khô kiệt lời nói so t ừ n cái dị tộc đều mạnh mà man tộc có nhân tộc thiên phú tu luyện sẽ hay không vượt qua yêu tộc sẽ không sợ thiên lắc đầu nói cái này lại phải này nâng lên yêu tộc huyết mạch. thần ộ c u y ế t t mạch. h thần hi hi tuy là tại hỏi thăm sở thiên nhưng hai người đôi mắt đẹp lại là nhìn chằm chằm vào sở thiên miệng tại sở thiên há mồm lúc nói chuyện hai nữ tìm đúng thời cơ trong nháy mắt ném uy sở thiên sở thiên vô ý thức n g a y lấy t ụ c nói ta vừa rồi cũng đã nói man tộc còn có một nửa yêu tộc huyết mạch trước đó các ngươi vậy là gặp qua yêu tộc huyết mạch c á p chế cùng với đáng sợ man tộc người có yêu tộc huyết mạch liền lại nhận yêu tộc huyết mạch đáp chế thì ra là thế thần, thần hi hi hiện ra bừng tỉnh đại n ộ bộ dáng tay bên trong chúng lại là không có chút nào dừng lại một mực thừa cơ ném v y s ở thiên ngông nô công tử sẽ có hay không có một loại khả năng mang tộc người tu luyện tới cực kỳ cường hãn tình trạng có thể cùng yêu tộc chống lại thần thần hi hi liên tiếp hỏi thăm loại khả năng này lời nói ngông nô loại này nhưng chờ một chút s ở thiên rốt cuộc phản ứng lại vội vàng ngăn trở còn muốn ném cho a n vật cho hắn thần thần hi hi đạo các ngươi tại thánh vực thời điểm hẳn là học qua những này có quan hệ từng cái dị tộc nội dung a hiện tại hắn mới phản ứng được thần thần hi hi hai nhà đ ầ này chỉ sợ là cố ý mượn tuân hỏi vấn đề cho hắn ném cho ăn vật hắn bị hai người đều mang lệnh vừa nói miệng bên trong chúng đều không có từng đứt đoạn độ an kỳ hỉ thần thần hi hi hai người đáng yêu bật cười chúng ta học qua những nội dung kia nào có công tử nói như thế toàn mặt công tử ngươi liền nói cho ta nghe một chút đi nha chúng ta còn muốn biết nhiều một chút thần thần hi hi bắt đầu hướng về sở thiên nũng đ i ệ u đến nơi này hai quyển sách bên trong mặt ghi chép rất nhiều nội dung chính các ngươi đọc qua sở thiên khám phá hai tâm tư người đâu còn sẽ cho hai người cơ hội tay bên trong chúng tùy theo xuất hiện hai quyển sách đưa cho thần thần hi hi tấu chương xong trước 1136, vũ cương huyết mạch trong nháy mắt đã là ba ngày thời gian trôi qua ông nguyên bản bình tĩnh s ơ động đột nhiên chuyển đến rất nhỏ chấn động âm thanh s ở thiên rời mắt nhìn lại chỉ thấy tại hắn tiết hạ tòa kia kết giới bên trong chúng bao vây lấy vũ cương tinh lực kén lớn bên trên giờ phút này lưu quang g i ậ t động di vung lấy từng k i a huyền bí rực rỡ những n à y rực rỡ tại tinh lực kén lớn thượng lưu động nhìn tựa như là kén lớn bên trong chúng vũ cương muốn phá kén mà ra đồng dạng quả nhiên suy suy tinh lực kén lớn bắt đầu sinh ra vết rách vết rách càng ngày càng nhiều giống như m ạ n n ệ lan tràn sinh ra vết dạ n bên trong chúng tràn ngập ra huyền bí huyết mạch chi lực những huyết mạch này chi lực tại kết giới bên trong chúng c h ậ m chậm tạo thành một loại hư hảo sinh linh hình vẽ công tử vũ cương huyết mạch tiến hóa hắn tiến hóa thành cái gì huyết mạch nhìn giống như cùng trước kia có một chút điểm khác biệt s ở thiên bên cạnh thần thần hi hi hiếu kỳ nhìn xem kết giới bên trong chúng cái tiêu cực là hư hảo sinh linh đây là vũ cương tiến hóa sau huyết mạch mặc dù vẫn là điệu tộc nhưng nhìn có một chút khác biệt bất quá bởi vì quá mức hư ả o chỉ có thể nhìn thấy cái đại thể hình dáng mơ hồ cảm giác cùng trước kia khác biệt đại bằng sở thiên song đồng bên trong chúng hiện hiện lấy một vòng nhạt méo kim mang đã đoán được vũ cương tiến hóa qua đi huyết mạch là cái gì đại bằng thần thần hi hi trên dung nhan hiện đây không thể tưởng tượng nổi chỉ như vậy một cái tham sống sợ chết vũ cương trên thân thế mà lại có đại bằng huyết mạch truyền thuyết bên trong chúng đại bằng đây chính là vô cùng cường đại thần đ i ể u các nàng rất khó tưởng tượng dạng này thần đ i ể u huyết mạch sẽ xuất hiện tại tham thân sợ chết vũ cương trên thân sở thiên nhẹ gật đầu nói hắn tiến hóa sau huyết mạch xác thực xuất hiện một tia rất yếu ớt đại bằng huyết mạch đây cũng là hắn huyết mạch chi bên trong chúng nguyên bản liền ẩ n giấu đi một tia đại bằng huyết mạch lần này huyết mạch tiến hóa dưới cơ duyên xảo hợp hiện ra đi ra g i a hỏa này vận khí cũng không tệ lại có thể thức tỉnh đi ra thân thân cười nói phải biết như loại này thần cấp huyết mạch dù là huyết mạch bên trong chúng ẩn chứa có thuần khiết loại này huyết mạch muốn thức tỉnh đi ra vậy cũng là vô cùng gian nan giống vũ cương trong cơ thể chỉ là ẩn chứa một tia loại này huyết mạch không nói không có khả năng thức tỉnh nhưng muốn thức tỉnh loại tia gian nan trình độ chỉ sợ so độ kiếp phi thăng còn muốn khó khăn trong cơ thể hắn cái tia tơ đại bằng huyết mạch cũng không có thức tỉnh sợ thiên khẽ lắc đầu giải thích nói hẳn là trong cơ thể hắn cái k i a một tia đại bằng huyết mạch nhận lấy ta trận pháp kết giới ảnh hưởng loại này thời cơ dẫn dắt dưới hiện ra đi ra bây giờ hiện ra con này hư ảnh liền là như thế vũ cương cũng không có thể làm cho nó thức tỉnh chẳng mấy chốc sẽ biến mất thần thần hi hi bừng tỉnh đại ngộ quả nhiên nhìn thấy tại sở thiên lời nói vừa dứt hạ thời khắc trong kết giới cái tia cực là hư ảo huyết mạch hư ảnh bắt đầu biến hóa rút đi hắn bên trong chúng cái tia tơ thần dị huyết mạch đạo ra khẩn cầu ngài trợ ta thức tỉnh tia huyết mạch này tinh lực kén lớn bên trong chúng đột nhiên chuyển đến vũ cương thống khổ thanh em vừa mới sở thiên nói chuyện hắn tại tinh lực kén lớn bên trong chúng đã là nghe được từ sở thiên nói ra những lời kia bên trong chúng hắn đã là đ o á n được sở thiên có năng lực giúp hắn thức tỉnh trong cơ thể cái này tơ đại bằng huyết mạch nếu như mình có thể thức tỉnh kia huyết mạch này hắn minh bạch đem ý vị như thế nào lập tức hắn không chút do dự phát t h ệ ta vũ cương lấy thần hồn cùng huyết mạch phát t h ệ từ lúc khoảnh khắc trở thành đạo gia trung thành nhất người hầu vĩnh viễn không phản bội đời đời con cháu đời, đời kế tiếp p h ụ đạo gia làm chủ coi đây là khế ước vĩnh hằng bất biến ông tại vũ cương lời thề rơi vào sắt na tối t ă n bên trong một đạo lực lượng thần bí xuất hiện rút lấy vũ cương một sợi thần hồn cùng huyết mạch sau đó đạo này dung nhập vũ cương thần hồn cùng huyết mạch lực lượng thần bí đi tới sở thiên trước mặt cái này vũ cương cũng là một cái quyết định thật nhanh sáng suốt người làm ra chính xác lựa chọn đúng vậy a lần này cơ hội tương đương với cải biến hắn cả đời cơ hội liền không biết công tử sẽ thu hắn làm một ca thần thần hi, hi hai người truyền âm ở giữa nhìn về phía sở thiên sở thiên bình tĩnh nhìn xem lơ lửng ở trước mặt mình cái này đạo lực lượng thần bí ngoại nhân không cách nào nhìn thấy nhưng hắn lại là có thể nhìn thấy đạo này dung nhập vũ cương thần hồn cùng huyết mạch lực lượng thần bí tựa như là một cái thần bí khế ước quyển chụp đồng dạng di tán lấy một loại nào đó lực lượng thần bí lơ lửng ở trước mặt hắn chỉ đợi hắn gỡ xuống loại khế ước này liền sẽ lập tức có hiệu lực sở thiên không có lấy cái này đạo lực lượng hướng vũ cương nói trong cơ thể ngươi cái này tơ đại bằng huyết mạch rất yếu ớt mỏng manh cho dù là ta vậy không có nắm chắc giúp ngươi t h ứ c tỉnh một khi t h ứ c tỉnh thất bại ngươi liền sẽ hồn phi phát tán lời nói hơi hơi dừng một chút sở thiên tục nói mà ngươi bây giờ huyết mạch hấp thu viên kia huyết mạch châu về sau đã tiến hóa ngươi tiến hóa qua đi loại này huyết mạch, phẩm chất vậy cũng không t ệ lắm về sau dựa theo cái phương hướng này tiến hóa tu luyện vậy tất có thành tựu đây là ngươi thỏa đáng lựa chọn s ở thiên nói những lời này tuyệt đối không phải nói ngoa thật là vũ cương trong cơ thể cái này tơ đại bằng huyết mạch quá mức yếu ớt màu manh lấy hắn chi năng đều không nắm chắc để hắn tất tỉnh một khi thất bại không chỉ có cái này tơ đại bằng huyết mạch sẽ biến mất vũ cương càng biết hồn phi p h á c h tán đạo ra tại không có gặp được ngươi trước ta cho rằng cậu thả sống rất tốt nhưng gặp được ngươi về sau ta mới biết được nếu như không thể mạch lên dù là lại cậu thả sống vận mệnh cũng là nắm giữ tại người khác tay bên trong chúng người khác muốn để cho ta chết ta chỉ có một con đường chết bây giờ ta có nhân sinh hy vọng dù là chết ta cũng muốn phấn đấu một lần còn xin đạo ra thành t o à nhỏ n xưa nay tham sống sợ chết vũ cương lần này kiên định không thay đổi sợ thiên trầm ngâm một chút cuối cùng vẫn khẽ gật đầu đưa tay lấy xuống cái này đạo lực lượng cái này đạo lực lượng thần bí chui vào thân thể của hắn từ nay về sau vũ cương chính là hắn trung thành nhất người hầu với lại vũ cương hậu nhân vậy sẽ như thế theo a i ệ hoa văn xuất hiện sơn động trống rông ở giữa lập tức bắt đầu huyền bí chấn động bắt đầu một loại khó nói lên lời thần bí nói vận chầm chậm lượn lờ tại không gian bên trong chúng theo hoa văn không ngừng tăng nhiều sơn động bên trong chúng lượn lờ đạo vận cũng là càng lúc càng nồng nặc phù văn còn chưa hình thành vũ cương cái k i a bày biện ra huyết mạch h ư ảnh chính là nhận lấy ảnh hưởng bắt đầu chấn động hán bên trong chúng cái k i a một tia cơ hồ đã sắp tiêu tán đại bằng huyết mạch lại lần nữa c h ậ m chậm hiện ra đi ra đồng dạng chịu ảnh hưởng còn có thần thần hi hi thần, thần hi hi đứng tại sở thiên bên người có thể vô cùng rõ ràng cảm ứng được hoa văn bên trong chúng tràn ngập đạo vận theo đạo vận trở nên nồng hai người cảm giác mình tựa như là tắm rửa tại đạo vận bên trong chúng đồng dạng loại kia khó nói lên lời cảm giác kỳ diệu để hai người trong bất chi bất giác khoanh chân ngồi xuống bắt đầu tu luyện cảm thụ những ngày nồng đậm đạo vợ bắt đầu ngộ đạo Trước đột theo thành đột thần tại sơn động bên trong, chúng, khuyết tán, sau đó phúc tán đến ngoại giới. Thiên địa văn đạo, huyết trị toàn.、Sở、thiên miệng bên trong, chúng, khẽ quát ra nước cùng chấn còn chúng, phúc mạch chúng, có chút động động, động gặp Ông, không gian gận sóng, gận phủ phủ biến bí bên bên Bàn nhiên sinh ngoại giới. miệng tiếng. đến văn hình, sơn huyền như như sơn hóa. đó sau địa tay đạo, vô văn văn vỗ. vung khẽ bên lấy dị Di một Sở lơ lửng tại vũ cương huyết mạch hư ảnh phía trên ông phù văn bắt đầu lưu t r u y ề n tuân ra thần dị lực lượng đem vũ cương huyết mạch hư ảnh cùng tinh lực kén lớn bao phủ lại tại phù văn loại lực lượng này dưới vũ cương huyết mạch hư ảnh lập tức run lẩy bẩy hán bên trong chúng cái k i a một k i a yếu ớt đại bằng huyết mạch càng là chấn động kịch liệt như cùng ở tại dãy r i a muốn thoát ly a cũng là tại thời khắc này tinh lực kén lớn bên trong chúng vũ cương như là thừa nhận lấy khó nói lên lời thống khổ thế lương vô cùng thống khổ thảm kêu đi ra giữ vững ngơi tâm trí đây vẫn chỉ là bắt đầu sở thiên nói ra đạo ra ta minh bạch vũ cương bận b i ể u trả lời đây là cải biến hắn vận mệnh duy nhất cơ hội vô luận như thế nào hắn đều muốn kiên trì nổi lập tức hắn cắn chặt răng g ắ t gao dự vững tâm trí không tiếp tục để mình phát ra như vậy thê lương thanh â m s ở thiên tay bên trong chúng huyền hóa lấy quyết tấn n ắ m trong tay phủ văn biến hóa vũ cương trong cơ thể cái này tơ đ ạ i bằng huyết mạch quá mức yếu ớt màu manh lấy s ở thiên trí năng đều không thể không thận trọng đối đãi cực kỳ thận trọng khống chế phủ văn tiến hành theo chất lượng không được một lần là xong cũng vô pháp một lần là xong thời gian chậm rãi trôi qua rất nhanh hai ngày trôi、qua. ân giờ phút này bên ngoài sơn động một nhóm t ử dãy núi này ngự không phi hành đi qua người tu đạo cầm đầu vị trung niên nam tử kia người tu đạo đột nhiên để đám người ngừng lại đại nhân thế nào một vị người tu đạo cẩn thận từng ly từng tí hỏi nam tử trung niên không có trả lời hắn hai mắt nhắm lại cẩn thận cảm ứng một cái lần nữa mở mắt ra lúc hắn vô ý thức nhìn về phía sơn động nhưng h là lại có thể cảm ứng được không gian bên trong chúng ẩn ẩn phiêu tán đạo vận từ sơn động chỗ phương vị phiêu tán mà ra thật mạnh đạo vận hẳn là nơi đó là có bảo vật xuất hiện nam tử trung niên hai mắt nổi lên một vòng ánh sáng đang muốn cải biến phương hướng đem người hướng về sơn động phương hướng mà đi thời điểm một vị người tu đạo nói đại nhân chúng ta không phải muốn đi giới bích thông đạo điều tra trước đó chuyện gì xảy ra à ta làm việc cần ngươi nhắc nhở nam tử trung niên sắc mặt trầm xuống nói thuộc hạ không dám chỉ là đây là yêu tôn đại nhân pháp chỉ. thuộc hạ lo lắng làm trễ ngoài thời gian dẫn tới yêu tôn đại nhân tức giận vị kia người tu đạo đạo muốn dùng yêu tôn đại nhân ép t a thuộc hạ không vị kia người tu đạo lời nói vẫn chưa nói xong nam tử trung niên lực lượng chính là trong nháy mắt hiện lên trực tiếp đánh vào vị kia người tu đạo trên thân b à n h vị kia người tu đạo tại chỗ chính là bạo trở thành một đoàn huyết vụ chỉ là man tộc người tu đạo cũng dám ở trước mặt ta làm càn muốn chết nam tử trung niên cười lạnh một tiếng rời mắt nhìn về phía còn lại người tu đạo lãnh đạo nói ai còn sẽ cho rằng ta tại chậm trễ thời gian những người tu đạo này đều là man tộc người tu đạo mà nam tử trung niên là thuần khiết yêu tộc người tu đạo tại yêu tộc người tu đạo trước mặt man tộc người tu đạo trời sinh nhận huyết mạch c ắ p chế đương nhiên nam tử trung niên cũng là bọn hắn bên trong chúng mạnh nhất không người nào dám lại làm trái chúng ta không dám một đám man tộc người tu đạo cùng nhau không người như thế thuận tiện theo ta đi cái hướng kia nam tử trung niên tùy theo dẫn theo đám người hướng về sơn động chỗ phương hướng bay đi trong s ơ n động sở thiên lông mày hơi nhữ lại hắn đã cảm ứ n g được nam tử trung niên đem người hướng về hắn cái phương hướng này mà đến rồi hóa thần cảnh ba tầng sở thiên cảm ứ n g g a vị trung niên nam tử kia cảnh giới đối với dạng này thực lực sở thiên dễ như chở bàn tay liền có thể trực tiếp diệt s á t nhưng là bây giờ vì vũ cương thức tỉnh huyết mạch đã là đến thời khắc mấu chốt cho dù là hắn đều không được phân tâm nếu không ra một tơm một hào sai lầm vũ cương đều sẽ hồn phi phát tán hắn cái này hai ngày trời hao tổn phí tâm tư làm hết thảy vậy đem cho một mồi lửa phí công nhọc s ư ớ c mà hắn cũng không thể thi pháp hình thành kết giới bao phủ hang núi này bằng không lời nói sẽ làm nhiễu thiên địa chi lực trực tiếp ảnh hưởng đến vũ cương huyết mạch thức tỉnh đến lúc đó vũ cương muốn thức tỉnh cái kia tơ đại bằng huyết mạch càng là không thành công khả năng công tử chính tu luyện bên trong chúng thần thần hi hi cũng là cảm ứng được có cường giả đến từ tu luyện bên trong chúng đã tỉnh lại nói có cường giả đến ứng đối như thế nào các nàng cũng là nhìn ra công tử giờ phút này không thể phân tâm thi triển ẩ n đạo pháp đem sơn động cùng đạo vận ẩ n t à n g có thể kéo riêng bao lâu kéo dài bao lâu sở thiên trầm ngâm một chút nói、Tốt. thần ố t t thần hi hi tùy theo tràn ngập ra lực lượng hai người đồng thời tay bên trong chúng huyễn hóa quyết ấ n bắt đầu thi triển đạo pháp ông đạo pháp hiện ra hiện hiện thần dị gợn sóng đúng là cùng sơn động tràn ngập đạo vận sinh ra một tia c ộ minh ẩn thần thần hi hi đồng thời khẽ quát một tiếng đạo pháp chi lực hiện lên trong nháy mắt đem hang núi này bao phủ tại các nàng hai người ẩn đạo pháp phía dưới cả sơn động tựa như trong nháy mắt biến mất đồng dạng dù là đi đến trước sơn động cũng không nhìn thấy sơn động tồn tại sở thiên nguyên bản còn có chút bận tâm lấy thần thần hi hi đối thiên địa chi đạo hiểu rõ cho dù là liên hợp thi triển ra ẩn đạo pháp cũng khó có thể đem sơn động nửa đường vận ẩn tàng nhưng là hiện tại xem ra là hắn quá lo lắng thần thần hi hi đối thiên địa chi đạo linh mộ đã là tinh tiến không ít đã có thể cùng sơn động nửa đường vận hoàn toàn phù hợp che lấp ẩn tàng xem ra là thần thần hi hi cái này hai ngày trời tại đạo vận bên trong chúng lĩnh ngộ có rất tiến nhanh bước s ở thiên tâm bên trong chúng lầm bầm ngữ vị kia yêu t ộ c nam tử trung niên người tu đạo thực lực mặc dù hơn xa thần thần hi hi nhưng lấy bây giờ thần thần hi hi thi triển ẩn đạo pháp vị trung niên nam tử kia lại cũng khó có thể nhìn tấu quả nhiên chuyện gì xảy ra vị kia ngự không phi hành mà đến nam tử trung niên giờ phút này một lần nữa ngừng lại hắn kinh ngạc nhìn về phía trước dây núi không gian bên trong chúng tràn ngập ra loại kia thần dị đạo vận làm sao lại đột nhiên biến mất hẳn là bảo vật biến mất nam tử trung niên tùy theo hai mắt nhắm lại phóng thích mình t h ầ n hồn tại cả vùng không gian bên trong chúng cẩn thận quét hình điều tra trong lúc đó t ừ sơn động vị trí chỗ ở quét hình mà qua nhưng không có phát giác được một chút manh mối xem ra bảo vật thật cứ thế biến mất sau một lát nam tử trung niên một lần nữa mở hai mắt ra hít một tiếng tại hắn thần hồn quét hình phía dưới tại không có điều tra đạo trước đó tràn ngập loại kia đạo v ậ n lúc đầu theo cùng dãy núi này khoảng cách biến gần càng thêm cảm ứ n g rõ ràng đến loại kia thần dị đạo vật hắn còn mừng rỡ như yên cho là mình có thể được đến một kiện cường đại bảo vật ai biết món kia bảo vật lại đột nhiên biến mất món k i a bảo vật chỉ sợ là bởi vì cảm ứng được ta đến mới như vậy biến mất như vậy có một tia linh tính bảo vật hiếm thấy đến cực điểm a nếu là ta có thể được đến tất nhiên cảnh giới tăng nhiều chỉ là đáng tiếc biến mất nam tử trung niên thần sắc bên trong chúng tràn đầy vẻ thất vọng c h ư n một nghìn một trăm ba mươi tám đều phải chết giống một đạo trầm thấp tiếng t h u gạo đột nhiên tại dây núi bên trong chúng vang lên đã là thất vọng chuẩn bị rời đi nam tử trung niên nhốn g mày rời mắt nhìn lại chỉ thấy một đầu to lớn tay c u hình gấu yêu thú giờ phút này từ dây núi bên trong chúng ngự không mà lên đi tới bầu trời bên trong chúng lớn mật yêu thú can đảm dám đối với đại nhân bất kính một vị man tộc người tu đạo lập tức lên tiếng quát lớn lực lượng lan tràn ra hình gấu yêu thú run rẩy cuốn quít quỳ xuống cho nam tử trung niên phát ra tín hiệu nam tử trung niên là thuần khiết yêu tộc người tu đạo lập tức biết hình gấu yêu thú tín hiệu vừa ý nghĩ người biết chi lúc trước cái loại này đạo vận nguồn gốc từ nơi nào nguyên vốn dĩ là thất vọng hắn nổi lên vui mừng hình gấu yêu thú liên tục không ngừng gật đầu trước trên mặt đường nam tử trung niên thấy hình gấu yêu thú quả nhiên biết vị trí vui mừng quá đỗi hình gấu yêu thú cuốn quít dẫn đường Nam tử trung niên dẫn man người phía một đám tử theo tộc tu theo đi đạo, sơn a kia có thể tìm tới chúng ta u yêu mặt. tìm tử, thú thể tới Công con có chúng n i à y Sơn động chi bên trong chúng chính duy trì lấy đạo pháp thần tàng sơn động thần thần hi hi trong nháy mắt n g ư n g chọc lên vừa rồi các nàng đã cảm ứng được nam tử trung niên đã liền muốn rời khỏi nhưng mà ai biết cái nào đầu gấu hình yêu thú đúng là xuất hiện cái sơn động này là cái nào đầu gấu hình yêu thú hậu dù là các nàng hiện tại thi pháp thần giấu đi hình gấu yêu thú cũng là có biện pháp đem sơn động tìm ra sở thiên khanh nhữ m ạ nhìn xem phủ văn phía dưới tình huống giờ phút này bao phủ vũ cương cái k i a cái cự đại tinh lực kén lớn hiện đầy vết dạng như là vỏ trứng bên trên hiện đầy vết rách đồng dạng không ngừng lan tràn cùng chấn động hắn bên trong chúng vũ cương đã là bị cái kia khó nói lên lời thống khổ dạy vào đến không ngừng chấm thấp gào thét vũ cương đã là thống khổ tới cực điểm nhưng tinh lực kén lớn bên trên đại biểu vũ cương huyết mạch cái kia huyết mạch hư ảnh tại phù văn chi lực không ngừng huyện h ó a giới hắn bên trong chúng cái k i a tơ đại bằng huyết mạch đã là di tán lấy đã xuất thần dị con chạch chầm chậm lưu động phát họa tái tạo lấy vũ cương huyết mạch đây là vũ cương đại bằng huyết mạch, tại bắt đầu đã thức Đã đến thời chốt. khắc mâu chốt. sở thiên k h ô ngăn thể một ít tâm, chia c chở thần thần hi hi thần thần hi hi thực lực bây giờ cảnh giới vẫn chỉ là linh thai cảnh tầng thứ ba mà vị trung niên nam t ử kia là hóa thần cảnh ba tầng thần thần hi hi đi ngăn cản hoàn toàn là tại mất mạng đợi sau đó bọn hắn điều tra đến nơi đây phá các ngươi đạo phát lúc công á tử i t r là để ạ o p h á cho chúng ta ẩn thân đánh lén không phải các ngươi không thể bất luận cái gì xuất thủ bại lộ mình chỉ cần lặng im ẩn dấu đi liền có thể công tử kia ngươi lấy cái này yêu tập người tu đạo thực lực còn vào không được ta thân chỉ cần lại đợi một lát hoàn thành một bước cuối cùng ta liền có thể đưa ra tinh lực đến hiện tại đã đến cuối cùng thời điểm then chốt hắn không chỉ có không thể ra tay liên thần hồn cũng không thể phân tán nếu không đem phí công nhọc sức nhưng lấy vị trung niên nam tử kia cảnh giới muốn thương hắn lại còn không có cái năng lực kia tại sở tiên lời nói rơi xuống thời khắc sơn động bên ngoài tại cái nào đầu gấu hình yêu thú dẫn đầu dưới nam tử trung niên đem người rơi vào trên mặt đất nơi này nam tử trung niên nhữ mày lại là nơi này đều là vách núi cùng đại thụ dù là hắn phóng thích thần hồn cẩn thận quất hình cũng là không có bất cứ dị thường nào chỗ đầu kia to lớn hình gấu yêu thú nhìn kỹ một chút mà sau đó đến một chỗ vách núi trước lực lượng bạo phát tóc một q u y ề n hướng lên trước mặt vách núi đánh tới ông lập tức l i ề n t ụ p tại nó một q u y ề n này đ á n h kích dưới trước mặt vách núi xuất hiện biến hóa hiện hiện lên một tầng kỳ huyền vợt sóng quả nhiên ở chỗ này nam tử trung niên đại hỷ tại vừa mới vách núi sinh ra biến hóa hiện hiện gợn sóng lúc hắn đã là cảm ứ n g được chi lúc trước cái loại này đạo vận toát ra tới món bảo vật này đúng là còn có thể che giấu mình hiếm thấy n à y trời hiếm thấy người đã vô dụng nam tử trung niên đột nhiên nhìn về phía đầu kia to lớn hình gấu yêu thú lãnh thấu xương lực lượng trực tiếp đánh tới cái nào đầu gấu hình yêu thú c h o n g váng hắn lúc đầu coi là mình có thể mượn nhờ nam tử trung niên này cho nó b ả o t h ủ ai biết đúng là để cho mình đã chết càng nhanh nó hoảng sợ muốn chạy trốn nhưng ở hóa thần cảnh ba tầng cường giả trước mặt chỉ là ngưng khí cảnh định phong nó ngay cả chạy trốn đi tư cách đều không có nó c u ố n g quýt muốn nói cho nam tử trung niên trong sơn động chỉ là ba người cũng không phải là bảo vật nhưng đã chậm b ảnh tại nam tử trung niên lực lượng a n h kích dưới đầu này to lớn hình gấu yêu thú trong nháy mắt biến thành huyết vụ nam tử trung niên nhìn lên trước mặt vách núi cũng không có lập tức xuất thủ mà lại như có điều suy nghĩ bắt đầu món bảo vật này có thể tràn ngập ra thần dị như vậy lạ vật tất nhiên một kiện rất cường đại bảo vật nhất là nó còn có thể như vậy che giấu mình nếu không có con yêu thú kia dẫn đầu ngay cả ta cũng không tìm tới nó có thể nghĩ món bảo vật này có được cực kỳ cường hãn linh tính dạng này bảo vật như tiết lộ ra lấy thực lực của ta cảnh giới chỉ sợ không thể không chắp tay n h ư ờ n g cho người nghĩ tới đây lúc lạnh leo sát ý trong nháy mắt từ trong cơ thể hắn hiện lên đi ra côn bạo lực lượng càng làm mãnh liệt mà ra ông cả vùng không gian đều là đột nhiên chấn động đại nhân ngươi đi theo cái kia một đám man tộc người tu đạo thủ hạn h ắ n bên trong chúng mấy vị ngưng khí cảnh người tu đạo trực tiếp bị nam tử trung niên đột nhiên bạo phát lực lượng q u a n h sát mấy vị thần tàng cảnh người tu đạo cùng một vị linh thai cảnh người tu đạo nhao n h a u buộc phát lực lượng ngăn cản đồng thời phi tốc lui lại bọn hắn kinh ngạc nhìn xem nam tử trung niên thực sự không cách nào minh bạch nam tử trung niên tại sao lại đối bọn hắn đột nhiên lên sát tâm món bảo vật này chỉ thuộc về ta không được tiết ra ngoài ra ngoài nam tử trung niên lạnh lẽo thi triển đạo pháp chốc lát ở giữa hình thành một tòa cường h ã n tinh lực kết giới trong n g á y mắt đem một đám thủ hạ bao phủ ở tại bên trong chúng h ê anh h ê anh một đám man tộc người tu đạo thủ hạng cùng bạo hành kích kết giới muốn chạy trốn tinh lực kết giới sinh ra từng đợt còn sóng lại căn bản đánh không ra chỉ có thể bị vây ở hắn bên trong chúng. đại nhân tham mạng chúng ta lấy thần hồn phát thệ tuyệt sẽ không đem chuyện này tiết lộ ra ngoài đại nhân chúng ta trung thành tuyệt đối đi theo ngươi đừng có giết chúng ta a chỉ có người chết mới sẽ không tiết lộ ra ngoài mà các ngươi chết mới đúng ta chân thành nam tử trung niên thanh niên vô cùng bằng lãnh cái này hiếm thấy bảo vật chứ hắn ra hắn tuyệt không thể lại để cho cái thứ hai biết hắn những n à y thủ h ạ đều phải chết đang khi nói chuyện hắn trong nháy mắt bạo phát lực lượng triển khai sát lục sơn động bên trong chúng thần thần hi hi rõ ràng biết bên ngoài mặt phát sinh đây hết thảy thần thần hi hi hai người hai mặt nhìn nhau hai người thần sắc bên trong chúng đều là tràn đầy kinh ngạc tấu chương xong chương một nghìn một trăm ba mươi chín dẫn tin lôi đúc huyết mạch bọn hắn thế mà mình trước đánh lên thần thần hi hi kinh ngạc hai mặt nhìn nhau các nàng lúc đầu coi là nam tử trung niên hội phá vỡ các nàng đạo pháp đi vào sơn động các nàng đều chuẩn bị kỹ cảng lại không nghĩ tới nam tử trung niên đúng là trước tiên ở bên ngoài mặt chém giết hắn những cái kia thủ h ạ sở thiên cũng là sửng ư sốt một chút bất quá cái này đối với hắn mà nói nhưng cũng là một chuyện tốt ông sở thiên tay bên trong chúng huyên hóa quyết tấn tòa kia phủ văn lập tức huyên hóa di tán ra c à n g thêm cường đại phủ văn c h i lực ở đây phía dưới vũ cương cái kia huyết mạch h ư ảnh lập tức k ỳ biến hắn bên trong chúng cái kia tơ đại bằng huyết mạch di tán đã xuất thần dị vô cùng rực rỡ đã là có thể nhìn thấy tại cái này tơ đại bằng huyết mạch phát họa phía dưới vũ cương huyết mạch h ữ ảnh hiện ra mỗi cái bộ vị tại bắt đầu hướng về đại bằng tiến hóa a tinh lực kén lớn bên trong chúng vũ cương đã là t r è o chống tới cực đ i ể m phát ra cực kỳ thống khổ tiếng kêu tham thiết c á c bao vây lấy vũ cương tinh lực kén lớn tại lúc này như là không chịu nổi gánh nặng nứt ra có thể gặp đến bên trong mặt vũ cương đã là tiếp nhận thống khổ v ạ n vẹo thay đổi hình không chỉ có tinh lực đang nhanh chóng trôi qua liền ngay cả thần hồn đều là tại bắt đầu tiêu tán công tử vũ cương sắp không kiên trì được nữa thần, thần hi hi khẩn trương nói vũ cương chỉ còn một bước cuối cùng ngươi như không kiên trì nổi trước mặt làm ra hết thảy đều đem phí công đọc sức sở thiên tay bên trong chúng huyện hóa lấy quyết tấn đạo đạo đạo a vũ cương thừa nhận kinh khủng đến cực điểm thống khổ đã là liên lời nói không rõ ràng không chỉ có như thế ý hắn biết đều tại bắt đầu mơ hồ cũng là tại lúc này ông một đạo lực lượng đánh vào thần thần hi hi đạo pháp c h i lực bên trên sức mạnh c ứ n g hãn trực tiếp phá thần thần hi hi đạo pháp c h i lực cả sơn động đã không cách nào lại ở nấp hiện ra đi ra là vị kia yêu tộc nam tử trung n i ê n diệt giết mình chỗ có thủ hạn giờ phút này phá vỡ thần thần hi hi đạo pháp khi nhìn thấy trong sơn động cảnh tượng lúc nam tử trung niên ngốc t r ệ tại cửa sơn động hắn vốn cho là sơn động bên trong chúng là một kiện cường đại hiếm thấy bảo vật hoàn toàn không nghĩ tới bên trong mặt cũng không có bảo vật chỉ có một người tại vừa mới hắn phá vỡ đạo pháp thời điểm thần thần hi hi liền là dựa theo s ở thiên trước đó phân phó đem mình nhận nấp lên nam tử trung niên không nhìn thấy thần thần hi hi đáng chết nam tử trung niên tâm bên trong chúng trong nháy mắt hiện lên quần c u ộ n s ắ c ý hắn vừa mới d i ệ t giết mình chỗ có thủ h ạ tâm bên trong chúng kích động coi là có thể có được một kiện cường đại bảo vật ai biết hết thể đều thành không nguyên lai、like、là n g ư ơ i tại chợ con tiểu yêu này tiến hóa thức tỉnh huyết mạch si tâm vọng tưởng nam tử trung niên nổi giận trong nháy mắt tế ra bản thân pháp bảo mạnh mẽ tay bên trong chúng huyến hóa quyết tấn trong nháy mắt hướng về sở thiên một chỉ pháp bảo lập tức tràn ngập ra cường đại uy năng hiện lên lấy c u ồ n g b ả o vô cùng lực lượng trực tiếp hướng về sở thiên đánh tới sở thiên thợ ơ tâm hắn nghĩ toàn đặt ở phủ văn phía trên n ắ m trong tay phủ văn trợ vũ cương thức tỉnh huyết mạch vê anh món kêu bảo vật đ n h đến sở thiên cường đại hộ thể linh khí trong nháy mắt hiện lên đi ra trực tiếp đỡ được nam tử trung niên đ n h tới này kiện pháp bảo mạnh mẽ quần bạo lực lượng bên trong chúng s ở thiên không chỉ có không có thương tổn mảy may tại hộ thể linh khí thủ hộ dưới nam tử trung niên p h á p bảo liên s ở thiên thân đều không có sát bên chính là trong nháy mắt bị chấn động đến bắn ngược trở về ẩn nấp lấy thần thần hi hi thấy một màn này rốt cục thở dài một hơi hai người yên tĩnh ẩn nấp lấy không cho nam tử trung niên phát hiện các nàng tồn tại nam tử trung niên tại vừa mới cái này vừa giao phong chi bên trong chúng bị chấn đến liên tiếp lui về phía sau thằng đến lui ra khỏi sân động thân hình vừa đứng vững khi hắn tiếp được bắn ngược trở về phát bảo v ớ i ý mặt đúng là sinh ra vết rách lúc lập tức hoảng sợ thất sắc chỉ dựa vào hộ thể chi lực liền có thể trực tiếp để cho ta pháp bảo tổn thương hắn thực lực cảnh giới cường hắn bao nhiêu nam tử trung niên khó có thể tin nhìn xem sơn động bên trong chúng không nhúc nhích tí nào sở thiên sở thiên còn không có xuất thủ liền đem hắn pháp bảo chấn động đến tổn thương nếu là sở thiên xuất thủ chẳng phải là có thể trực tiếp diện s á t hắn nam tử trung niên trong nháy mắt ý thức được mình hoàn toàn không phải sở thiên đối thủ có thể chỉ dựa vào hộ thể chi lực liền để hắn pháp bảo t ổ thương rất có thể là phản hư cảnh cường giả t nghĩ đến cái này khả năng lúc nam tử trung niên hít vào một ngụ m khí lạnh trong nháy mắt liền sinh ra bỏ chạy suy nghĩ nhưng thấy sở thiên không nhúc nhích tí nào cũng không có xuất thủ diện sát hắn hắn lại ngừng hắn không xuất thủ hẳn là hiện tại không giành xuất thủ nam tử trung niên ánh mắt nhìn về phía sơn động bên trong chúng tòa kia phủ văn phía dưới huyết mạch h ư ảnh có thể làm cho dạng này một vị cường giả nghiêm túc đối đại huyết mạch cũng nhưng không phải phổ thông huyết mạch b ự c này huyết mạch không thể coi thường nhất định phải để yêu tôn đại nhân tự mình giáng lâm chấn áp hắn vừa nghĩ đến đây hắn trong nháy mắt tế ra mình phát bảo đang muốn thi triển đạo pháp lục hắn lại lại đột nhiên ý thức được mình vừa rồi đem chỗ có thủ hạ đều giết hiện tại hắn một người căn bản là không có cách thi pháp để yêu tôn g á n g lâm đáng chết nam tử trung niên tức giận mắng một tiếng lập tức bay đến không trung đem mình huyết mạch hiện ra tay bên trong chúng huyến hóa quyết tấn quắp trói thai huyết mạch đáp chế ông đáng sợ huyết mạch hiện lên trong nháy mắt giống như thủy triều lan tràn tại dây núi này bên trong chúng sau đó liên tập dây núi này bên trong chúng đến hàng vạn mà tính yêu thú tại nam tử trung niên đáng sợ huyết mạch đáp chế lực lượng dưới liên tiếp bạo trở thành từng đám từng đám huyết vụ nam tử trung niên tế từ bản thân pháp bảo tay bên trong chúng huyễn hóa quyết tấn bắt đầu thi triển đạo pháp tinh lực tế linh nguyên yêu đạo hiện đạo pháp hiện ra dưới dây núi này bên trong chúng bạo phát tóc huyết vụ trong nháy mắt giống như thủy triều hướng về hắn tụ đến sau đó một tòa di tán lấy khí tức cường đại vòng xoáy thông đạo chậm rãi kéo r ô i q u y ế t trương thành hình gặp hắn muốn để yêu tôn giáng lâm trong sơn động thần thần hi hi lập tức khẩn trương lên các nàng đều biết yêu tộc bên trong chúng yêu tôn thực lực cảnh giới đều là phản hữ cảnh cương dạ như vậy nếu là giáng lâm trực tiếp liền có thể gián đoạn các nàng công tử thi pháp đến lúc đó các nàng công tử cái này hai ngày trời làm hết thệ đều đem cho một mồi lửa vũ cương vậy đem hẳn phải chết không nghi ngờ hi hi làm sao bây giờ t h ầ n t h ầ n gấp hướng hi hi truyền âm nhưng mà đúng lúc này sở thiên thanh âm vang lên vũ cương ngươi có thể thành công hay không thức tỉnh cái này tơ đại bằng huyết mạch tại cuối cùng ngày n h ấ t cử thanh bại hay không ở chỗ chính ngươi phải chăng có thể chịu được lấy nói xong sở thiên tay bên trong chúng huyền hóa ra một đạo huyền dị vô cùng quyết t ấ sau đó hướng về kia tòa phù văn một trị miệng bên tại r o n chúng, dẫn tiên g quắc khẽ, lôi, đốt huyết lôi, đúc m c Cương trong cơ c h thể Vũ trong á này tơ đại bằng huyết mạch quá yếu ớt mỏng manh, hắn không thể không tại một bước cuối cùng bên trong, chúng, dẫn tiên hiện. Nếu không,、Vũ、Cương không tỉnh này huyết yếu huyết tơ ớt thể tại một xuất một tơ cơ hội thức tỉnh cái này, tơ Tại cơ đại đại mạch mạch. cuối lôi hội cái bước bằng quá Ấm ẩm. có Vũ sở thiên đạo phát hiện ra lúc chân trời bên trong chúng đột nhiên lôi vân xuất hiện toàn bộ bầu trời giờ phút này đều là lôi vân lăn lộn lôi điện xe lẫn sau đó ẩm ẩm. một ẩm. m đạo kinh khủng t i ê n lôi trong nháy mắt lao nhanh mà xuống thẳng nhập mây x a n h t o à núi n cao này tại cái này đạo thiên lôi phía dưới trong nháy mắt hóa thành m ộ t m i ệ n g thiên lôi mang theo huy hoàng thần uy trực tiếp bổ về phía sơn nhạc bên trong chúng hang núi này tấu chương xong n người dáng không tượng hiện, dẫn cường như tượng. nam trung niên nhìn thấy chân trời bên trong, g gì Trước xuất huyết mạch thức lúc, mới có thể dẫn phát, tóc, tộc tử thấy trời một thiên được. cái mạch, có đại lôi điện Dị lâm là lẫn, lôi mà chúng, nhanh đây dị xe đạo Yêu lao sợ ố giống bây giờ xuất hiện loại này dị tượng hiếm thấy đến cực điểm không tốt hắn huyết mạch muốn đã t h ứ c tỉnh hắn cũng không biết đây là sở thiên dẫn phát tóc thiên lôi dùng để trợ vũ cương đúc thành huyết mạch cũng không phải là vũ cương huyết mạch t h ứ c tỉnh dẫn phát tóc dị tượng sắc mặt đại biến bên trong chúng nam tử trung niên c u ầ n bạo bạo phát lực lượng toàn lực thi triển đạo pháp để vòng xoáy thông đạo thành hình ông theo hắn toàn lực bạo phát tóc không gian bên trong chúng tòa kia vòng xoáy thông đạo không ngừng hiện hiện huyền bí không gian gọn sóng một đạo khí tức khủng bố đã là chậm rãi từ giữa mặt di tán mà ra yêu tôn đại nhân nam man d ã núi bên trong chúng xuất hiện một đạo cường đại huyết mạch mời yêu tôn đại nhân thân nam tử trung niên lời nói vẫn chưa nói xong chính là đột nhiên im bặt mà dừng hắn nhìn thấy một vị thanh niên nam tử tại hai vị k h y n h quốc h u y n h thành nữ tử nương theo dưới đi tới bầu trời bên trong chúng liền ngự không đứng tại bên cạnh hàn phương thanh niên bình thản nhìn hắn một cái sau đó chính là thu hồi ánh mắt nhìn về phía vòng xoáy thông đạo yêu tôn đại nhân nhanh g á n g lâm nam tử trung niên lấy lại tinh thần trong nháy mắt sắc mặt đại biến hắn không tiếp đại giới hao phí mình tinh nguyên linh khí để vòng xoáy thông đạo thành hình miệm bên trong chúng gấp rút câu thông vòng xoáy thông đạo một chỗ khác cường đại yêu tôn quả nhiên có một đạo hiếm thấy huyết mạch xuất hiện còn chưa hoàn toàn thành hình vòng xoáy thông đạo bên trong chúng chuyển đến một đạo hoàng đại thanh âm đạo này hiếm thấy huyết mạch làm việc cho ta âm thanh âm vang lên ở giữa liền gặp vòng xoáy thông đạo chống r ô n g ở giữa giống như nước sôi tuôn ra đậu đây là vòng xoáy thông đạo một chỗ khác vị kia yêu tôn đang dùng mình lực lượng r a tốc vòng xoáy thông đạo hình thành người giáng lâm không được sở thiên bình thản thanh âm tại lúc này vang lên đang khi nói chuyện hắn một quyền hướng về liền muốn thành hình vòng xoáy thông đạo đánh tới ẩm ẩm một quyền tri sao m à kinh khủng như là một viên nắng gắt đ ỗ n g nhiên hiện thế không gian đều là vì chi trực tiếp băng liệt mở một quyền này chi lực mang theo minh mông thần uy trực tiếp đánh phía vòng xoáy thông đạo hừ hạng ra áo túi cơm cũng dám ở bản tôn trước mặt làm càn ông vòng xoáy thông đạo bên trong chúng chuyển đến một tiếng hư l ạ n h sau đó liền gặp còn không có hoàn toàn thành hình vòng xoáy thông đạo bên trong chúng hiện ra một đạo lực lượng cường đại đón lấy s ở thiên một quyền này chi lực v o a anh sợ thiên một quyền này chi lực cường đại d ư ờ n à o vị kia yêu tôn chỉ là từ còn chưa thành hình vòng xoáy thông đạo bên trong chúng oanh ra lực lượng làm sao có thể là sở thiên đối thủ sở thiên một quyền chi lực trực tiếp oanh phá cái kia đạo lực lượng trực tiếp đánh vào giờ phút này cơ hồ đã thành hình vòng xoáy thông trên đường vê n h lực lượng kinh khủng trực tiếp đem cơ hồ đã thành hình vòng xoáy thông đạo đánh cho vỡ vụn ra đầy phiến thiên không đều là trong nháy mắt vặn vẹo x é rách là ngươi vị kia quỷ tộc yêu tôn rốt c u ộ c biết vị này đáng sợ c ư ờ n g giả liền là ban đầu ở dưới bích trước thông đạo chém giết con của hắn quỷ tự vị cường giả kia hắn nổi giận gào khét nhưng vòng xoáy thông đạo đã bị sở thiên đánh cho vỡ vụn tại khắp n à y trời vặn vẹo không gian bên trong chúng tiêu tan h theo hắn vậy mà trực tiếp đem linh nguyên yêu đạo đánh nát liên yêu tôn đại nhân lực lượng đều không ngăn cản được t vị t i a yêu tộc nam tử trung niên kinh hại đến bắt đầu hoảng sợ mau trốn sưu nam tử trung niên lấy lại tinh thần lúc trong nháy mắt hoảng sợ hóa thành một đạo lưu quang đào tẩu hiu một thanh phi kiếm tràn ngập đáng sợ u y năng trong nháy mắt hướng về hắn chém giết mà đến nam tử trung niên cảm ứ n g được phi kiếm đáng sợ trong nháy mắt c u ầ n bạo vô cùng thôi động mình toàn bộ lực lượng liều mạng đào tẩu đồng thời hắn tế từ bản thân pháp bảo cũng không quay đầu lại để pháp bảo nên hướng phía sau phi kiếm và、anh. Đáng sợ trong i ế n g b liệt, phía h chốc u lát nam tử trung niên hồn phi phát tán đã mất mạng rơi về phía địa mặt phi kiếm về tới sở thiên trước mặt sau đó chui vào cản không giới bên trong chúng sở thiên nhìn về phía sơn động phương hướng bên cạnh thân thần thần hi hi đồng rạng nhìn về phía sơn động phương hướng chỉ thấy giờ phút này cả sơn động đều nắm chìm trong đáng sợ lôi điện chi bên trong chúng hắn bên trong chúng mơ hồ vang lên lấy vũ cương vô cùng thê lương tiếng đều thảm thiết đáng sợ như vậy thì lôi không biết vũ cương có thể không có thể kiên trì tới hai người tự lẩm bẩm s ở thiên lặng im nhìn xem sơn động phương hướng hắn đã đem hết khả năng giúp vũ cương đúc huyết mạch vũ cương có thể không thể có cái này tạo hóa hiện tại cũng chỉ có thể dựa vào vũ cương mình đáng sợ lôi điện chi bên trong chúng vũ cương khí tức càng ngày càng yếu ớt hắn đã đến bên bờ biên giới sắp sụp đổ thậm chí ý thức đều lâm vào mơ hồ chi bên trong chúng công tử h ắ n đã duy trì không được thần thần hi hi cảm ứng được vũ cương tình cảnh sở thiên nhẹ gật đầu vũ cương trước đó cùng hắn thành lập khế ước liên hệ hắn nhất thanh trừ vũ cương tình huống bây giờ vũ cương không cách nào trèo trống đến cuối cùng hiện tại cơ vốn dĩ là h ỏ n g mất sở thiên trầm ngâm một chút bàn tay bày ra cái kia đạo từ lực lượng thần bí hình thành khế ước quần trục vô hình lơ lửng tại bàn tay hắn bên trong chúng đạo khế ước này quần trục đã phi thường yếu ớt điều này đại biểu vũ cương đã là ở vào buôn hội kể cận cái chết vũ cương người ta duyên tận nơi này người khế ước đã đối ta vô dụng sở thiên bấm tay một đạn đạo này từ lực lượng thần bí hình thành khế ước q u y ề n c h ụ trong nháy mắt bắn về phía lôi điện bên trong chúng vũ cương ý thức đã là lâm vào hát cám sắp tiêu tán vũ cương tại cái kêu hát cám chi bên trong chúng nghe được sở thiên nói những lời này giống trong chốc lát vũ cương như là bị tỉnh lại một lần nữa có ý thức đạo ra ta còn sống ta nhất định có thể thức tỉnh huyết mạch vũ cương tiếng giống t h ả m một lần nữa vang lên sau đó liền gặp vũ cương thân thể khổng lồ trong nháy mắt giống như nồng đậm thiêu đốt hòa diễm tràn ngập ra quần quẫn tích lực đang đan sen đang sợi điện chi bên trong chúng không ngừng bấm hơi huyết mạch tế, t hư ứ c ảnh. ảnh đột nhiên g cùng a n nan điện lại lôi b t r o vỗ cánh h g đ giống lên, g như một cái câu sáng thuận lôi điện bay thẳng mây xanh thu huyết mạch hư ảnh xông vào mây xanh phát ra một đạo kỳ huyền vô cùng thanh âm đồng thời nương theo lấy một loại chân chính dị tượng hiện ra tại thiên khung chi bên trong chúng vũ cương đại bằng huyết mạch t h ứ c tỉnh chương một nghìn một trăm bốn mươi mốt có đạo gia tại thiên vương lão tử tới cũng không sợ siêu cũng là trong cùng một lúc bên trong yêu t ộ c thế giới mấy đại chủ phong bên trong chúng các đại yêu tôn cùng nhau hóa thành một đạo cầu vồng đi tới thiên khung chi bên trong chúng d i ê n phần mình trong con mắt nổi lên ánh sáng kỳ dị xa xa nhìn về phía xuất hiện dị tượng phương vị đại bằng huyết mạch thế gian này bên trong lại còn tồn tại đại bằng huyết mạch với lại bây giờ còn đã thất tỉnh các đại yêu tôn cùng nhau kinh dị không ai từ nghĩ tới đã là tuyệt tích gần vạn năm cường đại đại bằng huyết mạch đúng là vẫn tồn tại hiện tại còn đã thức tỉnh nhìn cái này đại bằng huyết mạch tình huống thức tỉnh đạo này đại bằng huyết mạch người cảnh giới còn phi thường nhỏ yếu lập tức phái người tìm kiếm tuyệt không thể để người này rơi vào cái khác yêu tôn tay bên trong chúng tìm tới người này c ấ ớ p đoạt hấp thu hắn huyết mạch nhất định có thể để cho ta càng thêm cường đại các đại yêu tôn đồng thời có đồng dạng ý nghĩ lập tức các đại yêu tôn đồng thời bán phát tóc phát chỉ để riêng phần mình cường già trước đi tìm điều tra thức tỉnh đại bằng huyết mạch người lại là đại bằng huyết mạch giờ phút này q u ỷ mang chủ phong trên không quỷ nguyên vệ yêu tôn thần sắc bên trong chúng hiện đầy vẻ kinh ngạc vừa rồi hắn thông qua còn chưa hoàn toàn thành hình vòng xoáy thông đạo cảm ứng được đạo này huyết mạch lúc ấy hắn chỉ cảm ứng được đạo này huyết mạch phi thường hiếm thấy lại hoàn toàn không nghĩ tới vậy mà lại là tuyệt tích gần vạn năm đại bằng huyết mạch ta huyết mạch tất nhiên sẽ đạt tới đăng phong tạo cực bước nhanh nói không chừng còn có thể trợ giúp ta thẳng tới độ kiếp quý nguyên vệ thần sắc bên trong chúng hiện đầy nồng đập lửa nóng cùng vẻ tham lam nhưng thoáng qua hắn chính là bình tĩnh lại bên cạnh hắn có một vị cường đại người tu đạo ta hai lần thua ở tay hắn bên trong chúng thực lực phi thường cường hãn ta muốn có được đạo này huyết mạch chỉ sợ phi thường khó lần thứ nhất cùng sở thiên giao thủ là hắn lưu tại quỷ tự trong cơ thể cái tia đạo đạo pháp lần thứ hai cùng sở thiên giao thủ liền là tại vừa rồi xuyên thấu qua còn chưa hoàn toàn thành hình vòng xoáy thông đạo cùng sở thiên giao thủ hai lần đều bị sở thiên tùy tiện đánh tan muốn từ tay hắn bên trong chúng c ấ p đi đạo này huyết mạch chỉ sợ đến muốn cái kế sách mới được quý n g u y ê n vệ ánh mắt không ngừng lưu truyền bắt đầu giờ phút này thiên k h n g dị tượng tiêu tán thiên k h n g lần nữa khôi phục bình tĩnh vũ cương sau khi thức tỉnh đại bằng huyết mạch cũng là về tới vũ cương trong cơ thể bây giờ vũ cương toàn thân tràn ngập thần dị rực rỡ rực rỡ bên trong chúng phiêu giật lấy một vòng đáng sợ h u y áp đây chính là đại bằng huyết mạch ta ta thức tỉnh đại bằng huyết mạch vũ cương huyễn hóa thành hình người nhìn xem bây giờ mình cải biến hắn có chút thất thần hắn nằm mơ đều không có nghĩ qua mình có bị một ngày có thể thức tỉnh đại bằng huyết mạch bây giờ đại bằng huyết mạch đã thức tỉnh đồng thời vậy nương theo lấy đã thức tỉnh huyết mạch bên trong chúng thuộc về đại bằng nhất tộc cường đại công pháp cùng đạo pháp những công pháp này có thể làm cho hắn tu luyện tới thẳng tới độ tiếp t hiện hiện hiện nếu như không có đạo gia toàn lực tương trợ vũ cương vậy không có tư cách thức tỉnh huyết mạch vũ cương chân thành trở thành đạo gia người hầu đi theo đạo gia vinh không thay đổi mời đạo gia nhận lấy khế ước để vũ cương trở thành ngài trung thành nhất người hầu trước đó đang thức tỉnh huyết mạch lúc hắn có thể cảm giác được rõ ràng sở thiên là không cùng dư lực thực tình đang giúp hắn đúc huyết mạch vị này đạo gia đối với hắn không có một chút tư tâm như trước khi nói hắn trở thành sở thiên người hầu là bởi vì hắn muốn để sở thiên ra tay giúp hắn đúc thành huyết mạch mà bây giờ hắn lại là cam tâm tình nguyện nguyện ý trở thành sở thiên người hầu sở thiên nhẹ gật đầu cái tia đạo từ lực lượng thần bí cấu thành khế ước vật trụt chui vào trong lòng bàn tay hắn từ nay về sau có đại bằng huyết mạch vũ cương liền trở thành hắn trung thành người hầu không được có một tia phản vội đi thôi được rồi vũ cương trong nháy mắt biến trở về nguyên hình đem sở thiên cùng thần thần hi hi còn tại mình rộng lớn trên lưng sau đó giống như một chi như mũi tên rời c u n g chốc lát ở giữa rời đi dãy núi này vũ cương nghĩ không ra vậy cái kia a sợ chết cuối cùng lại còn có thể kiên trì ở đã thức tỉnh huyết mạch chính là ta đều coi là ngươi nhất định phải chết không nghĩ tới ngươi vậy mà chịu được nổi thần thần hi hi trêu chọc lấy vũ cương cái này vẫn phải chân thành nói cảm tạ ra a vũ cương một bên phi hành vừa nói tại cuối cùng một khắc này đạo gia dùng khế ước quyển t r ụ c một lần nữa tỉnh lại ta ý thức cứu vớt ta nếu như không có đạo gia ta hiện tại đã hồn phi phách tán nhớ tới lúc ấy tình huống vũ cương hiện tại cũng còn lòng còn sợ hãi tiếp lấy hắn lại bắt đầu vớt mức ngựa nói đạo g i a ngài thật sự là quá cường đại bực này thủ đoạn thông thiên để nhỏ là mở rộng tầm mắt bực này đúc thành huyết mạch hóa mục nát thành thần kỳ thông thiên lại thông thiên cường đại thủ đoạn thế gian ai có thể làm được vì ta đạo g i a một người vậy nhỏ thật sự là đối đạo g i a kính ngưỡng sát đất vũ cương cái này vừa nói liền nói không ngừng với lại càng nói càng thái quá nói đạo g i a nhỏ hiện tại là thật tâm thành ý thần phục với ngài nhỏ cũng không biết như thế nào để báo đáp đạo ra nếu như đạo ra muốn uống canh lời nói nhỏ đánh gây mình sưng s ư ở n cho đạo ra nấu canh nếu như đạo ra muốn uống rượu lời nói t dừng lại, dừng lại. Thần thần nói nói được rồi đến lúc đó không cần tiên tử tự mình động thủ nhỏ mình đến vũ cương đạo thần thần hi hi không phản bác được ra hỏa này thật là khiến người ta dợ khóc dợ cười hai vị tiên tử ta bây giờ đã thức tỉnh đại bằng huyết mạch có phải hay không so trước kia uy phong rất nhiều vũ cương vẫn còn hưng phấn bên trong chúng liên tục không ngừng hỏi thần thần hi hi đánh giá một chút bây giờ vũ cương thân thể khoan hay nói nhìn so trước kia s á t thực uy phong rất nhiều mặc dù vũ cương hiện tại đại bằng huyết mạch còn rất yếu cũng không có cho vũ cương mang đến to lớn cải biến nhưng là loại kia tràn ngập ra khí t ứ c lại là so trước kia có biến hóa long trời lỡ đất cũng t h như trước kia vũ cương tựa như là cái làm việc lặt vặt người hầu mà bây giờ lại trở thành một cái vương giả x á t thực so trước kia uy phong một chút thần thần hi hi tán đồng gật đầu hai vị tiên tử từ một điểm này bên trên liền có thể nhìn thấy đạo gia có cường đại cớ nào Ta có thể trở nên uy phong, đều là đạo gia tùy tiện ban cho. Hiện tại đạo gia tại tâm ta trong, trí thượng thần、mình. Thần thần gia ban gia cao Gia hỏa này làm sao lời gì đều có cho. chúng, chỉ có chủ ngạc chống phong, Hiện không nhân, minh. hy hy nhiên nên bên vẫn này uy đạo đạo đều đỡ. là là là làm mà vô sở a ngựa o kéo lời lên. là liễm tới đi ngươi gì nàng công tử mông ngựa đi lên. Vũ Cương, đều đập thu có các chút. thể tử một vẫn Vũ s thiên lúc này mở miệng nói bây giờ các ngươi yêu t ộ c thế giới các đại yêu t ô n đã cảm ứng được ngươi đại bằng huyết mạch đã thức tỉnh đồng đều là muốn cấp đi ngươi huyết mạch sở thiên lúc đầu coi là mình nói ra câu nói này về sau vũ cương hội hủ đến ai biết vũ cương mặc dù đem đ ạ i bằng khí tức thu hồi biến thành phổ thông khí tức lại hồn nhiên không sợ nói đạo ra có n g à i tại dù là thiên vương láo tử tới ta cũng không sợ Trước 1142, vũ tộc tu đạo điện. Sau 10 ngày, một tòa đã dung nạp gần trăm vạn nhân khẩu rộng rãi thành trì, xuất hiện ở trước mắt. Tòa này rộng rãi thành trì, tên là vũ Thành, là vũ cương cho vũ tộc nắm trong tay thành trì. Trước đó, tại vũ cương huyết mạch thức tỉnh lúc, xuất hiện cái kêu mấy đại yêu tôn, rộng rãi rộng rãi Cương Cương cho mạch lúc, cái Vũ vạn Vũ Vũ Vũ Vũ Sau dung khẩu kêu yêu đạo điện. đã đó đại nạp hiện hiện ngày, gần nhân này nắm là là mấy ở vũ cương các người vũ tộc tại yêu tộc thế giới bên trong chúng chỗ tại địa vị gì nhìn trước mắt đang nhìn rộng rãi thành trì thần thần hi hi không khỏi hiếu kỳ hỏi vũ cương nghe xong lời này xưa nay yêu khoác lắc đánh cái dám hắn lại là có chút lúng túng hẳn là có thể ở vào hai nhóm thế lực a nhĩ đẳng thần thần hi hi hai mặt nhìn nhau một chút không nghĩ tới vũ tộc nhỏ yếu như vậy ngươi có thể có một tia đại bằng huyết mạch các ngươi vũ tộc không nên yếu mới đúng a hai vị tiên tử t h ự c không dám d i ấ u dếm vũ cương có chút cởi khổ nói nếu không phải trước đó đạo gia nói ta huyết mạch bên trong chúng có một tia đại bằng huyết mạch liên ta chính mình cũng không biết chuyện này mà chúng ta vũ tộc tộc nhân khác cho dù là vũ tộc tộc trưởng cũng chỉ là so phổ thông vũ tộc huyết mạch cao một chút đừng bảo là đại bằng huyết mạch liền là liên n a n g cao dai một điểm huyết mạch đều không có các người vũ tộc người mạnh nhất là cảnh giới gì t h â n t h â n hiếu kỳ hỏi thăm người mạnh nhất chính là chúng ta tộc trưởng hãn cảnh giới liền là hóa thần cảnh đ ỉ n h phong vũ cương thành thật trả lời đạo đây đã là chúng ta vũ tộc cường giả cực hạ tu luyện tới hóa thần cảnh đình phong liền khó mà lại đột phá cho nên chúng ta vũ tộc mới chỉ là hai nhóm thế lực ngưng k h thần tàng linh hay hóa thần nhập đạo phản hư hóa thần cảnh đỉnh phong tại bây giờ nhân tộc thế giới mặc dù cường đáng sợ nhưng ở cái này yêu tộc thế giới lại là không đáng chú ý rất nhanh mấy người chính là tiến nhập rộng rãi vũ thành không phận vũ cương đã là huyên hóa thành hình người đ ư ơ n g theo tại sở thiên bên người ngự không phi hành đạo ra nơi đó chính là chúng ta vũ tộc tu đạo v ạ n vũ phong sở thiên nhẹ gật đầu bao la rộng rãi vũ thành là dựa vào lấy một đầu liên miên không núi đổ mạch sở kiến toàn bộ d â núi liên miên hơn trăm dặm hắn bên trong chúng có một tòa thẳng nhập mây xanh sơn nhạc nguy nga toàn ú i cao này liền là vũ cương nói tới vạn vũ phong trên vạn vũ phong sắp xếp núi mà lên xây dựng từng t ò a rộng rãi cung điện l ầ cát các ngươi vũ tộc thật có chút yếu vạn vũ phong mặc dù cực kỳ nguy nga khổng lồ vũ tộc cũng chỉ có cái này một tòa tu đạo đ i ệ n mà tại yêu tộc thế giới bên trong chúng những đại thế lực kia ít nhất vậy có mấy tòa loại này cấp bậc tu đạo so tòa này tu đạo đ i ệ nguy n nga tu đạo đ i ệ n càng là nhiều vô số kể bởi vậy có thể thấy được vũ tộc thế lực có thể tính cả hai nhóm thế lực đúng là không dễ rất nhanh mấy người chính là muốn đến vạn vũ phong vũ cương cẩn thận từng ly từng tý hỏi đạo ra chúng ta cứ như vậy trực tiếp tiến vào vạn vũ phong a từ sơn môn đi cũng coi là ta đến nhà b á i phòng sở thiên đạo vũ cương nghe được sở thiên câu nói này thâm sinh ra sự kính trọng hắn như n g biết sở thiên thực lực thế nhưng là có thể cùng những cái tia cường đại yêu tôn chống lại cường đại tồn tại bậc này tồn tại trực tiếp dẹp tiên bọn hắn vũ tộc đều có thể bây giờ lại như vậy dựa theo c ấ p bậc lễ nghĩa b á i phòng vũ tộc thật sự là quá hiếm có một đoàn người đi vào vạn vũ phong trước sơn môn đóng giữ ở trước sơn môn vũ tộc người tu đạo kinh ngạc nhìn xem vũ cương vũ cương ngươi không phải là bị phái đến nhân tộc đi a tại sao trở lại Ta trở vũ ề là có chuyện phải hướng tộc trưởng báo cáo, chư vị sư hình, còn phải hướng minh, đánh trưởng xin sơn môn cái giới. sư mở báo vị v cương khách khí đạo ba vị này là chư vị vũ tộc người tu đạo nhìn về phía sở thiên cùng thần thần hi hi đây là vũ cương hơi lúng túng một chút liền nói là bằng hữu của người a sở thiên truyền âm cho vũ cương ba vị này là bằng hữu ta bọn hắn mộ danh chúng ta vũ tộc cho nên ta khi trở về thuận tiện dẫn bọn hắn tới b á i phòng một cái còn xin chư vị sư m i n h mở sơn môn vũ cương đạo chư vị vũ tộc người tu đạo đang muốn nói chuyện lúc đông nhiên kinh hoàng hét to lên nhanh thông chi trưởng lão mở ra kết giới không chỉ có vũ cương ngây m ẩ n cả người liền ngay cả sở thiên cùng thần thần hi hi đều là có chút kinh ngạc không biết những ngày vũ tộc người tu đạo tại sao lại đột nhiên kinh hoàng như vậy tại vị kia vũ tộc người tu đạo hét lớn ra về sau còn lại vũ tộc cũng là phảng phất như đột nhiên phát hiện cái gì cùng nhau quá sợ hãi c n g b i ế t dùng truyền tin ngọc báo cáo sở thiên cái này mới minh bạch chuyện gì xảy ra quay người hướng phía sau bầu trời nhìn lại chỉ thấy giờ phút này hậu phương bầu trời bên trong chúng mấy chi tu đạo đội ngũ từ phương hướng khác nhau xuất hiện đều là hướng về vạn vũ phong mà đến đang nhìn lúc cái này mấy chi người tu đạo đội ngũ vẫn chỉ là điểm nhỏ nhưng trong nháy mắt lại là từ xa đến gần đi tới vạn vũ phong trong lĩnh vực s ở thiên ánh mắt rơi vào mấy c h i đội ngũ cầm đầu mấy vị kia người tu đạo trên thân mấy vị này người tu đạo đều là nhập đạo cảnh người tu đạo ông long lúc này vũ tộc chư vị trưởng lão tại nhận được tin tức về sau vội vàng mở ra thủ hộ vạn vũ phong kết giới ở tại chúng ta đến lúc không nói trước nhanh chóng mở ra kết giới còn muốn để cho chúng ta chờ đợi sao một c h i người tu đạo đội ngũ dẫn đầu đạt tới vạn vũ phong trên không thấy kết giới còn không có triệt để mở ra lập tức rất bất mãn ừ bực này bất nhập lưu kết giới giữ lại làm gì dẫn đội vị tia nhập đạo cảnh người tu đạo trong lúc nói chuyện trong nháy mắt bạo phát mình lực lượng cường đại tay bên trong chúng huyễn hóa quyết tấn thi triển ra một đạo cường đại đạo pháp phá cho ta hà tứ không kiên sợ đột nhiên đánh phía vạn vũ phong kết giới v â anh lực lượng đáng sợ đánh vào kết giới bên trên kết giới trong nháy mắt chấn động nghĩ không ra chỉ là vũ tộc tòa này kết giới vẫn có chút năng lực ca lại một chi người tu đạo đội ngũ đi tới cầm đầu vị tia nhập đạo cảnh người tu đạo thấy kết giới còn không có bị v a n phá n ư ờ i một tiếng đạo ta vậy đi thử một chút ha, ha thú vị vậy tính ta một người mặt khác mấy c h i người tu đạo đội ngũ cũng là đến x u ấ t đội nhập đạo cảnh người tu đạo nhao nhao hí cười hồn nhiên không có đem vũ tộc để vào mắt cùng nhau buộc phát ra mình bành trướng lực lượng thi triển đạo pháp chư vị đại nhân mời lưu thủ lúc này vạn vũ phong bên trong chúng một vị lao giả xuất hiện hắn ngự không mà lên tại thiên không bên trong chúng hướng về kết giới bên ngoài chư vị người tu đạo cung kính thở dài đạo tộc ta không thể sớm mở ra kết giới nên đón chư vị đại nhân là tộc ta sai lầm còn xin chư vị đại nhân tha thứ tộc ta lần này nguyên lai là vũ tộc tộc trưởng vũ đình tự mình ra mặt x í c tội một vị nhập đạo cảnh người tu đạo cười cười quay đầu nhìn về phía cái khác đội ngũ xuất đội nhập đạo cảnh người tu đạo nói các vị đạo hữu các ngươi là có ý gì nếu là vũ tộc bậc cha chú từ xin tội cũng được chúng ta liền tha hắn lần này tại chư vị đại nhân khai ân vũ đình tuy là thừa nhận lớn lao khuất đ ủ nhưng trên mặt cũng không dám có chút toát ra tới cũng q u ít toàn lực mở ra kết giới sau đó c u n g c u n g tính kính làm ra mời thế chư vị đại nhân mời thấu chương xong Trước huyết mạch bị cha xét mạch cha bị đương đương một cái vũ tộc bị người như vậy tứ không kiên sợ a n h kích hộ tộc kết giới cuối cùng tộc trưởng còn muốn không đúng tình tội cái này là bực nào khuất n g ư c ca thế nhưng đối diện với mấy cái này đến từ thế lực lớn người tu đạo bọn hắn vũ tộc cũng đành phải nén giận sở thiên cùng thần thần hi hi tại vũ cương lương theo dưới đi vào vạn vũ p h ò n g sở thiên cũng không hề để ý vừa mới chuyện phát sinh bất quá đối với cái này mấy chi đến đến tu đạo người đội ngũ sở thiên cũng đã biết bọn hắn đến vũ tộc mắt xem ra trước đó xuất hiện mấy vị kia yêu tôn đã đón được thức tỉnh đại bằng huyết mạch người cùng các người vũ tộc có quan hệ bây giờ phái người đến dò xét vũ cương nghe xong lời này lập tức giật mình vũ cương hiện tại ngươi biết sợ hãi thần thần hi hi thấy vũ cương quá sợ hãi bộ dáng nhịn không được c h ê i bừa ta cũng không phải là sợ hãi vũ cương lắc đầu nói ta bây giờ đã là đạo gia trung thành nhất người hầu ngoại trừ đạo gia cùng hai vị tiên tử bên ngoài ta không sợ bất luận kẻ nào thần thần hi hi im lặng g i a hỏa này luôn luôn có thể muốn ra vớt mông ngựa lời nói vũ cương tục nói hiện tại những cường giả này đến chúng ta vũ tộc tu đạo ta là lo lắng bọn hắn đang tra tìm được ta huyết mạch về sau liên lụy tộc ta nhóm hai vị tiên tử vừa rồi cũng là thấy được chúng ta vũ tộc tại những người tu đạo này mắt bên trong chúng chẳng qua là sâu k i ế n thôi một khi t r a được ta huyết mạch về sau sợ rằng sẽ đem chúng ta toàn bộ vũ tộc đều diện thần thần hi hi nhẹ gật đầu bây giờ vũ cương huyết mạch không thể coi thường bị những người tu đạo kia điều tra đến về sau chỉ sợ sẽ không vông tha vũ tộc đạo ra khẩn cầu ngài làm việc thủ vũ cương cuốn quýt đi tới sở thiên trước mặt bị dạp trên đất thỉnh cầu sở thiên đứng lên đi trước tìm chỗ yên tĩnh sở thiên đ ạ o vũ cương hoảng vội vàng đứng dậy một lát sau mang theo sở thiên đi tới một chỗ thanh đũ nhã tính lầu các bên trong chúng sở thiên nói hiện tại ta sẽ dùng một đạo phù văn ẩn tàng ngươi đại bằng huyết mạch khí tức tại đạo phù này văn chi lực tác dụng dưới ngươi đại bằng huyết mạch chính là tạm thời sẽ không bị phát hiện đang khi nói chuyện sở thiên đã là bắt đầu ở hư không bên trong chúng vạch ra hoa văn nhưng mà hắn còn chỉ là vừa mới bắt đầu vẽ lại là lại đột nhiên ngừng lại đạo ra thế nào vũ cương hỏi vội đã không còn kịp rồi sở thiên lắc đầu nói mấy vị kia nhập đạo cảnh người tu đạo đã đi các ngươi vũ tộc tổ điện bức bách các ngươi tộc trưởng mở ra vũ tộc sở hữu huyết mạch hồn ngọc dùng này đến điều tra sở hữu vũ tộc huyết mạch cái gì vũ cương nghe xong sợ thiên những lời này về sau trong nháy mắt quá sợ hãi huyết mạch hồn ngọc liền là bọn hắn vũ tộc bên trong dùng để bảo tồn vũ tộc mỗi người huyết mạch cùng thần hồn h u y ế n ngọc cái này không chỉ có thể giám sát vũ tộc chi người sinh tử tồn vong cũng có thể điều tra mỗi cái vũ tộc chi người huyết mạch biến hóa ông tại vũ cương quá sợ hãi ở giữa vạn vũ phong bên trong chúng vũ tộc tòa kia to lớn tổ trong điện đột nhiên tràn ngập ra lực lượng làm cho cả vùng không gian đều là chấn động sau đó vũ tộc tộc trưởng vũ đình thanh âm tại không gian bên trong chúng vang lên vũ tộc tử đệ không cần kinh hoàng đây là chư vị đại nhân đang t r a dò xét tộc ta chi người huyết mạch nhìn xem tộc ta phải c h ẳ n g có thể tạo chi tài vì c h ấ n an vũ tộc đám người vũ đình không thể không nói như vậy n g h e đến mấy câu này vũ tộc chúng người tu đạo nguyên bản hoảng sợ thoáng giảm đi một điểm sau đó vạn vũ phong bên trong sở hữu vũ tộc tử đệ tại tổ điện cái k i a đạo lực lượng tràn ngập ra lúc đều là cảm thấy có một loại không thể kháng cự lực lượng dáng lâm tại trên người mình không người nào dám ngăn cản tùy ý cái này đạo lực lượng tràn vào trong cơ thể mình ông ông lập tức liền đọc sở hữu vũ tộc người tu đạo huyết mạch hiện ra đi ra chốc lát ở giữa mấy ngàn loại hình dạng không đồng nhất trình độ khác biệt vũ tộc huyết mạch tôn ra hiện tại vạn vũ phong không gian bên trong chúng chân mắt cực kỳ hùng vĩ nhưng mỗi cái vũ tộc người đều là tâm bên trong chúng sợ hãi như vậy dùng huyết mạch hồn ngọc trực tiếp đem bọn hắn huyết mạch b ả y biện ra giải quyết hơn nữa còn là một lần đem tất cả mọi người huyết mạch hiện ra tại bọn hắn vũ tộc sử thượng chưa bao giờ có mỗi người tâm bên trong chúng đều rất rõ ràng đây cũng không phải là, là cái tia cực kỳ cường giả muốn xem bọn hắn có phải là hay không khả tạo chi tài cái này hoàn toàn liền là bọn hắn vũ tộc lớn lao xỉ n h ụ đạo ra ta làm sao bây giờ lầu các bên trong chúng vũ cương trong lòng có chút luôn cuống hiện tại ngươi huyết mạch hồn ngọc đã mở động không cách nào lại ngăn cản để ngươi huyết mạch hiện ra a sợ thiên đạo vũ cương không còn ngăn cản g á n g lâm trên người mình cái kia đạo lực lượng ông một đạo huyền bí gọn sóng tùy theo từ vũ cương trong cơ thể tràn ngập ra sau đó liền gặp vũ cương huyết mạch từ trong cơ thể tuân ra vọt thẳng phá tỏa lầu các này hiện lên tại không gian bên trong chúng một đạo huyết mạch hư ảnh phơi bày ra đây là cái gì huyết mạch đạo này huyết mạch rõ ràng phi thường mà manh nhưng vì sao xuất hiện lúc ta nhưng trong lòng thì run dày ta cũng vậy nó tràn ngập ra h uy thế như vậy để cho ta đều muốn nằm dạp trên mặt đất vũ tộc tất cả mọi người tại vũ cương huyết mạch xuất hiện giờ khắc này đều là kinh hãi thất sắc khó có thể tin nhìn xem vũ cương phơi bày ra huyết mạch Siêu. cũng là tại đồng thời tòa kia to lớn vũ tộc tổ trong điện vũ tộc tộc trưởng vũ đình cùng chư vị trưởng lão lướt ra ngoài tổ điện đây là khi thấy vũ cương bây giờ hiện ra huyết mạch cùng nhau đột nhiên chấn động thực lực bọn hắn kết giới mặc dù mạnh hơn vũ cương rất nhiều không có, có nhận đến vũ cương huyết mạch tác chế nhưng là nội tâm bên trong chúng vẫn là sinh ra một loại khó tả hồi hộp đây là đại bằng huyết mạch vũ đình nhận ra vũ cương huyết mạch khó có thể tin thoát ra lớn đại bằng huyết mạch chúng ta vũ tộc bên trong xuất hiện đại bằng huyết mạch vũ đình một câu trong nháy mắt kích thích ngàn cơn sóng sở hữu vũ tộc người giờ phút này nội tâm bên trong chúng đều nhắc lên kinh đảo hải lãng không người nào dám tin tưởng loại này tuyệt cảnh gần vạn nằm cường đại huyết mạch vậy mà lại xuất hiện tại hắn nhóm vũ tộc bên trong chúng quả nhiên là các người vũ tộc người mấy vị kia nhập đạo cảnh người tu đạo lúc này vậy lướt ra ngoài vũ tộc tổ điện bọn hắn lúc đầu coi là muốn tìm được thức tỉnh đại bằng huyết mạch người rất khó khăn lại không nghĩ tới dễ dàng như vậy đã tìm được vậy mà liền tại vạn vũ phong bên trong nhìn thấy vũ cương đại bằng huyết mạch sắt na mấy vị nhập đạo cảnh người tu đạo trong nháy mắt kích động lửa nóng cướp đi đạo này huyết mạch một vị nhập đạo cảnh người tu đạo phản ứng đầu tiên trong nháy mắt hạ lệnh b ộ c phát c u ầ n bạo lực lượng cùng một đám thủ h ạ n h ư lưu quang bắn về phía lầu c ắ t đoạt huyết mạch những người còn lại cũng là trong nháy mắt kịp phản ứng dẫn theo riêng phần mình thủ h ạ cùng nhau c u ầ n bạo vô cùng hướng về lầu các phương hướng đánh tới mấy đạo lực lượng cường đại đồng thời đánh phía lầu các sợ thiên một đạo lực lượng giờ phút này từ lầu các bên trong chúng bừng lên đón lấy oanh đến tất cả lực lượng、vâng. lực lượng đáng sợ trong nháy mắt tại không gian bên trong chúng tàn phá bờ bãi vậy mà tùy tiện đem chúng ta lực lượng c ả n lại chẳng lẽ vũ tộc còn ẩ n tàn g có cường giả nguyên bản vẫn là kích động lửa nóng muốn đoạt huyết mạch mấy vị t i a nhập đạo cảnh người tu đạo trong nháy mắt đem người ngừng lại cùng nhau kinh nghi bất định nhìn xem lầu các phương hướng tại bọn hắn trong trí nhớ vũ tộc người mạnh nhất liền là vũ tộc tộc trưởng vũ đình nhưng cảnh giới vậy chẳng qua là hóa thần cảnh đình phong trừ cái đó ra không có một cái nào nhập đạo cảnh cường giả nhưng là bây giờ bọn hắn mấy vị nhập đạo cảnh cường giả đánh ra lực lượng đúng là bị người tùy tiện c ạ lại thấu chứng xong trước 1144, kiếm t đó những lại i này nhập đạo cảnh người tu đạo sở dĩ như vậy tứ không kiên sợ banh kích bọn hắn vũ tộc hộ tộc đại trận còn muốn lệnh đến bọn hắn tộc trưởng khúng núng xin lỗi cuối cùng còn trà đạp bọn hắn vũ tộc tôn nghiêm cưỡng chế tiến vào vũ tộc tổ điện khởi động sở hữu vũ tộc chi người huyết mạch thù ngọc chính là bởi vì bọn hắn vũ tộc không có cường giả liên một tôn nhập đạo cảnh cường giả đều không có thế nhưng là bây giờ bọn hắn vũ tộc bên trong đúng là xuất hiện một tôn có thể tùy tiện ngăn cản mấy tôn nhập đạo cảnh cường giả lực lượng điều này có thể không để bọn hắn rung động liên vũ tộc tộc trưởng vũ đình giờ phút này đều là rung động đến tâm bên trong chúng nhấc lên song lớn vũ tộc tình huống hắn là rõ ràng nhất chỉ có thân là hóa thần cảnh đỉnh phong hắn là người mạnh nhất bây giờ tại bọn hắn vũ tộc bên trong đúng là xuất hiện một tôn liên hắn cũng không biết cường giả tất cả mọi người ánh mắt nhìn chăm chú bên trong chúng cái kia tỏa lầu v nhưng là bây giờ đúng là đã thức tỉnh tuyết tích gần vạn năm đại bằng huyết mạch huyết mạch tràn ngập ra loại kia thần dị khí thức lệnh đến bọn hắn đều có một loại khó nói lên lời hoảng sợ cảm giác kẻ này là ai vũ đình kinh dị hỏi vũ tộc mặc dù yếu nhưng nhân số cũng là có mấy ngàn thân là vũ tộc tộc trưởng hắn không có khả năng nhận biết mỗi người h u n g chi còn là tầng dưới chót nhất tiểu yêu chư vị trưởng lão cũng là lấp đầu bọn hắn vậy không biết vũ cương bất quá một vị trưởng lão đang tra một cái về sau không thể tưởng tượng nổi nói ra hắn cứ gọi vũ cương thuộc về tạp dịch viện trước đó chỉ là một cái không đáng chú ý tạp dịch Tạp dịch. đừng bảo là một tất cả t r ư ở n g lão n ộ n g liên vũ đình đều ngây dại một cái không chút nào thu hút tạp dịch lại có thể thức tỉnh đại bằng huyết mạch vài kiến tộc trưởng chư vị trưởng lão vũ cương hướng về vũ đình cùng chư vị trưởng lão hành lễ chư vị trưởng lao cồn quýt đáp lễ vũ cương không cần đa lễ liên vũ đình đều là vô ý thức đáp lễ hắn nhưng là biết đại bằng huyết mạch nếu là trưởng thành lời nói so với bây giờ yêu tộc thế giới cái kia mấy đại cao gia huyết mạch cũng không biết cường đại đến mức nào vũ cương bây giờ có được đại bằng huyết mạch cho dù là tên tạp dịch hắn cũng không thể lãnh đạo vũ cương tâm bên trong chúng cảng khái v ă n phần nếu là đổi lại trước kia hắn liên gặp tộc trưởng tư cách đều không có hiện tại hắn tại đạo gia trợ giúp giới đã thức tỉnh đại bằng huyết mạch liên tộc trưởng đều muốn khách khí với hắn vũ cương lúc này hướng mấy tôn nhập đạo cảnh người tu là nói chư vị Đạo đi gia có lời, các ngươi nguyện ngươi lời, liền xóa tha có các ức, các như tự nguyện xóa đi ký mấy ộ t đầu yêu mệnh. m Ừ,、mấy、vị nhập đạo cảnh người tu đạo, cường ù n nhau hử lệnh. nhập cảnh g hử Một vị nhập đạo c giả ánh mắt từ trên người vũ cương rời đi nhìn về phía lầu cát lạnh lùng nói ra đạo hữu ta chính là tân tộc trưởng lão đạo hữu cố nhiên là mạnh nhưng ngươi còn không có cái năng lực tiếp, tiếp nhận ta tân tộc l ử a giận còn lại mấy vị nhập đạo cảnh cường giả cùng nhau lạnh lùng mở miệng ta chính là sĩ tộc trưởng lão ta chính là thịnh tộc trưởng lão ta chính là linh tộc trưởng lão vũ tộc đám người nghe đến mấy lời nói này cùng nhau hít vào một n g khí lạnh bọn hắn lúc đầu coi là những cường giả này là đến từ một nhóm thế lực bây giờ mới biết cái này mấy tôn cường giả lại là đến từ yêu t ộ c thế giới mạnh nhất cái kia mấy thế lực lớn cái này mấy thế lực lớn liền là yêu t ộ c thế giới cái kia mấy đại cao dai huyết mạch thế lực đạo gia mong rằng ngươi nghĩ lại mà làm sao không cần làm ra ngu xuẩn vô c h i lựa chọn bằng không chúng ta mấy thế lực lớn đủ để cho ngươi hồn phi phát tán mấy đại nhập đạo cảnh người tu đạo cùng nhau lạnh lùng nhìn xem lầu các vừa rồi cái kia giao thủ một cái bọn hắn đã biết lầu các bên trong chúng cường giả bí ẩn cũng không phải là thuộc về mặt khác mấy tôn yêu tôn thủ h ạ một cái tán tu cường giả gì đủ gây cho sợ hãi bây giờ bọn hắn đã là tự giới thiệu lầu các bên trong chúng vị kia cường giả bí ẩn nếu là còn không thất t h ờ i bọn hắn tùy tiện một cái thế lực cũng có thể làm cho hắn chết không có chỗ trôn nhưng mà bọn hắn dự đoán bên trong chúng sự tình cũng không có phát sinh đáp lại bọn hắn lại là không gian đột nhiên chấn động ông lập tức liên l ạ p một thanh phi kiếm từ yên tĩnh lầu các chi bên trong chúng bay ra ngoài phi kiếm tại không gian bên trong chúng trong nháy mắt di tán lấy quần c u ộ n lực lượng làm cho cả vùng không gian đều là đột nhiên chấn động trên đó trận văn lưu chuyển lập tức hiện ra kinh khủng vô cùng miền năng khiêu phi kiếm trực tiếp chém tới cái kia mấy tôn nhập đạo cảnh cường giả những nơi đi qua không gian đều như vô hình bãi vóc bị phi kiếm tùy tiện bậy phá xuất hiện cảnh tượng đáng sợ đến cực điểm đi mau đang phi kiếm bạo phát tóc uy năng s á t na mấy tôn nhập đạo cảnh cường giả chính là trong nháy mắt cảm ứng được thanh phi kiếm này đáng sợ trên đó tràn ngập lực lượng kinh khủng cùng m i n ă n g không phải bọn hắn có thể ngăn cản được trong nháy mắt mấy người cảm thấy đại sự khớ ổn、Siu. mấy vị nhập đạo cảnh cơn ư giả g trong nháy mắt buộc phát ra mình bành trướng lực lượng hóa thành một đạo lưu quang từ phương hướng khác nhau bắn cách vạn vũ phong phi kiếm chém về phía trước hết nhất tự giới thiệu vị kia tận tộc trưởng lão bản m ệ n h pháp bảo đi chính cực tốc đào tẩu tận tộc trưởng lão cảm ứng được đáng sợ phi kiếm hướng mình đánh tới hắn hai hùng khiếp vía chốc lát ở giữa tế ra bản thân bản m ệ n h pháp bảo bản m ệ n h pháp bảo di tán lấy c u ầ n bạo lực lượng nên hướng phía sau đánh tới phi kiếm hoành chấn động toàn bộ không gian năng lượng giao phong âm thanh trong nháy mắt tại không gian bên trong chúng vang lên tận tộc hoảng sợ thất sắc đột nhiên p u n máu hắn bản mệnh pháp bảo lại bị phi kiếm trực tiếp chạm phá phi kiếm tràn ngập không giảm chút nào đáng sợ huy năng trực tiếp hướng về hắn chém g i ế t mà đến tân tộc máu hắn kinh hai trong nháy mắt bạo phát ra từ mình tinh nguyên linh khí thi triển mình mạnh nhất đạo pháp ý đồ ngăn cản chém g i ế t mà đến đáng sợ phi kiếm nhưng hắn đạo pháp còn không có thi triển hoàn toàn phi kiếm chính là trong nháy mắt chạm phá hắn lực lượng lại từ thân thể của hắn c h é m qua tân tộc trưởng lao chết rồi liên tiếp nổ tung phát tóc, bản thân đạo pháp cơ hội đều không có còn lại mấy cái phương hướng đào tẩu nhập đạo cảnh c ơ giả quay đầu nhìn xem một màn này cùng nhau tê cả ra đầu bọn hắn lại là xa xa đánh giá thấp thanh phi kiếm này cường đại cùng vị tia cường giả bí ẩn đáng sợ ông mấy vị này nhập đạo cảnh cường giả trong nháy mắt không tiếc hết thệ bạo phát ra từ mình tinh nguyên linh khí tốc độ tăng lên đào tẩu bọn hắn hiện tại đã rất rõ ràng n h ư hiện tại không trốn đi đều sẽ chết ở chỗ này bọn hắn bạo phát tóc tất cả lực lượng từ phương hướng khác nhau đào tẩu còn có đào tẩu cơ hội nhưng mà sở thiên bình thản thanh âm giờ phút này từ cái k i a t ò a lầu các bên trong chúng truyền ra vang lên tại không gian bên trong chúng phi huyền kiếm trợn hiện t ấ u trương xong cùng vũ một tòa n rộng rãi vô cùng kiếm trận trong n g á y mắt tại không gian bên trong chúng hiện ra đáng sợ kiếm trận lực lượng hình thành một tòa cường đại kết giới s á t na phong bế toàn bộ không gian đem cái k i a mấy tôn nhập đạo cảnh người tu đạo b a phủ ở tại bên trong chúng đem bọn hắn vây ở hắn bên trong chúng c ắ t đứa sở hữu đường đi mỗi người bọn họ tế ra bản thân bản m ệ n h pháp bảo cuộc b ả o vô cùng bánh kích kiếm trận cái giới lại kinh hai thất sắc phát hiện lấy bọn hắn nhập đạo cảnh thực lực lại là căn bản đành không phá cái giới đạo hữu ngươi phải nghĩ lại mà làm sao a ngươi như vậy đem chúng ta chém tận giết tuyệt tất nhiên sẽ làm tức giận chúng ta mấy thế lực lớn đến lúc đó tại cái này yêu t ộ c thế giới ngươi căn bản không có đất dung thân ngươi như hiện tại thả chúng ta, ta cam đoan chúng ta các thế lực lớn sẽ không truy cứu việc này nhưng mà đáp lại bọn hắn lại là phi huyền kiếm trận b ộ c phát ra kinh khủng đến cực điểm lực lượng l ệ n h tấu h xương vô cùng chạm giết bọn hắn giống mấy vị n h ậ p đạo cảnh cường già bắt đầu luôn c uống trong nháy mắt biến thành nguyên hình khống chế riêng phần mình bản mệnh pháp bảo đồng thời dùng mình yêu tộc thân thể cường hãn chống cự kinh khủng kiếm trận lực lượng đồng thời l i ề u mạng oanh kích kiếm trận kết giới ý đồ đào tẩu trong lúc nhất thời rộng rãi kiếm trận bên trong cùng bạo lực lượng giống như, như cơn lốc tàn phá bờ bãi không gian vô cùng bạn bèo đáng sợ t vạn vũ phong bên trên vũ tộc tất cả con em nhìn qua rộng rãi kiếm trận bên trong đáng sợ cảnh tượng cùng nhau hít vào một ngụm khí lạnh mỗi cái vũ tộc người thần sắc bên trong chúng đều Bọn h ắ một tòa kiếm trận liên khống trụ mấy tôn nhập đạo cảnh cường giả để mấy vị nhập đạo cảnh cường giả liên phá trận năng lực đều không có đây là sao mà đáng sợ kiếm trận vũ đình cùng vũ tộc một tất cả trường lão nhìn qua một màn này thần xác bên trong chúng hiện đầy vẻ chấn động một tôn nhập đạo cảnh cường giả cũng đủ để chiến ép bọn hắn vũ tộc tất cả mọi người húng chi hiện tại vẫn là một tòa kiếm trận vây chết mấy tôn nhập đạo cảnh cường giả để mấy tôn nhập đạo cảnh cường giả như là chó cùng dễ dậu tại kiếm trận bên trong chúng dãy r u ộ n loại này sao mà rung động bọn hắn nào biết được sở thiên tòa này phi huyền kiếm trận trước đó thế nhưng là trực tiếp vây khốn qua đầu kia phản hư hoàn cảnh ngọn nguồn sinh vật đầu kia phản hư hoàn cảnh ngọn nguồn sinh vật tại không có không tiếc nỗ lực tính mệnh làm đại giá điều động huyền ngọc tàn phiến lực lượng trước đều không có cách nào đem tòa kiếm trận này phá vỡ vây khốn chân sát mấy vị này liên nhập đạo cảnh năm tầng đều không có đạt tới yêu tục người tu đạo sao mà dễ d yêu tộc đại nhân ta chờ chết tại vũ tộc sau một lát đáng sợ kiếm trận bên trong chúng vang lên mấy vị kia nhập đạo cảnh người tu đạo thảm thiết thanh âm a thanh âm rơi xuống lúc mấy vị nhập đạo cảnh cường giả nhau nhau hồn phi p h á c h tán thân hình khổng lồ cùng nhau biến thành cho t à n biến mất tại không gian bên trong chúng sau đó không gian bình phục xuống tới đáng sợ kiếm trận cũng là bình phục lại sau đó về tới phi huyền kiếm trận chi bên trong chúng phi huyền phi kiếm lực lượng cùng y năng thu lại siêu phi huyền phi kiếm trong nháy mắt bay về tới vạn vũ phong bên trong chúng cái kia tỏa lầu các bên trong chúng không gian yên tĩnh trở lại vũ tộc tất cả mọi người ánh mắt cùng nhau nhìn về phía cái kia tòa lầu c á t vị này cường giả bí ẩn là ai mỗi người tâm bên trong chúng đều sinh ra loại ý nghĩ này lầu c á t chi bên trong chúng vị kia cường giả bí ẩn từ đầu đến cuối đều không có từng xuất hiện vũ đình lúc này hồi phục thần trí c n g bít dẫn theo vũ tộc chư vị trưởng lão ngự a không mà lên chốc lát ở giữa đi tới cái kia tòa lầu c á t trước rơi trên mặt đất bãi kiến đại nhân vũ đình dẫn theo chư vị trưởng lão cung kính hướng về lầu các hành lễ tộc trưởng đạo ra cho mời lầu các trước vũ cương hướng về vũ đình làm ra mời thế vũ đình lập tức theo vũ cương đi vào lầu các bên trong chúng đi vào trong lầu các phòng khách riêng bên trong chúng vũ đình lại là s ư ơ n g sở tại cái này phòng khách riêng bên trong chúng hắn thấy được một vị thanh niên tại hai vị tuyệt mỹ nữ tử phục thị dưới đang ngồi ở sảnh bên trong chúng bên cạnh bàn nhàn nhã t h ô n g dong thưởng thức linh trả vị thanh niên này liền là vừa mới ra tay vị kia cường g i ả bí ẩn vũ đình cảm thấy có chút khó có thể tin không chỉ có là sở thiên còn quá trẻ nhìn nhiều nhất cũng chỉ có hai mươi tuổi với lại vị thanh niên này cực kỳ tuấn giật nho nhã lại không có chút nào cường giả khí tức bộc lộ nếu không có phát sinh vừa rồi sự tình ai cũng hội cho rằng cái này thanh niên chỉ là người bình thường căn bản sẽ không đem người thanh niên này cùng vừa rồi xuất thủ vị t i a cường đại cường giả bí ẩn liên tưởng đến nhau tộc trưởng vị này liền là đạo gia vũ cương thấy vũ đình ngốc trệ tại nguyên chỗ cũng u i ế t nhỏ giọng nhắc nhở bái kiến đại nhân vũ đình hồi phục thần t r í cũng u i ế t bái phục trên mặt đất c ả m tạ đại nhân vừa mới xuất thủ tương trợ đại nhân đại ân ta vũ tộc suốt đời khó quên trước đó tại đối mặt cái kia mấy tôn nhập đạo cảnh cường giả lúc vũ đình đều luôn không đúng có thể nghĩ hiện tại đối mặt sở thiên cường giả như vậy hắn có nhiều cẩn thận từng ly từng t í không dám chậm trễ chút nào không cần đa lễ đứng lên đi sở thiên để chén t r à xuống đa tại đại nhân vũ đình mang mang đứng lên châm ngâm một chút về sau hắn nhìn thoáng qua bên cạnh vũ cương sau đó cẩn thận từng ly từng t í hướng về sở thiên hỏi đại nhân không biết vũ cương thức tỉnh đại bằng huyết mạch cùng đại nhân hắn lời nói còn không có hỏi xong vũ cương chính là mở miệng trả lời hắn vấn đề tộc trưởng ta có thể thức tỉnh đại bằng huyết mạch toàn là bởi vì đạo gia toàn lực tương trợ có thể nói ta thức tỉnh đạo này đại bằng huyết mạch là đạo gia ban cho Vũ lập tức hắn đối sở thiên càng thêm sùng kính cung cung kính tính hướng về sở thiên không người nói đại nhân có thể như vậy tương trợ một cái nho nhỏ vũ cương thức tỉnh đại bằng huyết mạch là hắn vinh hạnh lớn lao đồng thời cũng là ta vũ tộc vinh hạnh lớn lao đại nhân đối ta vũ tộc cất tỉnh chúng ta vũ tộc sẽ làm trung thành tương báo vũ cương là bọn hắn vũ tộc người bây giờ như vậy đã thức tỉnh đại bằng huyết mạch tương lai trưởng thành tất nhiên có thể làm cho cả vũ tộc cuộc khởi tương lai thành v ì yêu tộc thế giới mạnh nhất gia tộc cái k i a cũng chỉ là vấn đề thời gian ta trước đó xuất thủ trợ vũ cương thức tỉnh đại bằng huyết mạch ngoại trừ hắn coi như khả tạo bên ngoài cũng là bởi vì không đành lòng nhìn thấy đại bằng huyết mạch cứ thế biến mất nói đến đây sở thiên quan sát một chút vũ đình tục nói mà vừa mới ra tay đánh g i ế t mấy vị kia nhập đạo cảnh người tu h đạo bảo trụ các ngươi vũ tộc cũng là bởi vì cùng các ngươi vũ tộc có chút một gốc vũ, vũ đình ngây ngẩn cả người thân là vũ tộc, tộc trưởng hắn tự nhiên đối vũ tộc lịch sử cực kỳ thấu hiểu tại hắn ký ức bên trong chúng bọn hắn vũ tộc giống như không cùng vị thanh niên này có quan hệ ghi chép bên cạnh thân vũ cương cũng là ngây ngẩn cả người hắn cùng sở thiên ở chung được thời gian dài như vậy vậy chưa bao giờ nghe lên qua sở thiên nói lên cùng bọn hắn vũ tộc từng có n g u ồ n gốc thấu t r ư ở n g nghĩ lại mà làm mà s a o cho thỏa đ á n g Nói đến, cùng các người vũ tộc cũng không nhiều lắm nguồn ốc, mà là cùng người vũ đình huyết các tộc ốc, vũ vũ lắm là mà lúc trước đi man tộc hắn chủ yếu mắt là muốn nhìn một chút man tộc phải t r ă n g co huyền ngọc tàn phiến tin tức tương quan tại man tộc bên trong chúng bởi vì bạch lang nguyên nhân đã dẫn phát man tộc các tộc xuất thủ c h ấ n sát hắn giải quyết man tộc các tộc về sau hắn đi đến man tộc thánh địa tại man tộc thánh địa bên trong chúng hắn gặp được quen biết cũ lang đình lúc ấy lang đình chỉ còn mỏng manh thần hồn hơi tàn lấy bởi vì hắn phá lang đình trận pháp lang đình thần hồn đã không cách nào lại tiếp tục tồn sống tại lang đình thần hồn triệt để tiêu tan trước hắn đã đáp ứng lang đình gặp được hắn hậu đại huyết mạch lúc chiếu phủ một phen trước mặt cái này vũ đình trong cơ thể, liền có một đại nhân nhận biết gia gia của ta vũ đình nghe được sở thiên nói ra lang đình đạo nhân cảm xúc có chút kích động sở thiên nhẹ gật đầu gia gia của ta còn sống hay không vũ đình hỏi vội hắn đã thân tử đạo tiêu sở thiên khẽ lất đầu vũ đình lập tức thất vọng hắn từng nghe phụ thân hắn nói qua gia gia hắn lang đình đạo nhân là một tôn phản hư cảnh cừng giả nếu như còn sống lời nói thế lực khác nào còn dám tư không kiên sợ ước hiếp bọn hắn vũ tộc đáng tiếc gia ra hắn đã thân tử đạo tiêu sở thiên không đối với chuyện này nói chuyện nhiều hỏi chính sự các ngươi yêu tộc trong thế giới ngoại trừ nay n à y trời xuất hiện thế lực này tồn tại yêu tôn bên ngoài còn có cái nào thế lực tồn tại yêu tôn hắn vừa rồi chém giết mấy vị kia nhập đạo cảnh cường giả l i ề n l à trước kia hắn cảm ứng được cái kia mấy tôn yêu tôn phái r a cường giả cướp đi huyền ngọc tàn phiến tôn này yêu tôn tất nhiên ngay tại còn lại thế lực bên trong chúng vũ đình c u ố n quýt thu hồi suy nghĩ cung kính hồi đáp ngoại trừ lần này xuất hiện tại vũ tộc cái này mấy thế lực lớn còn có tam đại thế lực tồn tại yêu tôn cái này tam đại thế lực theo thứ tự là t h á i kỳ phong kỳ tộc nô long phong long tộc tây xá phong xa tộc cái này tam đại thế lực yêu tôn cũng là chúng ta yêu tộc thế giới mạnh nhất ba vị yêu tôn. kỳ tộc long tộc xa tộc lúc trước c ấ p đi huyền ngọc tàn phiến tôn này yêu tôn hẳn là ngay tại cái này tam đại thế lực chi bên trong chúng sở thiên có chút trầm ngâm một chút hỏi ngươi có biết cái này tam đại thế lực yêu tôn phải chăng có vị nào yêu tôn chuyển ra qua con riêng một chuyện lúc trước vị kia yêu tôn có thể mượn dùng cái kia linh phong kính thân thể trở nên mạnh hơn cũng là bởi vì linh phong kính trong cơ thể có vị kia yêu tôn huyết mạch lúc ấy hắn vậy mơ hồ nghe được linh phong kính gọi vị kia yêu tôn vì phụ thân đại nhân vũ đình lắc đầu cười khổ nói đại nhân giống yêu tôn có con riêng loại sự tình này chỉ sợ chỉ có yêu tôn tự mình biết những người khác căn bản là không có cách biết được sở thiên đành phải từ bỏ manh mối này sau đó ta thần hồn hội tiến vào các người vũ tộc tàng thư điện tìm đọc một cái bên trong mặt thư tịch sở thiên sớm cho vũ đình nói đến chuyện này đại nhân cứ việc tìm đọc chính là vũ đình vội cung kính đạo bọn hắn vũ tộc tàng thư điện mặc dù có vũ tộc một số bí mật nhưng hắn lại là rõ ràng lấy sở thiên thực lực căn bản vốn không dùng thông tri hắn sở thiên như vậy thông tri hắn là đối bọn hắn vũ tộc một loại tôn trọng t u t không có việc gì ngươi ra ngoài đi vũ đình tùy theo thối lui ra khỏi lầu cát tộc trưởng chờ bên ngoài mặt chư vị trưởng lão thấy vũ đình đi ra lầu cát cuốn quýt đón nhận trước có lời gì về đại điện lại nói vũ đình ngăn t r ở tất cả trưởng lão tra hỏi một lát sau vũ đình cùng chư vị trưởng lão đi tới vạn vũ phong bên trong tòa kia hùng vị nhất đại điện chi bên trong chúng tộc trưởng vị đại nhân kia là chư vị trưởng lão không kịp chờ đợi hỏi thăm vị đại nhân này cụ thể lai lịch ra sao ta vậy không cách nào biết được bất quá hắn cùng chúng ta vũ tộc lại là có chút nguồn gốc vũ đình đơn giản giải thích một chút như vậy vị đại nhân này có nguyện ý hay không thành cho chúng ta vũ tộc thủ hộ giả một vị trưởng lão c u ố n q u y ế t hỏi thăm vũ đình kỳ thật cũng là một mực đang nghĩ vấn đề này bọn hắn vũ tộc tại yêu tộc thế giới địa vị so hạ dư s à i so bên trên lại là xa xa không kịp l i ê n là tại hai nhóm thế lực bên trong chúng vậy là ở vào vị trí cuối không trước khi nói đến cái k i a m ấy thế lực lớn liền là mạnh hơn bọn họ một chút hai nhóm thế lực đều có thể dẫm lên bọn hắn trên đầu nếu có sợ thiên dạng này một tôn cường đại cường giả toa chấn dù cho không thể cùng yêu tôn thế lực này so sánh cùng một nhóm thế lực bình khởi bình tọa vẫn là có thể vũ đình nhìn một chút ngoài điện s á t trời hiện tại đã là ban đêm hắn thu hồi ánh mắt nói đợi ngày mai sáng sớm ta đi cấp vị đại nhân này thỉnh ă n lúc thi hội giỏ xét một cái ý đi hắn điện bên trong chúng mấy vị trưởng lão lập tức m ặ t hiện vui mừng nói nếu như vị đại nhân này có thể trở thành chúng ta vũ tộc thủ hộ giả chúng ta vũ tộc trực tiếp có thể đưa thân một nhóm thế lực đúng vậy à vị đại nhân này quá mạnh một tòa kiếm trận liền có thể tùy tiện c h ấ n s á t n ă m tôn nhập đạo cảnh cực giả từ hắn đại chúng ta vũ tộc đưa thân một nhóm thế lực dư xài ta cho rằng đến lúc đó thành làm nhất đảng thực lực chi thủ đô là không nói chơi ta cảm thấy cũng có thể cùng yêu tôn thế lực tôn、so、sánh. thể thế yêu Mấy so với ị trưởng ư động luận, lao kích động đàm c mơ lấy sở t h ê n thành tộc thù tộc hộ vì vũ tộc thủ hộ giả về sau, vũ tộc địa vị giả sau, địa lại i tiếp leo lên Mỹ hảo hòa diện. chi hiện hiện thiên chiếu Với ê lên bên n đình thần sắc chi bên trong, chúng, cũng vòng không cùng hắn nguồn ứng hắn hắn phen. một chút một đáp phủ leo là l hảo Mỹ mơ. hòa chỉ ra ra Vũ đã sắc Sở ước có có gốc, sở thiên như vậy phí hết tâm tư giúp vũ cương đúc thành tuyệt tích đại bằng huyết mạch sở thiên thành vì bọn họ vũ tộc thủ hộ giả có nhiều khả năng giờ phút này bình thản lên tiếng vũ đình núi mày nhìn về phía đại trưởng lão còn lại chư vị trưởng lão cũng là nhìn về phía đại trưởng lão cùng nhau có chút không vui đại trưởng lão ngươi đây là ý gì như thế đại nhân mạnh mẽ như vậy thành cho chúng ta vũ tộc thủ hộ giả đối với chúng ta vũ tộc là đại hảo sự hẳn là ngươi còn cho rằng này lại hại chúng ta vũ tộc không biết chư vị phải chăng còn nhớ kỹ trước đó mấy vị kia nhập đạo cảnh cường giả tại trước khi chết thời điểm nói cái gì đại trưởng lão không trả lời mà hỏi lại đạo chư vị trưởng lão cùng nhau xứ sở bọn hắn trước đó bị sở thiên tòa kia cường đại kiếm trận rung động đến cũng không có chú ý tới mấy vị kia nhập đạo cảnh cường giả lúc sắp chết nói lời gì vũ đình lãnh đạo mở miệng bọn hắn nói bọn hắn chết tại vũ tộc bên trong chúng không sai liền là câu nói này nhưng tộc trưởng nói câu nói này vẫn phải phía trước mặt tăng thêm yêu tôn đại nhân bốn chữ đại trưởng lão gật đầu nói yêu tôn đại nhân ta chờ chết tại vũ tộc bên trong chúng chư vị trưởng lão thì thảo đọc lấy câu nói này sau đó cùng nhau đột nhiên chấn động nói như vậy mấy vị kia nhập đạo cảnh cường giả tại lúc sắp chết đã đem tin tức chuyển về cho r i ê n phần mình yêu tôn bây giờ cái này mấy thế lực lớn yêu tôn Chẳng phải là đại ề u đã biết bọn hắn chết t hắn chúng trưởng a vũ tộc t bên o n g c h vị t r ư lao t h ánh mắt liếc nhìn đám người tục nói mấy vị kia nhập đạo cảnh cường giả cùng nhau đến chúng ta vũ tộc chính là vì cha tìm cùng cướp đoạt đại bằng huyết mạch bây giờ mấy đại yêu tôn biết đại bằng huyết mạch ngay tại chúng ta vũ tộc tất nhiên chẳng mấy chốc sẽ giáng lâm chúng ta vũ tộc cái gì c h ư vị trưởng lão cùng nhau kinh hãi thất sắc mấy vị nhập đạo cảnh người tu đạo đến vũ tộc liền có thể triển ép toàn bộ vũ tộc như mấy đại yêu tôn đều là giáng lâm vũ tộc vũ tộc trong nháy mắt liền có thể hóa thành cho tàn lấy đại trưởng l ã o ý là vũ đình sâu cao mày nhìn xem đại trưởng lão b ă n g vào ta o ý kiến nếu muốn bảo trụ vũ tộc hiện tại liền cùng vị cường giả này đoạn tuyệt bất kỳ quan hệ gì đại trưởng lão thần sắc lạnh hạn nói ra mình ý tứ đồng thời cung cung kính kính đem vũ cương giao ra như thế chúng ta vũ tộc mới có một đường sinh cơ vũ đình cười lạnh nói ngươi cho là chúng ta giao ra vũ cương yêu tôn liền sẽ bỏ qua chúng ta vũ tộc à. đừng quên vũ cương thuộc tại chúng ta vũ tộc, bọn hắn tất nhiên cũng sẽ lo lắng vũ tộc ra một cái vũ cương cũng có thể sẽ xuất hiện cái thứ hai vũ cương chư vị trưởng lão nhẹ gật đầu tộc trưởng nói không sai đại băng huyết mạch mặc dù h i ì m thấy gần như không có khả năng lại có người thất tỉnh nhưng không ai có thể hoàn toàn xác định sẽ không lại xuất hiện như vậy lời nói mấy đại yêu tôn tất nhiên sẽ diệt vũ tộc chấm dứt hậu h o ạ đại trưởng lão khẽ lắc đầu nói tộc trưởng vậy đừng quên mấy đại yêu tôn muốn là cái gì bọn hắn muốn là đại bằng huyết mạch để cho mình trở nên càng mạnh chúng ta vũ tộc có thể quy t h u ậ n bọn hắn dù cho lại có đại bằng huyết mạch sinh ra đến lợi cũng sẽ là bọn hắn ta tin tưởng mấy đại yêu tôn đều chọn chúng ta quy t h u ậ n không sẽ giết chúng ta người đây là hố hại chúng ta vũ tộc vũ đình mặt mũi tràn đầy vẻ giận dữ một khi chúng ta quy t h u ậ n bọn hắn bọn hắn chắc chắn sẽ tại chúng ta huyết mạch trung hạ cầm chú đến lúc đó chúng ta toàn bộ vũ tộc cùng kéo dài hơi tàn không có gì khác biệt chỉ ít chúng ta vũ tộc còn có thể tồn tại đi xuống đại trưởng lão cười nhạc c Nếu k có thể, có thể、so、đừng quên đây chính là tứ đại yêu tôn giáng lâm nói đến đây đại trưởng lão nhìn xem đám người thản nhiên nói chỉ sợ đến lúc đó tại đối mặt tứ đại yêu tốt lúc hắn đừng bảo là xuất thủ bảo vệ chúng ta vũ tộc kẻ đầu tiên đ à o tàu liền là hắn tất cả trưởng lao trầm mặc không nói liên vũ đình đều là trầm m ặ t lại xác thực như đại trưởng lao nói tứ đại yêu tôn quá mạnh sở thiên lại làm sao có thể ngăn cản đến lúc đó tứ đại yêu tôn giáng lâm sở thiên thật có khả năng vì tự vệ mà rời đi đại trưởng lao đứng lên đến nói tộc trưởng đây là duy nhất cứu chúng ta vũ tộc biện pháp vũ tộc vận mệnh nắm giữ tại tay ngươi bên trong chúng mau chóng làm ra quyết định đi nói xong hắn rời đi lại điện bóng đêm trôi qua rất nhanh sáng sớm tiến đến vũ đình thấy sắc trời lây sáng vũ cương hướng về vũ cương đi vào lầu cát đi hai bước hắn nhưng lại ngừng lại khé thở dài một tiếng hướng về vũ cương truyền âm vũ cương từ nay về sau ngươi theo lấy đại nhân đi hắn rời đi lúc ngươi nhất định phải đi theo hắn như vậy ngươi mới có thể bảo trụ ngươi lại bằng huyết mạch vũ cương cũng không có nói cho vũ đình hắn đã trở thành sợ thiên người hầu hội một mực đi theo sở thiên như vậy nghe được vũ đình nói ra những lời này hắn có chút kinh ngạc tộc trường ý là bây giờ các đại yêu tôn đã biết ngươi đã thức tỉnh đại bằng huyết mạch chẳng mấy chốc sẽ tự mình giáng lâm đến nơi đây có thể bảo trụ ngươi đại bằng huyết mạch người cũng chỉ có vị đại nhân này nói xong những lời này vũ đình vậy không lại nói cái gì đi thẳng tới phòng khách riêng bài kiến đại nhân đi vào phòng khách riêng bên trong chúng vũ đình gặp được sở thiên cốt quyết hướng về sở thiên cùng kính hành lễ sở thiên nhẹ gật đầu sở thiên quan sát một chút vũ đình đã nhìn ra vũ đình là có chuyện muốn tự nhủ ngươi có chuyện gì có thể trực tiếp cùng ta nói không cần quanh coi lòng vòng bịch vũ đình trực tiếp quỳ xuống cái này khiến sở thiên s ứ n sở nhất thời đều không minh bạch vũ đình tại sao lại hướng mình quỳ xuống vũ đình nói đại nhân ta có một chuyện muốn nhờ bắt đầu nói thẳng sở thiên đạo vũ đình lại là chưa đứng dậy nói ta khẩn cầu xin đại nhân lập tức mang theo vũ cương rời đi vũ tộc sở thiên bên cạnh thân thần thần hi hi ngạc nhiên nhìn xem vũ đình các nàng lúc đầu coi là vũ đình là đi cầu các nàng công tử bảo trụ vũ tộc lại không nghĩ tới chỉ là đi cầu các nàng công tử đem vũ cương mang rời khỏi vũ tộc vũ tộc trưởng ngươi hẳn là cầu công tử chúng ta bảo trụ các ngươi vũ tộc hi hi nhịn không được nhắc nhở quỳ trên mặt đất vũ đình thầm c ư ờ i khổ hắn cũng là nghĩ cầu sở thiên bảo trụ vũ tộc thế nhưng tại mấy đại yêu tôn phủ xuống thời giờ một cái sở thiên lại làm sao lại là đối thủ hắn chỉ có thể cầu sở thiên mang đi vũ cương dù là vũ tộc bị diệt còn có vũ cương còn sống tương lai vũ cương đại bằng huyết mạch trưởng thành về sau vũ cương còn có thể có thời đây cũng là hắn làm ra lựa chọn bảo đảm vũ cương một người vũ tộc trưởng cho là chúng ta công tử không có cái năng lực kia thân thân thấy vũ đình không có trả lời cũng là nhịn không được mở miệm vũ đình tâm bên trong chúng càng là c ư ờ i khổ hai cái này nữ hoa là chưa từng gặp qua yêu tôn cường đại mù quáng đối vị đại nhân này tự tin à. mời đại nhân nhớ tới cùng tộc ta một điểm tình cũ đáp ứng ta yêu cầu quả đáng đem vũ cương mang rời khỏi vũ tộc vũ đình tiếp tục hướng về sở thiên khẩn thỉnh nói xem ra ngươi đã là biết mấy đại yêu tôn sẽ đích thân giáng lâm hiện đang tính toán bỏ vũ tộc bảo đảm vũ cương một người để vũ tộc ngày khác q u ộ c khởi s ở thiên đạo đúng là như thế vũ đình cũng không có giấu giếm mình cái này điểm tâm nghĩ hắn biết rõ vũ tộc quy thuật yêu tôn tuy là có khả năng bảo toàn xuống tới nhưng đến lúc đó Bọn hắn nhiên liền vũ tộc tất sở ẽ t r thiên à n tôn n h thí h yêu vật g ệ m một sống sự Sở tốt không bằng chết. Lấy dạng này, bảo toàn cưng người là sự chọn lựa tốt nhất. chết. h bảo t Lấy là lựa vũ i đang muốn nói chuyện lúc đột nhiên có cảm ứng hắn đứng dậy đứng lên hướng về lầu c á c đi ra ngoài thần thần hi hi nương theo tại sở thiên bên người vũ cưng cũng theo đó đuổi theo vũ đình cuốn quýt đứng lên đại nhân ngài là đáp ứng a sở thiên không có trả lời vũ đình hỏi thăm vừa đi ra lầu c á c vừa nói mấy đại yêu tôn đã bắt đầu g á n g lâm cái gì vũ đình đột nhiên r u lên liên xác mặt đều là trong nháy mắt tái nhợt hắn không nghĩ tới mấy đại yêu tôn đến như vậy nhanh t r ư khi nhìn thấy cảnh tượng trước mắt lúc vũ đình hoảng sợ thất sắc chỉ thấy tại vạn vũ phong dây núi khu vực bên trong số lượng hàng trăm ngàn yêu thú giờ phút này cùng nhau bạo thành từng đoàn từng đoàn dọa người mấy ớ i vụ tuân hướng bầu trời rộng rãi vũ thành bên trong trận pháp kết giới vỡ tan kêu thê lương thảm thiết âm thanh nối liền không dứt vắng lên số lượng hàng trăm ngàn man tổng người huyết mạch cùng thần hồn từ trong thân thể tuân ra trực tiếp tuân ra hướng lên bầu trời chỉ là trong chốc lát vạn vũ phong dãy núi trong trăm dặm trên không toàn bộ bị đáng sợ hết u y vụ bao phủ tại thời khắc này như là biến thành kinh khủng huyết sắc thiên địa ông ông bốn chi người tu đạo đội ngũ giờ phút này xuất hiện tại bốn cái phương vị bên trong mỗi người bọn họ tế h ra bản thân pháp bảo tràn ngập bành trướng yêu lực cùng tinh lực tay bên trong chúng huyến hóa quyết tấn thi triển đạo pháp theo lấy bọn hắn đạo pháp xuất hiện bao phủ cái này phiến thiên địa tinh lực phi tốc hướng về cái này bốn cái phương vị dũng mánh lao tới cái này bốn cái phương vị không gian sắt na vô cùng kinh khủng tuân ra đậu theo mà liền gặp bốn toàn rộng rãi vừa kinh khủng vòng xoáy thông đạo tại cái này bốn cái phương vị bên trong chậm rãi thành hình tứ đại yêu tôn m u ố n giáng lâm vũ đình sắc mặt tái nhuận nói ra câu nói này lúc liền âm thanh đều đang run rẩy tộc trưởng hiện tại như vậy xử lý vũ tộc chư vị trưởng lao sợ hai đến cùng nhau đạo tứ đại yêu tôn tức sắp giáng lâm chúng ta vũ tộc sinh tử tồn vòng sắp đến tộc trưởng không biết ngươi là lựa chọn như thế nào đại trưởng lao sắc mặt lạnh nhạt chậm rãi đi tới bây giờ tứ đại yêu tôn tự mình ngươi như cũng không làm ra lựa chọn chúng ta vũ tộc đều đem trôn vùi tại tay ngươi bên trong chúng vũ đình không có trả lời đại trưởng lão hắn vội vàng xoay người nhìn về phía bên cạnh thân sở thiên thanh sắc vô cùng lo lắng thần cầu đại nhân xin ngài lập tức mang theo vũ cương rời đi chúng ta vũ tộc nghe được câu này vũ tộc chư vị trưởng lão trong nháy mắt r u lên tộc trưởng là muốn bỏ toàn bộ vũ tộc bảo đảm vũ cương một người đây chính là ngươi lựa chọn a đại trưởng lão nghe được vũ đình làm ra lựa chọn sắc mặt trong nháy mắt hiện lệnh vì bảo đảm vũ cương một người trôn vùi chúng ta vũ tộc mấy ngàn người tính mạnh a đây là chúng ta vũ tộc lựa chọn tốt nhất Vũ đại ì nhìn n h chăm chú đ trưởng lão đạo, cười á i n lạnh một tiếng hắn nhìn thoáng qua sở tiên h hướng về vũ đình tục nói ra vị đại nhân này mặc dù cường đại nhưng đối mặt tứ đại yêu tốt lúc hắn có thể bảo trụ vũ cương a dù cho vị đại nhân này mang theo vũ cương rời đi tạm thời tất Nhưng nhiên nhận bảo vệ Vũ Cương. Nhưng tất nhiên sẽ nhận các sẽ đại yêu trưởng ô n t u y sát, lão lần nữa hỏi thăm vũ đình chấm ngâm một chút chắc cắn răng một cái lần nữa hướng về sở thiên thần cầu đại nhân khẩn cầu ngài mang theo vũ cương rời đi hắn mặc kệ vũ cương tương lai có thể hay không bị bảo trụ nhưng ít ra bây giờ có thể bảo trụ sở thiên không có trả lời ánh mắt của hắn một mực bình thản tĩnh nhiên nhìn về chân trời bên trong chúng cái k i a bốn cái phương vị chậm rãi thành hình rộng rãi vòng xoáy thông đạo vũ trưởng t ngươi không cần lo lắng sở thiên bên cạnh thân thần thần hi hi nhịn không được mở miệng hừ mù quáng tự đại đại trưởng lão h ừ lạnh thần thần hi hi trong nháy mắt tức giận sở thiên đưa tay ngăn trở thần thần hi hi rơi mắt bình thản nhìn thoáng qua vị kia đại trưởng lão lại vậy cũng không để ý tới tiếp tục xem hương cái kia bốn tòa gần thành hình rộng rãi vòng xoáy thông đạo đại trưởng lão gặp sở tiên cũng không có xuất thủ chấn sát mình tâm bên trong chúng thở dài một hơi hắn nhìn chằm chằm sở tiên tâm bên trong chúng cười lạnh thật sự cho rằng trước đó diện sát mấy tôn nhập đạo cảnh người tu đạo liền cho rằng bọn họ yêu tôn cũng sẽ không quá cường đại a ha ha hiện tại ngươi còn có thể tự phụ tự đại đợi tứ đại yêu tôn phụ xuống thời giờ nhìn ngươi như thế nào chết không có chỗ trôn Siêu. Tâm bên Tâm trong hắn quan sát vũ tộc đám người cao giọng nói ra vũ tộc người bây giờ tứ đại yêu tôn như vậy tự mình giáng lâm vì chính là chúng ta vũ tộc vũ cương đại bằng huyết mạch nếu chúng ta vũ tộc phản kháng tất nhiên sẽ bị hủy diệt đả kích đem không một người có thể sống sót duy nhất còn có thể để cho chúng ta vũ tộc tồn sống biện pháp liền là giao ra vũ cương đồng thời chúng ta vũ tộc quy thuận yêu tôn tương lai lại cầu q u ậ t khởi thời điểm vạn vũ phong bên trong chúng hoàn toàn yên tĩnh sở hữu vũ tộc người đều là kinh hoàng thất sắc đại trưởng lão cao giọng nói nhưng chúng ta tộc trưởng hiện tại đã làm ra lựa chọn hắn lựa chọn chính là để vị đại nhân này mang đi vũ cương hy sinh chúng ta vũ tộc tất cả mọi người tính mệnh bảo toàn vũ cương một người hoa trong chốc lát vạn vũ phong bên trong chúng một mảnh xôn xao bọn hắn không nghĩ tới tộc trưởng biết dùng toàn bộ vũ tộc đổi vũ cương một người tồn sống siêu vũ đình ngự không đi vào bầu trời bên trong chúng chư vị tộc nhân những năm này chúng ta vũ tộc địa vị các ngươi rõ như ban ngày càng là thân thân thể sẽ đó là n h ữ n g các loại khuất đục nếu như vũ tộc quy thuận yêu tôn chúng ta vũ tộc hội càng thêm sống được khuất đục lấy khuất nhục vô cùng còn sống bây giờ như vậy ngang nhiên chết đi mới có chúng ta vũ tộc tôn nghiêm để vũ cương sống sót vũ tộc tương lai mới có cuộc khởi này ha ha đại trưởng l ã o c h à o phúng cười một tiếng hắn cất cao giọng nói yêu tôn cường đại các ngươi đều biết dù là vũ cương bây giờ có thể bảo trụ nhưng ở các đại yêu tôn liên hợp truy sát phía dưới hắn còn có thể giữ được tính mạng khả năng sao căn bản không có khả năng nói đến đây lúc đại trưởng l ã o thanh sắt trở nên lăng lệ nghiêm nghị tục nói đã vũ cương căn bản không gánh nổi vì sao muốn hy sinh tất cả chúng ta tính mệnh vũ cương mệnh là mệnh chúng ta mệnh cũng không phải là、à. chúng ta vì sao muốn vì hắn một người mà chôn vùi mình mệnh. vũ đình g i ậ n tí mặt hắn hoàn toàn không nghĩ tới đại trưởng lão biết cái này kích động vũ tộc tộc nhân đại trưởng lão cười l ạ n h nhìn thoáng qua vũ đình cao giọng hướng về vũ tộc đám người tục nói tứ đại yêu tôn giáng lâm sắp đến chúng ta vũ tộc sinh tử tồn v o n g lập tức sắp đến duy nhất còn có thể bảo tồn vũ tộc lựa chọn liền là quy thuật yêu tôn đại nhân ai còn nguyện ý mạng sống lập tức đi ra theo ta cùng đi quy thuật yêu tôn biểu trung thành theo đại trưởng lão một lời nói rơi xuống vũ tộc đám người cũng là vang lên o á n giận thanh âm tại các đại yêu tôn liên thủ truy sát giới vũ cương căn bản không khả năng giữ được tính mạng tộc trưởng lại để cho hy sinh tất cả chúng ta chính là vũ cương mệnh quý giá chẳng lẽ chúng ta mệnh liền thi tiện a đại trưởng lao n ó i không sai vị đại nhân kia tuy mạnh nhưng làm sao có thể là mấy đại yêu tôn đối thủ vị đại nhân kia có thể bảo đảm vũ cương nhất thời tương lai đối mặt mấy đại yêu tôn truy sát lúc tất nhiên cũng sẽ bỏ vũ cương cùng yêu tôn đối nghịch đó là một con đường chết vũ tộc căn bản không có cuộc khởi khả năng ta lựa chọn uy thuận yêu tôn siêu có người bắt đầu ngự không mà lên lần này lập tức lên phản ứng dây chuyển siêu siêu cái này đến cái khác vũ tộc người ngự không mà lên toàn bộ vũ tộc hơn sáu n g h n người có sáu điểm chi năm dao động ngự không mà lên đi tới đại trưởng lao sau lưng lựa chọn đi theo đại trưởng lão quy thuận yêu tôn còn lại hơn ngàn người lựa chọn cùng tộc trưởng vũ đình cùng tôn vong đại trưởng lao đối với kết quả này cực kỳ hài lòng rời mắt nhìn về phía vũ tộc chư vị trưởng lão chư vị trưởng lão tứ đại yêu tôn lập tức đánh đến nơi đây là các ngươi cuối cùng cơ hội các ngươi như lại ngu xuẩn ủng hộ tộc trưởng các loại đối đãi các ngươi liền là một con đường chết vũ tộc ngoại trừ đại trưởng lão bên ngoài còn có bảy vị trưởng lão bảy vị trưởng lão bên trong chúng có bốn vị hít một tiếng nhìn về phía chán nản trở xuống địa mặt vũ đình nói tộc trưởng chúng ta vẫn luôn là ủng hộ ngươi quyết định nhưng lần này chúng ta ủng hộ đại trưởng lão tộc trưởng nghe đại trưởng lão đi lần này chỉ có chúng ta vũ tộc quy thuật yêu tôn mới có thể để cho vũ tộc tồn sống sót đúng vậy à sợ rằng chúng ta vũ tộc c ầ u thả sống vậy thắng qua hiện tại tộc gì ta nói không chừng chúng ta vũ tộc tương lai còn có cơ hội bậc thời không cần nói nữa ta tâm ý đã quyết vũ đình chán nản k h o á t tay áo cái kia năm vị trưởng lão một người vừa nhìn về phía hai vị khác lựa chọn lưu lại trưởng lão tam trưởng lão tứ trưởng lão nghe ta một lời khuyên n g h e đ ạ i trưởng lão các ngươi lại lựa chọn ủng hộ tộc trưởng lưu lại chỉ có một con đường chết hừ t a m trưởng lão cùng tứ trưởng lão hử lạnh một tiếng cùng bọn hắn nói nhiều như vậy làm gì t ù y ý bọn hắn chấp mê bất ngộ tự tìm đường chết Siêu. mấy vị trưởng lão cùng nhau ngự không mà lên vị tiêu thuyết phục trưởng l ã o hít một tiếng ngự không mà lên theo chúng đi tới đại trưởng l ã o bên cạnh thân tộc trưởng ngươi lập tức liền sẽ biết ngươi lựa chọn cỡ nào ngu xuẩn đại trưởng lao rêu cận một tiếng sau đó ngự không hướng về kia bốn tòa vòng xoáy thông đạo phương hướng phi hành mà đi, đi theo phía sau vũ tộc trùng trùng điệp, điệp đội ngũ to h như vậy vạn vũ phong bên trong giờ phút này trở nên trống g i ố n g vẹn vẹn trời mưa hơn ngàn tộc nhân cùng hai vị trưởng lão tộc trưởng chúng ta ủng hộ ngươi quyết định bảo trụ vũ cương một tính mạng người lưu lại chờ ngày khác vũ tộc lại của t h ở i chúng ta cùng tộc trưởng cùng một chỗ sinh tử cùng tồn tại tại lưu lại hơn ngàn tộc nhân tại hai vị trưởng lão dẫn đầu rời đến đi tới vũ đình trước mặt vũ đình nhẹ gật đầu hắn nhìn về phía sở thiên chính muốn lần nữa không người thỉnh cầu mang vũ cương lúc rời đi sở thiên lại đưa tay ngăn chở hắn vòng xoáy thông đạo thành hình tứ đại yêu tôn xuống tới ngươi không cần nói nữa quả nhiên tại sở thiên lời nói rơi xuống lúc ông vạn vũ phong dây núi chân trời bên trong chúng chính là đột nhiên chấn động mạnh một cái loại kia đáng sợ chấn động không chỉ có làm cho vũ đình run lên trong lòng vũ thành gần trăm vạn nhân khẩu cùng dây núi bên trong chúng sở hữu y ê u thú tại lúc này đều là tâm bên trong chúng run run dày lập tức liền nhìn thấy không gian kinh khủng chấn động chi bên trong chúng cái kia bốn t ò a rộng rãi lại đáng sợ vòng xoáy thông đạo tại lúc này hoàn toàn thành hình tứ đ ạ i vô cùng kinh khủng khí tức từ vòng xoáy thông đạo bên trong chúng tuôn ra hiện ra giống như kinh khủng như thủy triều chốc lát ở giữa lan tràn đến toàn bộ thiên địa chi bên trong chúng、Phúc. tại này khí tức mang đến kinh khủng y áp giới vũ đình cùng vũ tộc đám người cùng vũ thành gần trăm vạn nhân khẩu dây núi bên trong chúng đến hàng vạn mà tính yêu thú cùng nhau bị ép tới đột nhiên phun máu bốn đạo vĩ nạn nam tử trung niên thân ảnh giờ phút này chắp tay từ vòng xoáy thông đạo bên trong chúng đi ra cái này là bậc nào vĩ nạn thân ảnh bọn hắn quanh thân tiên khí l ợ lờ quần áo tại khí tức tràn ngập phía dưới có chút tung bay đứng chắp tay đứng tại thương khung bên trong chúng giống như bọn hắn liền là cái này phiến thiên địa. Đưa tay ở giữa, giống như có thể hủy diệt cái này phiến thiên địa đáng sợ đến cực điểm phanh phanh phanh quỳ xuống đất thanh âm tại vũ thành bên trong chúng vang lên gần một triệu người tại cái này bốn đại khí tức khủng bố áp c h ế giới cùng nhau quỳ dạp trên đất toàn thân run lầy bảy dây núi bên trong chúng đến hàng vạn mã tính khổng lồ yêu thú cũng là run lầy bảy nằm dạp trên mặt đất yêu t ô n hiện cả đời nằm phanh phanh phanh vạn vũ phong bên trong chúng vũ đình hai đại trưởng lão cùng hơn ngàn vũ tộc người giờ phút này đều là run lầy bảy quỳ sát xuống dưới không phải bọn hắn muốn quỳ mà là bọn hắn huyết mạch không cho phép bọn hắn không q u ỷ tứ đại yêu tôn huyết mạch quá mức kinh khủng chỉ là phóng thích khí t ứ c còn không có phóng thích huyết mạch t á p chế bọn hắn huyết mạch liền không thể thừa nhận khiến cho bọn hắn quỳ mọc xuống chúng ta lựa chọn sai đến sao còn lại cái kia hơn ngàn vị vũ tộc tử đệ sắc mặt một mảnh trắng bệnh nguyên bản kiên định nội tâm giờ phút này lại là giao động ai lưu lại tam trưởng lão, lão sắc mặt trắng bệnh khé thở dài một tiếng vũ đình giờ phút này đã là mặt sám như cho bây giờ tứ đại yêu tôn giáng lâm về sau hắn mới chính thức biết yêu tôn đáng sợ căn bản không phải có thể chống lại Giờ p hai ú t tâm này liên nội c ủ hắn, chút đều là có một g thần thần đỡ đỡ thần thần vị phản i hư cảnh năm tầng một vị phản hư cảnh sáu tầng một vị khắc phản hư cảnh bảy tầng sở thiên bình thản tĩnh nhiên đánh giá xuất hiện cái kia bốn tôn yêu tôn nhàn nhạt, nhạt mở miệng nói cho thần thần hi hi đáp án phản hư cảnh năm tầng sáu tầng bảy tầng thần thần hi hi run lên một cái nhịn không được hít vào một ngụm khí lạnh thâm bên trong chúng loại kia hồi hộp càng trở nên nồng nở bên cạnh vũ cương sắc mặt trong nháy mắt tráng bệnh như tờ giấy hắn đang nghe sở thiên nói ra lời nói lúc thâm bên trong chúng hoảng sợ để hắn kém một chút không chống chịu được cái kia bốn tôn yêu tôn tràn ngập tại không gian trung khí hơi thở quỳ sát xuống vũ tộc muốn chôn vụi tại trong tay ta ai quỳ dạp trên đất vũ đình thân thể run r ậ y càng thêm lợi hại thần sát chi bên trong chúng càng là hiện ra tuyệt vọng hai vị phản hư cảnh năm tầng yêu tôn một vị phản hư cảnh sáu tầng yêu tôn cùng một vị phản hư cảnh bảy tầng yêu tôn cái này là kinh khủng bực nào tồn tại a hắn lựa chọn vị đại nhân này là đúng hay sai tại kinh khủng như vậy tứ đại yêu tôn trước mặt hắn đừng bảo là mang đi vũ cương liền là liên năng lực tự vệ hắn còn n ữ a không thấu chương xong c h ư ơ n một nghìn một trăm năm mươi một tôn cường đại bóng người yêu tôn đại nhân chúng ta nguyện ý thần phục với ngài giờ phút này vũ tộc đại trưởng lao dẫn theo đám người ngự không hướng về tứ đại yêu tôn quý sát nói từ nay về sau chúng ta sẽ thành yêu tôn đại nhân trung thành nhất người hầu tuyệt không khắc tâm người là vũ tộc tộc trưởng tứ đại yêu tôn nhìn về phía đại trưởng lão hắn bên trong chúng t ậ n tộc yêu tôn mở miệng hỏi thăm ta là vũ tộc đại trưởng lão cũng không phải là vũ tộc tộc trưởng đại trưởng lão không dám chậm chế chút nào cũng biết cung cung kính kính trả lời vũ tộc tộc trưởng vũ đình hiện tại đang tại vạn vũ phong cái t i ê u đạo đại bằng huyết mạch vậy đang tại vạn vũ phong bên trong chúng trước đó chân sát chư vị yêu tôn đại nhân phái ra trưởng lão vị cường g i ặ kia vậy đang tại vạn vũ phong bên trong chúng Vũ tộc tộc t r ư ông cũng là tại đồng thời không gian đột nhiên chấn động chi bên trong chúng sĩ、si、tộc yêu tôn thịnh tộc yêu tôn linh tộc yêu tôn vậy như thuần hướng di chốc lát ở giữa xuất hiện trên bầu trời vạn vũ phong tứ đại yêu tôn xuất hiện s á t na vạn vũ phong trên không không gian giống như sập co lại toàn bộ không gian đột nhiên trầm xuống ép tới vũ đình bọn người cùng nhau phun máu thân thể trực tiếp rơi vào địa bên trong chúng càng là tại thời khắc này dù là vũ đình là hóa thần cảnh đ ị n h phong người tu đạo tại loại này kinh khủng áp lực dưới vậy cảm giác mình thân thể đều muốn bạo liệt mà mở vũ tộc xong vũ đình sắc mặt tái nhập như tờ giấy hiện đầy tuyệt vọng nho nhỏ vũ tộc còn lưu toan bảo trụ đại bằng huyết mạch h ừ các ngươi còn không có tư cách kia tứ đại yêu tôn bên trong chúng người mạnh nhất tân tộc yêu tôn ánh mắt như điện nhìn về phía vũ cương vũ cương một mực hiện lên lấy mình huyết mạch ngăn cản tứ đại yêu tôn u y áp. t m n t ộ c yêu tôn m ộ t c h ú t c h í n h là n h ì n ra, Vũ c ư ơ n g huyết mạch liền là đại bằng huyết mạch hắn một trào chính là hướng về trên mặt đất vũ cương trở tới ầm ầm một trào này chi lực kinh khủng đến thực điểm giống như một cái vô hình c ự trào trực tiếp b ẻ vụn hư không tân tộc, tộc yêu tôn như vậy xuất thủ trước cấp đoạn đại bằng huyết mạch chỉ sợ cũng có uy hiếp chúng ta u tứ để cho chúng ta biết hắn thực lực biết khó mà lui tân tộc yêu tôn là muốn nuốt một mình đạo này đại bằng huyết mạch ừ muốn nuốt một mình cái nào dễ dàng như vậy bất quá hiện tại còn không thể ra tay đến chờ cơ hội mà đ ộ n g xí tộc yêu tôn thịnh tộc yêu tôn linh tộc yêu tôn thấy tân tộc yêu tôn như vậy đậu thủ cùng nhau tâm bên trong chúng một lẫm nhưng tân tộc yêu tôn là phản hư cảnh b ả y tầng là bọn hắn bên trong chúng người mạnh nhất tam đại yêu tôn cũng không dám tùy tiện xuất thủ bất quá ba người đều là làm xong xuất thủ chuẩn bị chờ cơ hội cấp đoạt đại bằng huyết mạch đạo đạo ra trên mặt đất vũ cương thấy tân tộc yêu tôn cái kia trộm tới kinh khủng một trào khuôn mặt đã là tái nhậm đến không có một chút huyết mạch s ở thiên thần sắc không có bất kỳ biến hóa nào bình thản nhìn xem t ẫ n tộc yêu tôn trộm tới cái k i a một chảo trên ngón tay của hắn càn không giới tại lúc này nổi lên so với d i vãng bất luận cái gì một khắc cũng còn muốn nồng đậm hào quang hào quang hiện hiện sát na một bóng người hiện lên hiện tại không trung ông đạo thân ảnh này xuất hiện làm cho thiên địa đều là có chút khó có thể chịu được ở từ đạo này trong cơ thể tôn g a hiện ra đáng sợ khí tức giống như sóng biển trong chốc lát quét sạch cái này phiến thiên đ ị ệ Cái kia, đạo ó là thành cái được Thiên, Thiên tôn A. Vũ thành bên trong gần một triệu người, gì? trong gần Tôn một thấy bên A. Vũ v n vũ p h nhân g bên trên n đột i hiện đại ê n này cường xuất t h đạo hình, cùng nhau nhân cùng rung động. Đạo nhân ảnh này lan tràn ra khí t ứ c đúng là so với tứ đại yêu tôn khí t ứ c còn kinh khủng hơn không biết gấp bao nhiêu lần nhưng khác biệt là tứ đại yêu tôn khí t ứ c làm bọn hắn sợ hãi đến run r ẩ y mà đạo nhân ảnh này tràn ngập khí t ứ c lại là khiến người ta cảm thấy vô cùng thần thánh bọn hắn tuy là sợ hãi thế nhưng là nội tâm bên trong chúng lại là phát ra từ phế phủ quý báy như gặp tiên nhân đây là cái gì cảnh giới cường giả vũ tộc đại trưởng lão nguyên bản trên mặt vẫn là tràn đầy tiêu d u n g cho rằng vũ đình lựa chọn sở thiên là thật quá ngu xuẩn nhưng là bây giờ hắn nụ cười trên mặt biến mất thay vào đó là kinh hãi vô cùng đạo này đột nhiên xuất hiện bóng người cái t i ê u di tán mà ra khí tức đúng là so tứ đại yêu tôn liên hợp khí tức còn muốn làm cho người sợ hai đến khó nói lên lời cho người ta cảm giác tựa như là đạo này đột nhiên xuất hiện bóng người đưa tay ở giữa liền có thể tùy tiện chấn sát tứ đại yêu tôn ùy dạp trên đất đã là tuyệt vọng vũ đình mọi người giờ phút này ngốc trệ nhìn hướng lên bầu trời bên trong chúng cái tia đ đạo đột nhiên xuất hiện cường đại thân ảnh. Cái tứ h nhiên xuất hiện thân ảnh, chỉ i di ê u xuất đạo đột tán t là mà ra khí c đại ú n g là trực tiếp đem tứ đem đ yêu tôn di tán tại không khí ô n gian trung g k h hơi thức ở trở bước lui t về. Phúc. Tứ đại di yêu tôn di tán t khí ứ giờ phút này đột nhiên bị ép tới lui rút về trong cơ thể bốn người cùng nhau đột nhiên chấn động miệng bên trong chúng phun máu hắn đúng là có thể trong nháy mắt đem chúng ta khí tức đồng thời áp chế hắn là cảnh giới gì tứ đại yêu tôn cùng nhau hoảng sợ bọn hắn đều là phản hư cảnh cương giả nhất là tân tộc yêu tôn vẫn là phản hư cảnh bảy tầng cho dù là phản hư cảnh mười tầng cũng vô pháp giống đạo thân ảnh này tùy tiện đem bọn hắn khí tức áp chế giờ phút này v i anh không gian bên trong chúng đột nhiên chuyển ra tiếng oanh minh đây là tân tộc yêu tôn cái k i a đáng sợ một trào chi lực bị đột nhiên xuất hiện đạo nhân ảnh kia chống đỡ cả lại đạo nhân ảnh kia cũng không có xuất thủ hắn đứng lơ lửng trên không tại tân tộc yêu tôn cái k i a một trào chi lực oanh lúc đến thân thể của hắn bên trên lưu quan g g i ậ t động ngũ thải tân phân sau đó đ ỗ n g nhiên hiện hiện ra một đạo thần dị vô cùng lực lượng trực tiếp nên hướng tân tộc yêu tôn cái k i a đạo lực lượng cả hai tấn công cùng một chỗ sắt na chấn thiên động địa trực tiếp đem tân tộc yêu tôn lực lượng đánh tan đạo nhân ảnh kia không n ú c ních tí nào hào phát k h ô nhưng g tổn a o gì. Phúc. n mà cường đại tân tộc yêu tôn tại lúc này lại như là bị đáng sợ trọng thương đột nhiên phun máu toàn bộ mà đều như d i ề u đứt dây trực tiếp bay ngược ra ngoài cái này sao có thể sĩ tộc yêu tôn thịnh tộc yêu tôn linh tộc yêu tôn tam đại yêu tôn thấy một màn này cùng nhau đột nhiên rung động sắc mặt kỷ biến tràn đầy kinh hãi chi s á c bọn hắn hoàn toàn không thể tin được sở thiên đột nhiên lấy ra đạo thân ảnh này kinh khủng như vậy đạo thân ảnh này còn không có chân chính xuất thủ a cũng chỉ là trong thân thể dũng manh tiến ra hộ thể chi lực đúng là liền có thể trực tiếp đem tân tộc yêu tôn trọng thương t vũ tộc đại trưởng lão xa nhìn một màn này toàn thân rung động sắc mặt đều là tái nhật phía sau hắn năm vị trưởng lão cùng hơn năm ngàn vũ tộc người cùng nhau rung động khó có thể tin đồng thời sắc mặt cũng là càng ngày càng tái nhật bọn hắn hiện tại thế nhưng là tương đương với mưu phản vũ tộc nếu như yêu tốn lại đây chẳng phải là nói bọn hắn cũng sẽ không có kết cục tốt dự nghĩ tiếp một đám vũ tộc người run r ậ y càng thêm lợi hại tứ lại yêu tôn bên trong chúng mạnh nhất tân tộc yêu tôn trực tiếp trọng thương bay ngược ra ngoài vũ đình cùng hai vị trưởng lão cùng lưu lại hơn ngàn tộc nhân cùng nhau trận mắt h ố t mồm không ai từng nghĩ tới đạo này xuất hiện bóng người khủng bố như vậy vũ tộc có hy vọng rồi trong tích tắc vũ đình bọn người tâm bên trong chúng tràn đầy kích động thương bay rớt ra ngoài tấn tộc yêu tôn, hoảng sợ hóa thành một hoảng hóa ngoài bay ra yêu sợ đ đạo nhân ảnh này vừa rồi bạo phát đi ra cái kia đạo lực lượng đã vượt ra khỏi hắn phạm vi hiểu biết liền như là truyền thuyết bên trong chúng độ kiếp thành công tiên nhân có khả năng có được lực lượng đừng dạng quá kinh khủng dạng này lực lượng đừng bảo là có thể tùy tiện c h ấ n sát hắn chỉ sợ phản hư cảnh một ư ơ i hai tầng sắp độ kiếp cứng giả chỉ sợ đều ngăn cản không nổi hắn hiện tại nhất định phải rời đi nơi này đi mau xí tộc yêu tôn thịnh tộc yêu tôn linh tộc yêu tôn thấy tân tộc yêu tôn giờ phút này trốn cũng là trong nháy mắt phản ứng lại tân tộc yêu tôn là bọn hắn bên trong người mạnh nhất liên hắn đều sợ đến muốn chạy trốn bọn hắn nào còn dám lưu tại nơi này siêu tam đại yêu tôn cũng là trong nháy mắt hóa thành cầu vồng hướng về riêng phần mình vòng xoáy thông đạo và o tới cứ thế mà đi a s ở thiên bình thản thanh âm tại lúc này đột nhiên vang lên tại không gian bên trong chúng tứ đại yêu tôn nghe được s ở thiên thanh âm đột nhiên run lên bốn người không thể không ngừng lại như là trước kia bọn hắn nghe được s ở thiên nói ra câu nói này không chỉ có hội khịt mũi coi thường còn sẽ trực tiếp xuất thủ trấn sát sợ thiên nhưng là hiện tại nghe được sợ thiên nói câu nói này bọn hắn lại là tìm đập nhanh không thôi sở thiên có dạng này một vị kinh khủng đến cực điểm cường giả nương theo bọn hắn như lại đi đó chính là bọn họ t ử kỷ đạo hữu là chúng ta mắt vụ về có mắt không biết thái sơn b ạ o phạm ngài mong rằng đạo hữu rộng lòng tha thứ tân tộc yêu tôn rừng thân hình hoàng vội vàng không người hướng về sở thiên thi lê nói từ nay về sau ta tân tộc sẽ không bao giờ lại lại b ạ o phạm vũ tộc đồng thời không còn ngấp nghẽ đại bằng huyết mạch ta sĩ tộc cũng là thinh tộc cũng là linh tộc cũng thế từ nay về sau tuyệt không tái phạm vũ tộc cũng không còn ngấp n g đại bằng huyết mạch tam đại yêu tôn cùng nhau không người tỏ thái độ phát thệ a sở thiên cũng không có hứng thú chém giết cái này tứ đại yêu tôn tân tộc trầm âm một khi hắn phát t h ệ hình thành khế ước q u y ề n chủ nếu như về sau còn dám xâm chiếm vũ tộc cùng ngấp n g ẽ đại bằng huyết mạch bọn hắn hẳn phải chết không nghi ngờ liên quan có được bọn hắn huyết mạch tộc nhân vậy là theo chân tử vong nhưng ở nhìn một cái cái k i a đạo người đáng sợ bỏng dáng hắn cuối cùng vẫn là phát thệ l ờ i thế ra huyết mạch hiện tạo thành một cái lực lượng thần bí cấu thành khế ước quần chủ thấy tân tộc yêu tôn đều làm theo còn lại tam đại yêu tôn cũng không thể không phát thệ hình thành ba cái lực lượng thần bí cấu thành vô hình khế ước quần chủ sở thiên rút vũ cương cùng vũ đ ỉ n h hai người một tia huyết mạch đi ra bấm tay một đạn hai người tia huyết mạch này trong nháy mắt chia ra làm bốn bắn về phía cái tia bốn cái khế ước q u y ề n chủ sau đó không có vào hắn bên trong chúng tứ đ ạ i yêu tôn cùng vũ cương cùng vũ đ ỉ n h đồng thời thân thể chấn động đã là cảm ứ n g được giữa lẫn nhau thành lập một loại khó nói lên lời khế ước liên tục đạo hữu chúng ta có thể rời đi a tứ đ ạ i yêu tôn cùng nhau nhìn xem sở thiên c ú p đi sở thiên đạo tứ lại yêu tôn tâm bên trong chúng hít một tiếng bọn hắn vốn là muốn đến c ư ớ p đi đ ạ i bằng huyết mạch diệt vũ tộc ai biết a n trộm gà bất thành thực đem mét gạo bốn người than nhẹ bên trong chúng không muốn ở lại chỗ này nữa hóa thành tứ đại cầu vòng bay vào riêng phần mình vòng xoáy thông đạo bên trong chúng theo vòng xoáy thông đạo tiêu tán bao phủ cái này phiến thiên địa đáng sợ t i n h lực cũng là tùy theo c h ầ m c h ầ m tiêu tán sợ thiên hơi chuyển động ý nghĩ một chút trên ngón tay càn không i ớ i tùy theo hiện hiện ra thần dị h à o quang đem đạo nhân ảnh kia b a o phủ cô thân thể này liền là minh vô nhai thân thể ban đầu ở trận kia t i ê n kiếp bên trong chúng nguyễn nhi đem minh vô nhai thần hồn về sau tại h thân â n ớ i liền bị h sở thiên vào đem minh vô nhai thân thể thu hồi cản không giới lúc vũ tộc vị kia đại trưởng lão dẫn theo đám người trở lại cùng nhau quỷ dạp trên đất là nhỏ trước đó vô c h i mạo phạm ngươi còn xin đại nhân tha thứ nhỏ một mạng đại trưởng lão kinh sợ quỳ sát tại sở thiên trước mặt s á t mặt tái n h ợ a nói trước đó nhỏ làm như vậy hết thệ cũng là vì vũ tộc có thể kéo dài tiếp thân là vũ tộc đại trưởng lão ta có thể nào trơ mắt nhìn xem vũ tộc cứ như vậy hủy diệt mong rằng đại nhân nhìn thấy nhỏ là tại vì vũ tộc suy nghĩ tha thứ nhỏ một mạng sở thiên bình thản nhìn xem vị này vũ tộc đại trưởng lão đến lúc này vị này vũ tộc đại trưởng lão còn đang vì mình kiếm cơ ức trực t Nếu p đem v như tộc đại ở n g lao c bây giờ thắng là tứ đại yêu tôn, các người y nguyên hội là trước kia rời đi bản mặt nhọn kia a đại nhân đại nhân suy năm đại trưởng lão còn muốn cầu xin tha thứ phi kiếm lại là trong nháy mắt đem bọn hắn chép giết sở thiên thu hồi phi kiếm vũ đình đệ người, người cung Vũ kính nói trải qua sau chuyện này hắn vậy minh bạch vũ tộc nên thanh tẩy một lần không thể lại lưu lại có dị tâm người sợ thiên nhẹ gật đầu nhìn về phía vũ cương chúng ta vậy nên rời đi vũ cương tùy theo biến hóa thành nguyên hình trở sợ thiên cùng thần thần hi hi bay khỏi vũ tộc tiếp đó bọn hắn chính là nên đi cái kia chưa xuất hiện qua thái kỳ phong kỳ tộc nô long phong long tộc tây xá phong xá tộc tìm kiếm bị đoạt đi khối kia huyền ngọc tàn tiến h tấu c h ư ơ n g xong trương một nghìn một trăm năm mươi hai chỉ là một bộ thể sắt thôi tứ đại yêu tôn vừa thông qua vòng xoáy thông đạo trở lại riêng phần mình tu đạo phong lúc riêng phần mình yêu tôn ngọc liền đ ỗ n g nhiên lóe lên hào quang đây là có yêu tôn tại liên hệ bọn hắn tứ đại yêu tôn đồng thời khống chê yêu tôn ngọc theo mà liền gặp một tôn hư ảnh hiện lên hiện tại bọn hắn trước mặt. tứ đại yêu tôn cùng nhau có chút ngạc nhiên liên hệ bọn hắn người đúng là quỷ tộc yêu tôn quỷ yêu tôn như vậy liên hệ chúng ta bốn người là có chuyện gì quỷ yêu tôn lần này là đồng thời liên hệ bọn hắn tứ đại yêu tôn yêu tôn ngọc kết nối về sau tứ đại yêu tôn tuy là thân ở riêng phần mình tu đ ạ o phong nhưng có thể đồng thời nói chuyện hẳn là quỷ yêu tôn là đến hỏi thăm đại bằng huyết mạch một chuyện nếu thật là vì chuyện này ta khuyên ngươi bỏ đi ý nghĩ này có một vị cường g i ả tại vũ tộc ai cũng không chiếm được đại bằng huyết mạch tân tộc yêu tôn đạo hắn vốn còn muốn giật dây quỷ yêu tôn đi vũ tộc nhưng suy nghĩ một chút v quỷ yêu tôn như vậy liên hệ bọn hắn tất nhưng đã biết trước đó phát sinh ở vũ tộc sự t ì n h mình muốn hại quỷ yêu tôn tất nhiên đã là không thể nào mình chi tiết nói cho quỷ yêu tôn còn có thể có người tình các ngươi có biết xuất hiện tại vũ tộc tôn này cường giả là ai quỷ yêu tôn đạo người nào nhân tộc trí cường giả quỷ tộc yêu tôn nói cho bốn người trước đó hắn đã phái người đi nhân tộc thế giới từng điều tra từ nhận được tin tức bên trong chúng hắn đã là biết sở thiên đến từ nhân tộc cái gì tứ đại yêu tôn nghe được sở thiên đến từ nhân tộc cùng nhau chấn động nhân tộc trí cường giả vậy mà đến chúng ta yêu tộc thế giới Khó trách trước á c h t r đó tại a các l o các h ư a n g gặp qua c ư ờ n g g i ả này. k bốn người h tàn giáng n h lâm vũ tốc lúc ta kỳ thật vậy vẫn giấu kín ở trong tối bên trong chúng quan chiến quỷ yêu tôn cười nói thật yêu tôn bốn người tâm bên trong chúng trong nháy mắt một lấm thầm nghĩ tốt một cái gian xảo quý yêu tôn bọn hắn hiện tại đã có thể hoàn toàn khẳng định quý yêu tôn đã sớm biết vũ tộc có một vị đáng sợ cường giả vừa rồi quý yêu tôn nói ra vị cường giả kia đến từ nhân tộc chuyện này liền đã chứng minh điểm này quý yêu tôn biết chuyện này nhưng không có sớm nói cho bọn hắn tất lại chính là muốn để bọn hắn xuất thủ tham dò vị cường giả kia thực lực để bọn n g ờ i bắt ve hoàng tức tại hậu quý yêu tôn, người tốt thâm trầm tâm tư. yêu tôn hai mắt nhắm lại nhìn xem quý yêu tôn hư ảnh đạo dù ý khó dò muốn lợi dụng chúng ta xí yêu tôn thịnh yêu tôn linh yêu tôn ngao nhau sắc mặt lạnh xuống mở miệng nói ngươi đã sớm biết vị kia nhân tộc cường giả tồn tại lại thực lực không thể khinh thường muốn lợi dụng chúng ta d i ệ t trừ hắn đến lúc đó tại chúng ta song phương lưỡng bại câu thương lúc ngươi liền có thể ngư ông đắc lợi thừa dịp máy cướp đi đại bằng huyết mạch không sai cuối cùng nhìn thấy vị kia nhân tộc cường giả có một tôn cường giả khủng bố đi theo lúc liền không còn dám hiện thân nhưng ngươi lại cũng đã nhận được chỗ tốt cực lớn chúng ta bốn tộc bị buộc phát thể hình thành kế ước không được lại xâm chiếm vũ tộc càng không thể lại ngấp nghẽ đại bằng huyết mạch cái này thật là ta ý nghĩ quý yêu tôn cười nói hừ tất yêu tôn hừ lạnh một tiếng nói đã chúng ta không chiếm được đại bằng huyết mạch ngươi cũng đừng hòng đạt được không sai từ nay về sau chúng ta bốn tộc hội liên hợp che chở vũ tộc cùng cái tia đạo đại bằng huyết mạch ngươi mơ tưởng được bọn hắn bốn tộc trước đó bị buộc phát thể hình thành khế ước từ nay về sau đừng bảo là đạt được đại bằng huyết mạch liền là muốn đối đại bằng huyết mạch có một chút lòng mơ ước đều sẽ mất mạng đã bọn hắn không chiếm được vậy liền che chở đại bằng huyết mạch quý yêu tôn cũng đừng hòng đạt được mà ta tới tìm các ngươi trò chuyện với nhau sự tình chính là vì vị này nhân tộc cường giả chúng ta yêu t ộ c không diện trừ hắn hắn chính là chúng ta yêu t ộ c thái họa với lại đại bằng huyết mạch liền ở bên cạnh hắn hắn tùy thời đều có thể cấp đ o ạ t như hắn cấp đ o ạ t đại bằng huyết mạch đối với chúng ta yêu t ộ c liền là một t r à n g thái nạn quỷ yêu tôn đạo tứ đ ạ i yêu tôn bình tĩnh lại suy tư một chút về sau nhao nhao g ầ n đầu tất yêu tôn sâu như mà nói vị này nhân tộc cường giả có tôn này cường giả tại chúng ta căn bản không có khả năng giết hắn ta đối tôn này cường giả cảm thụ xấu nhất hắn cảnh giới đã xa vượt ra khỏi chúng ta tưởng tượng bằng vào ta phán đoán tại chúng ta yêu t ộ c thế giới bên trong chúng chỉ sợ đều không có người hội là vị cường giả kia đối thủ mặt khác ba vị yêu tôn đồng ý nhẹ gật đầu lúc ấy cảm ứng được vị cường giả kia khí tức lúc bọn hắn cũng là có dạng này cảm giác đương cục thì mê ngoài cuộc tỉnh táo trong cuộc cú mê quý yêu tôn cười nói cái này là ý gì thật yêu tôn bốn người nhúng mày quý yêu tôn nói lúc ấy các ngươi bốn người thân ở chiến cuộc bên trong chúng bị tôn này cường giả c h ấ n nhiếp tự nhiên rất khó coi đi ra một ít chuyện nhưng ta khác biệt ta giấu ở tối bên trong chúng quan chiến đã là rõ ràng nhìn ra một ít chuyện sự t ì n h gì thật yêu tôn bốn người truy vấn quý yêu tôn cười một tiếng nói vị cường giả kia chỉ là một bộ thể xác thể xác cái này sao có thể hắn là vị kia nhân tộc cường giả khôi lỗi thật yêu tôn hỏi mấu chốt hắn cũng không phải là khôi lỗi quý yêu tôn lắc đầu ánh mắt thâm thúy rồi nói tiếp hắn cũng chỉ là một bộ thể xác không có bị người tế luyện khống chế cũng vô pháp chủ động xuất thủ chỉ có bị ép sinh ra hộ thể chi lực các ngươi còn có thể sống được rời đi liền đã chứng minh điểm này thật yêu tôn bốn người trầm ngâm một chút khé gật đầu vì yêu tôn nói không sai nếu như vị cường giả kia có thể xuất thủ lời nói cũng sẽ không vẹn vẹn dùng hộ thể chi lực uy hiếp bọn hắn hiện nhiên vị cường giả kia chỉ là thân thể cường đại thể xác nguyên lai、like、chúng ta bị cái kia nhân tộc cường giả chê bừa thật yêu tôn sắc mặt khắp nơi đóng băng lạnh lẽo mặt khác ba vị yêu tôn cũng là cùng nhau tức giận cái này đáng chết nhân tộc ta còn thực sự cho là hắn như thế có thiệt tâm tùy tiện thả chúng ta nguyên lai、like、hắn là căn bản không có năng lực giết chúng ta ừ chúng ta đúng là bị hắn dọa đến phát thể hình thành khế ước lại không thể có thể cướp đoạt đại bằng huyết mạch muốn là chúng ta không có bị hủ đến lúc ấy trực tiếp đi hắn căn bản là không làm gì được chúng ta. đáng tiếc chúng ta không có nhìn thấu đây là chúng ta xỉ nhục xỉ nhục a chư vị bất giận quỷ yêu tôn mở miệng cho nên hiện tại chúng ta địch nhân trung liền là cái này cái nhân tộc cừng giả không sai tân tộc yêu tôn bốn người nhẹ gật đầu với lại các ngươi hiện tại cũng là phải biết vị tiêu nhân tộc còn không có năng lực tế luyện tôn này thể xác đại b ă n g huyết mạch cùng tôn này thể xác so ra tôn này thể xác mới là một kiện không thể địch nổi bảo vật quỷ yêu tôn đạo lấy quỷ yêu tôn ý kiến chúng ta nên như thế nào đối phó hắn thật yêu tôn bốn người nhao nhao đọc dung đại bằng huyết mạch mặc dù cương đại nhưng là đó là tại trưởng thành thời điểm vũ cương trong cơ thể cái tia đạo đại bằng huyết mạch quá mầm manh muốn phải chờ tới trưởng thành không biết muốn bao nhiêu cái tuyến nguyện mà tôn này thể xác lại là không giống nhau chỉ là hộ thể chi lực liền có thể tùy tiện trọng thương phản hư cảnh b ả y tầng cường giả có thể nghĩ có cường đại cớ nào quý yêu tôn cười một tiếng nói muốn muốn trừ hết cái tia cái nhân tộc cường giả đạt được tôn này cường đại thể xác cũng không phải rất khó khăn bất quá bằng vào ta năm người chi lực vẫn còn không cách nào làm được sở thiên đã là cùng thần thần hi hi cùng vũ cương rời đi vũ tộc đi hướng nô l o n g phong cùng vũ tộc khoảng cách gần nhất liền làng ô l o n g phong lân cận dưới nguyên tắc sở thiên lựa chọn đi trước nô l o n g phong nô l o n g phong thái kỳ phong tây sa phong là toàn bộ yêu tộc thế giới tốt nhất tam đại linh địa cái này cũng sáng tạo ra long tộc kỳ tộc Sa tộc là yêu tộc thế giới mạnh nhất ba đại trung tộc vũ cương bây giờ đã thức tỉnh đại bằng huyết mạch cũng là phi hành gần thời gian nửa tháng mới tiến vào nô lăng phong cương vực trên không nô lăng phong mi nga hùng vĩ xa hoàn toàn không phải vũ tộc vạn vũ phong d ạ núi có thể so sánh mà tại ngô long phong dây núi cảnh nội cũng là có một tòa khổng lồ thành trì tòa thành trì này cực kỳ rộng rãi khổng lồ phồn vinh hương thịnh đã dung nạp mấy chục triệu nhân khẩu quy mô hoàn toàn không phải vũ thành loại kia vẹn vẹn có thể chứa gần trăm vạn nhân khẩu thành trì so sánh từ nơi này cũng có thể thấy được nô long phong thành vì yêu tập thế giới ba đại định tiêm thế lực tuyệt đối không phải nói ngoa đạo ra ta cần thu hồi mình huyết mạch khí tứ ca vũ cương l ú chấn này ỏ động cánh k h o n g tộc lồ trực tiếp hướng về ngô long phong phi hành mà đi nơi này mặc dù có thể rõ ràng nhìn thấy ngô long phong nhưng khoảng cách lại là còn rất có hơn trăm dặm ngoài trăm dặm liền có thể rõ ràng nhìn thấy ngô long phong cảnh tượng có thể nghĩ ngô long phong hùng vi đến mức nào công tử long tộc yêu tôn là trước kia cướp đi huyện ngọc tàn phiến tôn này yêu tôn sao thần thần lên tiếng dò hỏi vị này long tộc yêu tôn còn không có chân chính bộc lộ khí thức ta cũng vô pháp p h á n định có phải là hắn hay không sở thiên khẽ lắc đầu vậy hắn thực lực là từ vừa rồi ta cảm ứng được một chút khí tức để phán đoán hắn cũng đã đến phản hư cảnh mười tầng nói đến đây lúc sở thiên lại không khỏi nhớ tới minh tộc lúc trước minh tộc người mạnh nhất liền là minh vô nhai cũng là phản hư cảnh mười tầng nhưng rất hiển nhiên yêu tộc thế giới so với minh tộc thế giới cường minh tộc thế giới cũng chỉ có một minh vô nhai phản hư cảnh mười tầng mà yêu tộc thế giới chỉ sợ ngoại trừ cái này lòng tộc yêu tôn bên ngoài còn lại kỳ tộc yêu tôn cùng xá tộc yêu tôn dù cho không có vị này lòng tộc yêu t ô n mạnh cũng là không kém bao nhiêu thậm chí khả năng không phân s ả n sàn nhau suy tư bên trong chúng vỗ cánh phi hành tốc độ cao vũ cương đã là tiến nhập ngô long phong rẽ núi không phận nguy nga hùng vĩ ngô long phong trước mắt đang nhìn tại hùng vĩ ngô long phong trước mặt dù cho vũ cương dương cánh đã có gần hai mươi thước cũng là giống như, như con ruồi nhỏ bé có thể nghĩ ngô long phong hùng vĩ đến mức nào hùng vĩ đạo ra bọn hắn đây là muốn chuẩn bị cùng chúng ta giao thủ vũ cương giờ phút này hồi hộp nói ra chỉ thấy giờ phút này nguy nga ngô long phong bên trong mấy trăm long tộc cứng giả cùng chúng, tộc chúng, mặc đặc chế lao phục hai người, thực lực nhau lăng bên trong, quần đến những người này long nhân trọng Hắn bên trong, người trưởng người, cảnh giới đã là đạt đến phản hư cảnh một tầng. giới hai hư lao bầu đều yếu. lập là là vật tại trời từ đạt một áo đã xem, sở thiên ánh mắt rơi vào cầm đầu vị trung niên nam tử kia trên thân người này liền là long tộc vị kia yêu tôn bọn hắn hẳn không phải là muốn cùng ta giao thủ sở thiên đạo không chỉ có vị kia long tộc yêu tôn không có tán lộ khí tức cùng s ắ c ý phía sau hắn cái kia một đám long tộc cứng giả đều là không có tán lộ sợ ý thu liễm lấy khí tức bọn hắn là nên đón chúng ta vũ cương bất khả tư nghị nói đây chính là yêu t ộ c thế giới mạnh nhất tam đại yêu tôn thứ nhất ta đúng là tự mình ra mặt huy động nhân lực nên đón bọn hắn cái này không khỏi cũng quá kinh thế hai tục tại yêu t ộ c thế giới bên trong chúng ai đãi ngộ này chỉ sợ liên mặt khác cái kia hai đại yêu tôn cũng không có bực này đãi ngộ a s ở thiên không tiếp tục trả lời không cần nhậu miệng hảo hảo phi hành hi hi tức giận nói ra được rồi vũ cương thét to một tiếng đồng thời hắn vậy kiêu ngạo một điểm không giữ lại chút nào đem mình đại bằng huyết mạch khí tức di tán đi ra mình vị này tạo ra mạnh mẽ như vậy làm cho cường đại long tộc yêu tôn đều muốn đ í c thân gia liên tiếp hắn cũng làm u ố n uy phong một điểm chở đạo gia uy phong tiến vào ngô long phong bọn hắn nhân số bên trên không cách nào cùng long tộc so sánh nhưng khí thế bên trên không thể y ế u đi lại là đại bằng huyết mạch ngô long phong bên trong chúng long tộc hai vị kia phản hư cảnh t r ư ở n g lão giờ phút này ngạc nhiên lên tiếng những người còn lại vừa nghe đến hai vị này trưởng lao thanh âm đã là cùng nhau nổi lên vẻ ngạc nhiên truyền thuyết bên trong chúng vô cùng cường đại đại bằng huyết mạch vậy mà xuất hiện không hổ là đại bằng huyết mạch ra tại vũ cương đem đại bằng huyết mạch khí tức toàn bộ phóng xuất ra lúc long tộc yêu tôn thần sắc bên trong chúng cũng là nổi lên một vòng vợn sóng vũ cương thần tàng cảnh cảnh giới với hắn mà nói hoàn toàn liền là nhỏ yếu giống như sâu kiến nhưng vũ cương đại bằng huyết mạch lại là thần dị vô cùng hoàn toàn tán lộ ra lúc thiên khung bên trong chúng chim thú không có chỗ nào mà không phải là run rẩy không ngừng không dám n h ú c ních h một cái dây núi bên trong chúng những cái kia yêu thú cũng là cùng nhau nhận lấy huyết mạch đáp chế run rẩy không ngừng bất quá long tộc yêu thú cũng chưa qua để ý nhiều vũ cương rời mắt nhìn về phía đứng tại vũ cương rộng lớn trên lưng sở thiên nhìn thấy sở thiên thời điểm có hơi kinh ngạc hắn đã biết được trước đó phát sinh ở vũ tộc sự tình cũng là tại nhận được tin tức bên trong chúng gặp qua sở thiên hình ảnh nhưng bây giờ thật khi thấy sở thiên lúc hắn vẫn là cảm thấy rất là kinh ngạc vậy mà như thế tuổi trẻ nhìn lên cũng chỉ có hai mươi tuổi bộ dáng với lại ngay cả ta vậy cảm ứng không ra hắn cụ thể cảnh giới hẳn là là bởi vì cái kia tôn thể s á t cường giả nguyên nhân để cho ta không cách nào cảm ứng ra hắn cảnh giới hắn bản thân thực lực cho dù là phản h ư cảnh cũng không phải là rất mạnh cậy vào liền là tôn này thể s á t cường giả long tộc yêu tôn suy nghĩ chập trùng không chừng ở giữa thấy sở thiên đã là đến mở long tộc yêu tôn đưa tay miệm bên trong chúng khẽ Quát một tiếng ông lập tức liên tập nô l o n g phong cường đại trận pháp kết giới giờ phút này mở ra tại không gian bên trong chúng sinh ra kỳ huyền vô cùng còn sóng sau đó l o n g tộc yêu tôn tự mình hướng về sở thiên t h i l ễ nhân tộc đạo hưu tại hạ l o n g tộc yêu tôn long thác đạo hưu ở xa tới là khách mời vào ta n ô l o n g phong nghỉ ngơi để lần nữa một tận tình địa chủ hữu nghị một lời nói hắn đã hướng sở thiên biểu lộ thái độ mình không có địch ý chút nào nhân tộc sở thiên sở thiên g i i đi vũ cương phần lưng ngự không mà đi đi tới lòng thác trước người tự giới thiệu mình một cái đã lòng thác khách khí như vậy hắn tự nhiên cũng sẽ khách khí sở đạo hữu m ờ i long thác hướng về sở thiên làm ra m ờ i thế m ờ i sở thiên cũng là hướng về long thác làm ra m ờ i thế theo mà một đoàn người tiến vào ngô long phong đi theo tại sở thiên bên người thần thần hi hi thấy vũ cưng một mặt hưng phấn bộ dáng bốn phía loạt nhìn bí mật truyền â m nói k h á c nhìn loạn cùng cái chưa thấy qua thế mặt đồng dạng ngươi vậy đừng kích động long tộc yêu tôn khách khí như vậy nói không chừng không có a n cái gì hảo tâm tấu chương xong c h ư n một nghìn một trăm năm mươi bốn long trân sở thiên cùng long thác đi tại đội ngũ trước mặt long thác nói sở đạo hữu biết được ngươi muốn tới ta long tộc ta dựa theo các ngươi nhân tộc tập t ụ đã chuẩn bị s o n g chân tu mỹ soạn vì ngươi bày tiệc mời khách l o n g yêu tôn khách khí đã long thác khách khí như vậy sở thiên tự nhiên cũng sẽ khách khí hắn cười cười nói l o n g yêu tôn có thể được biết ta đến từ nhân tộc là quỷ yêu tôn cáo chi ngươi đi long thác nhẹ gật đầu cũng không có dầu diếm ta thật là từ quỷ yêu tôn miệng bên trong biết được ngươi lai lịch vậy thực không dám dầu diếm con của hắn quỷ tự chết tại tay ngươi bên trong chúng hắn là muốn liên hợp ta đối phó ngươi người ỷ là sở thiên thuận miệng hỏi thăm ta đã hướng sở đạo hữu cho thấy thái độ a long thác cười khổ một cái đạo đương nhiên trước đó nghe được nhân tộc t r í cường giả đến yêu tộc thế giới lúc ta cũng là sinh ra qua đưa n g ư ờ i diện s á t suy nghĩ bất quá tại cẩn thận châm chức về sau ta vẫn là từ bỏ ý nghĩ này đến một lần sở đạo hưu có tôn này cường giả nương theo muốn đem sở đạo hưu chân sát cơ hội là không thể nào dù cho đem sở đạo hưu chân sát chúng ta yêu tộc chỉ sợ cũng là nguyên khí đại thường như ngày khác những dị tộc khác tấn công vào yêu tộc thế giới ngược lại tiện nghi những dị tộc khác thứ hai sở đạo hưu đến yêu tộc thế giới cũng không có đối ta yêu tộc có ý chúng ta yêu tộc cùng sở đạo h ư u ở trung hòa thuận là sự chọn lựa tốt nhất ngươi ngược lại là rất thành thật sở thiên quan sát một chút long thác khẽ gật đầu nói ta như không nói rõ sự thật sở đạo h ư u như thế nào lại biết ta thành ý long thác cười cười sau đó hướng về sở thiên làm ra mời thế đạo sở đạo h ư u mời tới bên này sở thiên cùng long thác hướng bên cạnh đi đến cách đó không xa liền làm một tòa rộng rãi đại điện long thác chuẩn bị b à y tiệc mời k h á c hiến ngay tại tòa kia rộng rãi đại điện bên trong chúng long thác cùng sở thiên sóng vai mà đi tục nói sở đạo hữu vì chúng ta yêu tộc căn bình người thanh niên kia nam tử nghe được tiếng bước chân ở ngoài điện vang lên tùy theo đi ra đang muốn dẫn đầu hướng về long thác thi lễ lúc ánh mắt của hắn bỗng nhiên chú ý tới long thác bên người sở tiên là người nhìn thấy sở thiên sát na thanh niên đột nhiên chấn động sau đó thần sắt chính là trong nháy mắt trở nên lạnh tiếp theo sợ hai sát ý tôn r a hiện ra chân nhi không được vô lễ long thác thấy con trai mình long chân bỗng nhiên hướng về sở thiên t r i ể n lộ sát ý trong nháy mắt lệ quát một tiếng long chân lần này thu lại mình sát ý sợ đạo hữu là chân nhi vô c h i mạo p h ạ m người còn xin xem ở ta mỏng trên mặt không chấp nhận với chân nhi long thác hướng về sở thiên đạo sở thiên rõ ràng một cái long chân cũng là nhận ra long chân sở thiên cười cười nói long yêu tôn con của n g ư i như vậy đối ta tán lộ sát ý cũng là tình có thể hiểu trên thế gian còn không có thai k í c trước ta tại nhân tộc thế giới từ huyền sơn mạnh thời điểm chúng ta nhân tộc một vị tên là ân kiệt người tu đạo thế dân g ra các ngươi yêu tộc một vị cường giả hắn vốn là muốn dùng vị này yêu tôn cường giả c h ấ n sát ta nhưng kết quả là hắn cùng vị kia yêu tôn cường giả lại là thẻ ra còn trốn nói đến đây sở thiên vẻ mặt tươi cười nhìn xem long c h â n cái kia không đánh mà chạy cường giả yêu tộc h ư ảnh liền là ngươi đi long c h â n trong nháy mắt lồng ngực thẳng lên nằm trận mắt chừng mắt sở thiên hắn đối sở thiên s ắ c ý chính là bởi vì việc này hừ long trân hừ lạnh một tiếng đạo cũng không phải là ta muốn chạy trốn nếu không có cái kia ân kiệt thấy là ngươi về sau bị ngươi d ọ a cho sợ rồi gan chạy trốn không tiếp đại giới nghịch hành tế hiến ta như thế nào bị ép rời đi ngươi đến cảm tạ ân kiệt nếu như không phải hắn nghịch hành tế hiến để ngươi về yêu tộc ngươi cái k i ê u đạo thần hồn đã chết tại từ h u y ề n sơn mạch s ở thiên đạo c h â n nhi im miệng long thác quát bảo ngưng lại còn muốn nói chuyện long c h â n b m cười hướng về s ở thiên nói s ở đạo hữu c h â n nhi vô c h i còn xin không tính toán với hắn s ở thiên nhìn về phía long c h â n đối với ngươi vừa mới đối với ta tán lộ lạnh leo sắc ý ta cho phụ thân ngươi mỏng mặt không tính toán với ngươi ngươi chỉ cần quỳ xuống đất hướng về xin lỗi liền có thể ngươi long trân giận tí mặt tại bọn hắn long tộc trên địa bàn mà lại còn là ngay trước một đám long tộc người mặt để hắn quỷ mà xin lỗi cái này là bực nào vô cùng nhục nhã không muốn sao sở thiên thần s ắ c bình phai n h ạ t đi c h â n nhi quý xuống hướng sở đạo hữu xin lỗi long thác lên tiếng quát lớn như vậy hướng sở đạo hữu tán lộ s ắ c ý sở đạo hữu không có xuất thủ chấn s á c ngươi đã là đối ngươi khai ân yêu tôn đại nhân sau lưng một đám long tộc cường giả cùng nhau mở miệng muốn cầu tình không cần nhiều lời long thác đưa tay ngăn cản đám người nói sở đạo hữu đường xa mà đến là ta long tộc tôn quý khách nhân ta long tộc nên lấy lễ để tiếp đón chân nhi lại như vậy mạo phạm sở đạo h ư u là đã làm sai trước tất nhiên là muốn nói xin lỗi nói đến đây long thác nhìn chằm chằm long t r â n quắp còn không quỳ xuống hướng sở đạo h ư u xin lỗi long t r â n không thể không khuất nhục quỳ xuống là ta ngu xuẩn vô tri xin tha thứ long t r â n cắn răng nói xin lỗi s ở thiên cười cười hướng long thác nói long yêu tôn tiến điện ngồi vào vị trí a tốt sở đạo h ư u mời long thác rất là khách khí làm ra mời thế theo mà hai người đi vào đại điện long chân nằm thật chặt quyền từ trên mặt đất đứng lên t ô n bên trong chúng đối sợ tiên càng là tràn đầy hận ý cùng sắc ý đây chính là tại bọn hắn long tộc a như vậy ngay trước long tộc một đám cường giả cho sợ thiên quỳ xuống xin lỗi thân là thiếu chủ hắn hoàn toàn liền là vô cùng nhục nhã tương lai dùng cái gì đặt chân nhưng đây là phụ thân hắn mệnh lệnh hắn không thể không làm theo hắn hít sâu một hơi cưỡng chế để ép tâm bên trong chúng khuất nhục cùng cứu hận đi theo đi vào đại điện ngồi vào vị trí thần thần hi hi cùng vũ cương cũng là đi vào đại điện vũ cương hướng về thần thần hi hi truyền âm hai vị t i ê n tử là các ngươi trước đó quá lo lắng a vừa mới long yêu tôn như vậy để long chân cho đạo gia xin lỗi hoàn toàn chính là cho đạo gia biểu lộ thái độ long tộc cùng đạo hữu cũng không có cái gì để ý thật là muốn cùng đạo gia ở trung hòa thuận vậy ngươi có biết công tử vì sao muốn buộc l o n g chân như vậy trước mặt mọi người quỳ xuống hi hi truyền âm nói chẳng lẽ không phải bởi vì l o n g chân đối đạo gia tán lộ s á c ý vũ cương có chút ngạc nhiên bằng vào chúng ta đối công tử giải công tử sẽ không để ý l o n g chân s á c ý công tử như vậy buộc l o n g chân trước mặt mọi người quỳ xuống là đang thử t h ă m d ò vị này long yêu tôn hi hi truyền âm nói ra đáp án vũ cương ngạc nhiên mà chống đỡ hắn hoàn toàn không có hướng vấn đề này suy nghĩ cái này long yêu tôn thật đúng là người tai ba tình nguyện để con trai mình trước mặt mọi người quỳ xuống vậy không muốn chảy ra một tia dị thường t h ầ n t h ầ n nhịn không được truyền âm giao lưu chẳng lẽ vị này long yêu tôn thật có mặt khác mắt vũ cương tâm bên trong chúng nghi hoặc t r ậ n t r ậ n ba người đã là đi tới đại điện bên trong chúng ghế thần thần hi hi một trái một phải nương theo tại sở thiên bên cạnh thân vũ cưng ơ ngồi ở phía sau mặt một loạt ghế bay tiệc mời khách tiến chính thức bắt đầu thấu chương s o n g chương một nghìn một trăm năm mươi lăm gặp lại bạch la bay tiệc mời khách tiến chính thức bắt đầu đám người một bên nhấm nháp chân tu mỹ soạn một bên nói chuyện thím long thắc cùng sở thiên trò chuyện chỉ chốc lát lấy ra yêu tôn ngọc ông không gian có chút rung động chi bên trong chúng quỷ yêu tôn hư ảnh hiện lên hiện tại không gian bên trong chúng quỷ yêu tôn hư ảnh trong nháy mắt liền thấy được đại điện bên trong chúng sở thiên loại kia khó nói lên lời cựu hận trong nháy mắt phơi bày ra bất quá hắn hư ảnh chỉ là một loại hình chiếu cũng không có thực tế lực lượng sở thiên bình thản tĩnh nhiên thưởng thức chân tu mỹ soạn cũng không để ý tới quỷ yêu tôn hư ảnh long yêu tôn người cái này là ý gì q u ỷ yêu tôn nhìn về phía long yêu tôn ngươi biết rõ hắn cùng ta có t h ủ không đội trời c h u n g vì sao còn muốn lấy lê lại hắn q u ỷ yêu tôn bất giận long yêu tôn cười khổ một cái đạo sở đạo hữu như vậy đến chúng ta yêu tộc cũng không có ác ý chúng ta yêu tộc làm gì cùng sở đạo hữu làm to chuyện đã thương nguyên khí đến lúc đó tiện nghi những gì tộc khác v à lại ngươi hẳn là so ta rõ ràng lúc trước con trai của ngươi q u ỷ tự tất nhiên là trước mạo phạm sở đạo hữu mới có thể bỏ mình cái này không thể trách sở đạo hữu a ừ quỳ yêu tôn phẫn nộ hừ lạnh đạo mặc kệ con ta làm cái gì hắn để cho con của ta thần hồn câu diện thù này ta nhất định phải báo q u ỷ yêu tôn xem ở ta mỏng trên mặt cùng sở đạo h ư u b i ế n chiến tranh thành tơ lụa a l o n g yêu tôn khuyên bảo đạo không có khả năng q u ỷ yêu tôn mắt lạnh lẽo nhìn về phía sở tiên h thù này ta tuyệt sẽ không thả ta chắc chắn sẽ không tiếp đại giới c h ấ n s á t ngươi q u ỷ yêu tôn l o n g yêu tôn còn muốn khuyên q u ỷ yêu tôn hư ảnh lại là đã tiêu tán tại không gian bên trong chúng l o n g yêu tôn bất đắc d ì đem yêu tôn ngọc thu hồi nhìn về phía sở tiên h rất là xin lỗi nói sở đạo hữu rất là thật có lỗi nguyên bản ta coi là bằng vào ta một điểm mỏng mặt quy yêu tôn hội bản cá nhân tình ta đáng tiếc ta nghĩ sai không sao sở thiên cười n h ạ t cười bày thiệp mời khách tiến bầu không khí bị như vậy phá hủy thực là có chút mất hứng đang khi nói chuyện long thác hướng về bên cạnh long chân ra hiệu long chân minh bạch l í tứ vỗ tay một cái theo mà liền gặp một đội dài ca thiện vũ nữ tử giống như bồng bềnh n g ả y múa bơm bướm yêu cực kỳ xinh đẹp từ đại điện bên ngoài tung bay vào cái này đội nữ tử mặc dù không có thần thần hi hi như vậy tuyệt lệ nhưng cũng là nhất đảng mỹ nữ lại thêm chi các nàng đều là tu đạo loại kia di t à n khí t ứ c càng là xinh đẹp không đúng điện bên trong chúng tiếng chung lên cái này đội nữ tử viện chuyển nhảy múa g i a n g múa không có một cơn gió bụi chi ý tràn đầy một loại khó nói lên lời tiên tư tuyệt mỹ vô cùng cái này giống đã từng phim bên trong chúng thiên cung bên trong chúng tổ chức các loại thịnh hội thời điểm những cái tiêu tiên tử nhảy múa trợ hứng tràn đầy mỹ diệu cùng siêu thoát phàm tục mỹ cảnh lúc này thần thần hi hi vô ý thức nhìn về phía sở thiên thấy sở thiên chính giật mình thần nhìn xem điện bên trong chúng h u y ể n chuyển nhảy múa cái này đội nữ tử hai người bí mật truyền âm nguyên lai công tử ưa thích thưởng thức ráng múa a về sau chúng ta vậy múa cho công tử nhìn sở thiên cũng không phải là đang run lên thần thưởng thức ráng múa mà là ngơ ngác nhìn xem múa dẫn đầu vị nữ từ kia bạch la múa dẫn đầu vị nữ từ này chính là lúc trước còn không có thai k ế p lúc nhân tộc thế giới bên trong chúng man tộc vị công chúa kia bạch la sở thiên không nghĩ tới bạch la đúng là ở chỗ này chính múa bên trong chúng bạch la lúc này cũng là phát hiện sở thiên sở thiên bạch la nằm mơ đều không có nghĩ qua xa cách bảy mươi năm về sau nàng lại sẽ ở long tộc lần nữa thấy được sở thiên loại kia khó nói lên lời cảm xúc trong nháy mắt để nàng dáng múa sinh ra sai lầm thoáng một cái ảnh hưởng tới toàn bộ đội múa không dùng đồ vật g i á n tại loại này trận trên mặt phạm sai lầm long chân giờ phút này hừ lạnh một tiếng hắn kỳ thật một mực đang tối bên trong nhìn lấy sở thiên phát hiện sở thiên một mực kinh ngạc nhìn xem bạch la hắn là biết bạch la lai lịch la đến từ nhân tộc thế giới man tộc bị long tộc người tu đạo từ nhân tộc thế giới dẫn tới bọn hắn long tộc sở thiên như vậy kinh ngạc nhìn xem bạch la để long chân lập tức chính là ý thức được sở thiên cùng bạch la nhận biết bây giờ bạch la phạm sai lầm để hắn lập tức tìm được trả thù sở thiên cơ hội ông tại bạch la phạm sai lầm sắt na long chân trong nháy mắt vung ra một đạo lực lượng đánh về phía bạch、la. bạch la chính nhìn xem sở thiên giật bình thần liên phản ứng cơ hội đều không có mắt thấy long chân cái này đạo lực lượng liền muốn trong nháy mắt kích bên trong chúng bạch la lại tại lúc này sở thiên lực lượng xuất hiện ngăn tại bạch la trước mặt long chân lực lượng đánh vào sở thiên lực lượng phía trên nổi lên một tầng lạnh thấu xương gọn sóng sau đó trong nháy mắt tán loạn dễ như t r ở bàn tay bảo vệ bạch la tiếp theo sở thiên cái này đạo lực lượng trong nháy mắt bắn về phía long chân rốt c ụ c muốn xuất thủ đến sau vừa vặn có thể cho mượn này cơ hội chấn sát ngươi long chân bụng mừng rỡ hắn một trưởng vô ra một đạo năng liệt lực lượng trực tiếp ứng ảnh hưởng tới sở thiên cái kia đạo hướng hắn phóng tới lực lượng nhưng mà tại giao phong s á t na long chân lại là đột nhiên chấn động hắn đánh ra cái kia đạo lực lượng đúng là mảy may ngăn cản không nổi sở thiên lực lượng hắn nhưng là nhập đạo cảnh cường giả a dù là không có bạo phát ra từ mình toàn lực vậy sẽ không như thế không chịu nổi một kia chân nhi có thể nào như thế thất lễ long thắc thanh ấ m lúc này v ă n g lên đang khi nói chuyện hắn sách vung tay lên một đạo lực lượng tùy theo hiện lên đón lấy sở thiên cái kia đạo lực lượng ông hai đạo lực lượng giao phong trong nháy mắt tại đại điện bên trong chúng sinh ra nóng nảy vận sóng làm cho cả ngôi đại điện đều là đang lắc lư hắn vậy mà có thể cùng phụ thân ta lực lượng chống lại long chân nhìn xem một màn này trong nháy mắt quá sợ hãi hoàn toàn không ngờ rằng sở thiên sẽ mạnh như vậy phụ thân hắn thế nhưng là phản hư cảnh mười tầng sở thiên lực lượng vậy mà vậy có thể chống lại long thác tâm bên trong chúng cũng là sợ hãi hắn bản thân thực lực cũng không yếu nhìn như đơn giản tùy ý giao thủ long thác lại là trong nháy mắt phán đoán đi ra sở thiên thực lực dù là so ra kém hắn cũng kém không nhiều bao nhiêu đại điện lúc này bình phục x u n g tới yêu tôn đại nhân tha mạng điện bên trong chúng một đám nữ tử cùng nhau run dậy quỷ nằm ở trên mặt đất bạch la cũng là sắc mặt tái nhật cuốn quýt quỷ xuống các nàng cũng chỉ là man tộc người tại long tộc bên trong thân phận địa vị thấp nhất thậm chí cũng không sánh nổi một chút y ê u thú các nàng mặc dù đều là man tộc người tu đạo nhưng đối với những này l o n g tộc người mà nói chẳng qua là có chút tác dụng giải trí công cụ tại dạng này trường hợp càng là tại cường đại yêu tôn trước mặt xuất hiện dạng này sai lầm có thể nói các nàng căn bản không có mệnh có thể sống long thác nhìn thoáng qua quỷ dạp trên đất bạch la sau đó như là vừa mới cái gì vậy chưa từng xảy ra hiếu kỳ nhìn về phía sở tiên sở đạo h ư u ngươi biết vị này man tộc nữ tử sở thiên cười nhạt một tiếng khẽ gật đầu sau đó nhìn về phía b ạ c h la nói nó gọi b ạ c h la tại nhân tộc thế giới lúc ta đã từng cùng nàng từng có mấy mặt duyên phận bây giờ lại các ngươi long tộc gặp nhau cũng coi là có phần có duyên phận thì ra là thế long thác bừng tỉnh đại ngộ sau đó hướng điện bên trong chúng một đám quỳ dạp trên đất man tộc nữ tử nói lúc đầu các ngươi phạm phải sai lầm nên toàn bộ sử tử những sở đạo hữu vừa mới xuất thủ bảo vệ các ngươi còn không ho hướng sở tiên tôn nói lời cảm tạ tạ ơn sở tiên tôn một đám man tộc nữ tử cũng q u y t hướng về sở thiên cảm kích những người còn lại tất cả lui ra bạch la đi sở đạo h ư u bên người đi từ nay về sau ngươi chính là người khác long thắc nhìn về phía bạch la đạo bạch la trở về từ cõi chết đứng lên nhìn về phía sở thiên nàng hoàn toàn không nghĩ tới sở thiên lại một lần nữa cứu được nàng còn đem nàng mang rời khỏi bể khổ tấu chương xong chương một nghìn một trăm năm mươi sáu nô khế sở thiên tôn bạch la đi tới sở thiên trước người cẩn thận chặt chẽ hướng về sở thiên thi lễ nàng lúc đầu vô ý thức muốn gọi ra sở thiên danh tự nhưng lời đến k h ỏ miệng tái bút giờ trẹn họng trở về bây giờ nàng mới biết được sở thiên là cùng long yêu tôn một cái cấp bậc tồn tại nàng đã không có đảm lượng đối sở thiên gọi thẳng tên bị bắt được yêu tộc thế giới làm nô nhiều năm như vậy nàng sớm đã không có năm đó thân là man tộc công chúa kiêu ngạo bây giờ nàng vì mạng sống khắp nơi cẩn thận chặt chẽ cẩn thận từng ly từng tí sợ mình một sai lầm mất mạng dù là bây giờ tại sở thiên trước mặt nàng cũng không có lấy trước kia thoải mái cùng ngay thẳng vẫn là giống như trước đồng dạng gọi ta sở thiên a sở thiên đạo nô tỳ không dám bạch la s ử n sốt một chút sở thiên vẫn là nàng ký ức bên trong chúng cái kia sở thiên một chút cũng không có biến nhưng nàng đã thay đổi làm nô những năm này nàng tâm bên trong chúng đã từng tiêu ngạo đã bị giẫm đạp đến không dư thừa chút nào bây giờ nàng đã là trở nên h è n mọn đến cực điểm sở thiên vậy không nghĩ tới đã từng vị tiêu tiêu ngạo sáng sủa man tộc công chúa bây giờ lại là như vậy h è n mọn sở thiên bàn tay bên trong chúng hiện hiện ra linh khí hào quang thi t r i ể n ra một đạo huyền bí đạo pháp đạo pháp chi lực tùy theo đem bạch la bao phủ bạch la ngạc nhiên mà chống đỡ còn không có minh bạch là chuyện gì xảy ra lúc nàng đỗng nhiên ẩ n ẩ n cảm giác được có một loại kỳ quái lực lượng từ trong cơ thể nàng thoát ly đi ra đạo này kỳ quái lực lượng thoát ly thân thể nàng về sau nàng đ ỗ n g nhiên cảm giác mình thân thể huyết mạch thần hồn có một loại nói không nên lời nhẹ nhõm sàng khoái như là một loại nào đó gông xiềng thoát ly thân thể nàng đây là bạch la ngầm đầu nhìn về phía trên đỉnh đầu của mình phương tại nàng trên đỉnh đầu đạo pháp chi lật dưới xuất hiện một đạo có lực lượng thần bí hình thành quần c h ú n nàng cũng không biết đây là vật gì nô khế hắn vậy mà đem phụ thân ta gieo xuống nô khế tùy tiện rút ra đi ra mà bạch la lại còn có thể bình yên vô sự long chân thấy một màn này đột nhiên chấn động giờ phút này hắn thần sắc chi bên trong chúng hoảng sợ so với vừa rồi nhìn thấy sở thiên lực lượng có thể cùng phụ thân hắn chống lại còn muốn nồng đậm sở thiên lúc này tán đi đạo pháp chi lực bấm tay một đạn cái tiêu đạo nô khế quyển t r ụ c tùy theo bay đến long t h á c phía trước long yêu tôn ta đem bạch la trong cơ thể nô khế rút ra đi ra ngươi sẽ không để tâm chứ sở thiên hướng về long t h á c hỏi thăm sở đạo h ư u đạo pháp chi tinh t h ầ m tại hạ bội phục đến cực điểm long t h á c cũng không có biểu hiện ra tức giận hắn tán thưởng một tiếng nói ra bây giờ vị này màn tộc nữ tử đã là thuộc về sở đạo hữu nên tán đi nô khế đang khi nói chuyện hắn có chút vung tay lên lơ lửng tại h ắ n phía trước cái kia đạo nô khế tan theo mây khói sở thiên nhẹ gật đầu nhìn về phía trước mặt bạch la từ nay về sau ngươi không còn là nô buộc sẽ không lại nhận bất luận kẻ nào khống chế ngươi tự do tạ ơn sở tiên h tôn bạch la nước mắt một cái bừng lên nhập tọa sở thiên gặp bạch la khó mà lại biến về trước kia bộ dáng có chút bất đắc dĩ bạch la cuốn quýt lau mắt bên trong t r ú n g nước mắt ngồi ở sở thiên sau mặt vị trên đế sở đạo h ư u ta có một vấn đề mạo ngội hỏi một chút long thắc vốn không có để ý một cái nho nhỏ bật la hạn hướng về sở thiên nói không biết sở đạo hữu lần này đến chúng ta yêu t ộ c thế giới cần làm chuyện gì nếu là ở hạ đủ khả năng sự t ì n h tại hạ có thể giúp sở đạo hữu trước đó tại nhân tộc thế giới bên trong chúng các ngươi yêu t ộ c một vị yêu tôn xuất thủ cướp đi một kiện bảo vật ta lần này đến yêu t ộ c thế giới chính là vì chuyện này sở thiên cũng không giấu giếm chuyện này nói ra mình mắt sở đạo hữu nhưng có manh mối là vị nào yêu tôn từ tay ngươi bên trong chúng cướp đi món kia bảo vật long thắc kinh ngạc nói không có gì bất ngờ xảy ra lời nói hẳn là kỳ yêu tôn cùng xá yêu tôn một trong số đó vừa rồi tại cùng long thác gián tiếp lúc giao thủ hắn đã xác định long thác cũng không phải là lúc trước cướp đi huyền ngọc tàn phiến vị kia yêu tôn hai người bọn họ thứ nhất cái này có chút khó khăn long thác khó xử suy nghĩ một chút nhưng cuối cùng vẫn nói trước đó vốn là dự định làm hòa sự đ a o hóa giải sở đạo h ư u cùng kỳ yêu tôn ân đoán nhưng không có làm đến ta thẹn trong lòng đã chuyện này không có làm được như vậy sáng sớm ngày mai ta liền đi cùng sở đạo hữu đi kỳ xá hai tộc khuyên sở đạo hữu cùng hai người kia thứ nhất yêu tôn hòa bình giải quyết món kia bảo vật sự tình làm phiên long yêu tôn sở thiên nhìn một chút long thác lại cũng không có cự tuyệt ngày kế tiếp một sáng sớm long thác cũng không có xuất lĩnh long tộc cường giả đi theo chỉ dẫn theo con trai mình lòng chân sở đạo h ư u chúng ta cái này lên đường đi long thác hướng về sở thiên đạo long yêu tôn ta có cái yêu cầu q u ả đáng sở thiên nhìn về phía long thác sở đạo h ư u mời nói long thác hơi kinh ngạc ta mấy vị này tùy tùng thực lực cảnh giới quá thấp đi theo ta sẽ chờ kéo chậm chúng ta tốc độ ta tìm về món kêu bảo vật xuất ruột không hy vọng lại trì hoãn thời gian vả lại các nàng tại yêu tộc lịch luyện thời gian cũng là đủ rồi không cần thiết lại đi theo ta sở thiên thuận miệng giải thích một chút lời nói nhập chính để nói ra là cho nên ta hy vọng long yêu tôn sai người hình thành một tòa linh nguyên yêu đạo đem các nàng trực tiếp đưa đến yêu tộc cùng nhân tộc giới bích thông đạo lối ra công tử muốn để cho chúng ta rời đi sở thiên bên cạnh thân thần thần hi hi ngơ ngác một chút long thắc cũng là ngơ ngác một chút hắn vậy không nghĩ tới sở thiên là cái này yêu cầu q u á đáng long yêu tôn có thể đáp ứng không sở thiên hời hợt nhìn c h ầ m c h ầ m long thắc hỏi long thắc làm sơ trầm n m theo mà cười một tiếng nói nếu như sở đạo hữu để cho ta thành lập một tòa thông hướng dân tộc thế giới linh nguyên yêu đạo bởi vì giới bích tồn tại ta còn bất lực nhưng thông hướng giới bích thông đạo nhưng cũng không khó sở đạo h ư u chờ một lát nói xong hắn lấy ra yêu tôn ngọc đóng tại yêu tộc thế giới bên trong chúng giới bích trước thông đạo cái k i a m ộ t đám cường giả yêu tộc lập tức thu vào lòng yêu tôn phân phó theo mà bắt đầu tế ra pháp bảo hiện lên bành trướng lực lượng thi pháp hình thành vòng xoáy thông đạo có thể trực tộc. Bạch Cương, các cần tộc thể tiếp trở lại nhân tộc. Thần thần theo ta, trở về nhân tộc thế nhân Hi Hi, không nhân lại người ngươi lại đi giới La, Vũ về mấy sở thiên linh khí hiện hiện thi triển ra từng đạo pháp cương đại đạo pháp c h i lực bao phủ lại thần thần hi hi cùng vũ cương cùng bạch la sở thiên vung dơ tay lên đạo pháp c h i lực mang theo bốn người tùy theo bay về phía ngô long phong trên không vòng xoáy thông đạo từ vòng xoáy thông đạo bên trong chúng trực tiếp đạt đến bên ngoài mấy vạn giảm giới bích thông đạo lại từ giới bích thông đạo rời đi yêu tập thế giới làm phiên long yêu tôn không cần phải khắc khí chỉ là việc rất nhỏ hiện tại chúng ta lên đường sở thiên thanh phi kiếm kia đã là từ cản khôn giới bên trong chúng tuân ra đi tới sở thiên d ư ớ i chân sở thiên ngự kiếm phi hành long thắc cũng là tế gia bản thân pháp bảo khống chế bảo vật phi hành nương theo lấy sở thiên rời đi ngô long phong chúng, thắc chế cùng cùng tộc thuộc, không mình pháp bảo, cùng sở thiên sánh thế định thiên Long Long tôn quen liền Long tôn giới lấy lấy. bảo, do quyết yêu yêu yêu sở Sở vai đối đi. Ta c ù n g k ỳ yêu tôn là bạn tốt nhiều năm quan hệ tốt hơn nếu là k ỳ yêu tôn cướp đi s ở đạo h ư u bảo vật h ắ n ổ n t h ỏ a bán ta một điểm mở mặt m hòa bình đem bảo vật trả lại cho s ở đạo h ư u s ở thiên nẹ h gật đầu nơi này c ù n g k ỳ tòa khoảng cách nếu là l ấ y v ũ cương t r ư ớ c đó tốc độ bay đi chí ít cũng phải n ử a tháng nhưng l ấ y s ở thiên c ù n g long thác hiện tại tốc độ lại là nhiều nhất hai ngày t r ờ i liền có thể đến tới s ở đạo h ư u trước kia phải t r ă n g tới qua yêu tộc t h ế g i ớ i long thác do hỏi mấy ngàn năm trước tay rồi sợ thiên cũng không có dấu diêm chuyện này mấy ngàn năm trước liền đã tới long thác lấy làm kinh hãi có chút khó tin nói sở đạo hưu tu vi thực sự tinh thần à, hoàn toàn không cách nào nhìn ra sở đạo hưu đã là có mấy ngàn năm p h á nguyên kỳ thật ta cảnh giới chỉ là ngưng khí cảnh đ ỉ n h phong sở thiên cười cười nói sở đạo hưu nói d ỡ n long thắc làm sao lại tin tưởng sở thiên cảnh giới chỉ là ngưng khí cảnh hôm qua ngày trời tại chiến đến i tiệc hắn nhưng là cùng sở thiên gián tiếp giao thủ qua hắn cảnh giới bây giờ là phản hư cảnh mười tầng có thể cùng hắn chống lại làm sao lại là ngưng khí cảnh nếu như sở thiên thật là ngưng khí cảnh hắn sớm trực tiếp diết sát sở thiên cười cười không nói thêm lời h á n cảnh giới xác thực chỉ là ngưng khí cảnh định phong nhưng không có người sẽ tin tưởng đã sở đạo hữu tới qua yêu tộc thế giới đối t a yêu tộc thế giới phải chăng hiểu rõ long thác lần nữa hỏi thăm đại khái hiểu rõ một chút sở thiên nhẹ gật đầu nói vất quá mấy ngàn năm trôi qua yêu tộc thế giới biến hóa cũng là k ỳ biến ta đã từng hiểu rõ phần lớn địa phương đều là đại biến l ế n dạng nói đến đây lúc sở thiên nhìn về phía long thác ta nhớ được các ngươi yêu tộc có một cái thánh địa gọi tinh vân hồ ở vào yêu tộc trong thế giới cái này mấy ngàn năm nay phải chăng vậy sản sinh biến hóa sở đạo hữu hiểu rõ yêu tộc thánh địa tinh vân hồ long thắc không trả lời mà hỏi lại sở thiên khẽ lắc đầu nói lúc trước ta vốn định đi tinh vẫn hồ nhìn xem nhưng bị các đại yêu tôn ngăn ngăn lại lúc ấy cũng không thể không từ bỏ ý nghĩa kia long thắc tâm bên trong chúng âm thầm thở dài một hơi nói sở đạo hữu n ó i không sai tinh vẫn hổ thật là ta yêu tộc thánh địa chỉ bất quá long thắc hít một tiếng t ụ c nói cái này mới ngàn đến theo linh k h í không ngừng mỏng manh tinh vẫn hồ cũng là kịch biến lấy đã không nhiều bằng lúc trước hiện tại tinh vẫn hồ còn so ra kèm chúng ta long tộc nô long phong kỳ tộc thái kỳ phong xá tộc tây xà phong tại chúng ta các đại yêu tộc tâm bên trong chúng bây giờ tinh vẫn hồ cơ hồ đã mất đi thánh địa ý nghĩa nói đến đây long thác hướng về sở thiên hỏi thăm nói sở đạo h ư u mới vừa nói ngươi đã từng muốn đi tinh vẫn hồ nhìn xem s ắ c thực như thế sở thiên nhẹ gật đầu long thác trầm ngâm một lát nói bây giờ tinh vẫn hồ đã mất đi nói thánh địa ý nghĩa chúng ta cũng đúng lúc tiệc đường ta liền dẫn sở đạo h ư u đi xem một chút sở thiên gật đầu một ngày sau đó sở thiên cùng long thác r i ê n g phần mình ngự bảo phi hành tại thiên không chi bên trong chúng lúc này long thác hướng về sở thiên nói sở đạo hữu các ngươi bên trái đằng trước vị trí đó liền là tinh vẫn hồ chỗ ở sở thiên rời mắt nhìn lại chỉ thấy tại long thác chỉ phương vị nồng đậm linh khí mây mù bên trong chúng tràn ngập một loại lúc gần lúc hiện huyền bí gần sóng nhìn phá lệ về liền dị sở đạo h ư u nơi này khoảng cách tinh vân hồ chỉ có trăm dặm bằng vào chúng ta tốc độ một lát liền tới đi thôi ta hiện tại mang sở đạo h ư u đi qua nhìn một chút long thác đạo phụ thân không thể nương theo tại long thác bên người long t r ầ n hoàng vội mở miệng ngăn cản đạo tinh vân hồ dù sao còn không có hoàn toàn mất đi thánh địa ý nghĩa như vậy mang ngoại tộc người đi như cái khác yêu tôn biết việc này tất nhiên sẽ. Long thác đánh gây Long chân lời là đánh chân nói, nói, vì phụ chỉ là mang gây thác phụ vì chỉ sở đạo h ư u trước đi x e mời một chút, cũng không phải là muốn làm m chút, tinh trở tôn biết, chút ta cũng cũng có cái cho các cũng chuyện cùng không phải hồ, không hắn không nhỏ hưu, đúng. vấn ngại. bọn này gì đi đại là vào yêu đạo vì Sở Dù sẽ long thác không còn cho long chân nói chuyện cơ hội hướng về sở thiên làm ra mời thế sở thiên khẽ gật đầu ngự kiếm cùng long thác hướng về tinh vẫn hồ phi hành mà đi phi hành bên trong chúng sở thiên có chút hiếu kỳ hỏi long yêu tôn ta một mực không hiểu chút nào hôm qua ta để lệnh lang trước mặt mọi người xấu mặt sau đó lại làm chúng phá ngươi nô khế ngươi vì sao còn muốn như vậy tương trợ tại ta nguyên lai sở đạo hữu một mực đang hoài nghi ta long thác cười khổ hít một tiếng nói thứ không dám dầu dếm trước đó biết được ngươi tại vũ tộc sự tình về sau làm ta rất là giật mình h ô m qua ngày trời tại chiến l i ế n tiệc cùng ngươi gián tiếp giao thủ cùng thấy ngươi tùy tiện phá trừ ta nô khế ta càng là giật mình không thôi khi đó ta liền biết cùng ngươi c ư ờ n giao g hảo lấy đối địch với ngươi vì sao không cùng ngươi giao hảo cùng ngươi cường giả như vậy giao thủ tất nhiên sẽ để cho ta thu hích lợi nhiều Thì sở đạo hữu mời ê n n b xem phía dưới liền là yêu tộc thánh địa tinh vân hồ đang khi nói chuyện long thác đã là tế ra một kiện bảo vật tay bên trong chúng quyết ấn bắt đầu thi pháp là hắn thi pháp ở giữa sở thiên hướng về phía dưới nhìn lại lập tức liên gặp nồng hậu dày đặc linh khí mây mù tầng bắt đầu từng tầng từng tầng hướng về hai bên nhìn như là đang đánh khai thông hướng linh khí mây mù tầng phía dưới tinh vẫn hồ thông đạo đồng dạng phá lệ huyền bí linh khí mây mù tầng từng tầng từng t ầ n g tản ra không có qua quá lâu liền gặp một tòa thần dị vô cùng hồ lớn đang trở nên càng ngày càng mỏng manh linh khí mây mù h ạ n h ư ẩn như hiện Siêu. nhưng mà đúng lúc này một mực tế lây cường đại bảo vật thi pháp long thác mang theo long trần đột nhiên biến mất tại sở thiên bên cạnh ông cũng là tại đồng thời từ phía dưới như ẩn như hiện to lớn tinh vẫn hồ bên trong đột nhiên tràn ngập ra một cỗ cường đại vô cùng gợn sóng trong nháy mắt phóng lên tận trời quét sạch mảnh không gian này sở thiên trực tiếp bị vây ở hắn bên trong chúng sở thiên trên ngón tay càn không i ớ i cũng là tại lúc này trong nháy mắt hiện hiện hào quang minh vô nhai cỗ kia cường đại thân thể phơi bày ra đứng tại sở thiên bên người minh vô nhai thân thể tại cái này đột nhiên hiện lên đáng sợ gợn sóng bên trong、chúng. trong nháy mắt tràn ngập ra cường đại hộ thể chi lực như là hình thành một đạo kết giới đem sở thiên bao phủ tại hắn bên trong chúng loại này cường đại hộ thể chi lực kết giới kịp thời đem cái kia hiện lên đáng sợn sóng chống cự số giới t ông cũng là tại lúc này cả mảnh trời không linh khí mây mù cùng nhau tắm đi một tòa hùng vĩ lại kỳ dị vô cùng hồ lớn hiện lên hiện tại phía dưới địa mặt hồ mặt ba quang liêm diễm di tán lấy kỷ nguyên vô cùng rực rỡ từ hắn bên trong chúng tuân ra hiện ra lực lượng làm cho cả phiến thiên địa đều đang chấn động trong vòng phương viên trăm dặm toàn bộ bị tinh vẫn hồ bên trong chúng hiện lên lực lượng kinh khủng báo phủ hình thành một tòa đáng sợ kết giới trong đó không gian trở nên vặn vẹo vô cùng nhưng cùng lúc loại lực lượng này lại tràn ngập huyền dị quang trạch nhìn kỳ h u y ễ n vô cùng tinh vẫn hồ là một tòa cổ xưa trật pháp sở thiên hai mắt ngưng lại quan sát trên mặt đất tòa kia hùng vĩ tinh vẫn hồ trên đó ba q u a n gọn sóng kéo theo hắn bên trong chúng nước hồ lấy một loại thần bí quỹ tích g i ậ t động lên tại bọn chúng g i ậ t động phía dưới hồ bên trong chúng tuôn ra lực lượng càng thêm đáng sợ sở thiên một chút chính là phán đoán đi ra đây chính là yêu tộc bên trong chúng một loại đáng sợ trật văn sở thiên ngự kiếm trực tiếp hướng về thiên khùng vào tới vê Và anh tinh vẫn hồ hình thành trận pháp kết giới nổi lên g ậ n sóng nhưng cũng không có phá vỡ với lại kết giới hiện lên lực lượng đáng sợ còn đem sở thiên trấn trở về sở thiên tâm bên trong chúng một lắm thật là cường lực lượng liên minh vô nhai thân thể hộ thể chi lực đều không thể đem phá vỡ phải biết minh vô nhai thân thể thế nhưng là trải qua độ tiếp mạnh mẽ như vậy thân thể tuân g i a hộ thể chi lực đúng là cũng không thể đem tinh vẫn hồ trận pháp kết giới phá vỡ sở thiên trầm ngâm một chút b ộ c phát ra mình lực lượng một quyền hướng về trận pháp kết giới đánh tới một quyền chi lực cường đại dường nào giống như mặt trời lặn tinh thần trực tiếp đánh vào trận pháp kết giới phía trên v ớ i anh sở thiên lực lượng cùng trận pháp kết giới lực lượng giao kích cùng một chỗ cả mảnh trời k h u n g đều là o a n minh giao động kinh khủng đến cực điểm nhưng mà lấy sở thiên chi lực lại cũng không thể đem trận pháp kết giới phá vỡ thật cổ quái trận pháp sở thiên thần sắc bên trong chúng nổi lên một vòng kinh ngạc vừa mới hắn bạo phát ra từ mình lực lượng tự mình thăm dò tòa này tinh vẫn hồ trận pháp kết giới lúc đã là phát hiện tinh vẫn hồ trận pháp không chỉ có có được yêu tộc lực lượng kinh khủng còn có một loại rất lạ lẫm lực lượng cường đại loại này là lấp lực lượng cường đại sở thiên nhưng cũng có một tia cảm giác quen thuộc mơ hồ cảm giác đã t ừ n g giống như gặp được nhưng cẩn thận hồi ức giới lại lại nghĩ không ra ở nơi nào gặp được loại lực lượng này sở đạo hữu đây chính là chúng ta yêu t ộ c thánh địa tinh vẫn hổ hiện tại ngươi thân thân thể sẽ có gì cảm thụ bên ngoài kết giới chuyển đến long t h á c tiếng cười sở thiên trạng đứng đang phi kiếm bên trên rời mắt nhìn lại thấy được bên ngoài kết giới đứng tại pháp bảo phía trên long thác trước đó ngươi làm ra hết thảy đều là cố ý ngụy trang lấy được ta tín nhiệm a sở thiên bình thản không gợn sóng đạo không sai long thắc gật đầu thừa nhận nói ngươi có một tôn cường đại như vậy cường giả thể xác muốn muốn đối phó ngươi quá khó khăn chỉ có thể từng bước một lấy được ngươi tín nhiệm đưa ngươi hướng dẫn đến nơi đây phụ thân đại nhân ngài trước đó đều là đang diễn trò bên cạnh thân long trân kinh ngạc nói tự nhiên là diễn k ị c h long thác cười gật đầu đạo nếu như không diễn k ị c h để hắn tin là thật cho là ta xác thực là muốn cùng hắn giao hảo hắn có thể nào hào vô đ ể phòng theo ta đến nơi đây đem hắn vây ở chỗ này thì ra là thế long thác đại hỷ nói ta còn thực sự cho là ngươi vì kết giao hắn tình nguyện để cho ta chịu đục cũng không để ý long thác cười lạnh một tiếng hắn nhìn về phía bị vây ở kết giới bên trong chúng sở tiên h sở tiên h ta đã n h ì n ngươi đã lâu trước đó để cho con của ta trước mặt mọi người chịu đục trước mặt mọi người bài trừ ta gieo xuống nô khế để cho ta nhan mặt mất hết sau đó liền l à đến lượt ngươi hoàn lại thời điểm ngươi cho rằng lấy ngươi chi lực dù n g tinh vẫn hồ tòa trận pháp này liền có thể đối phó ta sở thiên giếng cổ không gợn sóng đạo một mình ta tự nhiên không cách nào vận dụng tinh vẫn hồ trận pháp toàn bộ lực lượng long thác cười lạnh một tiếng đạo chư vị yêu tôn hiện thân a ông ông tại long thác lời nói rơi xuống sắt na kết giới bên ngoài bảy cái phương vị bên trong không gian bỗng nhiên vô cùng bắt đầu và ặ mẹo sau đó liền gặp bốn đạo k h ô n g chế lấy bảo vật thân ảnh phơi bày ra sở thiên ánh mắt rơi vào cái này bốn đạo thân ảnh quen thuộc bên trên cái này bốn bóng người chính là lúc trước xuất hiện tại vũ tộc sở thiên thả một ngựa cái tia tứ đại yêu tôn theo thứ tự là tân tộc yêu tôn thịnh tộc yêu tôn xí tộc yêu tôn linh tộc yêu tôn sở đạo hữu từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ a tân tộc yêu tôn cười nhìn lấy bị vây ở kết giới bên trong chúng sở thiên đạo lúc trước ngươi tại vũ tộc lúc thế nhưng lại h ủ phong rất nha hôm nay gặp lại lại r sợ đạo ế n này giống như nốt cái thú h hữu đáng ngươi, ngươi n tiếc ha ha ha. không nghĩ tới đi ngươi hội rơi vào đến chúng ta tay bên trong chúng hôm nay chúng ta sẽ đem lúc trước nhận xỉn h ụ c gấp bội phụng trả lại cho ngươi s ở đạo hữu mong rằng ngươi cười nạc a ha ha ha sợ thiên thần sắc bên trong chúng cũng vô quả g i ữ a rời mắt nhìn về phía một phương hướng khác cái hướng kia bên trong không gian giờ phút này vô cùng vặn vẹo lên theo mà liền gặp một đạo khống chế lấy bảo vật thân ảnh từ vặn vẹo không gian bên trong chúng hiện ra đi ra quỷ yêu tôn sợ thiên lần này coi như chúng ta chân chính gặp mặt quỷ yêu tôn hí cười nhìn lấy kết giới bên trong chúng sợ thiên nói lần thứ nhất gặp mặt là tại giới bích trước thông đạo ngươi chém giết con ta quỷ tự thời điểm lần thứ hai là tại dãy núi kia bên trong lần thứ ba liền là tại hôn quang à y trời chế n h ữ n tiệc đây là lần thứ tư cùng ngươi gặp mặt vậy là chân chính gặp mặt chân chính gặp mặt liền là ngươi tử kỳ nói xong lời cuối cùng quỳ yêu tôn thanh sắc đã là vô cùng lạnh lẽo hôm qua tại trên bữa tiệc ngươi cũng là tại cùng long thác đang diễn trò đi mà hướng dẫn ta tới đây kế hoạch này là ngươi nói ra đi s ở thiên bình thản tĩnh như đạo hướng dẫn ngươi tới nơi này kế sách cũng không phải là ta đưa ra mà là l o n g yêu tôn quỳ yêu tôn lại cười nói không sai là ta nói ra long thác cười t i ế n g văng lên đạo tại bản tôn biết được ngươi khó có thể đối phó về sau liền nghĩ đến kế sách này lấy được ngươi tín nhiệm đưa ngươi hướng dẫn tới nơi này tùy tiện chỉ ấ n s thấy lúc này sở thiên đoán cái này hai vị trí bên trong không gian cũng là bắt đầu vô cùng bắt đầu và mẹo hai đạo khống chế lấy bảo vật thân ảnh chầm chậm phơi bày ra yêu tộc bát đại yêu tôn bây giờ đều tới tấu chương xong chương một nghìn một trăm năm mươi chín bát đại yêu tôn liên hợp xuất thủ yêu tộc bát đại yêu tôn đều tới cuối cùng xuất hiện hai vị này yêu tôn chính là kỳ tộc yêu tôn cùng xá tộc yêu tôn vị tiêu kỳ tộc yêu tôn ngạc nhiên nhìn chằm chằm sở thiên bên cạnh thân minh vô nhai thân thể tại tinh vẫn hồ trận pháp di tán lực lượng bên trong chúng tôn này thể xác hộ thể chi lực vậy mà có thể bảo đảm hắn bình yên vô sự quả nhiên cường đại hắn trực tiếp đem sở thiên tóm tắt quá khứ ở trong mắt hắn sở thiên thực lực cảnh giới cũng không cường đại cậy vào liền là tôn này cường đại thể xác long yêu tôn quý yêu tôn các ngươi nói không sai tôn này thể xác di tán khí tức so với chúng ta cũng không biết cường đại bao nhiêu chỉ sợ đều đã đến độ kết r ồ i thậm chí càng mạnh nếu là chúng ta yêu tộc đạt được đem tới luyện tương lai yêu tộc thống trị từng cái dị tộc đều có thể không nói chơi tôn này thể xác xác thực rất cường đại t h ầ n dị cuối cùng xuất hiện xá yêu tôn cũng là ngạc nhiên nói ra sở thiên nhìn về phía cuối cùng xuất hiện xá yêu tôn ban đầu ở nhân tộc thế giới thừa dịp máy cướp đi món kiêu bảo vật yêu tôn liền là ngươi đi từ xá yêu tôn di tán khí tức bên trong chúng sở thiên đã là xác định lúc trước hắn cùng hư kỳ tại không biết kia tình huống như vậy dưới thời điểm giao thủ thừa dịp máy cướp đi huyền ngọc tàn phiến vị kia yêu tôn liền là vị này xá yêu tôn xá yêu tôn ánh mắt lúc này mới từ sở thiên bên cạnh thân minh vô nhai trên thân thể rời nhìn về phía sở thiên hắn ý cười lầy mặt nói không sai lúc trước cướp đi món kia bảo vật yêu tôn chính là ta lúc ấy cướp đi món kia bảo vật về sau ta liền ngờ tới ngươi rất có thể có biện pháp xuyên qua giới bích thông đạo đến ta yêu tộc quả nhiên như ta sở liệu ngươi tiến nhập chúng ta yêu tộc hắn nhìn chằm, chằm ý cười giặt rào nói lúc ấy tại dãy núi kia chi bên trong chúng ngươi cùng quỹ yêu tôn lực lượng lúc giao thủ ta liền cảm giác được người đến cho nên ta vẫn luôn không có hiện thân chờ đợi liền là giờ khác này đưa ngươi v ề g i ế t xá yêu tôn hắn rất mạnh kỳ yêu tôn nghe được xá yêu tôn những lời này kinh ngạc hỏi hắn xác thực rất mạnh ta mặc dù không cùng hắn chân chính giao thủ qua nhưng khi đó tại n h â n tộc thế giới lúc phân thân ta hẳn không phải là đối thủ của hắn xá yêu tôn không có một tia khinh thị sở thiên tri tâm nói ra không sai cái này sợ thiên bản thân thực lực s ắ c thực rất mạnh ta hôm qua cùng hắn gián tiếp giao thủ qua hắn thực lực cảnh giới cùng đạo pháp chí ít không thể so với chúng ta yếu l o n g yêu tôn cũng nói nghe được xa yêu tôn cùng l o n g yêu tôn đều nói như vậy kỳ yêu tôn tâm bên trong chúng sợ hãi vậy không còn đối sợ thiên có m ộ t tiêu lòng kinh thị phải biết xa yêu tôn cùng l o n g yêu tôn giống như hắn đều là phản hư cảnh mười tầng hai người đều đã biết sợ thiên bản thân thực lực rất mạnh mẽ hắn làm sao có thể còn biết kinh thị sợ thiên hừ hắn bản thân thực lực cường lại có thể thế nào Quý yêu trong phút nháy mắt tiếng, lạnh n leo h bác h đại i yêu tôn, tôn g nhao nhao cùng, nhao nhao cùng nhau tế từ bản thân pháp bảo riêng phần mình hiện ra vô cùng cường đại lực lượng bành trướng lại lực lượng cường đại lượn lở bốc hơi tại tám trên thân người để tám người giống như thế gian trí cao vô thượng thần tôn tám người tây bên trong chúng diễn phần mình huyện hóa cường đại quyết ấ n tây xá bá nguyên đạo thái kỳ nguyên sơ đạo nô long tiên thủy đạo q u ý mang vô cực đạo bát đại yêu tôn cùng nhau thi triển cường đại đạo pháp đều là ánh mắt lạnh lẽo nhìn chằm chằm kết giới bên trong chúng sở tiên h mà hậu chiêu bên trong chúng quyết ấ n hướng về sở thiên vỗ ầm ầm tám đạo cường đại đạo pháp xuyên qua tinh vấn hồ kết giới trực tiếp đánh phía kết giới bên trong chúng sở tiên thiên địa vị trí biến sắc kết giới bên trong chúng chạm đứng đang phi kiếm bên trên sở tiên h thần sắc không có một tia gọn sóng tại tám đạo đáng sợ đạo pháp cùng tám cái pháp bảo mạnh mẽ h oanh đến thời khắc sở thiên bên cạnh thân minh vô nhai thân thể như là thụ kích trong nháy mắt buộc phát ra càng cường đại càng dày đặc hộ thể chi lực v o anh lực lượng kinh khủng giao phong quét sạch cái này phiến tiên h địa. ở vào hộ thể chi lực bên trong chúng sở tiên h bình yên vô sự minh vô nhai cỗ thân thể này đây chính là độ kiếp sau khi thành công thân thể dù là sở thiên hiện tại còn không thể khống chế hắn tự động tràn ngập ra hộ thể chi lực như thế nào bát đại yêu tôn có thể dung chuyển sở thiên không có để ý bát đại yêu tôn công kích hơi cao mày quan sát phía dưới tinh vấn hồ yêu tộc tòa này tinh vấn hồ trận pháp mạnh chỉ sợ sẽ không so minh tộc tòa kêu minh cổ thông thiên trận yếu như không đem phá vỡ ta sợ rằng sẽ bị một mực vây ở chỗ này nhưng muốn muốn phá trận độ khó rất lớn sở thiên cẩn thận điều tra lấy phía dưới tinh vấn hồ trận pháp điều tra phương pháp phá giải kết giới bên ngoài bát đại yêu tôn thần sắc bên trong chúng cùng nhau hiện hiện kính sợ h ã n cố này cường giả thể xác là cảnh giới gì Tại khi n n ta đoán được ô n g khả đ năng này thời điểm b á t đại kỳ yêu tôn bọn người cùng nhau kinh hại đến hít vào một vùng khí lạnh thế gian như thế nào tồn tại độ kiếp hậu thân thể thể xác sở tiên trước đó ngươi là có hay không đã nhìn ra ta là ở trước mặt ngươi ngụy trang l o n g yêu tôn giờ phút này hỏi thăm bây giờ nhìn thấy sở thiên bên người cố này cường giả thể xác cường h ã n về sau hắn bỗng nhiên ý thức được sở thiên chỉ sợ sớm đã thấy rõ tâm hắn nghĩ như vậy không có bóc trần hắn t ù y ý hắn ngụy trang d i ễ n k ị c h liền là căn bản vốn không để ý ngươi âm mưu có cường đại như vậy thể xác ở bên người còn để ý hắn âm mưu ta b ứ c con của ngươi quỳ xuống ngay trước ngươi mặt bài trừ ngươi gieo xuống cái tia đạo nô khế ngươi nên ý thức được ta x e t ấ u ngươi tâm tư sở thiên nhìn về phía long thác bình thản tĩnh nhiên nói mà ta đưa tiến ta tùy tùng ngươi cũng hẳn là ý thức được ta xem thấu ngươi tâm tư đáng tiếc ngươi cũng không có ý thức được điểm này long thác nghe được ai những lời này sắc mặt tâm trầm xuống n g u y ê n lai thẳng hề vậy mà là chính hắn vô ích hắn còn tưởng rằng sợ thiên ngu xuẩn tín nhiệm hắn hiện tại mới biết ngu xuẩn là chính hắn mà ta tại đồ bên trong chúng tận lực đưa ra tinh vẫn h ổ liền là đã đ o á n được các ngươi lựa chọn đối phó của ta điểm tất nhiên liền sẽ là các ngươi yêu tộc thánh địa tinh vẫn hồ ta tự nhiên cũng liền làm thỏa mãn ngươi ý nói đến đây thời điểm sở thiên rời mắt nhìn về phía xá tộc yêu tôn ta mắt rất đơn giản liền là vị này cướp đi ta món kia bảo vật xá yêu tôn thấu chương xong chương một nghìn một trăm sáu mươi oanh mở phong ấn sở thiên ngươi quả nhiên là kẻ tài cao gan cũng lớn biết rõ chúng ta muốn đối phó ngươi ngươi lại còn dám đến nhưng ngươi xem thường chúng ta yêu tộc tòa này tinh v ẫ n hồ chật pháp ngươi sẽ vì ngươi tự phụ nỗ lực tính mệnh trư vị xá yêu tôn nhìn về phía cái khác bảy vị yêu tôn đạo muốn chấn sát cái này sở thiên chúng ta chỉ có thể bằng vào tinh vấn hồ chật pháp kỳ yêu tôn cùng long yêu tôn b ọ n người cũng là minh mạch sở thiên có tôn này cường đại cường giả thể xác nương theo bọn hắn lực lượng căn bản không đả thương được sở thiên chỉ có thể dùng tinh v ẫ n hồ trận pháp lực lượng ông bắt đại yêu tôn đồng thời tay bên trong chúng huyên hóa ra một loại đáng sợ quyết tấn huyên hóa quyết tấn s á t na toàn bộ không gian đều đột nhiên chấn động lên đồng thời bắt đại yêu tôn cường đại huyết mạch tôn ra hiện ra tạo thành tám đầu to lớn huyết mạch nguyên thú đây là bây giờ yêu t ộ p thế giới bên trong chúng tám đại trí cao huyết mạch cường đại huyết mạch khí tức tràn ngập lan tràn tại yêu tập thế giới thiên khung chi bên trong chúng t r trong, trong ông nháy đặt được bát đại huyết mạch tinh vẫn hồ trận pháp trên đó thủy ba trận văn trong nháy mắt lưu quan rận động sau đó hiện ra càng khủng bố hơn lực lượng cả tòa trận pháp kết giới không gian trở nên kinh khủng đến cực điểm vain h vain pháp, kinh khủng đến cực điểm lực lượng cuộc bạo vô cùng đánh phía sở thiên sở thiên bên cạnh thân minh vô nhai thân thể thể xác tại tinh v ẫ n hồ trận pháp mạnh lên đồng thời vậy như bị kích hiện lên hộ thể chi lực trở nên càng cường đại nhưng là lần này minh vô nhai thân thể thể xác hộ thể chi lực vậy không còn giống vừa rồi như vậy vững như thành đồng tinh v ẫ n hồ trận pháp bạo phát tóc loại kia lực lượng kinh khủng áp lực đã là có thể có một bộ phận có thể xuyên tấu hộ thể chi lực kết giới đánh phía bên trong mặt sở thiên sở thiên lực lượng lan tràn ra đem đánh vào đến lực lượng chống đỡ cản lại yêu tộc tòa này tinh vấn hồ trận pháp xác thực rất mạnh bộ phát ra lực lượng cường đại l ệ minh vô nhai cô thân thể này hộ thể chi lực đều không thể hoàn toàn chống lại sở thiên hơi cao mày lẩm bẩm ngữ một tiếng cẩn thận điều tra phía dưới tinh v ẫ n hồ trận pháp phía dưới sở thiên đã làm ý thức được một lát khó mà phá vỡ tòa cổ trận này sở thiên theo cảm ứng một cái thiên tâm ngọc tại phát tóc phát hiện mình có thể thông qua thiên tâm ngọc liên thông hoang cổ đại trận thiên cơ cùng khôn minh lúc hắn yên tâm kết g i ớ i bên ngoài bát đại yêu tôn liên hợp n ắ m trong tay tinh v ẫ n hồ trận pháp lực lượng đồng thời cũng là n ắ m trong tay các đại pháp bảo phối hợp không ngừng hành kích trận pháp kết dưới bên trong chúng sở thiên thấy kết dưới bên trong chúng sở thiên đã bắt đầu hiện lên lực lượng chống cự trận pháp lực n h o nhao đại hỷ cái kia cố cường giả thể s á t hộ thể chi lực đã không cách nào hoàn toàn chống cự tinh vẫn hồ trận pháp lực lượng quý yêu tôn tràn đầy vui mừng nói chỉ cần có thể đem hắn cố kia cường giả thể s á t hộ thể chi lực phá vỡ liền có thể đem hắn chân sát đến lúc đó liền vẫn có thể đạt được cố này cường giả thể s á c con đầu đề nghị chúng ta liên hợp triệt để bắt đầu dùng tinh vẫn hồ trận pháp chi lực nhất cử đem cố kia cường giả thể s á t hộ thể chi lực phá vỡ ta đồng ý tất yêu tôn lại có lo lắng mở miệng nói theo đám tiền bối ghi chép tinh vẫn hồ mặc dù là chúng ta yêu tộc thánh địa nhưng là nhưng cũng là yêu tộc đáng sợ chi điểm ghi chép bên trong chúng biểu hiện tinh vẫn hồ trận pháp phía dưới phong ấn một đầu đáng sợ cự thú nếu như chúng ta triệt để điều động tinh vẫn hồ trận pháp chi lực một khi để phong ấn n ớ i lỏng hậu quả kinh khủng thiết tưởng không chịu nổi x a yêu tôn nói tiếp long yêu tôn ngươi không cần lo ngại chúng ta đều là biết tinh vẫn hồ khống chế chi pháp một khi phát hiện tình huống không ổn chúng ta lập tức khống chế tinh vẫn hồ trận pháp phong ấn v à lại lấy tinh vẫn hồ trận pháp cường đại còn sợ không đụng tới hắn bên trong chúng phong ấn kỳ yêu tôn gật đầu đồng ý nói xá yêu tôn nói có lý Lo pháp, pháp, c lần này còn cho n đến g p h n g dù là lấy minh vô nhai thân thể thể xác hộ thể chi lực cũng vô pháp ngăn trở tinh v ẫ n hộ trận pháp lực lượng xuyên thấu qua hộ thể chi lực trực tiếp đánh phía hắn bên trong chúng sở thiên sở thiên bị oanh đến đột nhiên chấn động dưới chân phi kiếm càng là tại lúc này băng liệt sau đó biến thành b t m ị n thật là cường lực lượng s ở thiên tâm bên trong chúng ngưng lại tại hiện tại tinh vẫn hồ trận pháp bạo phát lực lượng bên trong chúng hắn phi kiếm vậy mà trong nháy mắt băng liệt biến thành b t m ị n t ố t cái kia cố cường giả thể xác đã ngăn cản không nổi trận pháp lực chấn sát hắn không nói chơi kết g i ớ i trước đó bắt đại yêu tôn cùng nhau đại hỷ l o n g yêu tôn cũng là mặt hiện ý cười vừa rồi xá yêu tôn nói quả nhiên không sai chấn sát cái này sợ tiên thật là sợ không đụng tới tinh vẫn hồ phong ấn tinh vẫn hồ trận pháp loại trình độ này lực lượng chấn sát hắn chỉ là vấn đề thời gian l o n g yêu tôn yên tâm cùng khí đại yêu tộc nắm trong tay tinh v ẫ n hồ trận pháp không ngừng cùng bạo a n h kích sở thiên phong ấn a sở thiên tâm bên trong chúng cười nhạt một tiếng vừa rồi hắn đã là từ bát đại yêu tôn nói chuyện bên trong chúng biết tại tòa này tinh v ẫ n hồ trận pháp dưới có một tòa phong ấn ta liền giúp các ngươi một tay、Siêu. sở i ê u s thiên tràn ngập ra vô cùng cường đại linh khí một màn này trong nháy mắt làm cho bên ngoài kết giới bát đại yêu tôn ngẩn ngơ hắn như thế nào có được như vậy bành trướng tinh thuận lực lượng bát đại yêu tôn hoàn toàn không nghĩ tới sở thiên ẩn tàng đến sâu như vậy hiện tại bạo phát đi ra lực lượng đúng là so với bọn hắn bất luận kẻ nào đều còn tinh khiết hơn bành trướng Siêu. lúc này sở thiên tràn ngập bành trướng mà lại lực lượng cường đại trong nháy mắt hóa thành một đạo cầu vồng đỉnh lấy kinh khủng tinh vẫn hồ trận pháp chi lực đồng thời mang theo minh vô nhai thân thể thể xác trực tiếp hướng về phía dưới tinh vẫn hồ và o tới hắn muốn làm gì bác đại yêu tôn cùng nhau đột nhiên đại trấn một giây sau bọn hắn chính là biết sở thiên muốn làm gì chỉ thấy giờ phút này hóa thành một đạo cầu vồng bắn về phía tinh vẫn hồ sở thiên đột nhiên b ộ c phát ra vô cùng kinh khủng luyện thể chi lực một quân đánh xuống phía dưới tinh vẫn hồ trận pháp、vâng. một quyền này sao mà kinh khủng đánh vào tinh vẫn hồ phía trên làm cho toàn bộ thiên địa đều đang động g i a o động tại sở thiên cái này c u ầ n bạo vô cùng một quyền oanh kích phía dưới cả tòa tinh vẫn hồ trận pháp trong nháy mắt trận văn lưu toán h sinh ra một loại khó nói lên lời l o ạ n lưu sau đó、kết. một đạo khiếp người thanh âm tùy theo từ tinh vẫn hồ trận pháp bên trong chúng truyền ra không tốt hắn làm u ố n oanh mở phong ấn giờ khác này kết giới bên ngoài b ắ t đại yêu tôn cùng nhau quá sợ hãi thấu trương xong chương một nghìn một trăm sáu mươi mốt phong ấn bên trong chúng đang sợ cự thú nhanh kết phong ấn một đạo so vừa rồi còn muốn khiếp người thanh âm từ tinh vẫn hồ bên trong chúng truyền ra toàn bộ tinh vẫn hồ tại lúc này đều như kinh đảo hải lãng nhấc lên sóng lớn phong ấn bị hắn oanh mở bắt đại yêu tôn nhìn xem một màn này cùng nhau kịch chấn sau đó liền gặp một cái to lớn vô cùng cự thú móng ướt như là xuyên qua vải vóc từ dưới mặt hồ xuyên ra ngoài sau đó là một cái móng khác hai cái to lớn vô cùng móng ướt giống như kéo vải vóc đồng dạng đem hồ mặt chậm rãi kéo ra bị tinh v ẫ n hồ trận pháp phong ấn đầu kia đáng sợ cự thú muốn đi ra theo hồ mặt không ngừng bị kéo ra từ hắn bên trong chúng tuân ra hiện ra khí tước càng là kinh khủng l i ê n ngay cả sở thiên đều trong nháy mắt này tìm đập nhanh giống đầu kia bị phong ấn cự thú lần nữa gào thét tiếng gầm gừ bên trong chúng mang theo một đạo vô cùng cường đại lực lượng vây anh lấy sở thiên cường đại tại đạo này lực lượng kinh khủng a n h kích giới cũng là trong nháy mắt bị đánh bay ra ngoài liền là liên sở thiên cố kêu minh vô nhai thân thể thể xác lấy độ kiếp sau hộ thể chi lực tại cái này oanh một cái kích bên trong chúng đều là bị oanh đến chấn động không ngừng đây là một đầu đáng sợ tinh không cự thú bay ngược bên trong chúng sợ thiên đột nhiên chấn động trước đó tại tinh vẫn hồ trận pháp kết giới khi mới xuất hiện hắn chính là cảm ứ n g được hắn bên trong chúng xen lẫn một đạo kỳ quái lực lượng đạo này kỳ quái lực lượng làm hắn có một k i a c ả m giác quen thuộc hiện tại hắn rốt cuộc biết đây là cái gì lực lượng đây chính là tinh không cự thú lực lượng là hư kỳ đồng loại sợ thiên người đây là đang tự tìm đường chết kết giới bên ngoài bát đại yêu tôn thấy sợ thiên a n h mở phong ấn đầu kia đáng sợ cự thú h i n thân hoảng sợ đồng thời cùng nhau giận g ữ đầu này cự thú xuất hiện ngươi sẽ càng chóng chết bát đại yêu tôn không ai từng nghĩ tới sở thiên biết cái này đem phong ấn phá vỡ phải biết tại bọn hắn yêu tộc ghi chép bên trong chúng đã từng vì phong ấn đầu này có được một đạo tàn hồn quái vật đáng sợ bọn hắn yêu tộc mái chết mười mấy vị sắp độ kiếp cừng giả bên dưới cảnh giới người tu đạo càng là không biết chết bao nhiêu mới cuối cùng phong ấn chặt đầu này quái vật đáng sợ có thể nghĩ con quái vật này cường đại cỡ nào bây giờ nếu như bị triệt để phóng ra bọn hắn đều phải xong ha ha sở thiên lại là cười một tiếng Đã các người muốn dùng tinh v ẫ n hồ trận pháp c h ấ n sát ta như vậy các ngươi vậy tự thực ác quả. a ngươi muốn cùng chúng ta đồng quy v u tận bác đại yêu tôn phi tốc kết phong ấn đồng thời muốn rách cả mí mắt nhìn c h ă m c h ă m sở thiên bọn hắn cũng không có dự liệu được sở thiên đúng là có năng lực đem phong ấn phá vỡ đồng quy v u tận ha ha sở thiên cười cười đem minh vô nhai cỗ thân thể kia thể s á t thu hồi cản c h n giới sau đó hơi chuyển động ý nghĩ một chút trong n y mắt sở thiên biến mất tại không gian bên trong chúng bên ngoài kết giới bác đại yêu tôn thấy sở thiên đột nhiên biến mất toàn bộ n ơ i dại sở thiên vậy mà hư không tiêu thất giống lúc này tinh vẫn hồ bên trong chúng lần nữa buộc phát ra làm cho người hoảng sợ cự thú tiếng giống làm cho toàn bộ tinh vẫn hồ đều đang động dao động sau đó liền đặt một cái bộ dáng kỳ cổ di tán lấy vô thượng khí tức người sở hữu vô cùng to lớn thân thể cự thú chậm rãi từ tinh vẫn hồ bên trong chúng xông ra nó một tiếng giống to thiên địa cũng vì đó phong vân biến sắc không thể để cho nó đi ra nhanh phong ấ n nó lòng yêu tôn trước hết nhất bị cự thú đáng sợ thanh â m lôi trở lại suy nghĩ hoảng sợ lớn tiếng nhắc nhở xá yêu tôn mọi người xá yêu tôn các loại bảy đại yêu tôn cũng là trong nháy mắt phản ứng xưa nay Tinh vẫn trận,、phong. Bát t đại vẫn phong. yêu ông c ù n nhau h buộc p á tại mình toàn bộ lực lượng, không bất kỳ giá nào triển phong ấn. Ông. thi tiếc bất t bộ lực giá kỳ bát đại yêu tôn thi triển phong ấn phía dưới tinh vẫn hồ mặt trận văn trong n g á y mắt buộc phát ra hào quang áo ánh hiện ra lực lượng cường đại suy đầu kia cự thú bây giờ còn chỉ toát ra một viên cự đầu to cùng song trào gần nửa đoạn nó vốn định tướng tinh vẫn phong ấn toàn bộ x é rách để cho mình thoát khốn nhưng bây giờ tại bát đại yêu tôn toàn lực kết phong ấn lại tinh vẫn hồ trận pháp phong ấn ổn định cự thú như là bị kết lại lại khó xé rách phong ấn giống cự thú quần bạo gào thét sinh ra lực lượng làm cho không gian đều tại nước r a b á t đại yêu tôn miệng bên trong chúng cùng nhau tràn ra máu nhưng tám người biết cho dù là bọn họ hao tổn hết tất cả đều phải kiên trì lên tuyệt không thể để đầu này cự thú đi ra nếu không bọn hắn đều phải xong đời nhanh triệu tập các tộc cường giả cùng hiệu lệnh yêu thú cường giả cùng man tộc người tu đạo đến s a yêu tôn cất cao giọng nói lập tức b á t đại yêu tôn cùng nhau dùng yêu tôn ngọc ban bố pháp chỉ không chỉ có triệu tập bọn hắn các tộc người tu đạo đến đây càng là triệu tập yêu tộc thế giới thế lực khác người tu đạo đến bọn hắn không có khả năng trước mái chết mình trước tiên cần phải dùng cái khác người tu đạo cùng yêu thú đến lớp phong ấn làm xong đây hết thảy b á t đại yêu tôn đối sở thiên đã là hận thấu xương bọn hắn vốn là muốn dùng tinh vẫn hồ chấn sát sở thiên tại bọn hắn dự đoán bên trong chúng tinh vẫn hồ trận pháp chấn sát sở thiên dễ như trở bàn tay ai biết ngược lại đem chính bọn hắn cho hại tại bọn hắn đối sở thiên hận thấu xương lúc sở thiên đã là thống qua thiên tâm ngọc đi tới tòa thứ hai hoang cổ đại trận khôn minh bên trong chúng vốn là nghĩ ra được khối kêu huyền ngọc tàn phiến về sau lại tìm kiếm khôn minh đại trận mở ra tri pháp nhưng bây giờ trước khởi động khôn minh cũng giống như、vậy. bát đại yêu tôn dù cho cuối cùng một lần nữa phong ấ n đầu kia tinh không cự thú tất nhiên vậy hội thụ trọng thương đến lúc đó từ khôn minh bên trong chúng sau khi rời khỏi đây cũng không cần lại phí tâm tư đối phó vị kia xá yêu tôn có thể tùy tiện c ư ớ p đoạt huyền ngọc tà thiến s ở thiên cười cười xá yêu tôn dù sao cũng là phản hư cảnh mười tầng cư ơ n giả g muốn đem chém giết đoạt lại huyền ngọc tà thiến cũng sẽ không dễ dàng như vậy nhưng bây giờ xá yêu tôn tại phong ấ n đầu kia tinh không cự thú lúc tất nhiên sẽ thụ trọng thương hắn sau khi rời khỏi đây liền có thể tùy tiện đoạt lại huyền ngọc tà t i ế n sợ thiên thu hồi suy nghĩ nhìn về phía khôn minh không gian bên trong chúng tôn này vô cùng to lớn c h ấ n thủ sứ hoang hoang hiện tại đem khôn minh b ả y biện ra đến bởi vì có lần trước giáo huấn sở thiên lần này đang khi nói chuyện đợi chính là chuẩn bị kỹ càng di tán ra lực lượng cường đại thủ hộ mình có thể c h ấ n thủ sứ hoang to lớn âm thanh âm vang lên ông lập tức liền đập trên mặt đất rộng rãi vô cùng khôn minh đại trận chầm chậm phơi bày ra xuất hiện ở sở thiên d ư ớ i chân thấu chương xong chương một nghìn một trăm sáu mươi hai mở ra khôn minh đại trận trước đó trấn thủ sứ hoang hiện ra khôn minh đại trận lúc Sở sở say sở sẽ thiên tượng trong, trọn một chúng, hơn kinh lịch, sở thiên h loại kia kia giờ bên quấn đáng vẹn ngủ năm. lần bị bây dị vào là k đã Có ông lại đại minh nhận khôn t rộng ậ n hiện ra giờ dị tượng ảnh hưởng. Ông, ra r giờ dị rãi vô cùng khôn minh đại trận hiện ra tại sở thiên dưới chân loại kia lan tràn ra hoang cổ thần uy chỗ sinh ra áp lực ép tới sở thiên thân thể trong nháy mắt trầm xuống lấy sở thiên hiện tại thân thể cường hãn đều là phát ra xương cốt ma sắt rắp rắp cấm thanh sở thiên trong cơ thể thần quang hiện lên tràn ngập tại sở thiên trên thân thể sở thiên thân thể tùy theo ổn định lại bất quá sở thiên tại rời bông n ú c n í c h thân thể về sau lại là hơi s ư ứ n g sở trước đó ta tại lần thứ nhất tiến vào hoang cổ đại trận thiên c ơ lúc dù cho có thiên đạo thần quang hộ thể muốn di động đều là vô cùng gian nan có thể nói cơ hội đều không thể di động nhưng bây giờ ta tại tòa này khôn minh đại trận bên trong chúng di động lại là không có như vậy cố hết sức tòa này khôn minh đại trận uy năng so thiên c ơ yếu nghĩ tới đ â y lúc sở thiên lại khẽ lắc đầu trước đó tại minh v ự c thế giới h ắ n tiến vào khôn minh không gian thời điểm đã là trải nghiệm qua khôn minh đại trận hiện ra giờ đáng sợ u y áp không thể so với thiên cơ đại trận yếu còn, còn chỉ có hơn chứ không kém xem ra thân thể ta so trước kia cường h ã n rất nhiều trước đó tại minh vực thế giới trải qua lần kia thiên tiếp cùng cùng thượng giới chi lực đối kháng cuối cùng lại tại khôn minh đại trận dị tượng bên trong chúng gian luyện thân thể của hắn so trước kia trở nên cường h ã n rất nhiều bây giờ tại khôn minh đại trận bên trong chúng di động sở thiên đã là không còn như vậy cố hết sức sở thiên phóng thích mình thần hồn chi lực điều tra quét hình tòa này rộng rãi khôn minh đại trận sau một lát sở thiên hơi kinh ngạc hắn nhớ kỹ lúc trước mình tại điều tra thiên cơ đại trận mở ra chi phát lúc hao phí thời gian mấy năm nhưng là mình bây giờ đúng là chỉ dùng trong chốc lát liền tìm ra khôn minh đại trận mở ra pháp nghĩ nghĩ về sau s ợ thiên minh bạch cái này tất nhiên là lúc trước hắn thần hồn lâm vào cái k i a thần bí đáng sợ không gian bên trong chúng c h o để hắn lĩnh n g ộ được bất quá hiện tại mặc dù đã tìm ra khôn minh đại trận mở ra chi pháp nhưng muốn mở ra y nguyên không phải đơn giản sự t ì n h đây chính là hoang cổ đại trận muốn bạch ra một đầu trận văn đều là vô cùng gian nan không thể so với lúc trước khởi động thiên cơ đại trận dễ dàng bao nhiêu hiện tại bắt đầu khởi động khôn minh đại trận khôn minh đại trận cũng là cùng thiên cơ đồng dạng chỉ cần bù đắp khôn minh đại trận bên trong chúng không c h ọ n vẹn bộ phận liền có thể thành công khởi đ ộ n g sở thiên tràn ngập ra mình lực lượng cường đại rồi ngón bắt đầu ở không gian bên trong chúng vẽ hoa văn đạo này hoa văn liền c h ọ n vẹn dùng sở thiên thời gian nửa năm mà trong cùng một lúc bên trong ngoại giới bên trong chúng tinh vẫn hồ khu vực bên trong trong vòng phương viên t r ă m c h m số lượng hàng trăm ngàn khổng lồ yêu t h ú tại cái này thời gian nửa năm bên trong chúng huyết mạch cùng lực lượng bị quất tại ậ n t t h ố n g khổ tiếng gào t h é t bên trong chúng hoa thành cho tàn càng là có lượng lớn yêu thù bị ép chạy đến tinh vẫn hồ khu vực kinh d â n mình huyết mạch cùng lực lượng đại lượng huyết mạch cùng lực lượng chỉ ò n giống n ư hướng người là liên lên Thủy Triều, tục tinh trận tinh trận trong, tiếng không hổ pháp. hổ pháp chi bên trong, chúng, không ngừng vang lên khiếp h Giống giống, giống giận cung bên ngừng vẫn vẫn ngừng vang cùng cấp c vô dữ.、Chỉ、thấy đầu kia tinh không cự thú tại bát đại yêu tôn vận dụng lực lượng khổng lồ phong ấn lại viên kia cự đầu to đã là bị n ạ n h sinh sinh ép về dưới mặt hồ chỉ còn lại có hai cái cự t r ả o còn tại chống đỡ nước hồ đóng kín nhưng phong ấn chi lực cường đại lại là ép tới cự thú hai cái móng đ u ố t chậm d ã i đóng kín dốt cục muốn đem con quái vật này một lần nữa phong ấn tinh vẫn hồ bên ngoài kết dưới bát đại yêu tôn giờ phút này thấy một màn này treo nửa năm tâm dốt cục có thể bông xuống tại sở thiên tiến vào khôn minh không gian cái này trong vòng nửa năm b ắ t đại yêu tôn một mực đang liên hợp phong ấn đầu này đáng sợ cự thú trong vòng nửa năm dùng hơn trăm vạn yêu thú huyết mạch cùng lực lượng liên tục không ngừng cung ứng bây giờ rốt cục muốn đem đầu này đáng sợ cự thú một lần nữa phong ấn cái k i a đang chết sở thiên nếu là hắn còn sống ta tất yếu để hắn nhận hết tra tấn mà chết quý yêu tôn lạnh leo nói ra không sai nếu không phải là hắn oanh mở phong ấn chúng ta cũng sẽ không hao phí nửa năm tinh lực đến phong ấn con quái vật này tất yêu tôn bốn người cũng là cùng nhau tràn đầy hận ý nói ra cái này sở thiên trước đó tiêu mất đi nơi nào l o n g yêu tôn lên tiếng nói người này đạo pháp phi thường tinh thâm chúng ta không cách nào nhìn thấu nhưng vậy có khả năng hắn đã chết kỳ yêu tôn trầm ngâm một chút đạo trước đó đầu này phong ấn quái vật từ phong ấn vết nứt muốn đi ra lúc bạo phát ra lực lượng đáng sợ sở thiên đột nhiên biến mất có phải là chết tại hắn bên trong chúng có khả năng l o n g yêu tôn nghĩ nghĩ đồng ý gật đầu hừ hắn như thế chết rồi lợi cho hắn quá rồi quỳ yêu tôn hận thấu xương đạo chư vị liên quan tới sở thiên sự tình tạm thời không đề cập tới chúng ta mau chóng đem đầu này cự thú triệt để phong ấn xá yêu tôn cao giọng mở miệm c h bọn hắn đông nhiên a là... nghĩ t tới tại hơn bảy mươi năm trước trận tiêu đáng sợ thai kiếp lúc bắt đầu thiên điệu bên trong chúng lại đột nhiên sinh ra loại này đáng sợ thanh âm loại thanh âm này như là đột nhiên đánh tại mỗi người bọn họ trong lòng bên trong chúng đồng dạng trái tim đột nhiên rung động thậm chí linh hồn đều đang run r à y hẳn là thiên địa lại phải thai kiếp bác đại yêu tôn kinh nghi bất định lẩm bẩm ngữ âm thanh nhân t i ế t cứng rắn đi xuống hạ ẩm ẩm toàn bộ thế giới tại lúc này đều là vang lên tiếng oanh minh lập tức liên gặp thế giới bắt đầu biến hóa đáng sợ hai kiếp chi lực bắt đầu tràn ngập tại toàn bộ thế giới chi bên trong chúng thế giới lần nữa thai kiếp bác đại yêu tôn cùng nhau quá sợ hãi không ai có thể nghĩ đến từ cái này trận thai kiếp sau thế giới mới bình tĩnh mấy năm đúng là lại bắt đầu thái kiếp giống mà tại lúc này tinh vẫn hồ bên trong chúng chuyển đến một tiếng quần c u ộ n thú giống thanh âm bác đại yêu tôn cuốn quít nhìn về phía tinh vẫn hồ chỉ thấy thế giới bên trong chúng đột nhiên tuân hướng đáng sợ hai kiếp chi lực lập tức ảnh hưởng đến tinh vẫn hồ trận pháp phong ấn nguyên bản tại bọn hắn toàn lực phong ấn lại trận pháp phong ấn đã là sắp đ ó n g kín nhưng bây giờ trận pháp phong ấn tại đáng sợ hai kiếp chi lực ảnh hưởng phía dưới lần nữa sinh ra vết rách đầu kia đang sợ tinh không tự thú lần nữa dùng nó hai cái tự trào chậm dại đem hồ mặt xé mở không tốt phong ấn không ở con quái vật này nhanh điều động bắt đại linh địa lực lượng bắt đại yêu tôn cùng nhau biến sắc nhao nhao k h ô n g chế yêu tôn ngọc cũng để các tộc cường giả thi pháp hình thành tám cái vòng xoáy thông đạo điều động tám đại chủ phong lực lượng bây giờ hai kiếp lực lượng xuất hiện bọn hắn đã không cách nào một lần nữa đóng kín trận pháp phong ấn không thể không điều động yêu t ộ c thế giới bên trong chúng tám đại chủ phong lực lượng đến c h ấ n áp thấu chương xong chương một nghìn một trăm sáu mươi ba lại xuất hiện diệt thế chi huy. thế giới lại bắt đầu thái kiếp trận này thái kiếp không chỉ có tại yêu tập thế giới bên trong chúng phát sinh nhân tộc thế giới minh tộc thế giới ma tộc thế giới các loại đại dị tộc thế giới vậy đồng dạng phát sinh trận này thai kiếp lại là kéo dài ba mươi năm trận này thai kiếp khi nào mới có thể dừng lại yêu tộc thế giới bên trong chúng bắt đại yêu tôn mặt sám như cho nhìn xem tinh vẫn hồ tại hai kiếp cái này ba mươi năm bên trong chúng bọn hắn không chỉ có điều động yêu tộc thế giới tám đại chủ phong lực lượng đồng thời vậy tại hao tổn bọn hắn tu h vi đến trấn áp tinh vẫn hồ trận pháp phong ấn bên trong chúng đầu kia quái vật đáng sợ thế nhưng tràn ngập tại thiên địa ở bên trong chúng hai kiếp lực lượng quá mức đáng sợ chịu ảnh hưởng phía dưới bọn hắn căn bản trấn áp đầu này đáng sợ tinh không cư thú bây giờ đầu kia đáng sợ tinh không cự thú đã là có hơn phân nửa thân thể hiện ra đi ra đây là sao mà bảng đại quái vật ta b á t đại yêu tôn huyết mạch nguyên thú liền cao tới trăm thước nhưng tại đầu này đáng sợ tinh không cự thú trước mặt lại nhóc đáng thương giống như một đầu voi cùng một đầu rất nhỏ sùng vật chó so sánh đồng dạng căn bản vô pháp so sánh ông tinh không cự thú tràn ngập già vô thượng h u y ác Phúc b á t đại yêu tôn trong nháy mắt giống như gặp trọng kích cùng nhau đột nhiên phun máu giống hai mắt có chút trống g i n g vô thần tinh không cự thú ngửa n à y trời gào thét một tiếng lực lượng đáng sợ trong nháy mắt cuốn lên cái này phiến thiên địa bành bành bành bắt đại yêu tôn cùng nhau ném bay ra ngoài quái vật thoát khốn yêu t ộ c thế giới xong ném đi bên trong chúng bắt đại yêu tôn sắc mặt tuyệt vọng đi qua ba mươi năm tiêu hao bọn hắn bây giờ đã là suy yếu tới cực điểm đã không cách nào lại đều dùng sức mạnh chấn áp đầu này đáng sợ tinh không cự thú cho dù là bọn họ bây giờ còn có lực lượng điều động yêu t ộ c thế giới lực lượng cũng là không chống lại được con quái vật này đáng sợ tinh không cự thú đi ra bọn hắn toàn bộ yêu tập thế giới đều xong nhưng vào lúc này ông còn tại thai kép bên trong chúng thế giới đột nhiên đáng sợ chấn động một cái sau đó liền gặp tại yêu t ộ c thế giới một cái phương hướng bên trong đột nhiên hiện ra một đạo cường đại vô cùng thần quang cái này đạo thần quang hiện lên s á t na chính là phóng lên tận trời trong n g á y mắt như là phá vỡ chân trời chân trời bên trong chúng sinh ra so với h a i kiếp còn kinh khủng hơn dị tượng đây là cái gì giờ phút này suy yếu ổn định thân hình bắt đại yêu tôn cùng nhau ngốc trệ nhìn xem đột nhiên hiện lên kinh khủng thần quang tại bọn hắn trong trí nhớ yêu t ộ c sử sách bên trên cũng không có ghi chép có quan hệ với loại này thần quang sự tình đông nhiên long yêu tôn nhớ tới một sự kiện kinh hai nói các ngươi phải c h ẳ n g còn nhớ kỹ tại hơn hai năm trước thiên khung bên trong chúng đột nhiên xuất hiện một tòa đáng sợ thiên toàn thần trận sự tình còn lại mấy vị yêu tôn vậy đồng thời nhớ tới chuyện này long yêu tôn kinh hai t ụ c nói ta nhớ được lúc trước tòa kia đáng sợ thiên toàn thần trận không h i ể u vỡ vụn về sau tàn t h i ế n rơi xuống hạ lạc địa điểm liền là tại hiện tại thần quang hiện lên địa phương chẳng lẽ đại trận kia tại hai kiếp lực lượng tác dụng dưới lại trọng h ả i mấy đại yêu tôn cùng nhau quá sợ hãi thần sát chi bên trong chúng nổi lên một vòng sợ hãi lúc trước tòa kia thiên toàn thần trận xuất hiện lúc liên bọn họ đều là cảm thấy khó nói lên lời tuyệt vọng loại kia đến từ thượng giới lực lượng thật để bọn hắn cảm giác được cái gì gọi gì thế nếu như tòa này kinh khủng trận pháp nương tựa theo hai kiếp lực lượng trọng khải không chỉ có bọn hắn yêu t ộ c thế giới s o n g toàn bộ giới mặt đều sẽ hủy diệt giống lúc này một tiếng quần quận tiếng gầm g ừ tràn ngập tại toàn bộ thiên địa bên trong chúng chỉ thấy đầu kia còn có một đạo tàn hồn tinh không tự thú như là bị đột nhiên xuất hiện thần quang khiêu khích đến nó hướng về thần quang phương vị rít lên một tiếng sau đó ầm ầm nó mở ra tấm kia giống như một cái bảng đại hát động đồng dạng miệng lớn đột nhiên buộc phát ra một đạo kinh khủng vô cùng lực lượng trực tiếp đánh phía thần quang hiện lên phương vị cái này đạo lực lượng sao mà kinh khủng những nơi đi qua xung quanh trong phạm vi trăm dặm không gian trong c h ố p mắt sinh ra kinh khủng đến cực điểm không gian l o ạ n lưu những cái kia cao mấy ngàn thước sơn nhạc nguy nga trực tiếp tại cái này đạo lực lượng trung khí hóa vây anh lực lượng đánh vào thần trên ánh sáng trong chốc lát kinh khủng dị thường tàn phá bừa bãi cái này phiến thiên đ i ệ nhưng mà cái kia đạo thần quang chỗ phương vị nhưng không có dao động mảy ngược lại là cường đại tinh không tự thú đột nhiên thụ trọng thương tinh không cự thú đột nhiên phun máu thiên địa bên trong chúng giống như trong chốc lát hạ lên mưa máu tầm tã tinh không cự thú nguyên bản đáng sợ khí thức tại cái này nhất trọng đánh xuống trong nháy mắt hẻ vải xuống tới trong cơ thể cái tia đạo tàn hồn cũng là lần nữa bị cắt giảm suy yếu bất quá còn lại cực độ suy yếu một tia tàn hồn nhưng cũng thanh tỉnh một điểm nó phảng phất như ý thức loại k i a thần quang đáng sợ giữ t ậ n thần sắc bên trong chúng nổi lên vẻ hoang sợ sau đó nó thân thể khổng lộ lại chậm dai hướng về phía dưới tinh vẫn h ồ làn xuống đồng thời ông tại bát đại yêu tôn thụ trọng thương phía dưới không cách nào lại k h ô n g chế yêu tộc thế giới cái kia tám đại chủ phong nguyên vốn dĩ là bình tĩnh lại nhưng là giờ phút này lần nữa buộc phát ra bành trướng lực lượng cường đại hướng về tinh v ẫ n hồ vọt tới lần này vọt tới lực lượng so với bát đại yêu tôn tự mình k h ô n g chế giờ còn muốn khổng lồ con quái vật này là muốn làm gì nó là muốn mình đem mình phong ấn tại phong ấn bên trong chúng l o n g yêu tôn bọn người cùng nhau kinh ngạc nhìn xem một màn này đều có chút không thể tin được mình con mắt bọn hắn trước đó l i ề u mạng m ì n h mệnh muốn đem đầu này quái vật đáng sợ phong ấn đều không có làm được bị con quái vật này từ phong ấn bên trong chúng thoắt ly đi ra nhưng bây giờ cái o n v gì xá yêu tôn cùng long yêu tôn bọn người cùng nhau hoảng sợ thất sắc bọn hắn không thể tin được đầu này quái vật đáng sợ vậy mà có thể mượn dùng bọn hắn yêu tộc lực lượng càng là khó có thể tin có diệt thế kiếp nạn sắp phát sinh các ngươi nhìn thiên khung bên trong chúng kỳ yêu tôn dối ngón run dày chỉ hướng thiên khung đám người lập tức nhìn lại cùng nhau sắc mặt trắng bệnh không còn một chút huyết sắc chỉ thấy giờ phút này tại cái kia đạo rộng rãi thần quang thiên khung bên trong chúng một tòa hùng vĩ vô cùng thần trận hư ảnh từ thần quang nơi phát nguyên hình chiếu đi ra hiện ra tại thiên khung chi bên trong chúng ông minh n ô n g thần uy trong nháy mắt quét sạch thiên khung đồng thời một loại như là không thuộc về cái này dưới mặt lực lượng kinh khủng bắt đầu ở tòa kia đáng sợ trận pháp bên trong chúng hiện lên theo loại này lực lượng kinh khủng hiện lên ngày trời tại thời khắc này bắt đầu sụp đổ địa tại thời khắc này sụp ra trật tự phát tắc đều là tại thời khắc này bắt đầu bật nát đáng sợ cảnh tượng khó mà diễn tả bằng ngôn từ thần trận dị thế chúng ta cái này d ớ i mặt toàn xong nhìn xem cái này kinh khủng hòa diện không chỉ có b ắ t đại yêu tôn triệt để tuyệt vọng n h â n tộc thế giới minh tộc thế giới ma tộc thế giới từng cái dị tộc thế giới người toàn bộ đều tuyệt vọng nhìn lấy thiên cung bọn hắn đều thấy được tại thế giới của mình bên trong chúng xuất hiện tòa này kinh khủng thần trận cảm nhận được cái tia diện thế chi uy tấu chương xong n h â n tộc thế giới cựu châu tụ long trang bên trong thần thần hi hi bọn người sắc mặt trắng bệnh nhìn lấy thiên khung bên trong chúng kinh khủng một màn từ ban đầu s ở thiên đem các nàng đưa cách yêu t ộ c thế giới các nàng liền trở về cựu châu tụ long trang bên trong bây giờ nhìn thấy thiên khung chi bên trong chúng cái kia thần quang bên trong hình thành kinh khủng thần trận các nàng lập tức biết là các nàng công tử tại khởi động tòa thứ hai h o a n g cổ đại trận lúc rất phát tóc tòa này thiên tuyển khư độ trận khởi động là đạo gia rất phát tóc hai kiếp một bên vũ cương hoàng sợ thần sắc bên trong chúng hiện đầy hoàng sợ hắn hoàn toàn không thể tin được sở thiên lấy sức một mình đúng là có thể d ẫ n phát tóc toàn bộ giới mặt thai tiếp cái này cũng quá kinh khủng thần thần hi hi nhẹ gật đầu t vũ cương trong nháy mắt hít vào một ngụm khí lạnh bên cạnh bạch la cùng lương an hoa các loại lang sơn đạo viện cường giả cùng nhau mặt hiện vẻ không thể tin được hiện tại bọn hắn mới biết được dẫn đến thế giới k ỳ biến linh khí khôi phục người vậy mà sở thiên nguyên nhân như vậy tòa này kinh khủng thần trận là vũ cương vô ý thức hỏi thăm chư vị còn nhớ rõ lúc trước thiên không xuất hiện một tòa cùng tòa này thần trận đ ủ dùng đồng dạng diện thế chi u y thần trận a thần thần hi hi hỏi đám người gật đầu lúc trước thiên khung bên trong chúng xuất hiện tòa kia thiên toàn thần trận cái kia kinh khủng diệt thế vi năng bọn hắn hiện tại còn ký ức vẫn còn mới mẻ mà tòa này thần trận liền là lúc trước công tử đánh nát tòa kia thần trận mảnh vỡ tạo thành trận pháp thần thần hi hi nói ra chuyện này cái gì t đám người cùng nhau rung động đột nhiên hít vào một ngụm khí lạnh bọn hắn không cách nào tưởng tượng sở thiên cường hãn đến trình độ nào đúng là có thể đánh nát đáng sợ như vậy thần trận lần này sở tiên tôn còn có thể đánh nát tòa này thần trận a bạch la dôn g i ọ hỏi một câu làm cho bầu không khí trong nháy mắt t i n tĩnh ở đây tất cả mọi người đều nhìn về thần thần hi hi thần thần hi hi trầm mặc không nói các nàng cũng không biết đáp án giờ phút này ở vào khôn minh đại trận bên trong chúng sở thiên cũng không biết ngoại giới phát sinh sự t ì n h giờ phút này sở thiên đang toàn lực ứng phó v é t cuối cùng một đạo hoa văn chỉ còn cuối cùng này một đạo hoa văn đem đạo văn này lạc bổ sung đến khôn minh đại trận bên trong chúng cuối cùng một chỗ không chọn vẹn chỗ khôn minh đại trận liền sẽ triệt để khởi động cũng không biết lần này ngoại giới sẽ phát sinh như thế nào thái kiếp bất quá có trước đó lần kia h á i kiếp xuất hiện thế giới có nhiều năm như vậy phát triển dù là thai kiếp xuất hiện lần nữa ảnh hưởng cũng sẽ không thật đáng sợ sở thiên tự mình lẩm bẩm toàn bộ giới mặt tại lần thứ nhất thai kiếp bên trong chúng tổn thất mặc dù thảm trọng nhưng vẫn là khiên x u ố n g d ư ớ i cũng không phải là hủy diện có lần trước ứng đối thai kiếp kinh nghiệm sở thiên tin tưởng nhân tộc cùng từng cái dị tộc ứng đối lần thứ hai thai kiếp tất nhiên sẽ thoải mái hơn sở thiên không còn đi suy tư ngoại giới sự t ì n h hết sức chăm chú vẽ cuối cùng này một đạo hoa văn cuối cùng này một đạo hoa văn hắn đã vẽ trọn vẹn năm năm tiêu hao to lớn cho dù là sở thiên đều nhanh muốn ăn không tiêu cũng may hắn đã vẽ đến cuối cùng một bộ phận tại hắn v ẽ cuối cùng một đạo phù văn bên trong chúng giờ phút này n g o ạ i giới ầm ầm thiên khung bên trong chúng tòa k i a kinh khủng thiên tuyển khư đội trận bộc phát càng ngày càng kinh khủng diện thế chi uy theo diện thế chi uy không ngừng mạnh lên toàn bộ thiên địa pháp tắc đều đang nhanh chóng sụp đổ lấy p h á p t ắ c lở làm cho toàn bộ giới mặt thiên địa đều đang phát sinh lấy kinh khủng biến hóa các loại kinh khủng dị tượng cùng trệ loạn thiên địa chi lực tại toàn bộ giới mặt bên trong chúng tàn phá bừa bãi lấy giờ phút này yêu tộc minh tộc ma tộc nhân tộc từng cái dị tộc tất cả mọi người cùng nhau tuyệt vọng nhìn lên bầu trời bên trong chúng cái tia kinh khủng chất pháp cùng nhìn xem thiên địa bên trong chúng t hủy d i ệ n cảnh tượng cho dù là phản hư cảnh c ư ờ n g giả tới gần phản hư cảnh mười hai tầng cường giả giờ phút này khuôn mặt bên trong chúng đều là hiện đầy tuyệt vọng tại b ự c này diện thế chi uy dưới mạnh như phản hư cảnh mười hai tầng cường đại người tu đạo vậy nhỏ yếu giống như sâu k i ế n nguyên lai thiên tuyển khư đ ộ trận còn có khủng bố như vậy diện thế chi uy nhân tộc thế giới bên trong chúng hải dương chi bên trong chúng thuộc về hải tộc một khu vực như vậy bên trong hư kỳ h o à n g sợ nhìn lấy thiên khung bên trong chúng cái kia xuất hiện kinh khủng thiên tuyển khư lộ trận hắn còn là lần thứ nhất phát hiện thiên tuyển khư độ i trận có thể gì thế hiện tại hắn vậy mới biết được vũ trụ bên trong chúng những cái kia hạ giới bên trong chúng thiên tuyển khư độ i trận chính yếu nhất tác dụng chỉ sợ sẽ là thượng giới dùng để hủy diệt có uy hiếp hạ giới h ư tiên sinh chúng ta cái này g i ớ i mặt xong a bên cạnh ngao vi tuyệt vọng nhìn xem một mặt này h ư k ỳ nhẹ gật đầu tại khủng bố như vậy thiên tuyển khư độ i trận trước mặt chỉ có bị hủy diệt kết quả thế giới xong giờ phút này tụ long trang bên trong vũ cương cùng bạch la cùng lương an hoa mọi người cùng nhau sát mặt trắng bệnh đến không có một chút huyết sắc Hiện đây là sao mà rộng rãi thần quan g cùng lôi điện che kín tại toàn bộ giới mặt thiên khung bên trong chúng dân tộc yêu tộc minh tộc ma túy ẩu từng cái dị tộc thiên khung toàn bộ bị loại này thần dị vô cùng thần quan g cùng lôi điện nơi bao bọc đây là đây là thiên đạo xuất hiện cả ó hai giao ả t phong kinh khủng mỹ năng trong nháy mắt tàn phá bừa bãi toàn bộ dưới mặt thiên điệu bên trong chúng các loại phát tắc tại thời khắc này bị lực lượng kinh khủng đánh nát nhưng mà tòa kêu kinh khủng thiên tuyển khư độ trận tại cường đại thiên đạo chi lực oanh kích bên trong chúng lại chỉ là chấn động một cái y nguyên di tán lấy kinh khủng d i ệ t thế chi uy vô luận thiên đạo chi lực như thế nào oanh kích đều không thể đem thiên tuyển khư độ trận chấn áp thiên tuyển khư độ trận còn tại buộc phát càng mạnh d i ệ t thế chi uy thấy một màn này tất cả mọi người nổi lên cuối cùng một kia trong nháy mắt tan thành mây khói so với mới vừa rồi còn muốn tuyệt vọng liên thiên đạo đều không chấn áp được tòa này thiên tuyển khư độ trận tất cả mọi người triệt để tuyệt vọng thiên đạo là bọn hàn giới mặt lực lượng mạnh nhất nhưng vẫn như c ũ không cách nào chấn áp tòa này thiên tuyển khư độ trận toàn bộ giới mặt chỉ có hủy diệt kết cục ai hư kỷ tâm bên trong chúng một tia hy vọng cuối cùng cũng là trong nháy mắt vỡ tan nếu là có thể lời nói hắn lập tức liền sẽ thoát đi cái này sắp hủy diệt giới mặt đáng tiếc hắn thực lực bây giờ cảnh giới căn bản không có năng lực ngao du vũ trụ hắn nhìn lên bầu trời bên trong chúng xuất hiện thiên đạo nói nguyên lai cái này giới mặt thiên đạo là phạt thoái không có năng lực đem tiên h tuyển khư độ trận chấn áp tấu chương xong chương một nghìn một trăm sáu mươi lăm thiên đạo chữa trị tại hư kỷ lời nói rơi xuống lúc đột nhiên ông tại yêu tập thế giới bên trong Chúng. tinh vẫn hồ vị trí đó bên trong đột nhiên hiện ra một đạo thần dị vô cùng vợ sóng trực tiếp lan tràn tại yêu t ộ c thế giới toàn bộ thiên địa bên trong chúng đây là cái gì vợ sóng tinh vẫn hồ xung quanh l o n g yêu tôn kỳ yêu tôn kỳ yêu tôn các loại bát đại yêu tôn nguyên vốn dĩ là triệt để tuyệt nhìn bọn họ giờ phút này cùng nhau kinh ngạc nhìn xem một màn này loại này gợn sóng mặc dù vô cùng kinh khủng thế nhưng từ thân thể bọn họ đi qua lúc bọn hắn đúng là không có bị thương chút nào các ngươi mau nhìn kỳ yêu tôn bỗng nhiên nói lòng yêu tôn bọn người cùng nhau nhìn lại lập tức liên gặp, tại loại này thần dị vô cùng gợn sóng xuất hiện sắt na nguyên bản vỡ nát thiên địa phát t á c đúng là đang nhanh chóng chữa trị loại này thần dị vô cùng g ợ n sóng lan tràn tại toàn bộ yêu t ộ c thế giới về sau giống như vô hình kinh khủng như thủy triều lan tràn tại minh tộc thế giới ma tộc thế giới nhân tộc thế giới chỉ là trong trước mắt toàn bộ giới mặt đều là tràn ngập loại này thần dị vô cùng g ợ n sóng loại này thần dị gợn sóng xuất hiện sắt na toàn bộ giới mặt băng nước tiên h địa phát tắc đều là phi tốc chữa trị đây là minh tộc minh như yên minh trật minh tiên thánh minh thắng đạo minh tiên mệnh mọi người nhân tộc thần thần hi hi vũ cương bạch la lương an hoa các loại tất cả mọi người cùng nhau kinh ngạc nhìn xem tại loại này thần dị gợn sóng bên trong chúng thiên điệu đã phát sinh kịch liệt biến hóa ông thiên điệu p h á p tác tại loại này thần dị gợn sóng bên trong chúng chữa trị về sau thần dị gợn sóng trong nháy mắt mang theo những này p h á p tác phóng lên tận trời tràn vào thiên đạo trì bên trong chúng ầm ầm giờ k h ắ c này thiên đạo buộc phát ra càng cường đại thần quan g cùng thần uy thiên đạo trở nên càng cường đại tất cả mọi người đã cảm giác được xuất hiện tại thiên không bên trong chúng thiên đạo so trước đó một khác trở nên càng cường đại tất cả mọi người tâm bên trong chúng một lần nữa dấy lên hy vọng tại loại này thần dị gợn sóng bên trong chúng cái này dưới mặt phá toái thiên đạo vậy mà kỳ tích chữa trị một chút có so trước đó uy n ă n g mạnh hơn thư k ỳ ngạc nhiên nhìn lên bầu trời liên hắn cũng không nghĩ tới cái này dưới mặt phá toái thiên đạo đúng là còn có thể chữa trị một chút lập tức hắn bên trong trong lòng cũng là trong nháy mắt một lần nữa nổi lên một vòng hy vọng nhưng ở giây tiếp theo hắn lại hít một tiếng vũ trụ bên trong chúng cái khác hạ giới có được hoàn chỉnh thiên đạo đều không thể cùng thiên quyền khư độ trận chống lại thượng giới muốn hủy diệt liền hủy diệt cái này dưới mặt thiên đạo dù cho khôi phục một chút vậy y nguyên không làm nên chuyện gì chỉ có hủy diệt vận mệnh ta chỉ sợ lại muốn chết một lần lần này chết rồi vậy liền chết thật thư kỷ cười khổ lắc đầu đã không còn ôm lấy bất cứ hy vọng nào ầm ầm giờ phút này thiên khung bên trong chúng phá thoái thiên đạo như là khởi tử hồi sinh đột nhiên buộc phát ra m ê n h mông tần h uy hàng tiếp theo một đạo sáng trói vô cùng cường đại lực lượng lấy một loại c h ấ n áp thế gian và vật không thể địch nội tư thái trực tiếp đánh phía thiên tuyển khư độ trận vê anh kinh khủng vô cùng lực lượng trong chấp mắt đánh vào thiên toàn khư độ phía trên trong n g á y mắt khó nói lên lời lực lượng triều dân g quét sạch cái này dưới mặt ai thư kỷ còn đang thở dài vì chính mình sắp hoàn toàn chết đi mà khổ sở thư tiên sinh ngươi mau nhìn nhưng lúc này bên cạnh ngao vi kích động nhắc nhở âm thanh bỗng nhiên vang lên thư kỷ kinh ngạc ngẩng đầu nhìn lại cái này xem xét trong n g á y mắt gây dại vê anh chỉ thấy giờ phút này thiên đạo buộc phát ra cường đại vô cùng nguy năng trong n g á y mắt đem quét sạch cái này phiến thiên địa lực lượng thôn vệ không để cho hắn hủy diệt cái này dưới mặt mà tòa kêu cường đại thiên tuyền khư đội trận tại lúc này ẩm vang vỡ vụn sở hữu diệt thế chi uy đều biến mất sau đó hóa thành vô số mảnh vỡ rơi xuống phía dưới cái này cái này thư kỷ khó có thể tin nhìn xem một màn này hắn hoàn toàn không thể tin được cái này giới mặt vỡ nát giới mặt còn chỉ là chữa trị một bộ phận đúng là có cường đại như thế uy năng trực tiếp đánh nát thiên tuyển khư độ trận n á t tòa kia thần t r ậ n át bên cạnh ngao vi kích động t i ê u lên ông cũng là tại thời khắc này theo thiên tuyển khư độ trận hóa thành vô số mảnh vỡ mất đi đáng sợ diệt thế chi uy thiên đạo chi bên trong chúng b ộ c phát ra một loại thần dị lực lượng bao phủ toàn bộ giới mặt tại loại này thần dị lực lượng bên trong chúng thiên địa pháp tắc trở nên so với d i vãng càng thêm cường đại thiên địa văn vật tại lúc này trở nên so với d i vãng càng thêm có sinh cơ bảo vệ chúng ta bảo vệ chúng ta cái này g i ớ i mặt thắng lợi giờ k h ắ c này toàn bộ giới mặt tất cả mọi người mỗi một góc đều bạo phát ra kích động thanh âm có người thậm chí đều là vui đến phát khóc tòa kia tràn ngập diện thế chi uy thiên tuyển khư độ trận quá kinh khủng tất cả mọi người đã tuyệt vọng nhưng là bây giờ thiên đạo bạo phát ra cường đại uy năng đem tòa này kinh khủng thiên tuyển khư độ trận trấn áp làm cho cả giới mặt vẫn còn tồn tại loại này sống sót sau hai nạn cảm giác có thể nào không để bọn hắn kích động cái này dưới mặt thiên đạo thật sự là quá kỳ quái thấy thế gian một lần nữa bình phục lại đồng thời bắn ra so trước kia càng mạnh sinh cơ thậm chí liên thiên địa phát tắc đều trở nên so trước kia mạnh hơn thư kỷ qua rất lâu mới hồi phục tinh thần lại hắn tấm tắc lấy làm kỳ lạ chưa bao giờ thấy qua như thế kỳ dị thiên đạo hắn thân là cường đại tinh không cự thú rất rõ ràng vũ trụ bên trong chúng cái khác hạ giới thiên đạo căn bản không có năng lực đối kháng lên giới lưu lại thiên tuyển khư lộ trợ nếu không thượng giới vậy không có cách nào tại những cái tia hạ giới thiết hạ thiên tuyển khư lộ tr nhưng cái này dưới mặt phá toái thiên đạo chỉ là chữa trị một bộ phận liền có thể có cường đại như thế vi năng nhất cử đánh nát thiên t u y ề n khư đội trận nếu như cái này dưới mặt thiên đạo hoàn toàn khôi phục vậy sẽ có kinh khủng bực nào vi năng nghĩ tới đây thư kỷ kinh hại không thôi cũng không dám lại tiếp tục suy nghĩ bất quá hắn đ ỗ n g nhiên lại liên tưởng đến một vấn đề trước m ộ t k h ắ c cái này dưới mặt thiên đạo còn là hoàn toàn phá toái trạng thái căn bản không có khả năng tự chủ chữa trị tại vừa mới hiện lên cái t i ê đạo thần dị gợn sóng sau khi xuất hiện thiên đạo liền bắt đầu chữa trị cái t i ê đạo thần dị gợn sóng là thế nào sinh ra lại là từ đâu mà đến thư kỳ c h ậ m rãi phỏng đoán lấy suy nghĩ thật lâu đầu óc hắn chi bên trong chúng đ ố n g nhiên nổi lên một người không sẽ cùng sở thiên tên i kia có quan hệ à. cái này sao có thể thư kỳ lắc đầu liên tục phủ định cái này không thực tế phỏng đoán đua gì thế sở thiên tên i kia nếu là có năng lực làm cho cái này g i ớ i mặt t i ê n đạo chữa trị còn đến mức nào đánh chết hắn cũng sẽ không tin tưởng cái này quá dòa người đối với ngoại giới sinh ra hết thể biến hóa giờ phút này y nguyên thân ở k h ô n minh đại trận bên trong chúng sở tiên h hoàn toàn không biết giờ phút này sở thiên nhìn xem dưới chân tòa này rộng rãi khôn minh đại trận trải nghiệm lấy nó tràn ngập ra cường đại huy năng cùng cảm thụ được từ đại trận bên trong chúng tràn vào trong cơ thể hắn thần dị lực lượng sở thiên rốt c ụ c thở nhẹ nhõm một cái thật dài trên gương mặt nổi lên một vòng tiếu dung khôn minh đại trận rốt c ụ c thành công khởi động thấu chương xong chương một nghìn một trăm sáu mươi sáu để cho ta tới bây giờ sở thiên đã là khởi động hai tòa hoang cổ đại trận một tòa là thiên cơ tòa thứ hai chính là tòa này khôn minh ông lúc này không gian đột nhiên huyền bí vô cùng chấn động sở thiên ngạc nhiên nhìn lại lập tức liền hai mắt phóng đại một điểm chỉ thấy giờ phút này toàn bộ không gian tại loại này huyền bí chấn động bên trong chúng bắt đầu t h ầ n huyễn vô cùng biến hóa loại này biến ảo khó mà dùng ngôn ngữ để thuyết minh sở thiên n g ẹ n họng nhìn chân chối nhìn xem toàn bộ không gian biến hóa khó mà dùng ngôn ngữ để biểu đạt giờ phút này nội tâm rung động giờ phút này hắn thật có một loại nhìn thấy hồng mông bên trong chúng khai thiên tích địa cảm giác loại k i a rung động chỉ có tự mình trải nghiệm người mới có thể biết là như thế nào một loại cảm giác sở thiên trường lớn mắt nhìn thấy nguyên bản độc lập khôn minh cùng thiên cơ không gian giờ khác này ở loại này thần h u y ễ n vô cùng không gian biến ả o bên trong chúng bắt đầu sinh ra liên hệ sau đó cả hai giống như triệt để đà thông tạo thành một cái mới không gian giống như một cái tân thiên địa trên bầu trời cái kia nồng hậu dày đặc linh khí mây mù bên trong chúng là rộng rãi thiên cơ đại trận trên mặt đất là thần dị vô cùng khôn minh đại trận nhất thiên nhất địa càn vị này trời không là đất mà thân là hai đại hoang cổ đại trận người chấp t r ư ở n g sở thiên cảm giác mình chính là chỗ này chỗ tệ cái này sở thiên rung động trong lòng đều để hắn nhất thời nói không ra lời lúc này lại một loại huyền bí chấn động đột nhiên sinh ra ông toàn bộ mới hình thành không gian đều là chấn động một cái sở thiên lấy lại tinh thần lập tức chính là biết đạo này chấn động từ đâu mà đến、Siêu. sở i ê u s thiên trong nháy mắt hóa thành một đạo cầu vồng bán hướng về bầu trời bây giờ hắn hóa thành cầu vồng tốc độ so trước kia càng nhanh trong chốc lát chính là đi tới thiên k h u n g bên trong chúng thiên cơ bên trên rời mắt hướng về thiên ngoại thiên nhìn lại lập tức l i ề n gặp, tòa kia hùng vĩ huyền môn hư ảnh tại khôn minh khởi động về sau nguyên bản rất là hư ả o hình ảnh giờ phút này trở nên n ư n g thật một điểm nhìn thân huyền vô cùng Cách huyền mỗi ô n hiện ra, lại tiến một bước. Sở thiên trên mặt nổi lên vui mừng. triệt một mặt ra, lại vui để m bước. Sở khi khởi động một tòa hoang cổ đại trận về sau huyền môn liền sẽ trở nên ngưng thực một điểm bây giờ hắn khởi động hai tòa hoang cổ đại trận lại kém bảy tòa hoang cổ đại trận liền có thể để huyền môn triệt để b ả y biện ra đến nhìn xem huyền môn bây giờ trở nên ngưng thực một điểm sở thiên liền nghĩ tới một chuyện khác liền là lúc trước hắn tại khởi động tiên h cơ về sau huyền môn hư ảnh lần đầu xuất hiện lúc thượng giới cường giả cũng là cảm ứng được huyền môn tồn tại bạo phát ra lực lượng m a n đến đã từng tiên cơ chấn thủ sứ cản vậy từng nói với hắn mỗi khi hoang cổ đại trận khởi động một tòa Huyền m ô n hư ảnh trở nên ngưng thực một điểm lúc thượng giới cường giả đều có thể tại thời khắc này cảm ứng được huyền môn phương vị hiện lên lực lượng oanh đến lần này hẳn là cũng sẽ không ngoại lệ quả nhiên tại huyền môn hư ảnh trở nên ngưng thực một điểm giờ k h ắ c này từ huyền môn một cái khác mặt chuyến ra một đạo hồng đại thanh âm quả nhiên xuất hiện lần nữa âm thanh âm vang lên lúc liền gặp huyền môn hư ảnh bên trên trong nháy mắt hiện hiện ra đáng sợ ba động sau đó liền gặp một đạo cường đại vô cùng lực lượng trong nháy mắt từ huyền môn hư ảnh bên trong chúng tuân ra、Ấm、ẩm ẩm côn bạo vô cùng hướng về mới không gian oanh đến thiên cơ trấn thủ sự cản cũng không có động nhưng khôn minh chấn thủ sứ hoang lại đ ộ n g ầm ầm cái kia cùng càn đồng dạng cực lớn đến khó có thể tưởng tượng thân thể phát ra tiếng ầm ầm chấn động toàn bộ không gian hoang n g ư ơ i khác xuất thủ để cho ta tới sở thiên giờ phút này lên tiếng ngăn cản khôn minh chấn thủ sứ hoang n g ư ơ i hoang túi đầu nhìn về phía sở thiên tại cái kia s o n g cự mắt to bên trong chúng sở thiên nhỏ bé cùng con kiến không có gì khác biệt đối để cho ta tới trước sở thiên tràn ngập ra mình toàn bộ lực lượng giống như một viên nắm gắt trực tiếp đón lấy cái kia a n h đến thượng giới cường giả chi lực đấm ra một quyển cả hai giao phong kinh thiên giật mình điện nhưng mà sở thiên làm sao đi liền làm sao bắn ngược trở về không biết tự lượng sức mình lần này ta tất yếu đưa ngươi b ó c chết huyền môn hư ảnh bên trong chúng vang lên lần nữa tôn này thượng giới cường giả thanh â m sở thiên bắn ngược trở về thiên cơ đại trận bên trong chúng khoe miệng đã là tràn ra máu thân hình cực kỳ chật vật bất quá sở thiên lại là mừng rỡ cái này so với lần trước sở thiên rõ ràng cảm giác được mình mạnh hơn rất nhiều lần trước tại thiên cơ bên trong chúng lần thứ nhất đối mặt tôn này thượng giới cường giả thời điểm thân thể của hắn trực tiếp bị oanh đến băng liệt càng là đã cảm thấy tử vong nhưng là lần này hắn mặc dù vẫn như cũ rất là chật vật không chịu nổi nhưng là thân thể lại hoàn hảo không chút tổn hại có thể nghĩ hắn mạnh lên bao nhiêu lại đến thiên cơ khôn minh sở thiên ý chí chiến đấu sụt sôi chiến ý tăng lên điên cuồng trong nháy mắt nắm trong tay thiên cơ cùng khôn minh đại trận sau đó l i ề n gặp thiên cơ cùng khôn minh hai tòa đại trận bên trong chúng cái kia thần dị vô cùng lực lượng giống như thủy triều tuân hướng sở thiên thân thể sở thiên thân thể bắt đầu tràn ngập ra sáng trói vô cùng con mang càng trở nên lộng vô cùng thiên cơ chấn thủ sứ c ả n cùng khôn minh chấn thủ sứ hoang thấy một màn này cặp kia cự mắt to bên trong chúng loé lên một vòng kinh ngạc tựa hồ liên bọn hắn cũng không nghĩ tới sở thiên thân thể bá đạo như vậy đúng là có thể đồng thời tiếp nhận thiên cơ cùng khôn minh hai tòa đại trận lực lượng ầm ầm đột nhiên hấp thu hai tòa đại trận lực lượng sở thiên giống như một viên vô cùng bá đạo tinh thần bộc phát lực lượng kinh khủng trực tiếp hướng về kia trên đường giới cường giả chi lực đánh tới vê anh cái này vừa giao phong sao mà kinh khủng thiên ngoại thiên hồng mông không gian đều bị đánh đến chấn động không ngừng sở thiên lần nữa bay ngược trở về bất quá lần này hắn lại có năng lực ổn định thân thể của mình rơi vào thiên cơ phía trên đại trận lảo đảo ngã mấy bước chính là giữ vững thân thể không giống vừa rồi như vậy trực tiếp nện trên thiên cơ cái kia đạo thượng giới cường giả lực lượng bị sở thiên một quyền này đánh tan n g ư ơ i đúng là có thể trong khoảnh khắc mạnh nhiều như vậy huyền môn hư ảnh chi bên trong chúng chuyển đến vị kia thượng giới cường giả kinh ngạc thanh â m tựa hồ liên hắn đều không có dự liệu được sở thiên thế mà có thể tại trong khoảnh khắc tăng cường đến n ư c này liên hắn lực lượng đều có thể đánh tan đáng chết loại này cổ quái bình chướng hạn chế ta lực lượng nếu không Bản tôn tất nhiên một ừ vị tia thượng giới cường giả phẫn nộ hư lạnh một tiếng lập tức liên đ gặp một đạo so vừa rồi mạnh rất nhiều lực lượng từ huyền môn hư ảnh bên trong chúng m vang mạ ra trực tiếp hướng về sở thiên oanh đến sở thiên vừa rồi một cách kia đã là là hắn cực hạ sở thiên rất rõ ràng mình không có khả năng lại cứng rắn tiếp đạo này mạnh rất nhiều lực lượng hoang hiện tại ngươi ra tay đi sở thiên vẫn rất có tự mình hiểu lấy sẽ không lại ngu xuẩn ngạnh hám cái này đạo lực lượng k h ô n minh c h ấ n thủ sứ hoang ánh mắt từ trên người sở thiên r ờ i nhìn về phía cái k i a đạo thượng giới cường giả lực lượng hoang trong ngáy mắt hoang lực lượng tôn u hướng trực tiếp đánh phía cái k i a đạo thượng giới cường giả lực lượng tấu chương xong